chương bốn trăm bốn mươi vạn cổ duy nhất chương bốn trăm bốn mươi vạn cổ duy nhất nghe được linh mục lời nói sau tiểu hoàng b a o lập tức ấp thậm chí còn tính chiến lược rút lui mấy bước một mặt cảnh giác nhìn xem cây rừng hắn cho là cây rừng lúc này đã có mưu hại hắn tâm tư vội cái gì mà vội để cho ngươi giết chết chính ngươi cũng không phải khiến ngươi tự sát c h i t để từ trên thế giới này biến mất mà là làm cho cả thế giới từ nay về sau chỉ để lại ngươi bản thể liền tốt ta thật sâu hoài nghi trên thế giới này có vô số người cho nên ngươi muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn hoặc là đi hướng vũ trụ bảy liền cần làm ra thứ gì ta trước mắt nghĩ tới đó chính là lưu lại duy nhất、ngươi. trở thành vạn cổ duy nhất tồn tại ngươi mới có thể có tư cách bước vào vũ trụ bảy thành t i ể u hồng hoàng chi tổ thật sao ngay s n g lý mục hoàng hậu tiểu hoàng miêu ngốc t r ệ một lát sau đó suy tư một hồi vẫn còn có chút không thể tin không hỏi tham hướng lôi mục tự nhiên thiên chân vạn s á c theo ta quan sát nếu như đem thời gian vẽ thành mỗi một năm có một cái giai đoạn như vậy từ xưa đến nay lại có bao nhiêu cái tuổi thọ như vậy lại sẽ tồn tại bao nhiêu cho ngươi mà nếu như đem vũ trụ đổi thành mặt p h ẳ n g vũ trụ như vậy sẽ có hay không có chiết x ra tới một cái khác mặt phản vũ trụ mà chết xả, chết xả lại, lại sau ẽ tồn tại b o n h i ê cái mặt p h ẳ nửa g vũ trụ lại sẽ tồn tại lại, lại sẽ ở ngày tiểu hoàng mao rốt cục nghe xong lý mục giàn g thuật hay là rất khiếp sợ nhìn về phía lý mục Hắn lúc này lúc đã đối v ớ sau, thất bại, thất bại sau một hồi lâu tiểu hoàng miêu tựa hồ rốt cục u làm ra một loại nào đó quyết định trọng yếu thong thả nhảy lên trái tim đằng sau ngẩng đầu ánh mắt bình thản nhìn xem lý mục hỏi ta không giống ư ơ i ba lúc đầu tiểu hoàng miêu đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cây rừng trả lời hắn thế mà cùng hắn suy đoán đáp án một dạng tại hắn phòng đoán bên trong lý mục khẳng định là sùng phong đi đầu thậm chí sẽ sớm làm ra làm gương mẫu lấy thân thử nghiệm nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lý mục thế mà trả lời đáp án này để tiểu hoàng miêu vừa mới củng cố đội ngày làm việc thành ngày nghỉ lại một lần pha thoái t vì sao đâu không thể trả lời linh mục sau khi nói xong liền rơi vào t r ầ mặc m bởi vì linh mục cảm thấy mình bí mật không có khả năng bị người khác nhìn t r ộ n cho dù là cùng mình quen biết vạn nhất năm trở lên tiểu hoàng bao mà lý mục sở dĩ có tự tin tiến vào vũ trụ bảy chỉ vì nó có hai đại bí mật một là vô tận sinh mệnh trưởng sinh bất lão một cái khác chính là hắn tụ tập ba nghìn đạo tặc coi như không đi vũ trụ bảy cũng có lòng tin có thể đem thực lực của mình tăng lên tới hồng hoàng c h i tổ cảnh giới đến lúc đó lây cường lực mà tiến vào trong đó thậm chí mình có thể tái tạo một cái vũ trụ bảy mà tiểu hoàng miêu lại khác biệt hắn so sánh với linh mục mà nói chỉ là một cái bình thường vũ trụ c h i tổ đỉnh phong mà thôi cũng không có cái gì chỗ đặc thù nhìn thấy lý mục biểu hiện sau tiểu hoàng miêu cũng trầm mặc nàng minh bạch cây rừng khẳng định có bí mật chỉ bất quá bí mật này khả năng nguy hiểm cho cây rừng tính danh cho nên cây rừng không có cho hắn nói hắn cũng lý giải nhưng là vừa rồi bởi vì lý mục lựa chọn con đường khác nhau dẫn đến hắn đối với lý mục trước đó nói tới vạn cổ ý ý nghĩ có chút hoài nghi cho nên tạm thời liền không có hành động dù sao cũng không có chuyện gì khác dứt khoát liền cùng cây rừng mặt đối mặt ngồi xuống trở nên trầm mặc ít nói lại qua đại khái ký thời gian một năm một chút tiểu hoàng mau rốt cục cảm giác được có chút nhàm chán dứt khoát bông tạo một bộ bàn cờ hai người đều không có nói chuyện cùng tiểu hòa cây rừng cùng một chỗ đánh cờ đối ứng đại khái mười phẩy không không không lúc năm mặc dù lẫn nhau có thắng bại nhưng là tiểu hoàng miêu không biết là cái này thắng bại là do lý mục không chế mà lý mục chính là thông qua những ngày thắng bại để tiểu hoàng bao tâm cảnh bắt đầu trở nên như là không gió nước hồ một dạng bình tĩnh người thua ta cũng nên lên đường đến lúc cuối cùng một cái rơi xuống tiểu hoàng bao rốt cuộc chiến thắng cây rừng trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ nhìn về phía lý mục sau đó đứng lên thật sâu hướng phía lý mục đi một sợi liên theo tức rời đi bất quá khoảng cách lý mục cũng không phải là rất xa xăm chỉ bất quá để cho tiện chính mình đột phá mà thôi mà lý mục nhìn thấy đối phương rời đi bóng lưng cũng không có ngăn cản chỉ là khoe miệng dáng tươi cười biểu thị vừa rồi tựa hồ thả một chút xịu nước mà linh mục mục đích cuối cùng nhất cũng đạt tới dù sao tiểu hoàng m ũ tuổi thọ lập tức liền muốn tới đầu thật sự nếu không có thể làm cho hắn giữ vững tinh thần đi đối mặt không biết sợ hãi lời nói nhỏ như vậy kim mao liền thật cũng không có cơ hội nữa lại nói tiểu hoàng mao rời đi về sau khoảng cách lăng mộ cũng không xa trên một tinh cầu tọa lạc x u n g dưới ngẩng đầu nhìn trời nhìn xem vũ trụ mịt m ù n g sau đó c h ậ m dai nhắm hai mắt lại bắt đầu suy nghĩ đời này của hắn hỉ nộ ai ố ngọt b ù i tay đắng có đôi khi khóc có đôi khi cười có đôi khi nổi điên có đôi khi bình tĩnh khi tiểu hoàng miêu đem hắn một đời triệt để hồi ức x o n g sau rốt cục quyết định đi trên một bước cuối cùng thời điểm đột nhiên nhớ tới một sự kiện ta làm như thế nào chết đâu từ bỏ tính danh liền có thể ba vừa rồi tiểu hoàng miêu nội tâm độc thoại thế mà bị người nhìn trộm đến xuống tiểu hoàng miêu tranh thủ thời gian mở hai mắt ra liền phát hiện linh mục đã đi tới bên cạnh hắn sống hay chết sao không dám đánh cược một lần、Tốt. thất ố t t kinh tiểu hoàng mao ngần đầu nhìn thấy lý mục ánh mắt kiên nghị k i rốt cục n g n khí một thanh sau đó liền từ trong đầu rơi ra chính mình lòng một chết sau đó không ngừng ăn mòn trong cơ thể mình vũ trụ rốt c ụ c vũ trụ binh h ỏ n g mất mà tiểu hoàng mao cũng bắt đầu tiêu tán mà đồng dạng tại vạn vạn ngàn ngàn cái thế giới bên trong vô số tiểu hoàng mao cũng đều thành t ự trí cơ hồ trong cùng một lúc cũng bắt đầu tiêu tán rốt c ụ c tiểu hoàng mao tại cây rừng trước mặt hoàn toàn biến mất ngoại nhân tựa hồ cũng không nhìn thấy vấn đề gì nhưng là lý mục cũng không có bối rối chỉ là nhẹ nhàng vây tay một cái liền có một lệ nguy thần đi tới linh mục trên ngón tay vốn nên là ngươi trước đột phá nhưng là ta cảm thấy ta làm ngươi người dẫn đường hẳn là ta trước đột phá cho nên ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi trước một hồi đi mịp cây rừng nhắm ngay trên ngón tay cái kia một hạt cho bụi lộ ra thần bí dáng tươi cười sau đó liền xếp bằng ngồi dưới đất mỉm cười cây rừng nhắm ngay trên ngón tay cái k i a một hạt cho bụi lộ ra thần bí dáng tươi cười sau đó liền xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tự hành đột phá c h ư ơ n g 441, h ồ n Hoàng g Chi Tổ Lý mục h Hồng Hoàng ư ơ n g 441, cũng h Linh i Tổ Lý Mụ.、Linh、mộ c là tại tiểu hoàng mèo nôn muốn chết trong quá trình lĩnh ngộ đột phá hồng hoàng c h i tổ đường đó chính là đem chính mình nguyên bản tiểu vũ trụ đánh vỡ t á i tạo một cái đại thế giới mà quá trình này không thể nghi ngờ là dài dàng dặc nhưng là cây rừng không thèm quan tâm mà những người khác tại vũ trụ thứ sáu m tại một ngày nào đó linh mục rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra con mắt rất là bình thản tựa như một lao nông nhưng là khí thế trên người khi thật sự cao thủ xuất hiện ở bên cạnh thời điểm liền minh b ạ n h lý mục đã triệt để đột phá lão bằng hữu là thời điểm cùng ta gặp nhau dù sao vũ trụ bảy ta còn muốn có một cái theo giúp ta nói chuyện lý mục tỉnh lại thứ nhất sự kiện chính là từ trong cơ thể của mình xuất ra một viên bị giam cầm ta không biết bao nhiêu năm xung đột sau đó nói một câu sau đó liền xây cái kia thành hình từ từ bắt đầu phát ra qua n mang đồng thời trong vũ trụ có vô số xung đột không biết nhận lấy cái gì triệu hoán bắt đầu không ngừng ngưng tụ ngưng tụ lại ngưng tụ không ngừng hướng phía cây rừng trên ngón tay nhảy lên rốt cục tại một đoạn thời khắc tái tạo một cái hình người xuất hiện ở mặt người trước ta thành công đúng vậy Đúng vậy, tiểu h ồ n g m ạ o một lần nữa xuống lại lúc đầu lúc đó tiểu hồng mạo liền có thể đột phá chỉ cần cây rừng có thể bảo vệ hắn cuối cùng một tia lực lượng sinh mệnh trong khi thế giới của hắn tiểu hoàng mao đều chết đi thời điểm mà thế giới này tiểu hoàng mèo bởi vì có người khác xuất thủ hỗ trợ một tia lực lượng sinh mệnh như vậy thì có thể làm được vạn cổ không một nhưng là cây rừng mặc dù lúc đó che lại tiểu hoàng mao nhưng là vì mình an toàn lý mục hay là lựa chọn đem tiểu hoàng mao tạm thời giam cầm đem sau cùng một tia đợi đến chính mình sau khi đột phá thực lực tại tiểu hoàng mao phía trên đằng sau lại đi đem tiểu hồng mạo một lần nữa phục sinh vậy ta đột phá bao lâu ta hiện tại có phải hay không cũng hồng hoang tri chủ vậy ta chẳng phải là đi ngang đi thôi vừa đi vừa nói tiểu hồng mạo vừa mới t h ứ c tỉnh nội tâm còn tưởng rằng chính mình kỳ thật đột phá thời gian không có hoa bao lâu nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới xưa đâu bằng nay công thủ dị hình có người như thế cùng hồng hoàng c h i tổ nói chuyện sao đừng tưởng rằng ngươi cùng ta ở c h u n g liền không có lớn không có nhỏ ngươi bây giờ phải gọi ta tiền bối nhìn thấy lý mục cũng không để ý tới chính mình chỉ là đối với mình có chút cười thần bí sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi tiểu hoàng m g o lập tức liền nghĩ đến mình đã đột phá hồng hoàng tri tổ vì sao còn muốn e ngại một màn liền bắt đầu đắp sát ta cũng là linh mục cũng không có quá nhiều để ý tới đối diện đối phương đắc chí chỉ là rất bình thản nói một câu cũng không bay đầu tiếp tục đi đến phía trước cái gì ta cũng là ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu tiểu hoa miêu tư duy lâm vào nhất định ngốc trệ hắn không thể tin được linh mục khẳng định là tại hắn sau khi đột phá lại đột phá nhưng là mình đột phá thời gian không có khả năng hoa dài như vậy dẫn đến lý mục đã đột phá chính mình mới đột phá nhà nếu như thừa nhận linh mục đột phá nhanh hơn chính mình như vậy chính mình mặt mụi ở đâu nhưng là tiểu hoa miêu nhìn thấy lý mặc cái kia trầm một bước chân và bình thản ánh mắt liền biết gỗ lê tựa hồ cũng không có nói láo chỉ có thể lần nữa ủ rũ túi đầu đuổi theo lý mục bộ pháp rốt cục lý mục cùng tiểu hoàng bao cùng nhau đi tới một cái tiết điểm cũng chính là vũ trụ thứ sáu một cái tiết điểm đi đi q u a n lộ tiết điểm này liền gọi ánh sáng hắn là vũ trụ thứ sáu quan g c h i tổ tụ tập cùng một chỗ tốc độ của nó cũng là toàn bộ vũ trụ thứ sáu tốc độ ánh sáng bên trong cao nhất mà muốn thông qua thông đạo nào đó đến địa khu vũ trụ chính là trước mắt điểm sáng này các tu sĩ cần làm chính là lấy cực cao tốc độ siêu việt điểm sáng này tốc độ không ngừng chạy mới có thể đi vào vũ trụ bảy dưới tình huống bình thường chỉ cần thực lực đủ mạnh tại k i u gian vũ trụ tri tổ thời điểm liền có hy vọng làm đến nhưng là vạn nhất thất bại đó chính là không còn có làm lại khả năng đồng thời hy vọng thành công rất xa vời cho nên đại bộ phận lâu ở giữa vũ trụ c h i tổ cũng sẽ không làm loại chuyện này chỉ có một số nhỏ nửa bộ hồng hoang c h i tổ mới có thể làm nhưng là lý mục cùng tiểu hoàng m o bây giờ s á t thực không sợ bởi vì bọn hắn đã đến chính thức hồng hoang c h i tổ cảnh giới tốc độ hoàn toàn có thể đ ạ tới t mà lại linh mục khống chế ba nghìn đại đạo đối với loại này điểm sáng tại cây rừng xem ra chẳng qua là trò trẻ con bên trong trò trẻ con sau đó hai người liền nhìn nhau cùng một chỗ chạy về phía điểm sáng này xuất hiện lần nữa thời điểm lý mục liền cùng tiểu hoàng mao xuất hiện ở vũ trụ bảy b hai người xuất hiện tại vũ trụ bảy đằng sau phát hiện bọn hắn đều t á c h ra đi hướng địa phương khác nhau mà lại nhất làm cho người cảm thấy khủng hoảng là vũ trụ bảy hình dạng thực sự nhìn quá mức kinh khủng đó là một mảnh hư vô giống như liền con mắt đoán địa phương tựa hồ cũng là hư vô dưới chân chỗ giấm địa phương tựa hồ cũng đều là hư vô cho dù là bây giờ đã cao tới hồng hoang chi tổ cảnh giới lý mục cùng tiểu hoàng m è o hai người cũng không biết chính mình phải chăng có thể tại mảnh này trong hư vô còn sống sót bởi vì bọn hắn thậm chí không cách nào phán đoán phương hướng phán đoán năng lượng tồn tại luôn sẽ có biện pháp lý mục cùng tiểu hoàng mao trong cùng một lúc ổn định tâm thần bọn hắn đều tin tưởng địa khu vũ trụ không có khả năng tất cả đều là hư vô bằng không vũ trụ thứ sáu liền sẽ không có những cái k i a hồng hoang chi tổ tiểu thế giới trừ phi có bí mật gì mà nói hai người chỉ tại không ngừng trong hư vô nước chảy bèo trôi tựa như một người ở bầu trời cao vũ trụ dạo b ư ớ c một dạng không có bất kỳ cái gì lợi nhuận hướng phía chính mình hấp dẫn có lẽ là có lực hút cũng đang hấp dẫn chính mình nhưng là cảm giác không lớn sự sợ hãi ấy cảm giác bao giờ cũng đang trùng kích lấy cây rừng cùng tiểu hoàng mèo thần kinh nhưng là hai người bọn họ đều chống cựa chờ chút ta đã biết rốt gỗ lê tự hồ minh bạch cái gì nắm lấy cơ hội liền đem trong cơ thể của mình tiểu sự kiện đánh vào đến điểm sáng kia bên trong còn tốt điểm sáng cách mình cũng không phải là quá mức xa xôi mà lại chính mình tiểu thế giới còn có thể k h ô n g chế rất nhanh thứ sáu vũ trụ liền xuất hiện một cái tiểu thế giới một loại ba nghìn đại đạo tề tiểu tiểu thế giới chỉ bất quá trước mắt còn chưa mở thả mà lại vũ trụ thứ sáu sinh mệnh còn không có cảm giác được nó tồn tại bởi vì linh mục có rất nhiều ẩn tàng công năng rất nhanh lý mục rốt c u c ổn định tâm thần lúc này hắn mới một lần nữa đánh giá đến thế giới này nguyên lai、like、địa khu vũ trụ cũng không phải là triệt để hư vô mà là nó một loại lịch hướng vật chất nếu như nói là mặt khác vũ trụ là chân thật vật chất một viên trái cây chính là một viên trái cây như vậy tại vũ trụ bảy một viên trái cây nó đối ứng mặt trái chính là thiếu một viên trái cây cũng không phải là không có một viên trái cây không có một viên trái cây chỉ là một cái điểm giới hạn mà vũ trụ bảy là một loại không có một viên thiếu một viên trái cây tình huống chương bốn trăm n mươi ý thức nhập tầng bảy chương 442, ý thức nhập tầng bảy cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem một ngày này tiểu thế giới đánh vào thứ sáu tầng vũ trụ mà chỉ có ý thức tiến vào thứ bảy tầng vũ trụ mà lại mục đích cuối cùng nhất khẳng định không phải tại thứ bảy tầng vũ trụ chủ mà là tiến về thứ tám tầng nhưng là thứ bảy tầng vẫn có t ê thứ bảy tầng c h ỗ t ố t thứ bảy tầng chính là đem tu sĩ cá nhân ý thức tiến hành cường hóa mà thứ sáu tầng thì là đem chính mình tiểu thế giới hoàn thiện khi tiểu thế giới trở thành đại thế giới thời điểm như vậy thì có đầy đủ thực lực tiến vào thứ tám tầng mà lại có thể đem thế giới của mình đưa vào đến thứ bảy tầng làm đến ý thức cùng bản thể hoàn chỉnh kết hợp đến lúc đó thực lực tất nhiên là cách biệt một trời mà linh mục sau đó liền dòng chạy ý thức tại thứ bảy tầng không gian bên trong khắp nơi phiêu đãng ưu áp tính ý thức đằng sau liền có thể muốn đi đâu thì đi đó nhưng là tiểu thế giới muốn mở rộng phát triển nhất định phải có tín đồ sau đó lý mục liền bắt t r ư ớ c những người khác bắt đầu ở thứ sáu tầng tiến hành bố cục ngươi có thể nguyện hiệu chung với ta từ nay về sau một bước lên mây kiếm chỉ hồng hoàng tri tổ văn bối nguyện ý một ngày này linh mục rốt cục tại thứ sáu tầng thu hoạch thứ nhất cái trung tâm cấp dưới đối phương chỉ là một tên trong lúc đó vũ trụ tri tổ đối với cây rừng đến đây đối phương hiển nhiên là không có dự liệu được mười phần giật mình nhưng là dân lập lý mục là hồng hoàng tri tổ đằng sau liền đồ kia đầu kia liền bái dù sao mình đau khổ tu luyện nhiều năm cây ũ vũ cũng n trong cảnh giới, mà nếu như hiệu chung lăng đằng liền luyện nhiên không tăng trưởng, đến lúc đó, hồng hoang vọng, không thành phương năng. g giới, bất bảo, lấy trụ tổ đạt tốc tu tự ít, tuổi thọ tùy theo tổ thể trở một t quá hiệu sau, cao lúc lý lúc chi được mục chi có chưa chắc đó độ đề đó đại với hy mà mộ sẽ sẽ dạy rừng nhìn thấy đối phương biểu hiện đằng sau hết sức hài lòng vui mừng nhẹ gật đầu lập tức liền bắt đầu tại thứ sáu tầng tiến hành bố cục đồng thời cũng chính là đem chính mình tiểu thế giới m trực tiếp bị linh mục mệnh danh là mộc chi thế giới mộc chi thế giới mộc chi hồng hoàng tri t ộ đúng vậy nghe nói tiểu thế giới này thập phần cường đại bên trong nói đại đạo chảy ngang vững chắc dị thường ở trong đó tu luyện không thể nghi ngờ có thể tăng cường ngươi và ta thực lực vậy còn chờ gì nhanh nha theo thời gian trôi qua lý mục thành lập tiểu thế giới thanh danh dần dần tại đời thứ sáu giới khuyết t á n đứng lên mà rất nhiều vũ trụ tri tổ cũng nghe văn linh mục tiểu thế giới thanh danh đằng sau bắt đầu hướng phía linh mục tiểu thế giới tiến lên mà lý mục cũng bắt đầu ở chính mình trong tiểu thế giới tiến hành hoàn thiện phong hỏa mưa lì thủm điện chờ chút nguyên tố không ngừng xuất hiện cũng không biết qua bao lâu thời gian lý mục tiểu thế giới rốt cục xuất hiện một loại thật sâu hướng vinh cảnh tượng nó vững chắc trình độ viễn siêu bình thường hồng hoang c h i tổ cũng đồng thời để những vũ trụ kia c h i tổ thực lực ở chỗ này đạt được nhất định tình hóa tùy theo mà bọn hắn mang đến đạo pháp cùng tài nguyên cũng không ngừng bổ sung cho lý mục tiểu thế giới nếu có một cái cao hơn tất cả mọi người t h ì giác liền sẽ phát hiện tại toàn bộ vũ trụ thứ sáu bên trong mỗi một cái tiểu thế giới cũng giống như sáng chói tinh thần mực dạng tại trong vũ trụ mịt mở tô điểm lấy ánh sáng không ngừng hấp dẫn lấy những vũ trụ kia c r i tổ đến đây mà những vũ trụ kia tri tổ tụ tập địa phương chính là những tiểu thế giới này tất cả tiểu thế giới nối liền cùng một chỗ liền cùng loại với to to nhỏ nhỏ tinh thần mực dạng tại rộng lớn trên địa đồ khắc họa xuống thuộc về mình hà o quang sau đó lý m ộ t ngay tại chính mình trong tiểu thế giới tiến hành triệt để tạo dựng sơn hà biển hồ cái gì cần có đều có mà lại trong đó còn nhiều thêm người khác không có tinh thần những ngôi sao này cũng đều là có vô số tiểu vũ trụ tiến hành cấu thành mà những tiểu vũ trụ này đại bộ phận là tại vũ trụ thứ sáu bên trong tìm kiếm những tiểu vũ trụ kia đem bọn hắn tiến hành thu nạp sau đó áp s ú c trở thành bụi đất lớn nhỏ sau đó lại tạo dựng thành một khối cục đất cục đất lại có vô số cấu thành một cái tự đại dây núi dòng sông cũng giống như vậy một giọt nước là một cái tiểu vũ trụ mà vô số nước liền tạo thành dòng sông nhỏ lại có rất nhiều dòng sông hội tụ thành biển cả hình thành quần quận chi thế nếu như một p h à m nhân bình thường tiến vào bên trong cái này kiên cố đại đạo có thể trong nháy mắt đem tên này p h à m nhân đã chết ép trở thành hư vô bởi vì hắn ẩ n chứa năng lượng nếu như một p h à m nhân bình thường tiến vào bên trong cái này kiên cố đại đạo có thể trong nháy mắt đem tên này p h à m nhân đã chết ép trở thành hư vô bởi vì hắn ẩ n chứa năng lượng tại dị loại đ u i đất trước mặt đều là không có ý nghĩa lại không biết qua bao nhiêu năm lý mục tiểu thế giới triệt để tạo thành cơ sở nhất phiên bản trên bầu trời có vô số tinh thần sáng chói thái dương tinh thần trên mặt đất có núi lớn sông lớn biển cả, đại bình nguyên. đồng thời có rất nhiều thành trì đó là vô số tân trang xây dựng thành đồng thời trọng yếu nhất chính là linh mục trong tiểu thế giới bản thổ cũng ra đời một chút mặt khác sinh mệnh những sinh mạng này từ xuất sinh lên đồng thời trọng yếu nhất chính là linh mục trong tiểu thế giới bản thổ cũng ra đời một chút mặt khác sinh mệnh những sinh mạng này từ xuất sinh lên chính là thánh nhân phía trên cấp bậc mặc dù bọn hắn tốc độ tu hành dị thường chậm c h ạ m so với từ tầng dưới chốt bỏ dậy sinh mệnh mà nói hạn mức cao nhất v ệ y y muốn thấp một chút nhưng là luôn luôn có như vậy một tia hy vọng đồng thời trải qua lý mục bồi dưỡng tin tưởng bọn họ cuối cùng cũng có một ngày sẽ đứng tại vũ trụ thứ sáu đỉnh phong nhất mà tại vũ trụ bảy bên trong lý mục ý thức cũng bắt đầu từ từ lớn mạnh phản phất mỗi qua một đoạn thời gian ý thức của mình liền có thể chậm rãi tăng trưởng không cần đi chủ động tu luyện l i ê n tựa như một cái không biết bơi người tiến vào trong nước vừa mới bắt đầu tại khu nước cạn chỉ cần đứng đấy liền sẽ không tử vong bảo đảm sẽ không tử vong đằng sau liền sẽ không ngừng đi nếm thử nước máy liệt đợi đến một giai đoạn nào đó rốt cuộc quen thuộc khu nước cạn thủy tính đằng sau lại sẽ lại chậm chậm tiến về chỗ càng sâu cứ như vậy cây rừng tựa như một cái không biết bơi người từ từ hướng phía biết bơi phương hướng phát triển đợi đến biết bơi đằng sau lại sẽ hướng phía càng chuyên nghiệp phương hướng phát triển lôi mô ý thức ngay tại dạng này trong quá trình không ngừng cường hóa cuối cùng lại có thực chất biến hóa mà tiểu hoàng mao cũng là như thế đạt được lý mục nhắc nhở đằng sau hắn cũng bắt chước lý mục dáng vẻ tiến hành phát triển chỉ bất quá hắn tốc độ tu hành xa xa không đổi kịp lý mục lý mục lúc này mới phát hiện chính mình trước đó sống nhờ ba rời đại đạo là cỡ nào hành vi sáng suốt đến thứ bảy tầng vũ trụ đến hồng hoàng c h i tổ thực lực mới nổi bật ra bản thân tốc độ tu luyện đến so với bình thường t â n trang đua tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều bởi vì chính mình ba nghìn đại đạo đều đủ có thể nói là căn cơ vững chắc không gì sánh được cho nên tại vũ trụ bảy trên cơ bản không có bất luận cái gì gặp chắc trở có thể thuận lợi tiến lên không có chút nào chướng ạ i mà lại là vạn vật đều có thể thu nạp đó là vô cùng cường đại năng lực không giống mặt khác hồng hoàng c h i chủ bọn hắn nếu xây dựng tiểu thế giới chỉ có chín chủng đại đạo như vậy hắn chỉ có thể thu nạp chín chủng đại đạo phát tác mà lý mục không g i ố n g v ớ i chỉ cần tồn tại ở trên thế giới vật chất đều có thể bị chính mình thu nạp đến lúc đó liền sẽ hóa thành thực lực mình một bộ phận không ngừng lớn mạnh lấy tự thân lấy được chỗ tốt không đủ để ngoại nhân nói quá thay t r sau đó linh mục liền bắt đầu tại vũ trụ bảy bên trong không ngừng tìm kiếm tìm kiếm tiến vào thứ tám tầng vũ trụ thông đạo thậm chí nửa đường bên trong còn đụng phải mặt khác hồng hoang tri tổ nhưng là lẫn nhau gặp mặt cơ bản đều là đối mặt đều không đánh một cái sau đó liền hướng phía phương hướng ngược nhau tiến lên bởi vì bọn hắn đến trình độ này tu sĩ đều vô cùng chân quý chính mình sinh mệnh có những thời giờ kia đi cùng đối phương cùng chết không bằng bảo tồn thực lực từ t ừ góp nhặt cuối cùng cũng có một ngày sẽ thành công mà lại chạm mặt số lần rất ít cùng tại những phong hiểm này lớn hơn í t lợi sự tình bên trên cùng chết còn không bằng tiết kiệm đến lúc chuyên tâm tu luyện cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành tiến về vũ trụ thứ tám người kia cũng không biết đi được bao lâu lý mộc tông bên trong vẫn là không có tìm tới tiến vào vũ trụ thứ tám thông đạo đồng thời còn chiếm được một chút tin tức phản phất vũ trụ thứ tám liền như là thứ chín tầng vũ trụ một dạng là tồn tại trong truyền thuyết căn bản là không có đi vào hy vọng đương nhiên vũ trụ thứ tám khẳng định có người đi và qua không phải vậy liền sẽ không có thứ năm chín vũ trụ truyền thuyết cho nên so sánh với vũ trụ chín mà nói vũ trụ thứ tám hay là có một tia hy vọng cho nên linh mục hay là ổn định lại tâm thần tiếp tục tìm kiếm nhưng là ngay tại ở linh mục tìm kiếm trong quá trình đột nhiên phát hiện vũ trụ thứ sáu bắt đầu loạn cả lên nguyên lai、like, theo thời gian trôi qua mắt thân hồng hoàng c h i tổ thực lực đã đạt tới nó có thể tăng lên trình độ lớn nhất mà nếu như cứ thế m ã i xuống dưới tuổi thọ của bọn hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ biến mất cho nên bọn hắn liền lựa chọn một con đường khác phát triển tu tự thân tu vi tăng lên tuổi thọ của mình đó chính là bệnh chung mặt khác tiểu thế giới để mặt khác tiểu thế giới tràn ngập chính mình tiểu thế giới Đến đ lúc bởi vì tại t n mặc h vũ trụ bảy thực lực của bọn hắn chỉ có thể đạt tới hồng hoang c h i tổ hậu kỳ chỉ có tiến vào vũ trụ thứ tám mới có thể đạt tới hồng hoang tri tổ linh phong mà hồng hoang tri tổ kỳ thật phong cách vẽ cùng mặt khác một dạng đều là một chín g i i một ba ở giữa hồng hoang c h i tổ được xưng là sơ ở giữa 4-50 sau ở giữa được xưng là trung kỳ bảy đến tám gian được xưng là hậu kỳ chỉ có chín gian hồng hoàng c h i tổ mới có thể được xưng là đình phong mà tới được hồng hoàng c h i tổ cảnh giới mỗi một kiện thực lực tăng lên đều cơ hồ là cách biệt một trời khác nhau một trời một vực cho nên mới có nhiều như vậy tu sĩ lựa chọn thông qua những người khác tiểu thế giới lớn mạnh tự thân hy vọng đem thực lực của mình vô hạn tăng lên tới hậu kỳ đình phong mà linh mục tiểu thế giới cũng tương tự tới một chút thần thái trước khi xuất phát vội vã người liền cùng loại với lúc trước những người áo đen kia một dạng nhưng là lý mục có thể không thể so với mặt khắc hồng hoang chi tổ dễ khi dễ như vậy bọn hắn chỉ có thể làm chính là tìm kiếm người phát ngôn tận lực khống chế lại chính mình tiểu thế giới tốt coi như ý thức trở về tiểu thế giới cũng đều có chút bó tay bó chân sợ mình tiểu thế giới nhận tổn hại thực lực của mình hạ xuống liền sẽ trở thành người k h á c ngư ông thủ lợi bên trong lợi mà cây rừng có như thế lực lượng nguyên nhân chính là mình tiểu thế giới kiên cố không gì sánh được là toàn bộ địa vực s á u trong vũ trụ cường đại nhất tiểu thế giới hoặc là nói bây giờ lý mục tiểu thế giới đã hoàn toàn l ộ sắc thành đại thế giới coi như tại trong đại thế giới cũng là số một tiểu thế giới bình thường chỉ là chín trùng đạo phát đạo 360 đại đạo mà vượt qua 360 đại đạo liền sẽ được xưng là đại thế giới thông qua những người khác hiểu rõ để ý vật biết như vượt qua 360 đại đạo tiểu thế giới hoặc là nhân vật là đại thế giới cơ bản không có bao nhiêu người có thể đạt thành bọn hắn cao nhất chỉ có thể đạt tới 6 á 0 bảy cái đại đạo mà lý mục 3.000 đạo tặc đặt ở trước mặt bọn hắn liền như là cao không thể chạm núi cao một dạng đặt ở con kiến trước mắt để bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể leo lên đến điểm cao nhất trọng yếu nhất chính là toàn bộ đại thế giới vững chắc không gì sánh được coi như cùng với những cái khác đại thế giới tiến hành va chạm lý mục cũng có lòng tin làm đến lấy một đỉnh một mà lại sự kiện lớn có một cái rất đặc biệt đặc điểm đó chính là hải nam t r ă m sông vô luận đụng phải thế giới như thế nào linh mục đại thế giới lực hấp dẫn viễn siêu ra bình thường thế giới cho nên đụng phải bọn hắn đằng sau cây rừng đại thế giới liền sẽ phát huy ra không có gì sánh kịp tiềm lực giống như một đầu ngập trời c ự thú há miệng đem những tiểu thế giới kia một ngụm n u ố t mất cho nên cho nên theo toàn bộ vũ trụ thứ sáu thế giới chuyển đổi rốt cục cũng có mặt khác tiểu vũ trụ tiểu thế giới đại thế giới tìm tới lăng n ộ thành lập thế giới nhưng đều không ngoại lệ đều bị lý mục từng bước xâm chiếm ngay cả cặn cả cũng không còn cứ thế mại xuống giới linh mục thanh danh lần nữa vang vọng toàn bộ vũ trụ thứ sáu thậm chí vũ trụ bảy mà những thế giới khác chủ nhân chiếm được tin tức này đằng sau đều không còn có đi đụng vào lý mục rủi ro nhưng là bọn hắn tìm không thấy lý mục lý mục lại tìm được bọn hắn vì trả vũ trụ thứ sáu thế giới một cái càn không tươi sáng cũng vì chính mình lý mục quyết định di động thế giới của mình theo thanh danh tăng trưởng cây rừng cũng thu được rất nhiều trung thực thuộc h ạ bọn hắn đối với những tiểu thế giới kia định vị rõ n h ư lòng bàn tay lý mục liền tạy bọn hắn chỉ dẫn phía dưới đem chính mình đại thế giới giả dạ dạng thành một cái vô hại dáng vẻ k h ô nhưng g i hiện tại đối ể u thấu xuất h p ơ là lý mục sao có thể có thể sẽ vì người khác tiếp cận đâu hắn một mực giết mặc kệ chôn rốt cuộc tại một ngày nào đó lý mục rốt cuộc cảm giác được chính mình đại thế giới đã triệt để đạt đến thực lực tiến hóa đỉnh điểm nhất cần muốn lại có đột phá liền muốn tiến vào thứ tám tầng vũ trụ cho nên cây rừng liền dừng lại chính mình bốc hơi bước chân cũng dừng lại chính mình gài bẫy bộ pháp đồng thời cũng làm cho vô số hồng hoang c h i chủ vũ trụ c h i chủ thở dài một hơi trải qua tháng năm dài đằng đắng lý mục nổi tiếng bên ngoài những nơi đi qua không có một ngọn cỏ xào trà âm hiểm ngoan độc cường đại đây là đối với lý mục tiểu là đại thế giới một loại tàn thưởng đương nhiên đây là lý mục chính mình cá nhân cho là những người khác trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy bọn hắn sẽ chỉ ước ao ghét tị là lúc này rồi nhìn thấy tiểu hoàng b a o vẫn tại tiếp tục tu luyện lý mục biết bọn hắn duyên phận cho là mình là thời điểm phóng ra bước kế tiếp liền đem ý thức của mình bắt đầu từ từ tan vào chính mình bên trong đại thế giới lấy làm đến ý thức cùng bản thể hoàn chỉnh kết hợp quá trình này rất là dài dằn g dặc bởi vì trải qua nhiều năm như vậy tiểu thế giới phát triển cùng ý thức phát triển có thể nói là hai không liên quan gì muốn hoàn chỉnh d u n g hợp một chỗ không thể nghi ngờ có một cái con đường rất dài cần phải đi may m à lý mục có nhiều thời gian từ trước tới giờ không lo lắng những vấn đề này Chương chương Hồng Hoang Đình Phong, 444, Hồng Hoang Đình Phong. 444, 444, rốt cuộc tại một ngày nào đó linh mục thành công đem ý thức của mình tan vào trong thế giới của mình thực lực cũng nước chạy thành sông đạt đến hồng hoang tri tổ định phong cảnh giới có thể xưng thế gian mạnh nhất nhưng lý mục không có chút nào quá nhiều kiêu ngạo chỉ là thích hợp buông lỏng một chút tâm tình liền tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện mặc dù bây giờ thực lực đã có một không hai thiên hạ nhưng là thứ tám tầng vũ trụ bậc cửa chính mình còn không có s ở đến khoảng cách vô cực cảnh giới hay là rất xa có thể nói lý mục trước đó là vì sinh mệnh của mình vì mình tuổi thọ vì mình an toàn đi tu luyện nhưng về sau cây rừng liền không lại sẽ vì những nguyên nhân này mà đi tu luyện mà là vì có thể leo lên thế gian thần bí nhất cảnh giới tu luyện đi phân đấu đi cố gắng có thể nói đến lúc này linh mục mới có thể triệt triệt để, để đơn thuần đi tu luyện tâm tư thành duy nhất từ nay về sau linh mục liền bắt đầu bốn chỗ nghe ngóng thứ tám tầng vũ trụ cửa vào rốt c ụ c trời không phụ người có lòng từ nay về sau linh mục liền bắt đầu bốn chỗ nghe ngóng thứ tám tầng vũ trụ cửa vào rốt c ụ c trời không phụ người có lòng linh mục rốt cuộc biết thứ tám tầng vũ trụ ở nơi nào nguyên lai、like、muốn đi vào thứ tám tầng vũ trụ cần làm chính là đem tự thân ý thức cùng tự thân thế giới dung hợp lại cùng nhau tại thứ bảy tầng trong vũ trụ không ngừng tiến lên đợi đến tự thân tại thứ bảy tầng vũ trụ làm đến hoàn toàn dung hợp đằng sau thực lực cũng đạt được tăng thêm một bước đằng sau liền sẽ tự động tiến vào thứ tám tầng vũ trụ tốt nhất là một cái khí cầu chỉ cần tràn đ ầ y khí liền tự động sẽ lên lên tới trong trời cao rốt cục linh mục đi tới trong truyền thuyết thứ tám tầng vũ trụ thứ tám tầng vũ trụ càng là không giống bình thường đi vào thứ tám tầng vũ trụ lý mục phát hiện toàn bộ thứ tám tầng vũ trụ kỳ thật đi vào thứ tám tầng vũ trụ lý mục phát hiện toàn bộ thứ tám tầng vũ trụ kỳ thật tựa như một cái cự đại trứng gà đem trước bảy tầng vũ trụ hoàn toàn cho bao khoả ở bên trong chỉ có tiến vào thứ tám tầng vũ trụ mới có thể nhìn trộm trước bảy tầng vũ trụ toàn cảnh nếu như nói tiền kỳ cùng vũ trụ chính là trứng gà lòng đỏ trứng như vậy thứ tám tầng vũ trụ kỳ thật chính là trừ lòng đỏ trứng bên ngoài lòng trắng c h ứ n g bộ phận cũng bao quát ở bên trong cũng có thể nói thứ tám tầng vũ trụ cũng bao hàm trước bảy tầng vũ trụ cho nên dù là ngươi tại thứ nhất tầng vũ trụ kỳ thật cũng là tại thứ tám tầng trong mưa chỉ bất quá ngươi có khả năng đi địa phương chỉ lại như vậy một chút mà tới được thứ tám tầng vũ trụ lý mục phát hiện chính mình hồng hoàng c h i chủ đỉnh phong thực lực thế mà vẫn còn tiếp tục đi tới loại kia tiến lên tựa hồ là một loại số lượng tích lũy cũng không phải là chất thuế biến lý mục thật giống như con cá bơi vào biển cả bị thứ tám tầng vũ trụ không ngừng tư dưỡng dù là không đi chủ động tu luyện thực lực cũng tại tiếp tục đi tới khi các tu sĩ đột phá đến thứ tám tầng vũ trụ đi tới hồng hoàng chi tổ cảnh giới đỉnh cao mới có thể phát hiện chính mình thân ở toàn bộ tám tầng trong vũ trụ thật giống như trong trứng gà phôi thai tiến hành bước đầu phát dụng không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng lớn mạnh tự thân đó là một loại vô ý thức tình huống mà lại linh mục còn phát hiện mặc dù đột phá đến thứ tám tầng vũ trụ tân trang cũng không nhiều nhưng là cũng không phải là chỉ có lý mục một cái giữa bọn hắn nhìn như lẫn nhau cũng không h á i dày đặc biệt chân q u ý chính mình sinh mệnh nhưng là lý mục vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe tốt nhất là một viên trong trứng gà đồng thời phát d ụ n nhiều cái phôi thai bọn hắn đều đang không ngừng hấp thụ chung quanh năng lượng hấp thụ toàn bộ thứ tám tầng vũ trụ năng lượng nhưng là năng lượng sao mà nhiều cũng bọn hắn vĩnh viễn hấp t h u không hết tại bọn hắn hấp t h u xong trước giờ liền sẽ tuổi thọ đến cuối cùng sinh tử đến trường học không cách nào làm cho quả trứng gà này đạt được chân chính phát r ụ n g đạt được chân chính phá sát mà ra cho nên cũng không phải là năng lượng không đủ mà là tuổi thọ của bọn hắn không đủ không đủ để chân chính để bọn hắn hoàn toàn trưởng thành liền sẽ bị tuổi thọ kẹp lại cổ vĩnh viễn cũng không ra được đầu nhưng là lý mục đối với mấy cái này lại là mảy may cũng không thèm để ý chỉ là lẳng hấp thụ lấy thứ tám tầng vũ trụ năng lượng trong nháy mắt lại không biết qua bao nhiêu năm cây rừng quen thuộc những nhân vật kia cũng dần dần tàn lụi liền ngay cả đã từng đại lão cũng đều đạt tới phần cuối của sinh mệnh nhưng thời gian đối với tại linh mục tới nói cũng không có ảnh hưởng chút nào cho nên linh mục tựa như một cái thờ ớ lạnh nhạt thái dương chiếu dọi tại trên đại địa l ặ n g lặng nhìn trên đại địa sinh lão bệnh tử lại không biết qua bao nhiêu năm trên đại địa sinh mệnh lại không biết đổi bao nhiêu rồng liền ngay cả những cái k i u t i ê u ngạo hồng hoàng c h i tổ cũng đều không biết đã mất đi bao nhiêu lại lần nữa xuất hiện bao nhiêu lý mỗ nhìn một chút liền có chút u ấ n sau đó liền xa vào đến trong ngủ say đem giấc ngủ này liền không có khái niệm thời gian tựa như muốn đem nhiều năm như vậy không có ngủ cảm giác bù lại bình thường không biết qua bao nhiêu cái nghìn tỷ năm khi lý mục lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thay đổi toàn bộ thế giới trở nên đục không chịu nổi trước kia vũ trụ là chia làm tám tầng từ thứ nhất tầng đến thứ tám tầng phân đặc biệt rõ ràng tựa như lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng một dạng mặc dù thân ở một cái không gian bên trong nhưng là phân đích thật là đặc biệt rõ ràng nhưng là bây giờ lại tựa như toàn bộ trứng gà đều bị người khác cắn tàn mở dạng có lòng trắng trứng địa phương cũng có lòng đỏ trứng nhìn chính là đ ụ không chịu nổi bộ dáng lý mục thấy cảnh này rất là không thích nhất là ứng lực tầng thứ nhất vũ trụ cùng thứ tám tầng giữa vũ trụ không còn có lực cánh tay dẫn đến rất nhiều sinh mệnh đều là đau khổ r ã y rụa toàn t bộ thế giới tràn đầy huyết tinh cùng s á t lục để linh mục t r o mày lý mục rất không thích thế giới như vậy sau đó liền lợi dụng tự thân lực lượng h u y ế n hóa ra một thành cự phủ chuẩn bị bắt chước đã từng đại thần làm một lần cái kia vĩ đại sự tình h một tiếng sông lớn cây rừng sau đó thân thể liền trở nên dị thường cao lớn cao lớn đạo vô số vũ trụ đều không thể khải cùng lý mục thân cao lý mục thân thể bởi vì trải qua nhiều năm như vậy lý mục đã hấp thụ đến đầy đủ năng lượng thân thể của hắn đã trưởng thành là cơ h ộ i là toàn bộ trong vỏ trứng tồn tại cường đại nhất hấp thu phần lớn năng lượng chỉ còn lại có một chút phế liệu lấy thờ mặt khác sinh mệnh sinh nghỉ ngơi lấy lại s ứ c mà hiếm thấy sinh mệnh đối với lý mục thân thể cũng không thể nhìn thẳng tựa như một con kiến đối mặt một tòa núi cao thời điểm hắn cũng không thể thấy rõ toàn bộ núi cao bộ dáng mà lý mục lại có thể thấy rõ mỗi một cái sinh mệnh bộ dáng sau đó trên diện rộng một lần một tiếng tiếng vang ầm ầm toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng cái kia tượng trưng cho trước tám tầng vũ trụ to lớn vỏ trứng ứng thanh mán át sau đó giữa thiên địa đục ngầu chi khí bắt đầu từ tư sản sinh biến hóa khí hỉ cho khí chìm xuống mà lý mục con mắt cũng có thể thấy được chỗ xa hơn vô cực thế giới nhìn thấy vỏ trứng vỡ vụ sau chính mình nhìn về phía địa phương linh mục mới hiểu được nguyên lai、like、vô cực thế giới ngay tại vỏ trứng bên ngoài mà đã từng có vô số anh hùng hào kiệt muốn đến vô cực thế giới là như vậy khó khăn không nghĩ tới chính mình ngủ một giấc đứng lên là đơn bình cứng đ ố i cứng thực lực liền có thể đánh tan cái này cứng rắn vỏ trứng để cho mình có thể nhìn thấy chân chính vô cực thế giới lại không biết qua bao nhiêu năm linh mục phát hiện chính mình chỗ bổ ra trước tám tầng vũ trụ khí hì rộ đã hoàn toàn thăng lên đến chỗ cao c h ọ c khí cũng đã hoàn toàn hạ xuống đến chỗ thấp nhưng là bởi vì ngoại giới có hay không cực thế giới tồn tại lý mộ phát hiện những thân thích kia tựa hồ có chìm xuống xu thế c h ọ c khí tựa hồ cũng có lên cao xu thế tựa như ngoại giới có một cỗ cường đại áp lực một loại quy tắc tựa hồ muốn đem gỗ lê bổ ra trước tám tầng vũ trụ một lần nữa hợp đến cùng một chỗ khôi phục lại cái kia làm cho người rất không thoải mái đục ngầu trạng thái thấy cảnh này lý mục minh bạch chính mình sau đó nên làm như thế nào sau lưng lôi một liền rang hai cánh tay một tay kình thiên chân đ ạ p đại địa đồng thời không ngừng dùng thân thể đi hấp thụ ngoại giới năng lượng mà cái này ngoại giới năng lượng tự nhiên là đến từ vô cực thế giới đạt được năng lượng tẩm bổ đằng sau cây rừng thân thể lại một lần bắt đầu phát triển theo linh mục thân thể càng ngày càng khổng lồ trọc khí cũng bắt đầu không ngừng mà tiến hành xuống hàng khí hỉ rồ cũng tiến hành không ngừng lên cao lại không biết qua bao nhiêu năm cây rừng rốt c ụ c cảm giác được trong lòng bàn tay của mình áp lực đã biến mất không thấy gì nữa chứng minh ngoại giới thế giới vô cực thế giới quy tắc đối với thanh khí cùng trọc khí áp bách đã không còn tồn tại lý mục lúc này mới yên tâm thu hồi cánh tay của mình nhưng là dương mắt nhìn lên phát hiện đê lớn bên trên một mảnh hỗn độn tựa hồ không có sinh mệnh dấu hiệu t â y rừng lập tức cảm giác được cô độc không gì sánh được bởi vì hắn dương mắt nhìn lên t r u n g quanh vô cực thế giới cũng là một mảnh trống rỗng tựa hồ thiếu khuyết thứ gì nhưng là loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu lý mục liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào lại không biết qua bao nhiêu năm lý mục rốt cục tại vô cực trong thế giới ngưng tụ đầy đủ năng lượng tụ thành một cái viên cầu sau đó một trường bồn át ở giữa lập tức toàn bộ trên bầu trời liền mây đen dày đặc bắt đầu rơi ra lượng lớn nước mưa mà những nước mưa này bên trong bao hàm năng lượng là cực k lại không biết qua bao nhiêu năm mưa rốt cục cạnh mà trên đại địa lại bắt đầu theo thời gian trôi qua dần dần phát sinh một chút biến hóa từ từ xuất hiện thứ nhất cái sinh mệnh là một loại thực vật loại giá tại mặt đất mặt ngoài rất là yếu ớt nhưng là lý mục cũng lộ ra mới lạ biểu lộ bởi vì hắn biết một bước này đi đúng rồi sau này đường tự nhiên càng thêm tặc biệt quả nhiên lại qua không bao lâu những cái k i a đơn giản thực vật bắt đầu trở nên phức tạp hơn thậm chí từ từ phát triển ra lá cây mà trong b i ể n rộng cũng chậm rãi xuất hiện sinh mệnh của mình trong lúc nhất thời lục địa cùng biện cả bên trong đều xuất hiện sinh mệnh đồng b ộ phát triển lại không biết qua bao nhiêu năm bắt đầu xuất hiện động vật có thể rời đi thổ địa sinh、mệnh. nhìn xem bọn hắn không ngừng cùng thiên nhiên tiến hành cạnh tranh sau đó sinh sôi phát triển cây rừng nụ cười trên mặt chưa từng có ngừng qua nhưng là ngươi không rõ chính mình là thời điểm triệt tiêu chính mình v ĩ n ạ n thân thể sau đó một thạch nhất chuyển toàn bộ thân hình liền ẩm v a n g sụp đổ lần nữa khôi phục đến lúc đầu hình dạng mà ngươi lai cái tiêu cao lớn không gì sánh được thể xác lại bị lý mục lưu lại bên trái con mắt biến thành thái dương kim tinh bên phải con mắt biến thành thái âm kim tinh ân trên thân thể lông tơ tóc phân hóa học biến thành cao lớn thực vật trên thân thể xương cốt giang biến thành vô tận khoáng sản trên thân thể huyết dịch biến thành mênh mông dòng sông biển、cả. mà chỉ có cuộc sống hoàn chỉnh bảo lưu lại đến trở thành một tòa cao lớn dây núi mà linh mục thì khôi phục thành nguyên dạng bắt đầu không ngừng đánh giá đến sự kiện này rốt cục có một ngày thế giới này ra đời nhân loại mới có nhân loại đằng sau m ặ t khác sinh mệnh cũng bắt đầu hướng phía gỗ l ê đã từng tưởng tượng như thế phát triển lại không biết qua bao nhiêu năm toàn bộ thế giới sinh cơ bừng bừng cây rừng chỉ là đơn thuần đem thân thể của mình giấu ở trong mọi người cũng không có bị sinh mệnh khác phát hiện mà không biết qua bao nhiêu năm trong phương thế giới này sinh mệnh tối cao tầm thứ đã đạt đến hồng hoàng tri tổ cảnh giới cây rừng rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu sau đó vây vây tay nói ra là thời điểm xuất hiện vạ n vật vạ vật theo linh mục thủ thế trong không gian không lý do xuất hiện một cái đại hắc cầu đó chính là biến mất đã lâu tiểu bạch hắn lúc đầu đã chết đi nhưng là cây rừng bây giờ đã là giữa toàn bộ thiên địa người sáng lập đối với một lần nữa ngưng tụ tiểu bạch loại bản lãnh này chỉ là một chút nhỏ tiện m à t h ô i mà tiểu bạch lại một lần nữa thời điểm xuất hiện cũng là có chút không thể tin sinh mệnh của mình là đi đến cuối tiểu bạch điểm này là mười phân rõ ràng nhưng là hắn từ từ không nghĩ tới trong mắt mình cái tia thần bí tiện tiện chủ nhân thế mà có thể làm được một bước này lại vung tay một cái linh mục đã từng nói thấy qua những cái kia quen thuộc những cái kia kính yêu những nhân vật kia cũng bắt đầu từng cái đăng tràng không chờ bọn họ tìm kiếm mình linh mục lưu lại một chút tin tức đằng sau liền mang theo tiểu bạch hướng về vô cực thế giới xuất phát dù s a o nhiều năm như vậy tự mình một người thật sự là quá mức cô độc không tìm kiếm một cái bạn chơi quả thật có chút có lỗi với chính mình hai nếm thử thật lâu mới phát hiện trong sinh mệnh của mình tựa hồ nhất không thể thiếu chính là tiểu bạch bộ dáng kia cho nên lý mục tài triệu hoán ra tiểu bạch để hắn bồi tiếp chính mình đi hướng thế giới mới vũ trụ rất lớn vô cực thế giới càng lớn cái gọi là vô cực tức là vô bờ vô bến cho nên linh mục cũng không có l i ế c nhìn thế giới cuối cùng chỉ có thể cùng tiểu bạch dùng tự thân bước chân đo đạc lấy toàn bộ vô cực thế giới thiên hạ vô địch thế giới khổng lồ viễn siêu ra người bình thường tưởng tượng không biết đi được bao lâu khoảng cách lý mục nhìn lại nhìn về phía mình sáng tạo thế giới kia bây giờ đã bị thế giới kia sinh mệnh mệnh danh là vô địch thế giới khổng lồ viễn siêu ra người bình thường tưởng tượng không biết đi được bao lâu khoảng cách lý mục nhìn lại nhìn về phía mình sáng tạo thế giới kia bây giờ đã bị thế giới kia sinh mệnh mệnh danh là con dối thế giới g i n g mắt nhìn lên chẳng qua là nơi cực kỳ xa x ô i một tinh điểm ánh sáng tại toàn bộ vô cực trong thế giới không có ý ngh nhưng là cây rừng làm lâu như vậy khoảng cách vẫn không có đụng phải thế giới khác tồn tại nhưng là lúc này lý mục cũng không có xa vào đến cực độ cô tịch ở trong bởi vì hắn bên cạnh có tiểu bạch làm bạn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình được bệnh trầm cảm mà linh mục tin tưởng không cấp sự kiện nếu xưng là vô cực vô biên không bối như vậy thế mà liền khẳng định có lấy vô số lý do vô số khả năng có như trong thời gian ngắn không đụng tới sinh mệnh tồn tại không đụng tới thế giới khác tồn tại để ý tướng mạo tin chính mình chỉ cần đi thẳng xuống dưới cuối cùng cũng có một ngày thế giới kia sẽ xuất hiện lần nữa mà lại cây rừng thực lực hôm nay sớm đã là loại kia trùn bước tồn tại coi như lần nữa lâm vào cô độc trạng thái cũng có thể tiện tay vung lên bố trí một cái thế giới mới lấy thờ mình tại trong đó thật tốt thể nghiệm một chút sinh mệnh n i ề m vui thú liền xem như bên cạnh tiểu bạch liền xem như bên cạnh tiểu bạch cũng không lo lắng chút nào chính mình tựa hồ là không đều có thể nhẫn nhịn được cái k i a c ự c hạn cô độc bởi vì hắn tin tưởng hắn tin tưởng chính là cây rừng chương bốn trăm bốn mươi sáu vô cực c h i cảnh chương bốn trăm bốn mươi sáu vô cực tri cảnh đó là một loại vô biên vô ngân thực lực đ ỉ n h phong liền ngay cả truyền thuyết cũng không có người đ ế n q u a cảnh giới đến loại trình độ này có thể nói lý mục thật có thể làm được trường sinh bất tử trường sinh bất lão thiên địa diệt mà ta bất d i ệ t vũ trụ biết vậy chẳng làm nhưng là thực lực mặc dù đã đạt tới hiểu biết đ ỉ n h phong toàn bộ đại thế giới nhân vật cường hạn nhất là bất tử bất d i ệ t tồn tại nhưng là đã từng dù sao v ậ n bịu tu luyện đối với sinh hoạt niềm vui thú lại là không có hưởng thụ được bao nhiêu mà lại vô cực thế giới đã là vô biên vô hạn như vậy trong đó ẩn dấu bí mật tự nhiên không phải số ít mà linh mục lại có vô cùng thời gian tự nhiên cũng có vô cùng lòng hiếu kỳ hành tẩu tại m ê n ngông trong thế giới tìm kiếm cái này đến cái khác bí mật so hiện nay trời lý mục liền phát hiện một cái cùng loại với trước đó chỗ thế giới hình thức ban đầu thế giới này tựa hồ cũng đạt tới một cái điểm giới hạn trong đó đang ngủ say chín cái sinh mệnh bọn hắn là thế giới kia tồn tại mạnh nhất mà cuối cùng có thể bổ ra thế giới này để bọn hắn tiến vào vô cực thế giới cũng chỉ có bọn hắn bên trong một cái nhưng là tuổi thọ cuối cùng rồi sẽ là bọn hắn lớn nhất gông s i ề n g bọn hắn muốn thật bổ ra thế giới kia đạt tới vô cực tri cảnh đi vào vô cực thế giới cơ hồ là không thể nào nhưng là bọn hắn vẫn trong lòng còn có hy vọng cho nên chín cái sinh mạng thể đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say ở trong liều mạng đi hấp thụ chung quanh năng lượng lấy tăng lên thực lực bản thân sau đó đem tuổi thọ tiến hành kéo dài chuột những người khác bọn hắn liền có cơ hội nhưng là tạo thành kết quả như vậy chính là thế giới này đã loạn cả lên khắp nơi đều là ghế sofa khắp nơi đều là đổ máu khắp nơi đều là sơn hà pha toái khắp nơi đều là biển cả đảo lưu vô số sinh mệnh ở trong thế giới này gào khóc vô số vũ trụ tại cùng một ngày pha toái vô số sáng chói tinh hà trở nên phá thành mảnh nhỏ giống như một chuỗi dây truyền chân châu các ngươi qua rất t đẹp, n nháy m sau, sau khi đi vào hơi một chú ý liền phát hiện toàn bộ thế giới bị chia làm tiểu phương phân biệt do chín cái thế lực cường đại không chế bọn hắn hậu trường tự nhiên là cái k i a chín cái ngủ say sinh m ạ n g thể lý mục cũng không có đã quáy dày bọn hắn mà là cẩn thận quan sát nhìn một chút thế giới này cùng mình trước đó gặp phải những sinh mệnh k i a đến cùng có khác biệt gì mà thông qua quan sát lý mộng phát hiện thế giới này xác thực cùng lúc trước gặp phải sinh mệnh có chút khác biệt bọn hắn từng cái lực to như trâu trời sinh thần lực nhưng là đầu g óc của bọn hắn tựa hồ có chút không dễ dùng lắm từng cái bận đ i ị u một nhóm gặp mặt chưa từng có vấn an ngôn ngữ nếu như là người xa lạ Sẽ chỉ dùng con mắt nhìn chừng chừng lấy thứ hai mới đạo khả năng một gia đình khoảng cách hàng xóm lại có mấy cây xô xa mà có thể tạo thành một cái thế lực nhỏ thế lực cũng đều là cấp trên người đủ cường đại đầy đủ huyết tinh mới có thể chinh phục những người khác nhìn đến đây lý mục cũng minh bạch những n à y hỗn loạn đầu nguồn chính là cái k i a chính vị ngủ say sinh mạng thể bọn hắn mặc dù đã ngủ say nhưng là ý thức của bọn hắn lại tại trong toàn bộ thế giới tiến hành liệu mạng c h é m giết mà đưa đến kết quả chính là toàn bộ thế giới tràn đầy s á t lục cùng đ ị c h ý. càng quan trọng hơn là bọn hắn tràn đầy không an toàn cảm giác có không an toàn cảm giác liền sẽ cưỡng ép đem lực lượng của mình điều động thời khắc cảnh giác người bên ngoài nhất là người xa lạ công kích cho nên mới đưa đến thế giới này là như thế hỗn loạn không chịu nổi thảm như vậy không đành lòng thấy nhìn đến đây để ý không rõ thế giới này là sẽ không lại sinh ra một cái cũng giống như mình thực lực người bất kỳ một cái nào sinh mạng thể đều hoàn thành không được chính mình dạng này hành động vĩ đại không chỉ có là bọn hắn không có tuổi thọ trèo c h ố n g một khắc này càng quan trọng hơn là sát lục đã tràn ngập cả phiến thiên địa bọn hắn chính vị có thực lực tương đương lẫn nhau ở giữa sát ý cùng địch ý tràn ngập toàn bộ thế giới dẫn đến bọn hắn quản hạt thế lực cũng lẫn nhau địch ý cùng sát lục từ đó lần nữa ấy trở về quỹ cho bọn hắn dẫn đến giữa bọn hắn xưa nay sẽ không đi hướng hòa bình càng sẽ không đi hướng liên minh nếu như không có liên minh bọn hắn mãi mãi cũng là tất cả chấp nhất phương không có nào đó một nhà một mình làm lớn đưa đến kết quả bọn hắn chỉ có thể ở trong thành thị diệt vong không có chút nào thứ nhì đầu lựa chọn nhìn thấy kết quả như vậy lý mộng thật sâu thở dài một hơi sau đó liền chờ đợi xuống tới tìm một chỗ người ở thưa tất địa phương dự định làm một chút chính mình sự tỉnh hoặc là nói là chuyện mình muốn làm đồng thời trải qua linh mục thôi diễn phát hiện thế giới này nếu như cứ thế mãi cứ theo đà này vậy liền làm sinh mệnh thể tất nhiên sẽ tử vong mà bọn hắn sau khi tử vong lại sẽ hình thành kế tiếp luân hồi lại sẽ sinh ra một số cái sinh mạng thể lần nữa lâm vào loại này tuần hoàn thẳng đến một ngày nào đó sẽ có một cái nào đó sinh mạng thể chịu không được thời gian tịch mịch cầm vũ khí nổi dậy khiêu khích một phương đưa đến kết quả chính là bọn hắn tại tuổi thọ không có tới đến cuối thời điểm liền lẫn nhau chém g i ế t mà chết tùy theo đưa đến kết quả chính là toàn bộ thế giới triệt để bị đánh nát sau đó hủy diệt lý mục ngồi ở chỗ này cũng không phải là vì có thể cứu vớt thế giới này mà là muốn quan sát một chút thế giới này đến cùng làn tên như thế nào diễn hóa hội diễn hóa tại cỡ nào phương hướng sẽ hay không dựa theo chính mình chỗ thôi diễn phương hướng diễn hóa kết quả từ từ liền bắt đầu theo thời gian trôi qua phát triển lý mục tựa như một cái q u n chúng Ở trong thế giới này giới sau u đó một cái n g đáng c h ờ i nhắc â n n bên câu n h có t i tìm được một cái tiểu sơn thôn định cư xuống tới chỉ là tiểu sơn thôn này trước mắt chỉ có lý mục cùng tiểu bạch hai cái xây một chỗ bình thường sân nhỏ trồng vài mẫu ruộng đồng tạo một cái tiệm thợ rèn bắt đầu chính mình đã từng nghề nghiệp trong nháy mắt chính là một trăm nhiều năm rốt cục lý mục tiểu sơn thôn này nên đón hắn thứ nhất cái khách đến thăm chương bốn trăm bốn mươi bảy mang thiếu niên chương bốn trăm bốn mươi bảy mang thiếu niên tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy lại nhìn đem ngươi tròng mắt cho ngươi móc đi ra đây là một cái cường tráng thiếu niên hắn thân cao chừng hai mét b à n đại e o rộng người mặc đoạn đả quần áo có một bó tuổi rất rõ ràng là lên núi đốn tuổi tiểu tử chỉ bất quá nhìn xem bọn hắn gương mặt ngây thơ cũng bất quá là mười bốn mười lăm tuổi dám vẻ vốn hẳn nên ngồi tại lớp học nghe tiên sinh lắng nghe nhưng là lúc này hắn lại một mặt hung thần áp sát đối với trước cửa phơi nắng lễ vật bắt b ẻ giống như chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương e ngại chính mình nhìn ngươi làm sao nào lý mộ cười một câu sau đó đối với đối phương t r e o chọc nói dù sao mình n i ê n kỷ thoạt nhìn cũng chỉ là hai mươi r a mặt dáng vẻ rất rõ ràng so thiếu niên này phải lớn hơn mấy tuổi nhưng là thiếu niên này trong miệng không có chút nào tôn kính chi ý vừa ra khỏi miệng chính là làm người buồn nôn l ờ i nói không để cho lý mộ cảm giác được rất là bực cười tìm hắn có bản lĩnh cùng ta đơn đâu a ngươi đánh trước qua nhà ta tiểu bạch lại nói thiếu niên nghe được cây rừng lợi sau đang nhìn lý mục trên mặt ánh mắt khinh thường thoát hơi vụt vụt vụt đi lên b ư ớ c lên bay thẳng c h á n một bàn tay tủi lửa vứt xuống đi lên liền muốn cùng cây rừng làm một mình nhưng là lý mục theo sát một câu để thiếu niên này trong lúc nhất thời có một ít phiền não tiểu bạch tiểu bạch là ngươi cái gì là đại ca của ngươi sao thiếu niên cũng không có nhìn thấy tiểu bạch tồn tại cho nên coi là lý mục trong nhà còn cư trú một cái tương đối cường t r ắ n g người nhưng là hắn cũng không dám lùi bước bởi vì cái này mất đi không chỉ có là tôn nghiêm của mình càng là sau này mình hành tẩu giang hồ cảm giác an toàn tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có chính mình biểu hiện đủ cường đại đầy đủ hung ác mới có thiếu ể niên t t nhìn còn sống. xem xuất hiện ở trước mặt mình tiểu bạch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác mình bị vũ nhục có chút lớn tiểu nam hải rốt cuộc khôi phục tinh thần mở miệng liền đối với lý mục nói ra ngươi có gan chờ ta đưa ngươi nổ đầu này ác quyển đánh chết lại tìm ngươi sau khi nói xong thiếu gia liền muốn dùng chính mình đóng c ắ t đánh năm đấm đem tiểu bạch truy gần chết nhưng là không nghĩ tới sau một khắc hắn liền hối hận trực tiếp tiểu bạch một cái chính đạp thiếu niên liền bị xuyên đến trên cây gác ở phía trên thống khổ không thôi trú lên yêu thọ a yêu thọ a tốt nửa đời thiếu niên cuối cùng từ trên cây rớt xuống nhưng là toàn thân đau đớn không để ý tới những này đau xót chỉ có thể h ậ p khánh muốn chạy khỏi nơi này bởi vì hắn coi là tiểu bạch là một đầu yêu thú cho nên lựa chọn chạy trốn. dù sao đối mặt đồng sự nhân lực thời điểm h ắ ngay còn có thể bảo chấn định, lấy chính c định, mình n thể trì bảo lấy ư ờ hãn n g n ngược không gì sánh được biểu lộ dọa lùi đối phương, nhưng g gì g được biểu lùi lối lại lộ dọa eo ầ lời nói đúng vậy. Dính chiêu này, người đúng dính này, càng hưng phấn địch, quân càng hưng phấn. Phang, ngay địch vậy tại tiểu thiếu niên muốn chạy trốn ra la b ố sự nghiệp phạm vi thời điểm trong lúc bất chợt lại là một người tiếng vang thiếu niên liền bị tiểu bạch nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt một cái đèn sau liền đem nó một lần nữa ném tới lý mộc trước mặt bộ dáng vô cùng chật vật toàn thân là bùn đất thậm chí còn có rất nhiều máu tươi cùng máu ứ động vì hết nửa ngày kình thiếu niên rốt cục miễn cưỡng ngẩng đầu lên vừa ngẩng đầu liền phát hiện linh mục ngồi tại ghế nằm phía dưới con mắt dùng đến cực độ xem thường ánh mắt thật sâu nhìn xem hắn cái này khiến thiếu niên cảm giác được xấu hổ muốn làm trận tự sát nhưng là toàn thân đau đớn nói cho hắn biết hắn hiện tại bất luận khí lực gì đều vận lên không được chỉ có toàn thân đau nhức kịch liệt không ngừng nhắc nhở hắn hắn còn sống nhưng là còn chưa chết cũng tự sát không được lần đầu gặp mặt không phải làm to lớn lễ lễ phép vẫn là loại kia có chút dáng tươi cười nhưng chính là loại vẻ mặt này để thiếu niên càng là phun máu ba lần hắn chưa từng có nhìn thấy một người có thể vũ nhục người vũ nhục đến loại trình độ này nhưng là hôm nay hắn xem như gặp được không nghĩ tới cái này nhỏ gầy nam nhân n u đầu ô i một g muốn đem ngũ tạng lục c phủ a mình làm Muốn mạng cho phế đi. sau ố n g s o s a đó linh mục nhìn thấy đối phương hận không thể d ú i đầu vào trong hạt cắt cử động liền chủ động mở miệng nói ra có gan g i ế ta t nghe được lý mục lời nói sau thiếu niên mặc dù xấu hổ nhưng vẫn là nghĩ đến một lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút n g o a n thoại tiểu bạch động thủ đi sau đó cây rừng nhìn thấy thiếu niên cũng không có phối hợp ý tứ lại lần nữa mệnh lệnh tiểu bạch xuất thủ và vật vật vật ngay sau đó tiểu bạch liền nhận được mệnh lệnh hưng phấn chạy đến thiếu niên trước mặt lần nữa đem nó quay vòng lên ta đăng một cái phải trèo lên một cái thậm chí không có trèo lên thiếu niên rơi xuống mặt đất liền sẽ bị lại một lần nữa chui lên bầu trời lúc này thiếu niên tựa như một đầu bóng r a bị không ngừng nắm mà thiếu niên lại không làm được bất cứ chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ tạng lục phủ của mình hoàn toàn lệch vị trí máu me khắp người thống khổ không chịu nổi nhưng là rất thần kỳ thời điểm là thiếu niên thế mà bị đánh hơn nửa canh giờ vẫn không có chết đi ý thức hoàn toàn thanh tỉnh chỉ bất quá bây giờ trừ mí mắt có thể đậm động bên ngoài mà khác trên người mỗi một tấc cơ bắp đều di động không được nửa phần nói cho ta biết muốn sống không、Vì ngay sau đó tiểu bạch liền lấy cái đuôi của mình cưỡng ép quấn lên thiếu niên hai tay bắt đầu hướng về phương xa không ngừng phi nước đại ai ngờ liền sẽ nhìn thấy trong núi rừng xa xa chuyển đến một hồi náo loạn độc tính mà thiếu niên tựa như một đầu chó chết một dạng bị tiểu bạch kéo tại trên cái đuôi tại đỉnh núi bên trong không ngừng ma sát cái dạng này kéo dài đến nửa ngày thời gian phía trên toàn bộ thân thể đều đã mơ hồ không mở nhưng là thiếu niên cặp mắt kia vẫn sáng ngời có thần lúc này hắn tựa hồ cũng minh bạch cái gì mình bị làm thành dạng này thế mà đều không có mất đi rất rõ ràng con chó này rất có thể không phải bình thường chó cũng khác biệt tại phổ thông yêu thú mà có thể nuôi lên hung mánh như vậy chó chủ nhân bế cửa hàng cũng là một phương cửa lớn hoàn toàn không phải mình có thể đắc tội lên nhưng là trong đầu của hắn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề tuyệt đối không thể hướng lý mục đ ư n g hàng nếu như đầu hàng hắn so chết còn khó chịu hơn muốn mạng sống sao lại là đạo này vấn đề nam hải lần này cái gì cũng không nói chỉ là dùng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý mục tựa như tại biểu đạt bất mãn của mình nhưng là sau một khắc hắn lần nữa nêm đến đến từ nhân gian luyện ngục là cảm giác gì chương 448, m b n g phu chương 448, m b n g ư ơ i tám phu a、ah, a、ah, ah. một trận tiếng kêu thê thảm từ nam thiếu niên trong cổ họng l i ề u mạng hô lên lúc này hắn vừa rồi minh bạch đối mặt mình lễ vật đến cùng là thần thánh phương nào đó là một cái mười phần đắc ma dù sao thiếu niên nội tâm lại như thế này đánh giá ta muốn sống ta muốn sống rất tốt nhìn thấy đối phương rốt cuộc khuất phục cây rừng hài lòng nhẹ gật đầu sau đó dùng ngón tay chỉ nam hải mở miệng nói ra về sau ngươi chính là của ta cố gắng hôm nay ăn cá tên họ ngươi tên là mã phu thế nhưng là t a gọi ân nam hải còn không có nói hết lời lễ vật một ánh mắt liền để đối phương lập tức ngừng miệng hắn hiểu được nếu như mình lần nữa lung tung mở miệng chỉ định không có cái gì tốt trái cây ăn chị thật tốt trước nhận sợ hãi nghiêm túc làm lên cố gắng của mình mà xem như nô lệ tự nhiên là không có nhân quyền thiếu niên thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chuẩn bị nên đón cây rừng đối với hắn liều mạng nghệt ép thậm chí hơi một tí lấy chính mình ra tay đánh nhau nhưng là hắn vạn lần không ngờ linh mục cương bắt đầu như vậy hung ánh ngoan độc nhưng khi chính mình nghe lời thời điểm cây rừng liền không có hung ác như vậy ngược lại lộ ra rất thân thiết bởi vì cây rừng trực tiếp ném cho hắn một bộ tu hành c h ấ p pháp s á t lục chi đạo đúng vậy chính là s á t lục chi đạo lý mục thông qua quan sát phát hiện vùng tiên địa này tràn đầy s á t lục khí tức cho nên cho hắn chế tạo riêng một bộ công pháp là thông qua t r u n g quanh sát khí tu luyện tự thân mà yêu cầu chính là không ngừng khai phát thân thể của mình cơ năng không ngừng hấp thụ chung quanh năng lượng cũng chính là sắt lục chi khí lấy để cao mình tu vi đạt tới cảnh giới càng cao hơn nhị thiếu năm dù sao cũng là sinh hoạt tại vùng thiên địa này phía dưới đối với s á t lục đã sớm không cảm thấy kinh ngạc mặc dù cũng không có ra tay giết hơn người nhưng là trong nội tâm khả năng đã diễn luyện vô số lần cho nên đối với linh mục giao cho hắn công pháp tu hành phương thức cũng không có quá nhiều mâu thuẫn thậm chí còn có một ít kích động dù sao trong tay của hắn nắm giữ không là cái gì điểm cao cổ phần mà lý mục cho hắn cái này đi dạo tựa hồ chính là vì hắn đo thân mà làm dù sao trong tay của hắn nắm giữ không là cái gì cao thâm công pháp mà lý mục cho hắn môn công pháp này tựa hồ chính là vì hắn đo thân mà làm đổi thành một người khác đều có thể phương pháp tu luyện tốc độ tu luyện cùng mình khác biệt Loại m ắ tiểu động vật khó như vậy độ cũng coi chút lớn bởi vì chim nhỏ cùng tiểu động vật là tương đối khó lấy bắt được nhưng là thiếu niên cũng không có nhận sợ hãi ngược lại liệu mạng luyện tập đồng thời sát lục chi khí Thấp lúc này trên mặt của hắn không có chút gợn sóng nào tựa hồ đã triệt để nắm trong tay một chút cơ sở sát lục chi khí vận dụng trên bầu trời bay qua chi bay thiếu niên chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể tùy ý vung ra một đao đem nó chém xuống không trung thậm chí ngay cả máu tươi cũng sẽ không tung tóe đến trên người mình mà thiếu niên hoặc là nói là bây giờ thanh niên trên mặt nhưng không có chút nào sơ hở rất tốt là thời điểm rời núi đang làm xong cuối cùng một đạo bài tập ngươi liền tự do nghe được lâm mỗi lời nói sau m a n g phu cho dù lệ rơi đầy mặt đương nhiên hắn sẽ không ở lý mục trước mặt biểu lộ ra nước mắt đều là trong lòng yên lặng chạy sợ c h ả y ra một giọt nước mắt liền phí công đọc s ứ c nghe nói phương viên bạch lệ có dựng thẳng xương tê dại phỉ viết văn nâng lên đao của ngươi đi chặt bọn hắn là nam m a n g phu cũng không có giết qua người cho nên lăng mộ vì cho hắn đánh tốt một cái tốt đẹp cơ sở liền cho hắn hạ đạo mệnh lệnh này sau đó mãng p u liền xuất phát một thân một mình chỉ dẫn theo một cây đao cũng không có che khuất mặt mặt cứ như vậy trắng trận đi trên con đường lớn tiểu tử cây này là ta trồng núi này là ta mở muốn từ đây qua lưu lại phốc phốc mới vừa đi tới đánh tới không đến bao lâu liền thoát ra bốn năm cái sơn tặc tọa hạ ngay cả con ngựa đều không có thậm chí bốn năm người không có một kiện hoàn chỉnh quần áo vũ khí cũng chỉ là phổ thông đại đao thậm chí còn có khe nhưng là bọn hắn vẫn mười phần sách lối mà mãng phu thấy cảnh này nội tâm mười phần bình tĩnh thì tay một đao liền đem mở miệng nói chuyện tên sơn tặc kia một đao mất mạng máu tơi ở tại mãng phu trên khuôn mặt loại nhiệt độ kia để mãng phu trong lúc nhất thời có chút tay không đủ xử trí nhưng là cây tìm thức trợ h giúp ân mãng phu là tỉnh táo nhưng là những sơn tặc kia cũng không có tỉnh táo bọn hắn không nghĩ tới cái này một thanh niên lại dám ra tay với bọn họ mà lại xuất thủ hung á c như thế sau đó còn lại mấy tên sơn tặc đều mang theo chính mình khe đại đao chuẩn bị hướng phía mãng phu trên thân chào hỏi vừa báo mối thủ của bọn hắn p h f s u y p h f s u y nhìn thấy cùng nhau tiến lên sơn tặc mãng phu cũng không nói lời nào chỉ là cầm lấy một cây đao dùng gọn gàng nhất thủ đoạn nhanh chóng giải quyết mấy người sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới đi hồi lâu đầy bụng nội tâm lúc này mới vững vàng xuống tới thậm chí dùng đầu lưỡi liếm lấy một liếm ở tại trên mặt máu tươi tựa như còn có như vậy một tia hưởng thụ hương vị coi như không tệ khi thấy một màn này cây rừng chỉ có thể âm thầm lắc đầu không nghĩ tới một cái đổ biến thái thế mà dễ dàng như vậy vừa ra đời nhưng là lý mục không có chút nào h ã y náy trí tâm bởi vì thế giới này tràn đầy s á t lục khắp nơi đều là s á t lục khí tức liền ngay cả một cái bình thường người giàu có ở sâu trong nội tâm cũng ẩn giấu đi đường núi ghen cho nên lý mục cũng không vì mình kiện tắc cảm thấy ảo não đợi đến mang p u xuất hiện lần nữa tại nhất tọa sơn chân trước mặt thời điểm hắn đã hoàn toàn tiếp nhận loại cuộc sống này cũng hoàn toàn đem lý mục giao cho hắn s á t lục c h i đạo công pháp tu hành tan vào thân thể chỗ sâu nhất tựa như theo bản năng động tác bình thường không chút nào dùng đi nhắc nhở chính mình nên làm cái gì cũng không nên làm cái gì bởi vì trong mắt hắn từ trước tới giờ không cùng người khác giảng đạo lý giảng đạo lý là đao mà không phải chính hắn miệng người thích hợp a còn dám tiến lên một bước liền loạn tiễn x u y ê n tim nhìn thấy máu me khắp người mãn phu xuất hiện tại chính mình sơn trại cửa sơn trại mấy tên sơ tặc nội tâm hơi có một ít hồ nghi nhưng vẫn là thả ra n g o n thoại phốc phốc mãn p u vẫn không nói gì Chỉ h là đầu, lợi ngầm dụng đầu, t ân thể của mình. Vị đột nhiên liền xuất tặc t mình, chuyển nhiên hiện của cái kia kém mấy liền sơn vị ở rất ư ớ c mặt, phốc tốt r Ấn. Rất t ngươi đã xuất sư s á t lục chi đạo đến tiếp sau công pháp ta đã giấu ở trong đầu của ngươi không cần ngươi chủ động đi qua coi ngươi s á t lục chi khí tức mệnh mọi đầy đủ thời điểm tự nhiên sẽ vì ngươi mở ra đồng thời dẫn đạo ngươi đi tu luyện ngươi cũng là thời điểm xuống núi đúng rồi nhớ kỹ muốn sống đến lâu một chút chương bốn trăm bốn mươi chín sắc thần sinh ra chương bốn trăm bốn mươi chín sắc thần sinh ra linh mục quẳng xuống một câu đằng sau liền trở về chính mình trong sân mà mã phu thì là nhấc lên chính mình cây đao kia một thân một mình lần nữa đi tới nhân gian bên trong phốc phốc giơ tay chém xuống một tòa thành trì trước mặt cự mã hoàn toàn bị chia làm hai nửa mà m ã phu trên khuôn mặt rất là bình tĩnh không có chút nào gợn sóng tặc t ử lớn mật dám phá hư cự mã mau mau chịu chết đi thành trì trước mặt thủ vệ nhìn thấy mã phu kỳ quái cử động sau lập tức phẫn nộ dù sao những n à y cự mã là bọn hắn sử dụng công cụ nếu như bị người khác cho chặt thành hai nửa chính mình còn phải tốn thời gian chữa trị mà lại bọn hắn tòa thành trì này thế nhưng là danh sưng thành trì trước mặt thủ vệ nhìn thấy mã phu kỳ quái cử động sau lập tức phẫn nộ dù sao những này cự mã là bọn hắn sử dụng công cụ nếu như bị người khác cho chặt thành hai n ữ a chính mình còn phải tốn thời gian chữa trị mà lại bọn hắn tòa thành trì này thế nhưng là danh sưng bình nguyên đệ nhất sơ tặc thành lập thành trì mỗi ngày trong thành thị đều tràn đầy s á t lục bao quát bọn hắn những binh lính này liền xem như binh lính bình thường thủ hạ cũng dính mấy đầu nhân mạng cho nên không có chút nào đem nam m ã n u tính mệnh đề vào mắt phúc suy phúc suy lại là một loại máu tươi chảy dòng m ã n u triệt để gi để một bên vào thành người bình thường trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi mặc dù bọn hắn hữu tâm tiến lên thế là mãng phu chém giết một phen nhưng là cuối cùng vẫn lý trí chi chiến thắng dục vọng bọn hắn minh bạch thực lực của mình hoàn toàn không phải đ ầ y bụng một hà chi liền yên lặng theo dõi k ỳ biến đợi tại nguyên chỗ muốn chờ đợi trong thành viện binh đến cùng mãng phu chém giết một phen chính mình cũng đẹp mắt một màn vợ kịch nhưng là kết quả vượt qua dự liệu của bọn hắn mãng phu giết hoàn tử nhận được thủ vệ đằng sau nên ngang tiến vào thôn trực tiếp đối diện đụng phải trong thành chạy tới chợ giút binh người chính là phốc phốc dẫn đầu là một vị hung th vừa mở miệng chuẩn bị chất vấn mãng phu nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới mãng phu đáp lại hắn lại là bình thường một đ a o chỉ bất quá đ a o này tốc độ có chút nhanh thân thể tốc độ di động cũng có chút nhanh để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đầu người rơi xuống đất mặt khác tùy hành binh sĩ thấy cảnh này tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên ý đổ lấy nhân số ưu thế mặt khác tùy hành binh sĩ thấy cảnh này tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên ý đổ lấy nhân số ưu thế đem mãng phu bắt lại nhưng là mãng phu nơi nào sẽ lại cho bọn hắp mình mấy người còn không có kịp phản ứng liền đã bệnh tăng tại chỗ nhưng là thân thể còn duy trì đứng yên tư thái chậm, vài giây đồng hồ đằng sau mới chậm giết người rồi giết người rồi giết người rồi thấy cảnh này liền xem như người người đều có sát lục c h i tâm những người của thế giới này cũng đối với mãng phu thủ đoạn cảm thấy khủng bố trong đó có một người dẫn đầu gánh không được liều mạng lớn tiếng gào thét đã phát hiện sâu trong nội tâm mình lớn nhất lòng mang sợ hãi rất k h o a i mã hổ chỉ có một người một cây đao g i ế t tới thành trì trung ương nhất cũng là trung ương trung tâm chỗ ở nhưng là hắn không có chút nào dừng lại chuẩn bị nhất cổ tác khí trực tiếp giết chết ngăn tại trước mặt hắn người m u ố n chết nhìn thấy mãng phu lớn lối như thế trong thành thị rốt cục một cặp trở dùng kỵ sĩ tòa thành r ư thị này rốt cục tại mấy cái trèo trống canh giờ đằng sau máu chạy thành sống chết mất đều là ý đồ rét chết mãng phu người đem mãng phu giết chết những người này đằng sau tuy ý tại ven đường khách sạn cầm một chút ăn uống cũng không có trả tiền quay người liền tiếp tục hướng phía kế tiếp địa phương mà đi không phải mãng phu không muốn trả tiền mà là đối phương không dám thu trong nháy mắt lại là nằm viện thời gian rốt cục chung quanh m ộ ư ơ i cái thành thị đều đều lưu truyền mãng phu sự tích bởi vì hắn mấy tháng này thời gian hoàn toàn đem chung quanh m ộ ư ơ i cái thành thị dết xuyên vô luận nam nữ già trẻ chỉ cần dám ngăn cản cước bộ của hắn chính là một đ a o mà mãng phu chân thực tính danh lại không người nào biết bởi vì hắn có một cái càng thanh âm vang dội sát thần sát thần chính là mãng phu bây giờ s ư n g hô đây là những người khác đối với mãng phu thực lực một loại tán thành cũng là đối với mãng phu loại kia hình thức phong cách một loại tán thành mà lý mục tự nhiên biết nơi này phát sinh hết thẻ sự t ì n h nhưng là lý mục cũng không có quan tâm tiếp tục trải qua chính mình cuộc sống điện v i ê n thằng đến có một ngày lại có một cái phú gia công tử mang theo ký tên khách quý du ngoạn đến nơi này nha không t ệ lắm nơi này còn có một tòa sân nhỏ rất thích hợp ta tới đây nghỉ phép đây là một vị mười phần tuấn lãng tuổi trẻ công tử hắn c ư ớ i một thất bạch mã tay cầm quạt lông lấy khăn b ộ c đầu phong độ nhẹ nhàng mang theo một đôi khách quý đi tới lý mục sân nhỏ trước mặt đánh giá một phen liền thích nơi này thiếu ra thế nhưng là sân nhỏ này nhìn như giống như có người a đúng thật là một cái ngu xuẩn a theo ta lâu như vậy còn không biết nên như thế nào làm việc bên trong có người quét sạch sẽ không phải l i ề n l à loại sự tình này còn cần ta đến dạy ngươi sao nhìn thấy bên cạnh bởi vì việc nhỏ nói ra lời như vậy vị công tử ca kia lập tức liền nổi giận trực tiếp xóa đối phương một cái đại bước đầu đem mặt của đối phương đều cho quẳng xưng lên còn thất thần xứ gì tranh thủ thời gian cho thiếu gia quét dọn sân nhỏ nha ngay tại vị kia tiểu tư lâm vào thống khổ thời điểm trong đó một vị tùy tùng dẫn đầu lập tức hiểu ý thiếu gia nhà mình ý tứ tranh thủ thời gian chỉ huy người trung quốc chuẩn bị đem lý mục từ trong sân triệt để thanh trừ hết một tiếng thanh âm t h u bạo chuyển đến gỗ lê sân nhỏ cửa bị mở ra sau đó những chuyện nhỏ nhặt kia cùng tùy tùng liền nối đuôi nhau mà vào thiếu gia ngươi không có khả năng dạng này a dù sao sân nhỏ chủ nhân cũng là vô tội mà một bên bị đem mặt đánh s ư n g nạ nổ tia nhỏ tựa hồ cũng có một chút thiệt lương tái sinh nhìn thấy thiếu gia nhà mình cử động lập tức mở miệng lên tiếng xin xỏ cho ta làm việc còn cần ngươi đến d ạ y ta sao đợi lát nữa bọn hắn đem sân nhỏ quét sạch sẽ, sẽ ta trước hết xử lý ngươi thật sự là dùng tiền mua một cái n h ớ đản vị thiếu gia kia nhìn thấy chính mình vừa mua cái này tiểu tư như vậy không đáng tin cậy liền trong lòng phẫn n chuẩn bị chờ một lúc đem tiểu tư triệt để xử lý sạch đồng thời dùng cái này cảnh cáo người dưới tay mình đi theo chính mình nên làm như thế nào sự t ì n h a a a nhưng là vị thiếu gia kia cũng không có đợi đến người dưới tay mình danh hiệu hoàn mỹ phương án giải quyết xuất hiện ở trước mặt mình chờ đợi đến ngược lại là một loại tiếng kêu thế thảm c h ư ơ n g bốn trăm năm mươi gã sai vặt c h ư ơ n g bốn trăm năm mươi gã sai vặt chuyện gì xảy ra chứng minh thiếu gia đánh bại nam tử r ố t cục phát hiện có cái gì không đúng lực thân hạc hỏi nhưng là đáp lại hắn chỉ là vô tận trầm mặc cùng yên tĩnh mà cái này vô tận trầm mặc cùng yên tĩnh lại sâu khắc nói cho tên nam tử này nói cho hắn biết nơi đây đến cùng là cỡ nào không nên ở lâu sau đó nam tử này cũng cảm giác được toàn thân rét r u n trên đỉnh đầu mồ hôi giống nước mưa một dạng hạ xuống hai chân tựa như rót trì một dạng di động không được nửa phần ngay cả tọa hạ ngựa thậm chí đều cứng ngắc lại cơ bắp đây không thể nghi ngờ là một loại đại khủng bố xuất hiện dấu hiệu nhanh nhanh nhanh con ta đi chứng minh thiếu gia rốt cục phát ra chính mình âm tiết mở miệng liền ra hiệu bên cạnh tiểu tư con chính mình rời đi nơi thị phi này hắn mặc dù lỗ mãng nhưng là hắn hay là có nhất định lý trí nhìn thấy tọa hạ ngựa không dám di động nửa phần hắn liền minh bạch nơi đây đến cùng khủng bố cỡ nào cho nên liền mau để cho bên cạnh tự a hồ còn có thể bảo trì chấn định gã sai vật di động hắn rời đi nơi này giết hắn ngươi liền tự do ngay tại tiểu tư đang tự hỏi đến cùng con tên hay không có nhà mình thiếu ra lúc rời đi một đạo thanh âm thanh lãnh chuyển vào tiểu tư bên t h a i đồng thời cũng chuyển vào tên này thiếu ra trong t h a i để hắn cảm giác đến đạo thanh âm này là như vậy thanh tịnh nhưng là lại à l là không gì sánh được khủng bố ngươi là ai giết hắn trả lời tiểu tư vẫn là không gì sánh được thanh âm thanh lãnh mà lại có một loại ma lực tự hồ xuyên thấu tiểu tư não hải để nó trong nháy mắt nhớ lại thiếu g i a nhà mình đủ loại v i ệ c á cũng c vô hạn phóng đại tiểu tư ở sâu trong nội tâm nhất hào quang lương sơn đừng nghe hắn nhanh lên mang ta trở về ta định hào h ả o để bạt cùng ngươi tên này thiếu g i a nhìn thấy nhà mình tiểu tư đã từng khiếp đảm không gì sánh được ánh mắt đã biến mất không thấy gì nữa sau đó lại là một mặt chính nghĩa hình tượng hai mắt kiên định ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của mình tựa hồ đang bên d ư ớ i quyết định gì bình thường hắn liền minh bạch lúc này sinh mệnh của mình có thể sẽ nhận nguy hiểm mà lại nguy hiểm nơi phát ra không giới hạn tại tên kia khủng bố chỗ càng nhiều khả năng đến từ trước mặt cái này tiểu tư cho nên hắn tranh thủ thời gian mở miệng tiến hành dụ hoặc hy vọng có thể để tiểu tư lạc đường biết quay lại giang thành vạn gia thiếu gia hơn năm trời một tuổi lúc nhục mạ dò người ba tuổi lúc cầu đại nhũ mẫu năm tuổi lúc cất mũi nha hoàn tám tuổi lúc tàn sát mấy tên gia đ ì n h mười tuổi lúc vô cơ s á t lục bình dân bách tính hơn trăm người người muốn làm gì tiểu tư cũng không nhận được thiếu gia nhà mình mê hoặc ngược lại một mặt kiên định nhìn xem nhà mình thiếu gia khỏe miệng không ngừng trương khai vũ nhắm lại toát ra tới thì là thiếu gia nhà mình đủ loại tội ác có thể x ư n g tội lỗi trông chất mà nghe được nhà mình tiểu tư đối với mình việc k á c thế mà hiểu rõ như vậy rõ ràng tên này thiếu gia rốt c ụ c cảm giác được luôn c uống l i ề u mạng kiềm chế lại sợ hãi của nội tâm mở miệng chất vấn nhà mình việc nhỏ hôm nay ta đem thay trời hành đạo còn giữa thiên địa một trốn cực lạc thu ngươi tính mệnh g i ắ c tên này thiếu gia thanh em im bặt mà dừng chỉ vì nàng toàn thân cứng ngắc di động không được nửa phần mà bị nhà mình gã sai vật dễ dàng nắm cái cổ thẳng đến ngạt thở mà chết xong đầy cho đến chết đoán trở nên mềm mại hô hô hô xóa x o n g thiếu gia của mình đằng sau chứng minh việc nhỏ phán phất từ thanh tỉnh từ thanh tỉnh lại từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ tựa hô nhớ lại vừa rồi làm những chuyện như vậy cảm thấy chân chính t không sai đây chính là ngươi làm hoan n ê n tới chỗ này làm khách ngay tại tiểu tư còn không có từ chính mình vừa rồi hành vi bên trong tránh ra thời điểm lý mục đã nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt của hắn đồng thời mưa to mỉm cười xin hỏi tiền bối là tiểu tư rốt c ụ c minh bạch một ít gì đó lập tức liền biết trước mắt lý mục chỉ sợ không phải hạ người bình thường rất có thể là vừa rồi k h ô n g chế chính mình tư tưởng người kia cũng là giết thiếu ra nhà mình tùy tâm những cái kia ác quyền ta là ai không trọng yếu ngươi là ai mới trọng yếu ta đúng vậy tiểu tư nghe được lý mục thần bí ngôn ngữ trong thời gian ngắn lý giải không được ngươi là ta phát hiện ở phía này thế giới nhất là lương thiện tồn tại ác nhân khắp nơi đều là nhưng là người lương thiện lại cực lực đáng ngưỡng mộ vùng thế giới này đã bị ô nhiễm hoàn toàn không có một t ấ c tỉnh thổ hy vọng ngươi không cần cô phụ ngươi lương thiện dùng ngươi lương thiện vì thế giới này mang đến một tia ánh sáng thẳng đến có một ngày để tất cả sinh mệnh đều sống ở dưới ánh mặt trời nhanh chân đ ặ t tinh tiền bối ngươi có phải hay không sai lầm thứ gì ta chỉ là một cái bình thường việc nhỏ tùy ý, khả năng đều sẽ bị người khác lấy nó tính mệnh việc nhỏ gã sai vật nhìn xem lý mục chậm rãi kỳ đàm t h người đem có c h đại biểu thiên hạ thương sinh đại biểu ta đi vì thế giới này thanh trừ rắt rưởi phía giới ta sẽ vì ngươi chế tạo riêng một bộ công pháp ngươi cần an tâm tu luyện liền có thể mà khác cái không nên hỏi nhiều sau đó tiểu tư liền một mặt mê mang bị lý mục an bài huấn luyện mà lý mục mang cho hắn công pháp tu luyện thì là hạo nhiên trí khí Cũng chính là chỉ cần trong lòng có chính nghĩa, có trong lòng nghĩa, lương thiện, là mặc ỗ i giết tội liền đại lại Linh、mục、đối với việc với cường thương Mãng một tên thực một rất tâm, trước trên tinh mình Mà Mục muốn mấy m bên nhân, phần. bản này nhỏ còn Phu lực của là sẽ so đó dạy phần. bảo dù trên thế giới này ác nhân rất nhiều mãn phu tiến bộ thần tốc nhưng là lý mục tin tưởng chỉ cần vượt qua cơ sở nhất giai đoạn tên này tiểu tư sau này đường khẳng định đi so mãn phu càng thêm thông thuận mà lại lý mục cũng là có mục đích nuôi dưỡng mãn phu mãn phu có thể nói là đánh một cái tiền chạm cho hắn thực lực chính là để hắn ở thế giới này triệt để xóa bỏ một ngày tân thủ thôn Cũng chính là cho cho có công chế, chế chóng tên này tiểu tư đánh xuống một tân thủ thôn, không định đang bên nhanh triển thân. đến tân thôn nhiệm đằng giải thủ phát thủ là Mà tiểu tư một tiểu tư tại quyết tự tiểu tư giải quyết triệt dưới đợi để để áp vụ sự a u gặp được thế giới được điểm, chân chính thế thời t h c lực của hắn chỉ sợ đã sớm có hắn sợ sớm đã m ộ thật k ô n thiên g hai hạ. h t Sự cũng như lý mục suy nghĩ lý mục vì đánh thật nhỏ tư cơ bản thực lực có thể nói là tự thân dạy dỗ mang theo tiểu tư đi qua phương viên mấy vạn dặm lộ trình trừng trị không biết bao nhiêu ác nhân cùng với các mất tích địa chỉ phạt tội là cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ để cho thế nhân minh bạch cái gì gọi là lương thiện cái gì gọi là á c độc dương quang phổ chiếu địa phương tất nhiên không có hạ cám rất tốt tin tưởng vững chắc chuyện của mình làm là đúng như vậy ngươi liền đúng đi làm đi h ả i tử ly biệt này g đạt được cây rừng khẳng định đằng sau ngày xưa tiểu tư bây giờ đã biến thành một cái trung nôn cứng rắn chữ hán nhìn chính là một thân chính nghĩa c h i khí mặc cho ai gặp đều sẽ dạy ngươi cả đời đại công vô tư chỉ là đáng tiếc nhất là một phương thế giới này xưa nay không biết lương thiện là vật gì đại công là vật gì chương bốn trăm năm mươi mốt số mệnh chương bốn trăm năm mươi mốt số、mệnh. số mệnh đây là thiếu niên cá mãn phu số mệnh linh mục cần phải làm là để mãn phu sớm mở đường hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực tận lực thanh trừ một vùng thiên địa mà để kẻ đến sau thiếu niên có thể tốt hơn p h á t dục nhưng là kết cục sau cùng tất nhiên là hai người bọn họ sẽ ở một tiết điểm nào đó gặp nhau bởi vì sở tu công pháp khác biệt bởi vì chịu lý niệm khác biệt bọn hắn tự nhiên sẽ coi là địch nhân lẫn nhau ra tay đánh nhau nhưng là những này đều không trọng yếu trọng yếu là lý mục chính là muốn thông qua hai người bọn họ đem toàn bộ thiên hạ sát lục tri tâm thanh trừ một lần quét sạch một lần để sát tâm nặng những người kia biến mất tại sinh mệnh trong sông lớn Mà hai n mươi lăm năm cái này còn thiếu một chút cũng không bị mãng phu nhìn ở trong mắt trong mắt hắn chỉ thích khiêu chiến người mạnh nhất đối với những cái kia thực lực chênh lệch với hắn ngay cả bị hắn nhớ tư cách đều không có cho nên thiếu niên tính mệnh mới lấy giữ lại mà theo nhiều năm như vậy phát triển mãn phu cũng thu được hắn vang dội xưng hảo toàn bộ thế giới đều danh xưng hắn là sát thần mà thiếu niên cũng có một cái vang dội danh hảo đó chính là phạt tội giả trong lúc nhất thời bởi vì hai người ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển là hai thái cực một cái là cùng thiếu niên một dạng lo liệu chính nghĩa phát hiện chính mình nội tâm lương thiện cũng trợ giúp người khác phát hiện tự thân lương thiện từ lương sơn xuất phát đi cảm nhiễm người khác đi thẩm phán hắn một cái khác thì là như mãn phu một dạng chỉ biết là thường chỉ cần đầy đủ sắc bén như vậy thì có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào nắm đấm chỉ cần cũng đủ lớn liền không có chính mình không dám truy người đương nhiên chiếm chủ lưu vẫn là cùng mãng phu một dạng người dù sao toàn bộ thế giới đều tràn đầy s á t lục chi khí thiếu niên nếu như muốn làm ra thành tích ở đâu là dễ dàng như vậy nhưng là ngươi không tin theo thời gian trôi qua thiếu niên tất nhiên sẽ đứng tại toàn bộ thế giới trừ cái kia chín đại sinh mạng thể bên ngoài mạnh nhất có thể chính diện cùng mãng phu cạnh tranh hoặc là nói đây là thế giới này cần phải trải qua kết quả lý mục chẳng qua là làm một thanh đậy tay mà thôi để hắn sớm phát ra tiếng có lẽ vô số cái luân hồi đằng sau hắn vẫn cùng lý mục hiện tại chỗ tạo nên kết quả một dạng phát sinh lý mục chỉ là đơn thuần để hắn trước thời hạn đồng thời lý mục đang xuất thủ can thiệp thiếu niên cùng mãng phu quỹ tích trưởng thành đằng sau cũng không có động những người khác quỹ tích trưởng thành cho nên ảnh hưởng không lớn ngay tại lăng mộ lẳng lặng chờ đợi lấy thiếu niên cùng mãng phu gặp nhau lần nữa tỉnh c ả n h lúc mãng phu rốt cục đi tới hắn thứ nhất cái muốn khiêu chiến đối tượng trước mặt đó là một mảnh b ả y ca hư không không gì sánh được đen k ị t thâm thúy phảng phất không có cuối cùng mà mãng phu chỉ là lẳng lặng đứng tại trước mặt mặt m ũ i tràn đầy sắc khí đen có dám đi ra cùng ta quyết nhất từ chiến mãng phu cao giọng kêu gọi đạo nhưng là mãng phu thanh â m như là thạch trầm đen đen sinh động bên trong mà nếu có người chú ý nói liền sẽ phát hiện mãng phu kỳ thật cũng không phải là ngay từ đầu liền trực tiếp xuất hiện ở nơi này mà là sau lưng đã tiêu tán vô số sinh mệnh rất hiển nhiên hắn đã trải qua mệt mỏi to lớn chém giết mới đi đến nơi này đã cơ hồ không có sinh mệnh dám đứng tại mãng phu trước mặt ngăn cản hắn có thể thấy được mãng phu chân chính đạt tới có tư cách khiêu chiến trừ chín đại sinh mạng thể bên ngoài n ớ p thang thứ nhất cao thủ cho nên mãng phu có thể xuất hiện ở đây rất rõ ràng hắn không phải chân chính mãng phu hắn hay là có nhất định kế hoạch tối thiểu nhất thực thể, coi như có thể, hắn lực có mà ớ i hiện cũng không phải xuất không cũng l khắp nhìn à o toàn n cơ ụ c chết cũng chết. vừa vậy lên đến liền làm đến thẳng đến nơi này chết như vậy cũng không biết làm như thế nào Ấn. n biết thế h Mà nhìn thấy chính mình thở ra thanh âm thật lâu không có dấu đỏ mãn phu cũng có một chút tức giận liền chuẩn bị lần nữa há miệng cao giọng la lên thậm chí làm xong nhất định châm t r ọ c tính ngôn ngữ nhưng là bên ngoài không nghĩ tới lúc này cửa hàng rốt cục chuyển đến một chút biến hóa trực tiếp nguyên lai、like、cùng loại với như lỗ đen hướng tiến thu nạp đồ vật cùng loại đông cái kia đen k ị địa phương thế mà bắt đầu muôn bán vận chuyển chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một đạo lưu quang tựa như to bằng mũi kim m ộ dạng từ chỗ kia địa phương bay ra sau đó theo mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu từ từ khoảng cách mãng phu càng ngày càng gần cũng khoảng cách cùng mãng phu con mắt nhìn thấy càng lúc càng lớn thàng đến triệt để đặt ở vương phu trước mặt mạnh phu lúc này mới giật nảy mình dò xét rõ ràng cái này vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy là to bằng mũi kim đồ vật đến cùng đến cỡ nào thần kỳ nguyên lai、like、chỉ là một t o a tháp cao thân cao một ư ơ i ba tầng m ộ ư ơ i phần to lớn có thể thông trời mà liên tại mãng phu còn tại cẩn thận quan sát thời điểm ở giữa trên đỉnh tháp một cái trong lầu các cửa sổ đột nhiên mở ra lộ ra một cái đầu to lớn đó là đầu tròn náo tròn mọc ra sừng một loại xa lạ sinh mệnh nhưng là mãng phu cũng không quan tâm dù sao hắn thực lực bây giờ mạnh lên đối với vũ trụ huyền bí cũng biết một chút rất rõ ràng cái này sinh mệnh có lẽ là vũ trụ khác bên trong mãng phu cũng bất quá để ý nhiều hắn chỉ muốn để ý chính hắn để ý cho nên liền mở miệng hô có thể thay đổi đến cùng ta quyết nhất tử chiến lại là một câu nói kia ngươi có thể hay không thay cái video game ta đều tùy tiện nghe được mãng phu lời nói sau cái kia đầu tròn não tròn ra hỏa mười phần nhân tính hóa trả lời một câu l à người buồn nôn đồ chơi có loại xuống tới nhìn thấy một cái không tại chính mình thẩm mỹ bên trên sinh vật đột nhiên bắt t r ư ớ c nhân loại động tác ngôn ngữ để mãn phu cảm giác được toàn thân nổi da gà đều nhanh đi lên nếu không phải mình bây giờ thực lực mạnh chỉ sợ trong lòng mình cái kia quan đều qua không được có thể lúng túng móc ra một cái tiểu vũ chủ đến các loại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm mãn phu tự nhiên đối với đối phương không có cái gì sắc m ặ tốt t trực tiếp mở miệng gọi mã đao thật can đảm nghe được mã phu chửi mình đối phương lập tức ấp hét lớn một tiếng sau đó liền n mẹ xuống tốc độ nhanh đến mắt thường đều không thể bắt trình độ mà lại là thực lực cao như mãng phu loại này t ầ n trang đều không thể dùng mắt thường bắt được đối phương thể xác tinh thần đối phương liền xuất hiện ở mãng phu trước mặt sau đó trực tiếp đối phương đột nhiên đã nứt ra miệng miệng thật tự a như đã nứt ra một dạng dáng dấp không gì sánh được to lớn thậm chí có thể đem đầu lâu của mình một ngụm nước vào đương nhiên chính mình không cách nào thông rơi đầu lâu mình a a a ngay sau đó là một đạo âm thanh trói thai truyền đến để chung quanh vũ trụ sinh sản vũ trụ sinh sản lung lay vài vòng mà mãng p u nghe được thanh âm này đằng sau chỉ cảm thấy chính mình đạo tâm bất ổn t h ô n tin năng g l ư ợ n g t bốn mở trăm tiếp hắn năm t mươi hai quyết đấu i Nhưng là mạng đ á n h cao chương bốn g ác, trăm năm g giác. t h mươi hai quyết đấu đỉnh cao n g thời mãn phu rất mạnh cũng đầy đủ hung ác cho nên hắn chống cự ở đối phương thứ nhất đợt công kích nhưng là rất hiển nhiên đối phương cũng không phải hạ người bình thường rõ ràng là thuộc về trừ chín đại sinh mạng thể bên ngoài giai tầng thứ nhất lực lượng người sở hữu cho nên nhìn thấy mãn g phu tiếp nhận chính mình thứ nhất đợt công kích đằng sau đối phương cũng không có nhu trí ta là trực tiếp bắt đầu mở ra miệng rộng tiến hành hấp khí nương theo lấy hắn hấp khí miệng của hắn liền phảng phát xuất hiện một cái to lớn lỗ đen so trước đó lý mục nhìn thấy bất luận cái gì lỗ đen còn lớn hơn rất nhiều lần cũng không phải là diện tích của hắn lớn bao nhiêu mà là thực lực của hắn rất lớn hoặc là nói là cấp bậc của hắn rất lớn b ạ c cao đến có thể theo tốc độ xoay tròn để không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vết dạng chung quanh vô luận bất luận cái gì năng lượng cũng bắt đầu đem cờ tướng bên trong tiến hành quán thâu lúc này mãng phu rốt cục có chút luôn uống hắn hiểu được nếu như lại kiên trì xuống dưới chính mình tất nhiên sẽ bị đối phương nuốt vào trong mồm chỉ sợ đến lúc đó liền giữ nhiều lãnh ít cho nên mãng phu quyết định đánh đòn phù đầu kẹp lên trong tay mình c ự phú đây là hắn trước khi đi linh mục cố ý đưa cho hắn là một cái so với hắn bản nhân còn cao hơn cự phủ chất liệu cũng không rõ ràng bề ngoài nhìn tựa như là tảng đá nhưng là chỉ có bị chặt qua người mới biết đó cũng không phải cái gì tảng đá nhưng để bọn hắn nói cho cùng là làm bằng vật liệu gì bọn hắn cũng nói không ra bởi vì bọn hắn đã sớm tan thành m â y khói trực tiếp đầy hộ sách chất nhấc lên chính mình cự phủ sau đó lại bắt đầu nguyên địa xoay tròn nương theo lấy nó xoay tròn không gian chung quanh cũng bắt đầu đại lượng đứng lên tạo thành một đạo cơn lốc nhỏ trực tiếp đem hắn thoát ly đối phương khống chế chi lực một lần nữa thu được tự do khi hắn thu hoạch được tự do thứ nhất sự kiện chính là cấp tốc xuất hiện tại cái kia đầu tròn nào tròn sinh mệnh trên n ó vừa đến cự phủ liền như là sắc bén một thanh đao nhọn một dạng hung hăng đâm về sinh mạng thể kia mà sinh mạng thể kia cũng không muốn ngồi chờ chết sau đó toàn thân liền toát ra một loại đặc biệt man mang tựa hồ muốn phòng ngự chủ mãng phu tiến công nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp cự phủ lực công kích sau đó sinh mạng thể kia liền thống khổ hét to một tiếng linh hồn của hắn liền bị cự đưa cho đồng sự chỉ để lại lẻ loi c h ơ trọi thể xác tại mãng phu rút ra cự phủ trong n g á y mắt ra yên tiêu tàn m á t vô số bụi bặm tan biến tại trong vũ trụ mịt mờ Cái cự i thứ ba, rút trong phủ Phu h ra sau, Mã ể lý một minh bạch đối phương khẳng định là muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp chỉ bất quá trước lúc này có thể sẽ tính dưỡng một đoạn thời gian trước khôi phục thực lực bản thân mà ánh mắt đi tới phía trên bên này chỉ gặp hắn sau lưng đã đi theo số lớn tín đồ giống như thần sùng bái thiếu niên tại thiếu niên dẫn dắt phía dưới một đám trùng trùng điệp điệp đi tới một cái tội ác t ẩ y trời ác nhân trước mặt sưng tên trọc xuất sinh sẽ không khóc đầu mọc sừng một tháng biết nói tiếng người ba tháng thứ xử vũ em nửa năm giết chết cả nhà một năm đàn sói sinh tồn mười mùa màng lang vương ba mươi năm bắt chức động vật sáng tạo ra chính mình phương pháp tu hành lấy thị sắt làm chủ bắt đầu không ngừng kỷ niệm nhân dân. hôm nay ta liền thay trời hành đạo thu ngươi thần thông diệt ngươi tính danh tuyệt ngươi đạo đồng nghe được thiếu niên đại nghĩa lâm nhiên nói đằng sau tùy tâm nhất trọng tính nặng thần sắc mười phần phấn khởi cả đám đều cao giọng la lên đứng lên phản phất mới vừa nói những lời này người là bản thân hắn một u dạng mà thiếu niên cũng không để ý tới bọn thủ hạ tiếng hoan hô vẫn thần khí cự lạnh xuất hiện tại nạn dân bị hắn thẩm phán mặt người trước chuẩn bị dùng trong tay mình bảo đao chặt xuống đầu của đối phương nhưng là đối phương hiển nhiên cũng không phải khen nói hạng người trực tiếp liền mở miệm thế gian văn vật kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn những cái kia thực lực người nhỏ yếu thiên phú không cường gi sức cạnh tranh kém tự nhiên là hẳn là trốn bị đào thải giữ lại chỉ huy chiêm cứ cường giả thổ địa tài nguyên sẽ có hạn tài nguyên thổ địa lưu cho hữu dụng hơn người không phải càng tốt sao mà ngươi hôm nay đột nhiên xuất hiện ở vô hạn ta ở trước mặt ngươi cho là ta là quả h ồ n g mềm sao ai cũng có thể xoa bóp sao m u ố n cầm ta khai đao ngươi còn nó lắm đối phương cũng nghe minh bạch thiếu niên ý tứ rất rõ ràng hôm nay liền muốn đem hắn bắt lại thậm chí làm nặng nhất xử phạt đó chính là thâm thụ ba trăm triệu không trăm linh sáu nghìn đao mà không chết loại này đao không chỉ là trên đục thể tổn thương càng nhiều hơn chính là trên linh hồn kích thích liền như là ai dùng châm đang thắt linh hồn của ngươi một dạng nhìn tựa hồ không có vết thương nhưng là mỗi một cây đâm đi xuống đều sẽ để cho ngươi đau muốn tự sát cho nên dự cảm đến thiếu niên có thể sẽ không nhẹ phán chính mình con thỏ nhỏ chết có n gà g vội vàng chuẩn bị mở miệng hướng về thiếu niên cầu cứu thậm chí là cầu xin tha thứ van cầu ngươi tha cho ta đi tha cho ta đi ta cũng không dám nữa cắm xuống đi nhìn thấy đối phương đổi một bộ nhát gan bộ dáng thiếu niên càng xem thường đối phương ngay sau đó đều phất phất tay chuẩn bị để cho thủ hạ người đem đối phương cho cắm xuống đi cho dù tốt sinh dùng những cái kia đâm thẳng linh hồn dám chân cho hầu hạ một phen làm cho đối phương hào h ả o cảm thụ một chút sự thống khổ của người khác nhưng là đối phương đột nhiên ngay tại bị đẻ xuống trong nháy mắt nhìn đồng thời vừa ra tay chính là rất mạnh mẽ thực lực ngay cả các phụ cận mấy trăm người để thiếu niên không nề mặt thiếu niên còn tại phẫn nộ bên trong tiểu gì cũng sẽ tuân ra bộc phát ra dĩ vãng không từng có tiềm lực húng chi đ ạ t được cây lâm tự mình dạy bảo đằng sau hắn biết đồ vật có thể nhiều chỉ gặp hắn hai tay đập sau đó một cái trụm móng ngón tay trên mặt đất liền xuất hiện một cái là cực độ phức tạp trận hình đồ án một chút liền đem đối phương cho thu nạp cầ nương theo lấy thiếu niên lung t u n g ai nha đối phương lúc này mới đạt được vốn coi trừng phạt trên thân không biết chuyển đến bao nhiêu thương tích có gan ngươi thả ta có bản lĩnh đơn đấu a trả lời gọi tên trọc là thiếu niên lạnh nhạt những người khác chế dễ ư c còn có châm trọc dạng này gọi con thỏ có loại muốn chết tiếp ấ u mặc dù hắn cuối cùng vẫn sẽ p h á n xử tử hình nhưng là khi còn sống thống khổ tối thiểu nhất có thể nhẹ nhõm một chút giảng đến nơi đây con t h ỏ tựa như ý tứ nằm thẳng nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là tùy theo mà đến chính là một thanh g i i g i i trưởng chinh trị mặc phần lưng của mình phía trên quán xuyên toàn bộ cuộc sống quán xuyên trong cái chẳng những khống chế thân thể của mình còn khống chế chính mình lưu hình cho dù thực lực này cường đại ác nhân liền xa vào đến cứng ngắc bên trong bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý đi đối với bên dưới tiến hành ẩu đả mà đối phương nhưng không có mảy may cơ hội phản kháng cùng khả năng con t h ỏ nhỏ rốt cục cảm thấy tuyệt vọng đó là một loại đối với mình đã từng việc ác cực độ sợ hãi loại kia tuyệt vọng có thể nói hắn đã từng đến cỡ nào hỏng cỡ nào ác hiện tại liền có bấy nhiêu a sợ hãi cỡ nào tuyệt vọng mà theo thời gian trôi qua dạo thọ từ rốt cục nên đón đến chính mình tật thế không biết bao nhiêu làm lòng người đau tiếng ho hét từ chỗ thấp chuyển đến chuyển vào người ở chỗ này trong lỗ thai mà lý mục nhìn thấy đối phương cũng có một cái nên có kết cục liền không có tiếp tục chú ý ngược lại là che giấu thanh âm của đối phương một mình hưởng thụ lên mỹ d i ệ u âm nhờ ạ c trưởng 453, cuối cùng t r ư ơ n g 453, cuối cùng mà sự tình chính là như vậy tiếp tục phát triển cuối cùng đi tới một ngày nào đó mãn phu rốt cục cùng thiếu niên gặp gỡ đây là bọn hắn thứ nhất thứ tướng gặp nhưng là lẫn nhau lại là quen thuộc g â y gớm bởi vì thỉnh thoảng có người tại bên thai của bọn hắn đối với đối phương hành tung hành vi tiến hành toàn phương vị không g ó c chết dò xét tiến hành tự thuật lần này làm cho đối phương mặc dù không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua nhưng là lẫn nhau đều dị thường quen thuộc lẫn nhau nghe nói ngươi gần nhất đang tìm ta đúng thì thế nào cũng không có gì đặc biệt chẳng ra sao cả là dạng gì lý mục nghe đều có chút bó tay rồi không biết đối phương lại đang làm cái gì yêu tiêu thân hắn thực sự không thể tin được chính mình tạo nên hai cái lẫn nhau đối lập người bây giờ thế mà sinh ra khắc tình cảm bọn hắn tựa hồ đối với lẫn nhau thế giới đều có nghiêm trọng trào hàn g tin mà đối với đối phương sự kiện bọn hắn lại cấp ra đầy đủ bao dung mà cây dừng nhìn thấy song phương cuối cùng giống như phát triển đến không thể dự đoán phương hướng đồng thời rốt cuộc khả năng sinh ra không được mâu thuẫn sau đó lại nghĩ ra một cái biện pháp thế giới có chín đại sinh mạng thể các ngươi bây giờ chỉ một người đều không có đ ủ phải còn xin các ngươi kiên trì m ộ t tưởng không cần từ bỏ đến nơi đến trốn đặt được cây rừng cổ vũ đằng sau thiếu niên cùng mãng phu cuối cùng triệt để đứng chung một chỗ đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu cực lớn khả năng tăng lên thực lực của mình hy vọng có một ngày có thể ở bên ngoài người đến trước mặt phơi bày một ít chính mình đặc biệt bị lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người bọn họ có thể triệt để đánh bại chín đại sinh mạng thể nhưng là bây giờ chín đại sinh mạng thể ngay tại trong ngủ say muốn tìm được bọn hắn địa phương đều so với lên trời còn khó hơn chúng chi còn muốn mở ra cái chỗ kia đồng thời tiến vào bên trong bên trong đây không truyền h nghi ể ngờ là c không thuyết chín đại thần kỳ bên trong có một quả cầu trạng sinh mạng thể hắn danh sưng người tu luyện trong truyền thuyết lăn lộn không động đậy diệt thể ngay danh tự rất ba khí nhưng cũng liền có chuyện như vậy còn muốn dựa vào hậu thiên tu luyện mới có thể từ từ đạt tới cái kia tu vi có đúng không có đúng không ý của ngươi chúng ta liền đi diện sinh mạng thể kia sao đúng vậy cuối cùng mãng phu cùng thiếu niên vui sướng đã đạt thành nhất trí mục tiêu trực chỉ cái kia tròn vo sinh mạng thể hắn tựa như một cái vô tội chim cánh cụt một dạng tùy ý đứng tại bờ biển đều có thể không hiểu thấu bị người khác cho điều xuống dưới mà nên đón bọn hắn tự nhiên là vô tận chém giết cùng đau đớn cuối cùng mãng phu cùng thiếu niên rốt cuộc tìm được sinh mạng thể kia nơi ở nguyên lai sinh mạng thể này tức có kích thương hắn thế mà đem tự thân an trí lấy một cái trong tiểu thế giới gặp được thời điểm nguy hiểm hoặc là nói là lúc nghỉ ngơi liền sẽ tự động tiến vào tiểu thế giới che giấu mình cho nên mỗi lần ra mặt hiện ra những cái kia cũng không phải là bản thân hắn sinh mạng thể này tự xưng lăn lộn không động đậy gì t h ể tu luyện trong truyền thuyết đậu đỏ bất diệt thần công nghe chút liền biết còn không có gì văn hóa mà căn cứ ta dò xét đối phương xác thực thân không sở trường chỉ là có được một bộ đánh không chết đ ụ thể chỉ sợ cùng ta liên hợp lại cũng khó thương nó g i tốt mặc dù nó không yêu đánh nhưng là dù sao lấy hỏa vi quý tốt là m người trọng yếu nhất chính là cái gì chính là bận điệu gặp chuyện không quyết mãn một đợt d ũ khí của ngươi ở nơi nào nhìn thấy thiếu niên như vậy l ư i bước m ã n u cũng có một chút nổi giận sau đó liền bắt đầu mở miệng ra sức bác bỏ lấy cuối cùng được đến kết quả chiến thắng đối phương nắm chắc chỉ có một nhìn xem đoán được tỷ số thắng mã n g phu cùng thiếu niên nhìn về phía lẫn nhau đều rơi vào trầm tư sau một hồi lâu mã phu đột nhiên vỗ đùi nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp sau đó liền đối với một bên thiếu niên tiến hành động viên cổ vũ Đến như vậy, mệt danh n mệt nên như sưng a a u đó h bất diện hoạt động thể sinh mạng thể lúc này có chút một mực hắn lúc đầu trong nhà thật tốt đi ngủ không cùng thế không tranh nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới tới hai cái cờ phê không phải liễu lấy chính mình đánh nhau chính mình không nhận ý đối phương còn không vui còn tốt người nói hôm nay không phải đem chính mình đánh cho tàn phế lại nói đồng thời còn không trả tiền cái này khiến chính mình rất tức tối nhưng là vừa nghĩ tới tự thân s á t thực không có cái gì thủ đoạn công kích liền nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhưng là chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng hai cái này hậu bối lại có như vậy nghị lực đối với hắn quấn quýt chặt lấy đó là thật quấn quýt chặt lấy cơ h ộ i đều quên t u ế nguyện một dạng hắn thực sự không chịu nổi cho nên lựa chọn rời khỏi mà đạt được đối phương rời khỏi tin tức đằng sau thiếu niên cùng mãng phu cũng đều thở dài một hơi nếu như bọn hắn tiếp tục kiên trì bọn hắn rất khó cam đoan chính mình sẽ không biến mất bởi vì đối phương giống như sẽ ăn lực công kích một dạng tất cả công kích đính vào trên người hắn tựa hồ cũng sẽ hóa thành nó chất dinh dưỡng một dạng cuối cùng hai người liền bắt đầu làm t ừ n g b ư ớ c tu luyện khi bọn hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định đằng sau liền sẽ lần nữa hướng về một cái khác sinh mạng thể trước khuất đương nhiên những sinh mạng thể này vị trí đều là lý mộ lơ đẳng ở giữa lộ ra cho nên cũng không có người tìm lý mộ phiền thức ai cuối cùng đã tới ngày đó chính là chín đại sinh mạng thể không phải là bị đánh bại chính là bị giết chết cuối cùng vẫn thiếu niên cùng mã hổ sống tiếp được cũng không phải là bọn hắn đến cỡ nào may mắn hoặc là nói bọn hắn là đầy đ ủ may mắn gặp cây rừng. bằng k h lặng lặng tỉnh, tỉnh mê mê sau đó i sau đó mãng phu dẫn đầu động thủ trực tiếp khôi phục từ bản thân búa lớn một búa liền bổ đi lên nhưng là toàn bộ thế giới bình t h ư ớ n g vẫn không nút n tỉnh muốn h biết, mê ra r bên hông lợi kiếm sau đó hướng phía chúng quanh nguyện ý liều một trận nhưng là không có gặp được chất lượng rất cao địa phương và không đổi dao cũng là một cái phiền toái sự tại nhờ trường 454, t h i ê n địa khởi độc lại trường 454, t h i ê n địa khởi độc lại nhìn không biết bao lâu thời gian mãn phu cùng thiếu niên rốt cục cảm giác được ra rời phảng phất sau một khắc liền sẽ nằm xuống liền ngủ chỉ là lúc này bọn hắn lại không cách nào an tâm ngủ bởi vì bọn hắn phát hiện trước đó không có chết đi những sinh mệnh kia chính là đã từng chín đại sinh mạng thể còn lại bộ phận cư nhiên liên hiệp đứng lên đồng thời thừa dị bọn hắn chém tan bình chướng trong khoảng thời gian này tụ tập cùng một chỗ tập hợp đủ lực lượng chuẩn bị lấy báo ngày đó mối thủ Mà m nhưng g u thiếu sau, quyết cùng cảnh cũng cơ niên này đằng sau, cũng làm cơ quyết đoán, cộng đồng tiến hành phòng thấy làm một ngự, ờ i cầm búa, một bữa, ư ờ i cầm đau, là ú c n y huy bọn hắn thế mà phát hiện kinh người, hai người đứng chung kháng nhân viễn thế phát hai chỗ hợp tác đối kháng địch nhân thời điểm, có thể phát viễn siêu thực một tác mà điểm, đối siêu ra có làm ự c bản thân. Nhưng l là l à như vậy chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi dù sao đối phương nhân số thực sự nhiều lắm chẳng những có đã từng còn lại chín đại sinh mạng thể hơn nữa còn có thực lực không kém sinh mệnh khác đều bị triệu tập đối với thiếu niên cùng mãng phu tạo thành nghiêm trọng nguy hiểm đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh và vật Liên tiền giác bối chủ nhân hai cái khác biệt xưng hô đại biểu bọn hắn riêng phần mình thân phận mà lý mục đem mình kể xong đằng sau sau đó lại nói một câu thiên địa phân đ ô dương cô âm không g i ả i cô dương bất sinh sau đó lý mục liền nhắm hai mắt lại không tiếp tục để ý hai người bọn họ mà mãng phu cùng thiếu niên thì là rơi vào trầm tư bọn hắn không r ó gỗ lên lời nói vừa rồi rốt cuộc là ý gì suy nghĩ nửa ngày cũng suy nghĩ không được nguyên cớ nhưng là nên đón hắn vẫn là khổng lồ lực công kích hướng lấy bọn hắn thân thể triệu hắn mà đến không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều sau đó bọn hắn lại chém giết ở cùng nhau ta chỉ sợ không được ta cũng là rốt cuộc hai người bọn họ thân chịu trọng thương phản phất tùy thời đều có thể dây tóc như mặt Ào ào lạp lạp. ngay tại thời khắc mấu chốt này rốt cuộc có một đạo công kích hung hăng nện ở mãng phu trên thân để mãng phu bắt đầu từ từ tiêu tán không không nên nói chuyện nhiều nghe ta nói dùng kiếm của ngươi giết chết ta chúng ta liền thắng ha ha ha ha, ta rốt cuộc để ý giải ngay tại tử vong thời khắc mấu chốt mãng phu rốt cuộc biết linh mục ý tứ mà thiếu niên nghe được mãng phu lời nói sau đầu tiên là một trận sau đó thì là con mắt chảy nước mắt một kiếm một đao đưa tiến vừa rồi sánh vai phấn đấu chiến hữu theo mãng phu triệt để tiêu tán trên người hắn chỗ có năng lượng cùng lương beo đồ vật đều di chuyển tức thời đến thân thể thiếu niên bên trong trong lúc nhất thời thiếu niên thần sắc biến đổi lớn hắn phát hiện thực lực của hắn phát sinh biến hóa v ề chất trước kia chỉ là đơn thuần lợi dụng chính đạo ánh sáng bây giờ vẫn còn có được s á t lục chi khí có thể nói thiên hạ phản có thiện lương c h i tâm địa phương liền có thể cung cấp cho hắn lực lượng có được s á t lục địa phương cũng có thể cung cấp cho hắn lực lượng nói cách khác hắn đã đạt đến thiên địa lại mà hắn ngay tại loại trình độ này mặc dù kém xa lý mộ tiêu diêu sự vui sướng nhưng là đối với lần này sự kiện tới nói đã đủ rồi、Phúc. đợi đến thực lực triệt để dung hợp đằng sau thiếu niên một đao liền đưa tiễn đến đây vây công rất nhiều người ngay sau đó không chờ bọn họ chạy trốn sau đó lại là tả nhất đao lại một đao bên trên dưới một đao một đao trước một đao sau một đao không ngừng thu gặt lấy vật liệu thép đến đây vây công tính mạng của bọn hắn không lo lắng chút nào vùng thế giới này sinh mệnh cấp độ nhận lấy trọng đại ảnh hưởng mà lý mục cũng chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì rốt cuộc không biết qua bao lâu thời gian thiếu niên đang không ngừng trong truy sát lợi dụng cao như mình mạnh thực lực đổi kịp tất cả đến đây vây công hai người bọn họ người còn có sinh mệnh khác đều nhất nhất xử tử cuối cùng thiếu niên một mặt chán nản về tới đầy bụng biến mất địa phương ngồi lẳng sinh mệnh kéo dài nhưng này thì sao thiếu khuyết một cái hiểu người của ta không biết làm bao lâu thiếu niên mười phần bi thương nói ra một câu đằng sau liền lấy ra chính mình bảo đao kết thúc sinh mệnh của mình rất hiển nhiên hắn cho là giữa thiên địa hiểu hắn chỉ có mãn phu một cái mà đổi thành một cái chính là lý mục chỉ bất quá lý mục hiện tại thiên địa bên ngoài hắn đều nhìn không thấy bởi vì cây rừng đã sớm đối với mình làm nhất định che đậy tất cả sinh mệnh căn bản không có cơ hội nhìn thấy ngươi mà liên t ạ i thiếu niên sinh t ử đạo cười cái k i a một hồi lý mục r a mặt đều không có nhắc một chút thật giống như chết một cái người râu ria một dạng mà tiểu bạch một người chó lại tại nơi đó gấp đến độ ba ba thét lên nhưng là vẫn bị cây rừng cho ngăn cản ra kết quả đợi hưởng công tiểu bạch đối với lý mục phàn nàn bao lâu liền phát hiện này chuyện phòng the kiện cũng bắt đầu sinh ra đủ loại biến hóa phản phất ngay tại thiếu niên sau khi chết sinh ra biến hóa chỉ thấy thiên địa ở giữa nguyên lai phân biệt rõ ràng đồ vật bắt đầu dần dần trở nên đục ngầu đứng lên tựa như sát lục chi khí mây thiện lương c h i tâm cái này hai c ố lực lượng trước kia đều là phân biệt rõ ràng nhưng là từ khi thiếu niên sau khi chết đi bọn hắn thế mà bắt đầu d u n g hợp lẫn nhau đặt đến trong ngươi có ta trong ta có ngươi trình độ mà theo thời gian trôi qua giữa toàn bộ thiên địa tất cả năng lượng cũng bắt đầu rung hợp lẫn nhau mà trải qua loại rung hợp này cả khiến tiên địa ở giữa không dám nói ngay ơ i đều là k h ô n nhặt c ủ rơi trên nơi nói, người người Nói giới sát thế đường, không có sát lũ, nhưng cũng không dám nói, khắp nơi đều là đồng n đều khắp hồ các, người người che chở.、Nói、cách khác có các, dám lụ, là à r ố tại cục cũng được cơ về tới bình thường trong quá trình, mà thế bột phát triển t giới sinh hội. bình này mệnh nhận đồng ngay quá Á á á, mà đã rất bình thường một ngày một vị nông phu trong nhà ra đ ợ i một đôi song bào thai song bào thai giang dấp không hề giống một cái hơi cao lớn một chút tròn một chút một cái hơi gầy gò nhất điểm quận huyện nhưng là từ khi xuất sinh lên hai người bọn họ đều lẫn nhau nắm lẫn nhau không có chút nào tách ra u tứ cũng không có t h u c tít cũng không có ồn ào trong t h ầ vào chung quanh các h ư ơ n g thân đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng là bọn hắn cũng không tốt nói cái gì ước chừng qua ba năm thời gian hai cái hài đồng đã dài đến ba tuổi cũng đến nhập học thời gian hai cái hàn thông đặc biệt thông minh chỉ là bọn hắn tình cảm nhưng bây giờ làm cho người hâm mộ hai người bọn họ tựa như quan hệ mật thiết một dạng cả ngày dính cùng một chỗ không có gì giấu nhau mà trong nháy mắt lại là mười năm qua đi ngày xưa hàn đồng đã đạt đến thiếu niên nhanh nhẹn mười ba tuổi ra mặt r á n g vẻ lộ ra như vậy trắng loan như ngọc nhưng là tình cảm của bọn hắn vẫn như vậy tốt đẹp hai người chính là bao giờ cũng dính cùng một chỗ coi như đã mười ba tuổi hay là ngủ ở trên một cái giường chỉ là người khác hỏi bọn hắn bọn hắn cũng đắp không ra như thế về sau chỉ là trời sinh cảm thấy đối phương chỉ là người khác hỏi bọn hắn bọn hắn cũng đắp không ra như thế về sau chỉ là trời sinh cảm thấy đối phương là thân thiết như vậy tốt đẹp như vậy người khác hỏi lâu bọn hắn liền sẽ trả lời khả năng đây chính là song bảo thai mang tới tình cảm liên hệ đ ị a trường 455, m ư ợ n các ngươi một thế chương 455, m ư ợ n các ngươi một thế dân ra đôi minh đệ này song bảo thai sự tích liền dần dần chuyển khắp chung quanh thậm chí ngay cả quận thành đều có người cũng có nghe qua nhưng là trung quy bọn hắn cũng không có cái gì đặc biệt làm người khác chú ý địa phương cho nên dần già liền cũng không có người đi để ý nhưng là sự tình lại qua năm năm phát sinh chuyển cơ tại một ư ơ i tám tuổi một năm này thân là ca ca cái kia hơi cao một chút tráng một điểm tiểu h o a tử trời sinh thần lực mặc dù thân ở một phương bình thường quốc gia nhưng là bảy viễn siêu gia thường nhân dũng lực đã sớm bị quan lại quyền quý chỗ để mắt tới đem thân là đệ đệ một thiếu niên khác cũng đồng dạng hiện ra không giống với địa phương đó chính là nhìn không gì sánh được đầu góc thông minh làm chuyện gì đều có thể đã gặp qua là không q u ế t được đồng thời n â n trái ngược mười mà lại càng quan trọng hơn là hắn bản tâm lương thiện rất là làm người ca t ụ đồng thời dựa vào hai người bọn họ huynh đệ đặc biệt thiên phú gia đình của bọn hắn bối cảnh cũng phát sinh biến hóa trước kia chỉ là phổ thông nông hộ nhưng là bây giờ bọn hắn cũng có chút tài sản ngay tại mười tám tuổi một năm này ngay tại mười tám tuổi một năm này vương thành trung vậy mà cũng phái người đến đây muốn chiêu mộ hai huynh đệ này trở thành vương thừa tông quý khách mà lại thậm chí có trong truyền thuyết tu luyện môn phái phái ra người muốn tiền đến khảo thí hai huynh đệ này cùng xương mà đối với đây hết thạy hai huynh đệ đều không có cự tuyệt bọn hắn chỉ là biểu thị đối phương đi nơi nào hắn liền đi nơi đó thời gian cuối cùng đã tới mỗi năm một lần học sinh đi thi thời gian mà chính là lúc này tứ phương quý khách đều cùng cực một tòa bình thường thành thật bọn hắn đều vì có thể có được hai huynh đệ nghe nói bên trong có kinh thành tới quan lại quyền quý môn u khách thậm chí còn có vương tử hoàng t r ữ nhan tuyến càng có sơn cốc mở dê bài xuất thủ h ạ còn có thế ngoại người hoa tự mình lâm tràng thậm chí nghe nói còn có địch quốc quan to quý tộc đến đây xem xét muốn xem một chút hai huynh đệ này đến cùng phải hay không dáng người t h ị huyết nếu như là thực học như vậy thì tận khả năng đem nó bắt đi sau đó bồi dưỡng nếu như bắt không được như vậy thì hủy diện đối phương ha ha ha ha không nghĩ tới văn danh thiên hạ vạn nhất nào thế mà cũng sẽ cảm thấy nơi đây thật là khiến người mở rộng tầm mắt nha cái gì vạn nhất đến nguyên lai、like、là cái này sát sinh nghe nói hắn đ a o đặc biệt nhanh suất đ a o dị thường hung mãnh thậm chí một đ a o có thể chém rừng rậm chỗ sâu những yêu thú kia quả thực là không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a cũng vậy cũng không nghĩ tới hoàng vạn tam hoàng minh cũng có thể đến đây tham gia náo nhiệt thật là làm cho ta tưởng niệm thật lâu sau a cái gì hoàng v ạ n tam khá lắm g i a hỏa này tốt chống đỡ dùng hoàng kim đánh một tòa cung điện liền giấu ở trong điện sâu càng là thuê vô số cao thủ bảo hộ ở chung quanh hắn có thể nói thiên hạ khó rét nhất không phải hoàng đế mà là hắn bất đắc dĩ đông nguyên quốc quốc quân tri tử nguyện mời hai vị nhập ngũ quốc làm còn lớn ta chính là sơn thủy đạo nhân ngẫu nhiên đạt được hiến pháp nguyện ý mời hai vị nhập ta tiên minh trường sinh cựu thị theo thời gian trôi qua bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt vô số cao nhân n h a o n h a o xuất hiện đều muốn mang đi hai huynh đệ bởi vì bọn hắn lúc này đã sớm dò xét rõ ràng hai huynh đệ căn cốt cực kỳ hy hi hữu cơ bản chưa từng t ừ nghe n g nói nhưng là xem xét đều biết là trọng khánh căn cốt chỉ cần phương hướng đã tìm đúng tu luyện đối bọn hắn tới nói so uống nước ăn cơm đều muốn đơn giản cho nên cho dù là bình thường khó gặp thế ngoại tiên nhân đều kéo mà võ lâm hảo kiệt cũng không có từ bỏ cơ hội này dù sao bọn hắn tu luyện cũng có chỗ đặc t h ủ bọn hắn thực lực hôm nay cũng không kém tại những tiên nhân kia thậm chí vùng thế giới này môn phái khác đạo môn bọn hắn đều nhất nhất có thể ứng phó được ngay tại tất cả mọi người tranh đến mặt đỏ tới mang thai thời điểm hai vị huynh đệ chỉ là bảy mươi bảy bước về trước một bước sau đó thét lên chư vị chư vị lại nghe chúng ta hai vị huynh đệ nói chúng ta đi nơi nào đều thành chỉ cần không để cho chúng ta hai vị tách ra liền có thể nghe được hai người bọn họ lời nói đằng sau thứ nhất môn phái đều nhìn nhau làm hướng thuộc hạ của mình xử một cái nhan sắc n h o nhao dao ra giấu ở trong đám người thủ hạ chuẩn bị tới một cái tuyệt tuyệt t ừ đùa dẫn sao nhưng là sự tình làm sao có thể dạng này như là nháo kịch tiến triển xuống dưới đâu đột nhiên ngay tại kiếm b ạ n nỗ trương thời khắc mấu chốt giữa thiên địa phản g phất đều cấp tiến tất cả mọi người đứng im bất động bọn hắn thật giống như bị một loại khổng lồ từ trường cho cầm cố lại một dạng hoặc là chỉ là một loại đơn thuần u y áp đột nhiên xuất hiện để bọn hắn rất là không thích ứng mà theo thời gian trôi qua bọn hắn rốt c ụ c có thể thông qua tinh thần thắng lợi pháp lựa gặp mình cũng không có gặp được cái gì cương địch sau đó để lại sợ hãi của nội tâm mạnh mẽ dùng lòng hiếu kỷ của mình khu động lấy bạch kim n g ẩ n g đầu nhìn lên liền phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trượt tuyết đúng vậy một cái bình thường thường thường không có gì l ạ trượt tuyết chỉ bất qua cái này trượt tuyết đặt ở trên bầu trời trên đám mây liền có chút không bình thường mà lại lôi thôi chính là một đầu hát c ẩ u mà làm trượt tuyết lại là một cái hai mươi ra mặt thiếu niên thanh niên dáng hơi cười rất là ấm áp hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn chằm chằm dưới chân hai vị thiếu niên mở miệng nói ra vật có nhất thời có biết kiếp trước kiếp này hậu thế không biết hai vị có thể có hứng thú nghe được lôi m ỗ lời nói sau mọi người ở đây đều có chút không rõ cho nên mà hai vị thiếu niên cũng là như thế nhưng là bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một phen đằng sau lại cảm thấy linh mục trong lời nói có chuyện sau đó liếc mắt nhìn nhau cùng một chỗ mở miệng nói ra ta nguyện ý tốt vậy thì đi thôi hai vị thiếu niên sẽ lại nói xong sau còn chưa kịp suy nghĩ loại mắt đến cùng là xuống tới cùng bọn hắn cùng đi đi hay là để bọn hắn đi lên nhưng là bọn hắn lại cảm thấy lý mộng trượt tuyết thực sự quá nhỏ tòa hạ hai người đã là cực hạn làm ba người liền đã quá trượt mà lại ở trong bầu trời chắc chắn sẽ không như vậy an toàn vạn nhất bị dồn xuống đi liền có chút lung túng nhưng là những chuyện này có thể nào tha cho bọn họ suy nghĩ lung tung đâu chỉ trước sau một khắc lý mục vung tay lên hai người bọn họ đ ỗ n g xuất hiện ở lý mục bên cạnh dưới chân tất cả g i ấ m một đám mây đóa liền như là phổ thông tiên nhân đồng từ m ở dạng là đồng thời bởi vì bọn họ kiểu tóc bị linh mục vừa rồi vung tay lên ở giữa thế mà đánh thành tóc đ u ố i dẫn đến có chút hàm thư đáng yêu nhưng là tất cả mọi người cũng không có vì vậy mà chế giễu bọn hắn bởi vì bọn hắn còn không cách nào từ vừa rồi bọn hắn đời này nhìn thấy tội thần kỳ trang diện bên trong c h â n tới bọn hắn đời này khả năng gặp qua lớn nhất người tu hành cũng bất quá là cấp độ luyện khí tối đa cũng chính là trúc cơ cấp độ nơi nào thấy qua linh mục loại thủ đoạn này mà hai vị thiếu niên cũng là như thế b nhưng là bọn hắn cũng không có gặp qua như lý mục như vậy người thần kỳ đầu tiên để một đầu đại hắc cầu có thể ổn định tính nết ở trên bầu trời kéo trượt tuyết chính là một kiện thường nhân làm không được sự tình húng chi linh mục sau đó thể hiện ra đủ loại thần thông để bọn hắn càng là không kịp nhìn cảm giác nhiều năm như vậy thật là sống được không bằng một con chó tivi khả năng còn không có chó một con mắt nhìn nhiều từ nay về sau chỉ sợ mắt cho coi thường người khác cái từ này liền không thể dùng tối thiểu nhất trên người bọn hắn không thể dùng chừng bốn trăm năm mươi sáu trả lại cho các người một thế chừng bốn trăm năm mươi sáu trả lại cho các người một thế mà lý mục cũng không để ý tới đám người ánh mắt khiếp sợ n ê t miệng mỉm cười liền đi theo tiểu bạch cùng một chỗ mang theo hai tên thiếu niên rời đi cùng đi đến một cái mây mù lượn lờ địa phương đó là một chỗ dây núi chủ phong cảng là xuyên phá vân đình sau đó lý mục liền đem hai người để xuống chỉ vào dưới chân thổ địa đối bọn hắn nói ra đã từng ta mượn các ngươi một thế thời gian bây giờ ta liền trả lại cho các ngươi một thế thời gian các ngươi không cần biết vì cái gì đợi đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch hiện tại các ngươi phải làm chính là nghiêm túc nghe ta dạy bảo các ngươi có thể từng minh bạch minh bạch nghe được lý mục không dung về phần lời nói đằng sau hai vị thiếu niên đều thức thời đáp ứng xuống dù sao đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn tối thiểu nhất bọn hắn nhìn qua linh mục thần thông đằng sau minh bạch linh mục không phải người bình thường bọn hắn đã sớm đối với lý mục thực lực không ngừng hâm mộ trong mắt bọn hắn linh mục trên thân đã sớm mang theo không chỉ ngàn tầng kính lọc lý mục hiện tại để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó dù sao bọn hắn còn không tách ra được、Tốt. Sau sớm hai người ngay an gian cực nhanh, đã qua trên năm. Thực lực của hai xuống, đầu tu luyện. đó đã đã chăm chú nháy thời Thực người tại bài người Trong trên năm. bắt mắt trăm Lý lực Mục cực x lên núi thứ mười năm thứ hai mươi năm thứ ba mươi năm cùng phía sau mấy lần ta đều phân biệt thả các ngươi xuống núi thăm viếng thân nhân bây giờ các ngươi đã trăm tuổi có cá n i ê n kỷ thân nhân đã sớm không tại n h â n thế nhưng là bây giờ ta vẫn nguyện ý thả các ngươi xuống núi thế nhưng là lần này thả các ngươi xuống núi nguyên nhân không phải để cho các ngươi đi t h ă m viếng thân nhân cùng bằng hưu mà là để cho các ngươi quen thuộc thực lực của mình đằng sau xuống núi làm một chút chính mình cho là chuyện có ý nghĩa không cần có cái gì khí dẫn đạo các ngươi chỉ cần tùy tâm liền tốt là mất tích sau đó hai người như nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh hỉ hai chữ mặc dù hai người lúc này tướng mạo vẫn là thiếu niên bộ dáng nhưng là hai người chân thực niên kỷ đã sớm trăm tuổi có thừa hai người sau đó cáo biệt cây rừng liền mượi phần mừng rỡ khoái hoạt xuống núi sau khi xuống núi bọn hắn trên đường đi sống phóng túng rất khoái hoạt dù sao bọn hắn đã từng cũng tại thế gian sinh hoạt qua thật dài một đoạn thời gian mà lại thường xuyên sẽ còn qua cái một số năm đi gian phòng h ả o h ả o tham viếng một phen thân bằng h ả o hữu tự nhiên đối với gian phòng không phải rất lạ lẫm nhưng là bọn hắn cái kia xuất trần khí chất tự nhiên sẽ hấp dẫn chú ý của những người khác xin hỏi đạo trưởng mà các ngươi lại là tiên nhân quả nhiên ngay tại một cái bình thường khu phố, một vị người mặc quả nhiên ngay tại một cái bình thường khu phố một vị người mặc cẩm bào nam tử trung niên mở miệng đối với hai người mở miệng hỏi tính không được tín nhiệm huynh đệ của ta hai người chẳng qua là hiệu sơ một chút pháp thuật mà thôi thật sự là trời không phụ người có lòng a ẩn t ì n h hai vị tiên nhân mau mau giúp ta a mau mau xin đứng lên huynh đệ của ta hai người tập được chớ là tân đạo pháp không có ý nghĩa làm không được tiên nhân xưng hô ngươi hay là nhanh đứng lên cho chúng ta nói một câu đến cùng là chuyện gì vì sao muốn cầu đến trên đầu của chúng ta sau đó vị kia trung niên cẩm bào nam tử liền từ từ đứng lên đối với hai người mở miệng tự thuật chính mình quá khứ Nguyên lai vị này trung niên cẩm b ả o nam tử nhưng thật ra là một tên huệ lệnh là quốc gia chính quy thủ tục mệnh lệnh huệ lệnh chỉ b ấ t qua ở tiền nhiệm trên đường bị sơn tặc cho đánh cướp dẫn đến tùy tùng chết bảy bảy trăm tám mươi tám còn lại chỉ có lao bộ u c một cái còn có một thất ngờ g i ả mặt khác hành lý cái gì đều bị sơn tặc đ o ạ p đi mà chính mình bổ nhiệm công văn cũng ở trong đó cho nên hắn không cách nào t i ề n nhiệm chỉ có thể tạm thời du đãng tại địa giới này hy vọng triều đình có thể ra mặt giải quyết nhưng là triều đình không phải dễ dàng như vậy tin tưởng hắn ngôn ngữ trải qua hắn nghe n ó n g muốn đem hắn trên tin tức truyền lên đi đều có không ít trở n ạ i k h ú n g chi là hắn đã phạm vào lớn như thế sai đến lúc đó triều đình không trừng phạt hắn liền không dễ dàng lúc này hắn trải qua nhiều mặt nghe nóng rốt cuộc minh bạch chính mình chỉ có một con đường có thể đi đó chính là tìm kiếm trong truyền thuyết ngoài tranh người bọn hắn bình thường không nói đàm luận màu sắc rực rỡ có thể sẽ tại trong nháy mắt nào đó vì mình trong lòng một điểm kia cảm giác đi xuất thủ cùng mình không có nhất định nhân quả liên hệ cho nên tìm loại người này dễ dàng nhất xử lý loại sự tình này nhưng là vấn đề là loại người này đi đâu tìm cũng là một cái vấn đề cho nên hắn suy tư thật lâu cũng không có suy nghĩ cái như thế về sau là hôm nay vận khí bảo dạc hắn vừa mới cầm lấy tổ truyền ngọc bội đi đổi một chút thắng tiền hào hào đặt mua một thân trang phục chuẩn bị trước tiên ở cái này ân ao trước bên trong thật tốt kết giao một phen quan lại quyền quý đang hỏi thăm một chút tin tức hữu dụng kết quả không nghĩ tới lại gặp phải trước mắt cái này hai tên từ lý mộc sơn bên trên xuống tới thiếu niên hắn mặc dù chưa từng ăn t h ị theo nhưng là hắn gặp qua heo chạy à, liếc mắt liền nhìn ra hai tên thiếu niên này chỉ sợ sẽ là trên sách nói tới loại kia người thế ngoại gặp mặt nhất định phải gọi bọn họ là tiên nhân dạng này mới có thể để bọn hắn mức độ lớn nhất cho ngươi toát ra thiện ý Cho nên thân ê niên n nam trung này liền n a tử t r thủ thời gian mở miệng một tiếng miệng tiên h gian miệng miệng n mở kêu sợ, hình a của nay i thiếu niên việc thiên Thái Thế chuyện hắn. hôm hạ này còn này, mà mặc có kệ b làm sao cao ò n như thế không tuân thủ quy tắc người tồn tại, đi chúng có tắc thế thủ tại, t quy đi cùng c nhìn. Thân hình đi xem a lớn vị thiếu niên kia nghe được nam tử trung niên lời nói sau lập tức tức giận bất bình liền chuẩn bị nâng lên vũ khí của mình thật tốt đi cùng những sơn tặc kia g i ả n g một chút đạo lý c h Ai tính toán liền theo ngươi nói xử lý đi cao lớn to con nam tử nghe được nhà mình đệ đệ sau mặc dù có chút phản động nhưng vẫn là dựa theo nhà mình đệ đệ sở kiến nghị làm như vậy sau đó liền một số người đi quan phục bắt một cái tầm mắt một đầu liền đâm vào trong núi lớn tìm điều l này h sẽ ơ n t đưa đến bọn hắn tìm kiếm người càng thêm khó khăn cái này cũng đó có thể thấy được huyện lệnh này thật là không may à có thể sương uống nước lạnh đều muốn tê răng nhưng là đối với đây hết thảy làm sao có thể khó xử ở hai cái này hiệp nghị xuống núi thiếu niên đâu bọn hắn dựa thế pháp thuật liền hiệu sơn tặc chỗ đi sau đó một đoàn người vội vã liền hướng phía kế tiếp phương hướng tiến đến mà nhìn thấy huynh đệ bọn họ hai cái tình cảm rất tốt tương lai cũng tràn đầy vô hạn khả năng lý mục cũng làm một chút chuẩn bị ở sau chờ mong có một ngày bọn hắn có thể một lần nữa trở lại đã từng vị trí cũng khôi phục trí nhớ trước kia sau đó lý mục liền mang theo t i ể u b ạ c h tiếp tục du ngoạn lên vô cực thế giới tại vô số thế giới lưu lại dấu vết của mình bảy chính văn đã xong bốn chương bốn trăm năm mươi bảy ngắn cố sự một chương bốn trăm năm mươi bảy ngắn cố sự một h ả o tiểu tử nhanh đứng ra để cho ta đem chó của ngươi chân đánh gãy bắt đầu tiên linh can ta chính là nhân vật chính bịch đây là nơi nào diêu thành thân rất buồn b ự c chính mình vừa còn tại ngủ say kết quả nghiêng người rớt xuống gầm giường đang sợ hãi mở to mắt liền phát hiện dưới ánh trăng nhà mình đồ dùng trong nhà đồi diêu thành thân đành phải đứng lên mở ra cổ hương cổ sắc cửa lớn chuẩn bị đi tìm tòi hư thực thái tử tỉnh thái tử tỉnh v ậ hạ ngài mau nhìn thái tử tỉnh diêu thành thân vừa mở cửa Đã đám nhìn không thấy một đám không có dâu riêng A n h â n c ù n g một đám không có mặc cao góp nữ nhân đốt không nhân nữ đèn giày có góp cao là ồ n lên không ngừng. g liệu i dịu quấy déo Chớ giày nhau nhau, nhau, nhau ta nào đều nhanh nổ. diêu thành thân nghe thấy một cái thống khổ kêu thảm sau liền bất tỉnh nhân sự rốt cuộc diêu thành thân tỉnh lại lần nữa mới phát hiện chính mình xuyên qua vừa rồi sọ nao đau chỉ là bởi vì đang tiếp thụ trí nhớ của đời trước mình bây giờ gọi ngụy trường minh là đại ngụy hoàng đế trường tử năm nay vừa đầy sáu tuổi liền được phong làm đại ngụy thái tử kết quả ba ngày trước cùng cung nữ chơi trốn tìm rơi xuống nước các loại thị vệ v ớ t lên lúc đến đã hơi thở mong manh lúc này mới cho diêu thành thân cơ hội cái gì ngày mai muốn chắc linh dễ diêu thành thân vừa tỉnh lại gặp qua một thế này phụ hoàng cùng mẫu hậu s a u liền bị cáo chi ngày mai muốn chắc linh dễ diêu thành thân lúc này mới tranh thủ thời gian trải vớt ký ức phát hiện thế giới này là có tu tiết giả mà Nguyễn Thị linh à ở căn h Thị hoàng o Nguyễn linh dễ, lúc này Nguyễn ngụy giảm tộc Thị thể chắc mới chiếm đại dễ, đảm bảo có cứu giang sơn m g ngã. Linh Căn Mà、Lincoln、thứ này chính là tu tiên giả nhập một phiếu có liền có thể tu tiên nhìn một chút trường sinh đại đạo không có liền tu không được tiên chỉ có thể ở thế gian vượt qua ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm nhưng linh căn sao mà hy hi hữu vạn người không được một ha ha ha ta có linh căn ta có linh căn ngày thứ hai hoàng tộc ba nghìn đầy sáu tuổi hài đồng liền bị tập trung ở sân thượng chức chờ đợi hoàng tộc lão tổ c ân g thứ í n linh căn vẫn được có thể nhập o ọ i môn hoàng tộc lao tổ sờ lên bạch hồ từ khẽ gật đầu nói ra ta hẳn là cũng có linh căn đi một cái khác chờ đợi khảo nghiệm nam đồng âm thầm trông đợi nói ân rốt cuộc hoàng tộc lao tổ đo đến nam đồng trước mặt kết quả đem chắc linh quận phóng tới nam đồng trong tay sau khi kích hoạt chắc linh quận không phản ứng chút nào thậm chí muốn chạy trốn nam đồng trong lòng bàn tay lao tổ ta có linh căn sao nam đồng rụt rẽ mà hỏi ha ha có hoàng tộc lao tổ cười ha ha nói ra a thật sao nam đồng thập phần hưng phấn mà hỏi có là có chẳng qua là nghịch linh căn chính là linh khí gặp n g ư ờ i đường vòng đi đợi này tu không được t i ề n trở về tìm thêm mấy cái con dâu nuôi từ bé chờ ngươi nhi t ử đợi cháu đi sau đó hoàng tộc lao tổ một câu đem mới vừa rồi còn kích động lửa nóng nam đồng đánh vào vô biên hầm băng khảo thí linh căn rất nhanh hoàng tộc lao tổ cùng năm cái tông môn đệ tử cùng một chỗ đo một canh giờ liền đo xong tất cả mọi người còn có không có đo sao còn có hay không không có đo tông môn một đệ tử trong đó nhìn xem ở đây ba nghìn cái h ả i đồng lên tiếng hô lớn nếu như không có đến đây chấm dứt c h ờ một chút ân n g ư ờ i không có đo vừa rồi thét lên chính là diêu thành thân hắn cảm thấy nhân sinh thôi hoặc là nhân vật chính độc đoán vật cổ hoặc là phế vật không người hỏi thăm diêu thành thân vừa rồi suy nghĩ kỹ càng hắn muốn làm nhân vật chính muốn làm long n ạ o tiên muốn làm còn không có muốn xong liền phát hiện người khác đều đo xong liền chờ đến có người hô ba lần thời điểm mới chậm rãi ra sân ngươi vì sao hiện tại mới trả lời Tông một ô n hắn vừa rồi dùng chuyến tin tất cả mọi người nghe ràng. đệ đây đều tử chút biết thuật, tự tất có khó hiểu hỏi, phải rồi mọi mà âm m cả vừa rõ ở bên chờ những người khác bao quát hoàng đế cùng hoàng hậu cũng lo lắng nhìn xem diêu thành thân bọn hắn không có cách nào nhúng tay chắc linh dễ sự tình chỉ có thể âm thầm là diêu thành thân lo lắng sợ hắn là rơi vào trong sông sau đầu góc tiến nước còn không có độ ra cho nên không nghe rõ tông môn đệ tử lời nói kém chút liền bỏ qua khảo thí ta là thiên tài ra sân vương thức tự nhiên muốn không giống bình thường diêu thành thân một bộ đương nhiên nói ha ha ha ha ha chết cười ta cái này đặc nương thật k h á c là ca một trận ồn ào tiếng cười nạo liệu mạng hướng diêu thành thân trong lỗ hai chui ha ha vương hạo ngươi đem hắn mang đến để cho ta nhìn xem tiểu tử này có bao nhiêu thiên tài hoàng tộc lao tổ cũng bị diêu thành thân câu lên hứng thú hắn muốn tự mình đánh vỡ cái này được chứng vọng tưởng hài đồng nhất tưởng đưa tay cho ta ngươi không có linh cằn về nhà ra mắt đi thôi một cái tiêu sái bóng lưng để lại cho diêu thành thân bốn tiêu đề hông hoang đầu chọc thiếu niên c một tinh cầu hoang vu tại tương lai xa xôi nhân loại vì tìm kiếm mới không gian sinh tồn lái phi thuyền liên hành tinh đi tới một cái tinh cầu hoang vu Ở trên t n i hai cầu c này, một lực lượng thần bí đầu chọc thiếu niên tại trên tinh cầu hoang vu phát hiện một loại lực lượng thần bí loại lực lượng này có thể cho hắn ở trên tinh cầu này sinh tồn được hắn bắt đầu nghiên cứu loại lực lượng này cũng dần dần phát hiện huyền bí của nó hắn phát hiện loại lực lượng này không chỉ có thể để hắn sinh tồn được còn có thể để hắn trở nên càng thêm cường đại thậm chí có thể cải biến toàn bộ tinh cầu hoàn cảnh c ba văn minh ở tinh cầu khác di trị Đầu, đầu c bốn、like so、chiến tranh cùng phản bội đầu chọc thiếu niên tại thăm dò văn minh ở tinh cầu khác di trị trong quá trình cuốn vào một trận chiến tranh hắn phát hiện lực lượng của mình đã khiến cho thế lực khác chú ý bọn hắn muốn lợi dụng lực lượng của hắn để đạt tới mục đích của mình ở trong quá trình này hắn bị phản bội nhưng là hắn cũng không có từ bỏ hắn tiếp tục tiến lên cuối cùng chiến thắng địch nhân c năm hy vọng mới đầu trọc thiếu niên cuối cùng trở thành tinh cầu này chúa cứu thế hắn dùng lực lượng của mình cải biến toàn bộ tinh cầu hoàn cảnh để tinh cầu này một lần nữa tỏa ra sự sống hắn ở trong quá trình này làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hưu bọn hắn cùng một chỗ cố gắng để tinh cầu này trở nên càng tốt đẹp hơn cuối cùng bọn hắn thành lập một cái văn minh mới vì nhân loại tương lai mở ra con đường mới c sáu vĩnh hằng truyền kỳ đầu chọc thiếu niên trở thành vĩnh h à n g truyền kỳ chuyện xưa của hắn bị mọi người truyền tục lấy hắn dùng lực lượng của mình cải biến toàn bộ tinh cầu vận mệnh cũng cải biến vận mệnh của mình hắn trở thành một người anh hùng một cái nhân vật truyền kỳ chuyện xưa của hắn khích lệ mọi người không ngừng tiến lên truy cầu mục tiêu cao hơn đây chính là hồng hoang đầu chọc thiếu niên cố sự một cái tràn ngập kỳ h u y ễ n mạo hiểm cùng truyền kỳ cố sự hy vọng cố sự này có thể làm cho độc giả chấm mê trong đó cảm nhận được khoa huyễn kỳ huyễn n g lực để cho chúng ta cùng một chỗ đi theo đầu chọc thiếu niên thăm dò thế giới không biết tìm kiếm thuộc về chúng ta truyền kỳ chương 458, n g ắ n cố sự hai huyền huyễn chi luyến chương tiếp một mới quen tại xa xôi cổ đại có một cái tên là trần phạm bình thường thiếu niên hắn sinh hoạt tại một cái bị huyền huyễn lực lượng bao phủ thế giới trần phạm đối với huyền huyễn lực lượng tràn ngập yếu kỳ nhưng mình lại không có chút thiên phú nào một ngày hắn ngoại ý muốn cứu được một vị thụ thương tiên nữ tiên nữ vì báo đáp hắn quyết định c h u y ể n thụ cho hắn huyền huyễn chi thuật chương tiếp hai tu luyện tiên nữ dạy trần phạm phương pháp tu luyện trần phạm chăm chỉ khắc hổ tiến bộ thần tốc tại tiên nữ chỉ đạo b ê n giới trần phạm dần dần nắm giữ các loại huyền huyễn chi thuật thực lực của hắn cũng càng ngày càng cường đại ở trong quá trình tu luyện trần p h ạ m cùng tiên nữ tình cảm cũng dần dần ấm lên ư ơ nhưng g tiết k ố n cảnh. n h mà trần p h ạ m con đường tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió hắn bị mặt khác huyền hến u y người ghen tị và truy sát tại nguy nan thời khắc tiên nữ đứng ra bảo vệ trần p h ạ m nhưng tiên nữ cũng bởi vậy hao hết pháp lực biến thành phạm nhân 4, trung phùng. trần n trung g tiết phùng. p h ạ m quyết định là tiên nữ tìm kiếm khôi phục pháp lực phương pháp hắn trải qua thiên tân v ạ n khổ rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết thần thảo thần thảo có thể cho tiên nữ khôi phục pháp lực nhưng cần trần phàm trả một cái giá thật là lớn Trần chương ạ m k t do dự lựa chọn hy s i n h c n p một n h huyền huyền huyền huyền vận mệnh gặp gỡ bất ngờ tại cổ đại thế giới huyền huyễn bên trong có một cái tên là lâm hiên người trẻ tuổi hắn sinh hoạt tại một cái bình thường trong thông trang mỗi ngày trải qua cuộc sống bình thản nhưng mà vận mệnh của hắn sắp cải biến một ngày lâm hiên ở trong rừng rậm đi sát lúc đột nhiên gặp một vị nữ tử mỹ lệ vị nữ tử này tên là tử huyên nàng là một vị người tu hành tử huyên nói cho lâm hiên hắn có được trở thành người tu hành thiên phú cũng mời hắn gia nhập nàng môn phái lâm hiên bị tử huyên Mỹ lực hấp dẫn quyết định đi theo nàng cùng một chỗ tu hành thế là hắn cáo biệt người nhà bước lên con đường tu hành chương tiết hai con đường tu hành lâm hiên gia nhập tử huyên môn phái bắt đầu hắn con đường tu hành tại tử huyên chỉ đạo bên dưới hắn học tập các loại pháp thuật cùng võ kỹ thiên phú của hắn cao rất nhanh liền trở thành trong môn phái người nổi bật nhưng mà chương o n tu ba nguy cơ giáng lâm nhưng mà bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu một ngày môn phái đột nhiên lọt vào một đám người thần bí tập kích những người thần bí này thực lực cương đại trong môn phái người tu hành căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Hiên cùng trải qua thời gian dài tìm kiếm lâm hiên rốt cuộc tìm được cứu chữa tử huyên phương pháp hắn dùng tu vi của mình làm trao đổi thành công cứu trở về tử huyên nhưng mà hắn cũng bởi vậy đã mất đi người tu hành năng lực trở thành một người bình thường tử huyên sau khi tỉnh lại biết được lâm hiên hy sinh phi thường cảm động nàng quyết định làm bạn tại lâm hiên bên người cùng hắn cùng chung quãng đời còn lại mặc dù lâm hiên đã mất đi người tu hành năng lực nhưng hắn lại thu hoạch một phần chân thành tha thiết tình yêu hắn cùng tử huyên tại trong thôn trang vượt qua hạnh phúc sinh hoạt thẳng đến với viễn huyền h u y ê n chi luyến là một bộ lãng mạn huyền h u y ê n tiểu thuyết giảng thuật lâm hiên cùng tử h u y ê n tại trên con đường tu hành q u e n biết yêu nhau cùng nhau đỡ cố sự mặc dù trong quá trình tràn đầy khó khăn cùng khiêu chiến nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định thủ hộ lấy lẫn nhau cuối cùng huyền huyễn chi luyến kiếm ảnh hồng trần c một vận mệnh tại cổ lão huyền ảo đại lục có một vị tên là lý thần thanh niên hắn sinh ra liền có được một loại lực lượng thần bí nhưng lại không người biết được hắn sinh hoạt tại một cái bình thường không lớn thôn trang trải qua không có gì lạ sinh hoạt nhưng mà vận mệnh c h i thần tựa hồ đối với hắn có an b à i khác một ngày lý thần ở trong rừng rậm đi sát lúc ngẫu nhiên phát hiện một thanh lóe da tia sáng kỳ dị bảo kiếm bảo kiếm phảng phất có sinh mệnh bình thường cùng lý thần sinh ra c ộ n minh hắn quyết định đem bảo kiếm mang về nhà nhưng hắn cũng không biết thanh bảo kiếm này đem cải biến vận mệnh của hắn c hai thiếu nữ thần bí tại lý thần sinh hoạt thôn trang phụ cận có một tòa thần bí sơ cốc trong sơn cốc cư trú một vị thiếu nữ thần bí nàng tên là lâm v i ệ n nhi lâm v i ệ n nhi có được ma pháp cường đại lực lượng nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào rời đi sơn cốc một ngày lâm v i ệ n nhi đang tu luyện ma pháp lúc đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị nàng thuận lực lượng truyền đến phương hướng tìm kiếm phát hiện lý thần hai người mới quen đã thân phản phất kiếp trước hữu duyên lâm v i ệ n nhi quyết định trợ giúp lý thần nắm giữ hắn lực lượng thần bí mà lý thần cũng quyết định trợ giúp lâm việt nhi thu hoạch hạnh phúc đầu phim hình ảnh cắt vào một mảnh thần bí rừng rậm ánh nắng xuyên tấu qua rừng cây khe hở hạ xuống t ả n g cảnh dần dần trở nên sáng tỏ. nhân vật chính ra sân màn ảnh chuyển hướng một người mặc trường b à o màu đen nhân vật thần bí hắn chính chậm rãi đi ra rừng rậm nhân vật này đúng là chúng ta nhân vật chính nhân vật chính giới thiệu nhân vật chính tên là lâm phong hắn là một cái có được lực lượng thần bí huyền huyễn nhân vật lâm phong mục đích là tìm kiếm một kiện thất lạc đã lâu bảo vật nghe nói có thể cải biến thế giới vận mệnh mạo hiểm bắt đầu lâm phong bước lên t i ế n về bảo vật chỗ ở lữ trình ven đường hắn gặp các loại khiêu chiến cùng mạo hiểm có thế lực ác tập kích có hiểm ác b ấ dập cũng có những người lương thiện trợ giút trung cư quyết đấu cuối cùng lâm phong rốt cục đi tới bảo vật chỗ hang động thần bí. Ở nơi đó, phần ngộ cuối ờ n g hình ảnh dần dần chờ tối lâm phong rời đi bảo vật chỗ ở một đường đi thẳng về phía trước màn ảnh cuối cùng dừng lại tại hắn thần bí trên khuôn mặt biểu thị hắn sẽ có càng nhiều mạo hiểm cùng khiêu chiến trở lại hắn phụ đề xuất hiện huyền viễn mạo hiểm vĩnh viễn không thôi hình ảnh dần dần biến mất có sự vẽ lên hoàn mỹ dấu trầm tròn chương bốn trăm năm mươi chín n hắn c lập tức ý thức được hắn khả năng đi tới một cái huyền huyện thế giới tổ tiên hắn ngồi dậy đánh giá chung quanh cách đó không xa có một mỏm núi đỉnh núi mây mù lợn lở phảng phất thông hướng thế giới hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một loại sưng là linh khí năng lượng thần bí đây là hắn trước kia chưa bao giờ cảm giác qua hắn ý đồ hấp thu những linh khí này p hắn á t hiện h vậy mà có thử ể dễ dàng dậy, làm đến. Cái này khiến lý mục càng đến. khiến định, hắn người đã ở một cái thế giới tiên. Hắn đứng dậy, phát hiện chính mình mặc một thân phong cách cổ xưa trường bảo, bên hông còn mang theo một thanh trường、kiếm. Hắn giới Lý Mục thêm một mặc một một kiếm. đã thế Cái xác cái cách cổ phát theo h tu t xưa ở bảo, huy động một chút trường kiếm phát hiện thanh kiếm này so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng được nhiều mà lại ẩn chứa một loại lực lượng thần bí hắn biết thanh kiếm này nhất định không phải phản phẩm lý mục bắt đầu ở trong thế giới này thăm dò hắn gặp đủ loại sinh vật có hung manh yêu thú cũng có thần bí linh hảo hắn thông qua không ngừng tu luyện cùng l u y ệ luyện dần dần tăng lên tu vi của mình hắn phát hiện thế giới này mặc dù tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng c h ẳ n g đầy kỳ ngộ ở trong quá trình này lý mục dần dần hiểu rõ đến thế giới này quy tắc và văn hóa hắn biết ở trong thế giới này chỉ có không ngừng mà tu luyện cùng lịch luyện mới có thể trở nên càng mạnh hắn cũng biết trong thế giới này có rất nhiều giống như hắn tu t i ê n giả bọn hắn đều bởi vì mục tiêu của mình mà phân đấu lý mục tại cái này huyền huyền thế giới tu tiên bên trong bắt đầu cuộc sống mới của hắn hắn không ngừng mà tu luyện lịch luyện t h a m dò cuối cùng trở thành một vị cường đại tu tiết giả hắn dùng thực lực của mình cùng trí tuệ thắng được thế giới này tôn trọng cùng tán thành hắn cũng ở trong quá trình này tìm tới chính mình mục tiêu cùng giá trị thực hiện chính mình trưởng thành cùng chuyển biến theo thời gian trôi qua lý mục tại h u y ề n viễn thế giới tu tiên thanh danh cũng dần dần chuyển ra hắn không chỉ có tu vi cao cường mà lại làm người chính trực thường xuyên trợ giúp những cái kia nhỏ yếu tu tiên giả cùng phạm nhân tên của hắn dần dần trở thành một cái biểu tượng hy vọng cùng chính nghĩa tiêu chí n g a y nào khi lý mục ngay tại trong một sơn cốc lúc tu luyện đột nhiên thiên địa biến sắc một cô cường đại khí tức tà ác từ trên trời giáng xuống hắn lập tức thu công rút ra trường kiếm bên hông cảnh giác nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một người áo đen từ trên trời giáng xuống hắn toàn thân tản ra khí tức tạ ác hiển nhiên là kẻ đến không thiện ngươi chính là lý mục người á o đen lạnh lùng hỏi chính là ta không biết các hạ có gì chỉ giáo lý mục trầm thanh bắt lại đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ giáo ừ ta là tới lây tính mạng ngươi người, người á o đen nói xong liền hướng phía lý mục phát động công kích máy liệt lý mục tư không sợ chút nào huy động trường kiếm cùng người á o đen chiến ở cùng nhau tu vi của hai người đều cực cao ự c c chiến đấu dị thường kịch liệt đánh cho thiên hôn địa ám nhưng lý mục nương tựa theo kiên định ý chí cùng thực lực cường đại dần dần chiếm cứ thương phong cuối cùng tại một cái kinh thiên động địa kiếm chiêu phía dưới lý mục đem người h áo đen đánh bại người h áo đen trước khi chết lộ ra hắn là đến từ một cái thế lực tà ác sát thủ mục tiêu là tiêu diệt tất cả có tiềm lực chính nghĩa tu tiên giả lý mục nghe xong trong lòng c h ấ n kinh hắn ý thức đến thế giới này không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy trừ tu luyện cùng lịch luyện hắn còn cần gánh vác lên bảo hộ thế giới này cùng kẻ yếu trách nhiệm thế là lý mục quyết định liên hợp mặt khác chính nghĩa tu tiên giả cộng đồng đối kháng những cái tia thế lực tà ác bọn hắn hợp thành một cái liên minh lấy lý mục làm thủ lĩnh bắt đầu ở các nơi trên thế giới thanh trừ thế lực tà ác ở trong quá trình này lý mục không chỉ có tăng lên tu vi của mình cùng thực lực còn làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều sinh tử khảo nghiệm cùng gian nan hiểm trở cuối cùng thành công đem thế lực tà ác chạy về nơi ở của bọn hắn tại quyết chiến thế lực tà ác trong trận chiến cuối cùng lý mục phát huy ra thực lực tinh người cùng trí tuệ hắn dẫn theo liên minh đám tu tiên giả lấy yếu thắng mạnh thành công đem thế lực tà ác thủ lĩnh đánh bại cũng phong ấn lực lượng của bọn hắn thế giới lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình mọi người bắt đầu trùng kiến gia viên chữa trị chiến tranh mang tới thương tích lý mục cũng trở về đến hắn lúc đầu sinh hoạt tiếp tục tu luyện cùng luyện luyện truy cầu cảnh giới càng cao hơn nhưng mà hắn biết mình đường còn rất dài con đường tu tiên vĩnh viễn không có điểm dừng hắn còn có rất nhiều thế giới không biết cùng lực lượng chờ đợi hắn đi thăm dò nhưng hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì hắn nhất định có thể đi đến cuối cùng trở thành trên thế giới này cường đại nhất tu tiên giả một trong tại phong ấn thế lực tà ác đằng sau lý mục cũng không có dừng lại cước bộ của hắn hắn biết rõ mặc dù thế lực tà ác tạm thời bị áp chế nhưng lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại bởi vậy hắn n tại đang đi đường lý mục gặp đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn có khi hắn cần xuyên qua hoang tàn vắng vẻ sa mạc có khi hắn cần leo lên hiểm trở ngọn núi có khi hắn còn cần cùng yêu thú mạnh mẽ chiến đấu nhưng vô luận gặp được khó khăn gì lý mục đều không có từ bỏ hắn từ đầu đến có ý kiến định hướng phía mục tiêu của mình tiến lên ở trong quá trình này lý mục không chỉ có tăng lên tu vi của mình cùng thực lực còn làm quen rất nhiều bằng hữu mới cùng đồng b ạ n bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều sinh tử khảo nghiệm cùng gian nan hiểm trở cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến ngày nào khi lý mục ngay tại trong một khu rừng rậm rạp lúc tu luyện đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc hắn lập tức cảnh giác nhìn bốn phía phát hiện cỗ khí tức kia chính là thế lực tà ác khí tức hắn biết thế lực tà ác đã một lần nữa tập kết chuẩn bị lần nữa làm hại thế gian lý mục lập tức triệu tập bằng hữu của hắn cùng đồng bạn chuẩn bị cùng thế lực tà ác triển khai một trận quyết chiến bọn hắn cấp tốc chế định kế hoạch phân công hợp tác bắt đầu một trận chiến đấu, gian khổ. Trong chiến đấu Lý Mục p h á trong huy a thực lực kinh người cùng trí tuệ. t kinh Hắn h lực cùng người dẫn e các đ ồ bạn, bại bộ bọn mạnh, Tại thắng thành công đánh bại thế lực tà ác tiên phong bộ đội, cũng một đường truy kích đến nơi hắn. trong lấy lực yếu truy thế tà một kích ác đội, ở của bọn hắn. Tại trong quyết chiến lý mục cùng thế lực tà ác thủ lĩnh triển khai một trận sinh tử quyết đấu tu vi của hai người đều đạt đến trạng thái đình phong chiến đấu dị thường kịch liệt nhưng cuối cùng tại đã trải qua vô số lần sinh tử giao phong sau lý mục nương tựa theo kiên định ý chí cùng thực lực cường đại thành công đem thế lực tà ác thủ lĩnh đánh bại theo thế lực tà ác thủ lĩnh tử vong thế lực tà ác triệt để sụp đổ thế giới lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình Mọi người kiến chủng bắt đầu chủng kiến gia viên, ở sau viên, c đó thời kỳ lý mục tiếp tục dẫn theo đồng bọn của hắn bọn họ ở thế giới khắp nơi du lịch cùng lịch luyện bọn hắn không chỉ có tăng lên tu vi của mình cùng thực lực còn giúp trợ rất nhiều nhỏ yếu tư tiên giả cùng phạm nhân tên của bọn hắn dần dần truyền khắp toàn bộ thế giới trở thành trong lòng mọi người anh hùng cùng thủ hộ giả chương 460, ngắn cố sự bốn chương 460, ngắn cố sự bốn tiên đồ huế y m n u c một g ậ u thủy vân trạch tại mênh mông vô ngần hồng h o a n g đại lục có một cái bị tiên khí lượn lờ thôn xóm nhỏ tên là vân trạch thôn những người ở nơi này mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ trải qua bình tĩnh mà t ư ở n g hóa sinh hoạt nhưng mà cái này nhìn như phổ thông thôn xóm nhỏ lại ẩn giấu đi tu tiên giới sâu không lường được bí mật thiếu niên lâm hiên thở nhỏ sinh hoạt tại vân trạch thôn hắn tiên tư thông minh lại đối với tu tiên tri đạo hoàn toàn không biết gì cả thằng đến cái kia gió táp mưa xa ban đêm h ắ n tại trong núi rừng ngẫu nhiên gặp một vị trọng thương sắp chết tu tiên giả từ đó mở ra một cái ẩ m ẩ m sóng dậy thế giới tu tiên c hai bước vào t i ê n đồ lâm hiên đem vị kia tu tiên giả cứu trở về trong nhà dốc lòng chăm sóc tại tu tiên giả khôi phục trong quá trình hắn hướng lâm hiên giảng thuật tu tiên giới đủ loại kỳ văn dị sự cùng cái kia làm cho người hướng tới trường sinh bất lao rời sông lấp b i ể n tri năng lâm hiên nghe được như xi、si、như say trong lòng đối với tu tiên hướng tới càn mãnh liệt rốt cục tại vị kia tu tiên giả rời đi trước đó h ắ tại một m lần thám hiểm bên trong lâm hiên ngoại ý muốn đạt được một kiện thần khí trong truyền thuyết ảo mộng linh châu món thần khí này có thể làm cho hắn ở trong ngộng cảnh kinh lịch trăm ngàn năm tu luyện từ đó cấp tốc tăng thực lực lên nhưng mà món thần khí này cũng cho hắn mang đến chưa từng có nguy cơ cùng khiêu chiến c 4 ố n g ộ n g cảnh nội đạo lâm hiên tại h ảo mộng linh châu dẫn đạo b ê n d ư ớ i tiến nhập cái này đến cái khác kỳ diệu ngộng cảnh hắn ở trong ngộng cảnh chứng kiến tu tiên giới tăng thương biến đổi lớn thể nghiệm vô số tu tiên giả thăng trầm những kinh nghiệm này để hắn đối với tu tiên chi đạo có khắc sâu hơn lý giải cũng làm cho hắn dần dần lãnh ngộ được sinh tử luân hồi nhân quả báo ứng các loại thiên đ i ệ phát tắc tại n g ộ n cảnh lịch luyện bên trong lâm hiên thực lực không ngừng tăng lên tâm c ả năm h quay về hiện thực khi lâm hiên từ cái cuối cùng trong ngộng cảnh tỉnh lại hắn phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực trải qua trong ngộng cảnh nội đạo cùng tu luyện thực lực của hắn đã đạt đến một cái độ cao mới tâm cảnh cũng biến thành càng thêm rộng rãi cùng trong sáng nhưng mà chờ đợi hắn lại là càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng người lai、like, tại hắn đâm chìm ở mộng cảnh trong quá trình tu luyện thế giới hiện thực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất một cỗ thế lực t à ác lặng lẽ vùng lên ý đồ phá vỡ tu tiên giới hòa bình cùng trật tự c 6 cứu vớt tu tiên giới lâm hiên nghĩa vô phản cố dấn thân vào đến cứu vớt tu tiên giới trong chiến đấu hắn liên hợp ngày xưa bằng hữu cùng minh hữu cộng đồng đối kháng thế lực t à ác tại trận này kinh tâm động phách đọ sức bên trong lâm hiên n ư ơ n g tựa theo thực lực của mình cùng trí tuệ lần lượt biến nguy thành an cuối cùng thành công đánh bại thế lực t à ác thủ lĩnh trải qua trận chiến đấu này lâm hiên không chỉ có cứu vớt tu tiên giới cũng làm cho tâm cảnh của mình đạt được tiến một bước thăng hoa hắn khát sâu cảm nhận được tu tiên g i trách nhiệm cùng đ ả n đường cũng càng thêm ki c 7 tiên đ ồ vô tận theo thế lực tà ác hủy diệt tu tiên giới lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình lâm hiên cũng tiếp tục bước lên con đường tu tiên của mình hắn biết con đường tu tiên vô tận đầu chỉ có không ngừng truy cầu cùng thăm dò mới có thể không ngừng siêu việt chính mình đạt tới cảnh giới càng cao hơn mà ở trong quá trình này lâm hiên cũng đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền k ỳ cố sự tên của hắn cùng sự tích sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại tu tiên giới mỗi một hẻo lánh khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên c t thăm dò không biết tu tiên giới rộng lớn cùng thâm thúy luôn, luôn để lâm hiên tràn ngập hiếu kỷ cùng hướng tới hắn vẫn chưa thỏa mãn tại hiện trạng mà là khát vọng tìm kiếm những cái k i a càng thêm thần bí vùng đất không biết truy tìm tu tiên cảnh giới cao hơn thế là lâm hiên quyết định rời đi vân trạch thôn hướng về càng bao la hơn tu tiên giới xuất phát hắn đạp biến núi non sông ngòi xuyên qua vô số bí cảnh kiến thức tu tiên giới đủ loại kỳ cảnh dị thú cũng tao n g ộ trước nay chưa có khiêu chiến cùng nguy hiểm ở trong quá trình này lâm hiên dần dần phát hiện tu tiên giới phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một cái càng thêm khổng lộ mà thế lực thần bí bọn hắn nắm giữ lấy tu tiên giới vận mệnh cũng quyết định vô số tu tiên giả sinh tử cái này khiến lâm hiên ý thức được. nguyên h ữ n gì mình biết t t g lai v thế lực thần bí kia chính là tu tiên giới cao nhất thống trị c g cấu tiên vực bọn hắn nắm giữ lấy tu tiên giả sinh tử luân hồi cũng quyết định tu tiên giới vận mệnh đi hướng nhưng mà tiên vực lại không phải bền chắc như thép mà là tràn đầy tranh đấu cùng âm mưu ở trong quá trình này lâm hiên cũng làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng h ư u bọn hắn đồng dạng khát vọng công bố tu tiên giới trần tướng còn tu tiên giảm ộ t cái tự do cùng công chính thế giới bọn hắn kết thành một cái bí mật tổ chức cộng đồng đối kháng tiên vực chính sách tàn bạo c 1 0 quyết chiến tiên vực vì lật đổ tiên vực chính sách tàn bạo lâm hiên cùng các bằng h ư u của hắn triển khai một trận kinh tâm động phách quyết chiến bọn hắn lợi dụng trí tuệ của mình cùng thực lực lần lượt đột phá tiên vực phòng tuyến cuối cùng thành công đánh vào tiên vực khu vực h ạ c tâm ở nơi đó bọn hắn cùng tiên vực người mạnh nhất triển khai một trận kinh tiên động địa đ ạ sức lâm h i ê n nương tựa theo mình tại trong ngộng cảnh l ĩ n h nộ thiên địa phát t á c thành công đánh bại đối thủ đẩy ngã tiên vực thống trị theo tiên vực hủy d i ệ t tu tiên giới lần nữa khôi phục tự do cùng công chính đám tu tiên giả có thể tự do tu luyện tự do thăm dò rốt cuộc không cần nhận tiên vực gáp bách cùng trói buộc lâm h i ê n cùng các bằng hữu của hắn cũng đã trở thành tu tiên giới truyền kỳ anh hùng nhận lấy vô số người kính ngưỡng cùng tôn kính c một ư ơ i một truy tìm cảnh giới cao hơn lật đổ tiên vực sau lâm h i ê n cũng không có dừng lại cất bộ của mình hắn biết con đường tu tiên vĩnh viễn không có điểm dừng chỉ có không ngừng truy cầu cùng thăm dò mới có thể không ngừng siêu việt chính mình đặt tới cảnh giới càng cao hơn thế là lâm h i ê n quyết định tiếp tục thăm dò tu tiên giới vùng đất không biết truy tìm cái kia càng thêm thần bí cùng lực lượng cường đại hắn tin tưởng tại cái kia không biết bờ bên kia nhất định có càng rộng lớn hơn bầu trời cùng càng thêm hoa mỹ phong cảnh chờ đợi hắn đi phát hiện cùng chinh phục ở trong quá trình này lâm h i ê n cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với tu tiên chi đạo yêu quý cùng lòng kính sợ hắn biết tu tiên cũng không phải là đơn thuần truy cầu lực lượng mà là muốn trong quá trình tu luyện không ngừng ma luyện tâm tính tăng lên cảnh giới cuối cùng đạt tới cùng thiên địa hợp nhất vĩnh hằng bất diệt cảnh giới đây cũng là hắn cho tới nay theo đuổi tu tiên t r i đạo c m ộ ư ơ i hai gặp gỡ bất ngờ thần bí tiên đạo đang đổi u tìm cảnh giới cao hơn đang đi đường lâm hiên du lịch vô số tinh vực trải qua thiên tân v ạ n khổ một ngày hắn tại trong hải vực mênh mông ngẫu nhiên phát hiện một tòa bị tiên khí lượn lờ thần bí tiên đạo tòa tiên đạo này giấu ở trong mây mù phảng phất một mảnh thế ngoại đào nguyên lâm hiên trong lòng hơi động quyết định leo lên tòa tiên đạo này tìm hiểu ngọn n à n h hắn thi triển pháp thuật xuyên qua trùng điệp mây mù rốt cục đi tới trên tiên đạo nơi này linh khí dồi dào t c một o mươi trên ba truyền cổ mục che t thừa cổ thần tri lực lâm hiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng liền tới đến một cái tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức không gian ở chỗ này hắn gặp được một vị phong hoa tuyệt đại cổ trang nữ tử nữ tử tự xưng là cổ thần c h i nữ bởi vì gặp phải cường địch trọng thương đành phải đem một sợi thần nghiệm lưu ở nơi đây chờ trong chốc ữ u d lát lâm hiên chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như biện lực lượng tràn vào thể nội tu vi của hắn trong nháy mắt tiêu thang đặt đến một cái cao độ toàn mới đồng thời hắn còn lãnh nộ rất cường đại thần thông cùng pháp thuật thực lực tăng nhiều cmười bốn quay về tu tiên giới truyền thừa sau khi hoàn thành cổ trang nữ tử hóa thành một vệ thần quan g tiêu tán trên không trung lâm hiên trong lòng cảm khái và phần đối với cổ thần chi nữ tràn ngập kính ý cùng cảm kích hắn biết mình có thể đạt được phần truyền thừa này đúng là không dễ tương lai chắc chắn gánh vắt chống canh một nặng trách nhiệm cùng sứ mệnh rời đi thần bí tiên đạo sau lâm hiên quay về tu t i ê n giới hắn phát hiện thực lực của mình đã xưa đâu bằng này đủ để trong tu t i ê n giới đi ngang nhưng mà hắn cũng không có kiêu n g ạ o tự mãn mà là càng thêm cố gắng tu luyện cùng tăng lên tâm cảnh của mình ở trong quá trình này lâm hiên cũng làm quen rất nhiều bằng h ữ mới cùng minh hữu bọn hắn cùng một chỗ xông sáo tu tiến giới tìm ki cộng đ ồ dần dần vì thực hiện mục tiêu này lâm hiên liên hợp trong tu tiên giới các đại môn phái cùng thế lực cộng đồng gây dựng một cái cường đại liên minh bọn hắn cùng một chỗ chế định quy tắc giữ gìn trật tự chống cự ngoại địch xâm lấn để tu tiên giới trở nên càng thêm phổn bình cùng ổn định ở trong quá trình này lâm hiên cũng tao nộ g rất nhiều khiêu chiến cùng khó khăn nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới cuối cùng thành công bảo vệ tu tiên giới hòa bình cùng an bình sự tích của hắn cũng truyền tụng tiên cổ trở thành trong tu tiên giới truyền kỳ bất hủ Chương cố chương cố ngắn ngắn 461, 461, sự sự xuyên qua tu tiên c một dị thế giáng lâm lý thần là một cái bình thường dân đi làm ngày nào sau khi tan việc ở trong nhà lúc nghỉ ngơi đột nhiên bị một đạo quang mang thần bí bao phủ khi hắn mở mắt lần nữa lúc phát hiện chính mình thân ở một một thế giới lạ lẫm bốn phía c ủ a m ộ t che trời chim hót hoa nở hắn ý thức đến chính mình xuyên qua đến một cái thế giới tu tiên lý thần đánh giá chung quanh phát hiện chính mình thân mang một bộ đạo bà hoa lệ trong tay còn nắm lấy một thanh tiên kiếm hắn ý thức đến chính mình trở thành thế giới này một tên tu t i ê n giả tại thăm dò trong quá trình hắn làm quen một chút cùng c h u n g trí hướng đồng bạn cộng đồng thăm dò cái này thế giới thần bí cộng h ắ c ba tình cảm ước t mắc ở trong quá trình tu luyện lý thần gặp một vị nữ tử mỹ lệ nguyện nhi hai người vừa thấy đại yêu dần dần sinh ra tình cảm nhưng mà trong thế giới này tồn tại đủ loại thế lực đấu tranh cùng tình cảm gút mắc bọn hắn tình yêu chi lộ cũng không bằng thẳng lý thần tại đối mặt các loại khiêu chiến cùng khống cảnh lúc từ đầu đến cuối kiên định thủ hộ lấy nguyệt nhi tình cảm của hai người dần dần làm sâu sắc c bốn kết cục trải qua một loạt mạo hiểm cùng khiêu chiến lý thần rốt c ụ c đạt đến chính mình tu tiên mục tiêu hắn trở thành một tên tiên nhân chân chính có được vô tận lực lượng cùng trí tuệ hắn cùng nguyệt nhi cuối cùng cùng đi tới cộng đồng thăm dò thế giới thần bí này huyền bí bọn hắn đã trải qua rất nhiều mạo hiểm cùng khiêu chiến cuối cùng trở thành thế giới tu tiên này bên trong nhân vật truyền kỳ ở trong quá trình này lý thần cũng học xong như thế nào cân bằng con đường tu tiên của mình cùng tình cảm sinh hoạt hắn ý thức đến tu tiên cũng không phải là một người cô độc lữ trình mà là cần cùng người khác cộng đồng trưởng thành cùng chia sẻ quá trình hắn cùng nguyệt nhi cố sự cũng đã trở thành thế giới tu tiên này bên trong một đoạn giai thoại lưu truyền tiên cổ cuối cùng lý thần cùng nguyệt nhi tại tiên giới vượt qua hạnh phúc sinh hoạt bọn hắn truyền kỳ cố sự cũng bị truyền tụng tiên cổ trở thành một bộ vĩnh hằng tiểu thuyết tiên hiệp mà cái này thế giới thần bí cũng bởi vì bọn họ tồn tại mà trở nên càng thêm muôn màu mới mẻ hấp dẫn càng nhiều người đến đây thăm dò cùng mạo hiểm không biết cuối cùng lại có bao nhiêu người xem lý thần là sùng bái đối tượng lại có bao nhiêu người kẻ trước nga xuống Kẻ sau tiến lên muốn có được lý thần lực lượng nhưng cuối cùng có thể người thành công nhất định lác đắc không có mấy nhưng đây cũng là không chút nào ảnh hưởng kích tình của bọn hắn bất quá đây hết thể đều cùng lý thần bản nhân không có quá nhiều quan hệ dù sao tầm mắt của hắn từ đây đã nhìn chỉ có thể là núi cao đỉnh núi là bạch vân phía trên có lẽ một số năm sau lý thần có lẽ sẽ túi đầu hơi quét mắt một vòng nhưng cũng giới hạn nơi này có lẽ đều sinh ra không được ý tứ tình cảm b a động cho nên chuyện xưa vũ nên đi qua liền đi qua đi p h ồ n hoa đã mất đi lưu cho hậu nhân đồ vật đã không nhiều lắm có lẽ một số năm sau lần nữa sẽ ở giữa thiên địa sinh ra một cái c h u y ề n kỳ có lẽ sẽ tại một thế giới khác ở giữa sinh ra một cái c h u y ề n kỳ đại điệu tựa như thổ nhưỡng tu sĩ、si、tựa như mày d ậ m tại trong thổ nhưỡng hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng tự nhiên sẽ khỏe mạnh trưởng thành mà cuối cùng cũng chỉ có một gốc trở thành đại thụ che trời có lẽ một số năm sau lần nữa sẽ ở giữa thiên địa sinh ra một cái c h u y ề n kỳ có lẽ sẽ tại một thế giới khác ở giữa sinh ra một cái c h u y ề n kỳ đại điệu tựa như thổ nhưỡng tu sĩ、si、tựa như nông ẩm tại trong thổ nhưỡng hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng tự nhiên sẽ khỏe mạnh, trưởng thành, nhiên mạnh khỏe sẽ mà c u ố i cùng cũng chỉ có một viên tảng r trời, ở ở thành thụ đạt được tuyệt thể một tồn. t che phận ánh nắng, còn lại bộ phận chỉ hắn, không gian sinh、tồn. Chương 462, ngắn cố sự 6, chương nắng, còn bóng gian ngắn ngắn đại được đại được lại dưới kia có của cầu cố cố C1, bộ bộ ma sự sự 462, 462, 6, sáng chi quang tại xa xôi đại lục có một cái bị dây núi vờn quanh thôn trang nhỏ tên là thanh khê thôn những người ở nơi này mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ trải qua bình tĩnh mà cuộc sống đơn giản nhưng mà trong thôn trang này có một cái không giống bình thường thiếu niên lâm giật lâm giật từ nhỏ liền đối với trong thôn lưu truyền truyền thuyết cổ xưa tràn ngập tò mò cùng hướng tới trong truyền thuyết thế gian tồn tại một loại lực lượng thần bí có thể làm cho người k h ô n g chế phong vân phá toái h h ư c không ngao du tại trên chín tầng trời loại lực lượng này được xưng là tiên đạo lâm giật trong lòng g i ấ u trong lòng đối với tiên đạo vô hạn ước mơ trong mỗi ngày trừ giúp trong nhà làm việc bên ngoài chính là một thân một mình chạy đến trong núi sâu tìm kiếm trong truyền thuyết tiên d u y ê n nhưng mà tiên đạo phiêu miểu hắn thì như thế nào có thể tùy tiện tìm được cứ như vậy năm qua năm lâm g ậ t dần dần lớn lên thân ảnh của hắn càng ngày càng thắng tắng t hắn biết vật mình muốn chỉ có thông qua cố gắng của mình mới có thể đạt được rốt cục tại một cái sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống trên đại địa lúc lâm giật tại trong một vùng thung lũng n g o à i ý muốn phát hiện một viên loại da thất thải quang mang tảng đá hòn đá kia tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng vẹn vẹn chạm đến nó lâm giật liền cảm thấy một dòng nước cấm thể nội toàn thân phản g phất đều đang hoan hô nhạy cỡng từ một khắc kia trở đi lâm giật vận mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hắn bắt đầu con đường tu tiên của mình từng bước từng bước hướng về cái tia trong truyền thuyết tiên cảnh giáo bước tiến lên trên con đường này lâm giật gặ có cùng hắn cùng trung trí hướng tu tiên giả cũng hưu tâm tồn ý xấu á c đồ hắn đã trải qua vô số gặp chắc trở cùng khảo nghiệm nhưng mỗi một lần đều nương tựa theo kiên định tín nhiệm cùng không ngừng cố gắng thành công vượt qua nạn quan theo tu vi không ngừng tăng lên lâm g i ậ t dần dần l ĩ n h nộ được tiên đạo chân lý hắn phát hiện tu tiên không chỉ là vì truy cầu lực lượng vô tận cùng trường sinh bất lão càng là vì tu luyện tâm linh của mình để cho mình trở nên càng thêm rộng rãi tha thứ cùng t i ệ n lương tại con đường tu tiên bên trên lâm dật gặp một cái mỹ lệ mà hiền lành nữ tử liếu nữ hy hai người cùng trung trí hướng hai bên cùng ủng hộ cộng đồng đối mặt đủ loại khiêu chi Tình khi g ả lâm à thuận Khi buồn xuôi gió. Khi lâm giật cùng liễu nhược hy rốt cục đứng ở tiên cảnh trước cửa lúc bọn hắn lại phát hiện phía trước còn có một đạo khó mà vượt qua h n g câu đó là thiên đạo khảo nghiệm chỉ có thông qua được nó mới có thể chân chính bước vào tiên cảnh đối mặt này trước nay chưa có khiêu chiến lâm giật cầm thật chặt liễu nhược hy tay bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng trong mắt tràn đầy kiên định cùng dũng khí bọn hắn biết vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến chỉ cần lẫn nhau ra tay liền nhất đây ị cũng ó thể vượt h qua đạo là lâm giật tu tiên hành trình một cái tràn đầy lãng mạn cùng truyền kỳ cố sự chuyện xưa của hắn sẽ tại mảnh này rộng lớn trên đại lục lưu truyền ngàn năm trở thành hậu nhân truyền tụng giải thoại ánh trăng như nước ngân huy chiếu xuống t ĩ n h m ị c h trong s â n cốc một tòa cô độc cổ kiếm ngọn núi giống như một thanh sáp tiên lợi kiếm xông thẳng lên trời tại tu tiên trong quá trình lâm phong dần dần lĩnh nộ được rất nhiều đạo lý thiếu niên tên là lang tiêu t h ở nhỏ liền đi theo sư phụ tại kiếm phong này phía trên tu luyện kiếm pháp trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang trong lòng mặc niệm lấy sư phụ chuyển thụ cho kiếm u y ế t trường kiếm trong tay theo tâm ý của hắn vũ động kiếm ảnh trung điệp h ả n phất đem toàn bộ bầu trời đêm đều nhiễm lên kiếm ý bé nhọn lang tiêu kiếm pháp mặc dù còn chưa đến lô hỏa thuần thanh trí k i ế một pháp của hắn h của giống n ngày h cách hắn t đã cương n m á lang h đã n lệ tiêu tại, tại kiếm phong phía dưới gặp một vị lao nhân thần bí lao nhân tóc trắng xóa trong mắt lại để lộ ra sâu không lường được trí tuệ hắn nói cho lang tiêu tiên tung cũng không phải là tùy tiện có thể tìm ra cần trải qua thiên tân vác hổ m c ba kiếm chỉ thiên ngai lang tiêu hành trình tràn đầy gian khổ cùng nguy hiểm hắn gặp đủ loại định nhân cũng làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ trải qua gặp chất trở cộng đồng trưởng thành tại lần lượt trong mạo hiểm lang tiêu kiếm pháp càng phát ra tinh xảo kiếm của hắn không chỉ có thể chặt đức địch nhân thế công cũng có thể chặt đức trong lòng mê man cùng hoang mang trong kiếm pháp của hắn du nhập càng nhiều lãng mạn nguyên tố mỗi một kiếm huy r i a đều phảng phất tại nói một cái mỹ lệ truyền thuyết tại dài rằng giặc đang đi đường lâm phong trải qua thiên tân v ạ k h ổ rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết t i ê n cảnh nơi này mây mù lợn lờ tiên khí b ộ n phía phảng phất là một cái nhân gian t i ê n cảnh ở chỗ này lăng tiêu gặp các loại tiên nhân cùng thần thú bọn hắn hướng lăng tiêu truyền thụ tu tiên tri đạo để hắn đối với kiếm pháp cùng thế giới có càng sâu lý giải lăng tiêu ở chỗ này tu luyện hồi lâu thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất đồng thời lăng tiêu cũng ở nơi đây gặp gỡ bất ngờ một vị mỹ lệ tiên nữ thanh hà thanh hà mỹ lệ làm rung động lòng người thông minh hơn người sự xuất hiện của nàng để làng tiêu con đường tu tiên càng thêm tràn đầy lãng mạn c ũ n g sát thái hai người hiểu nhau yêu nhau cộng đồng tìm kiếm lấy tu tiên huyền bí c 4 kiếm phá thư khung tại trong tiên cảnh tu luyện thời gian qua thật nhanh lang tiêu thực lực đã đạt đến một cái mới tinh độ cao hắn mang theo thanh hà về tới nhân gian bắt đầu dùng lực lượng của mình thủ hộ mảnh đất này nhưng mà hòa bình thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu một cái thế lực quật khởi ý đồ thống trị toàn bộ giang hồ lang tiêu cùng thanh hà quyết định liên thủ đối kháng cố này thế lực bảo vệ giang hồ hòa bình cùng chính nghĩa tại một trận đại chiến kinh tâm động phách bên trong lang tiêu huy động trưởng kiếm kiếm quang như hồng thẳng phá thước khung kiếm pháp của bọn hắn tại trong tiên cảnh đạt được tiến thêm một bước tăng lên tình cảm của bọn hắn cũng tại tu tiên trong quá trình càng thâm hậu bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm lấy tu tiên huyền bí cùng một chỗ viết lấy thuộc về bọn hắn lãng mạn truyền kỳ tại tiên tung bên trong lăng tiêu cùng thanh hà tìm được chân chính bản thân cùng lẫn nhau dựa vào kiếm pháp của bọn hắn cùng tình cảm đều như là trong tiên cảnh mây mù bình thường phiêu m i ể u mà mỹ lệ tràn đầy vô tận lãng mạn cùng khả năng chuyện xưa của bọn hắn trong giang hồ lưu truyền ra đến trở thành một đoạn truyền thuyết vĩnh hằng kiếm pháp của bọn hắn cùng lãng mạn tình hoài cũng đã trở thành vô số kẻ đến sau truy tìm mục tiêu cùng tấm lương mà lăng tiêu cùng thanh hà thì tiếp tục tại tiên tung bên trong cấp độ càng sâu lãng mạn tình hoài bọn hắn truyền k c h chương ư ơ n ngắn ngắn g 463, 463, cố cố sự 7, 463, ngắn cố sự bảy, b một thần bí thiên thạch tại mảnh này rộng lớn trong vũ trụ vâng n g ẩn một viên thần bí thiên thạch rơi vào trên địa cầu trong thiên thạch t ẩn chứa lực lượng thần bí cường đại đưa tới đông đảo tu tiên giả chú ý lý minh một cái bình thường thanh niên trong lúc vô tình đạt được viên thiên thạch này bắt đầu từ đó con đường tu tiên của hắn c hai kỳ nộ g liên tục lý minh tại tu tiên trong quá trình gặp các loại kỳ nộ cùng khiêu chiến hắn gặp thần bí tu tiên giả học tập các loại thần kỳ pháp thuật còn làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng hưu tại một lần thám hiểm bên trong lý minh phát hiện một cái dấu ở trên địa cầu tu tiên môn phái bắt đầu môn phái của hắn tu luyện kiếp sống c 3 môn phái phong vân ở bên trong môn phái lý minh đã trải qua các loại môn phái ở giữa tranh đấu cùng khiêu chiến hắn không ngừng tăng lên thực lực của mình dần dần bộc lộ tài năng đồng thời hắn cũng gặp phải các loại dụ hoặc cùng khiêu chiến để hắn tại con đường tu tiên bên trên càng chạy càng xa tại một lần trong ngoài ý m u ố n lý minh cứu một cái bị đuổi g i ế t tu tiên giả từ đó dẫn xuất một q u cơm lưu động trời hắn quyết định xâm nhập điều tra để lộ âm lưu này c h â tướng c b quyết đấu đỉnh cao trải qua một loạt mạo hiểm cùng khiêu chiến lý minh rốt c ụ c mở ra âm mưu trần tướng cũng thành công đánh bại thế lực tạ ác hắn trở thành trong môn phái nhân vật truyền kỳ cũng đã trở thành toàn bộ tu tiên giới chú ý tiêu điểm cuối cùng lý minh lựa chọn tiếp tục con đường tu tiên của hắn truy cầu cảnh giới càng cao hơn cùng tiên điệu rộng lớn hơn lời kết thúc tinh vân tu tiên chuyện giảng thuật một cái bình thường thanh niên tại thần bí thiên thạch dẫn đạo bên dưới dần dần trưởng thành là tu tiên giới nhân vật truyền kỳ cố sự cố sự này tràn đầy k i n g ộ mạo hiểm khiêu chiến cùng trưởng thành để độc giả trầm mê trong đó cảm nhận được huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết c một thần bí điểm xuất phát tại vô tận trong vũ trụ có một cái bị lực lượng thần bí bao phủ tinh cầu nơi này sinh hoạt một chút có được năng lực đặc thù người bọn hắn được xưng là tu tiên giả nhân vật chính lý vân một cái bình thường thiếu niên dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập một cái thần bí tu tiên môn phái c hai kỳ nộ cùng lịch luyện lý vân ở bên trong môn phái bắt đầu con đường tu tiên của hắn đã trải qua đủ loại kỳ nộ cùng lịch luyện dần dần nắm giữ các loại lực lượng thần bí hắn làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng hưu cùng một chỗ thăm dò cái này thế giới thần bí c ba khiêu chiến cùng t r ư n thành con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồn xuôi gió lý vân cùng các bằng hữu của hắn gặp phải các loại khiêu chiến cùng nguy hiểm bọn hắn không chỉ có muốn chiến thắng địch nhân cường đại còn muốn đối mặt chính mình nội tâm g i y rủa cùng trưởng thành ở trong quá trình này bọn hắn dần dần minh bạch tu tiên chân lý c 4 quyết đấu đỉnh cao cuối cùng lý vân cùng các bằng hữu của hắn đi tới tu tiên giới quyết đấu đỉnh cao đây là một trận sinh tử chi chi ế n cũng là một trận trí tuệ cùng dũng khí đọc s ư ớ c trong chiến đấu bọn hắn phô bày thực lực cường đại cùng tinh thần bất khuất cuối cùng chiến thắng tất cả địch nhân trở thành tu tiên giới đỉnh cao cường giả đây chính là đạp vân hành sơ bộ lối suy nghĩ t nhưng nó con thể trở t h từ từ, đường i mê h tu tiên hiểm trở trung điệp không phải có đại trí tuệ đại nghị lực người không có khả năng thành cố hữu một thiếu niên từ trong thế tục đến thân phụ thần bí huyết mạch đặt vào con đường tu tiên trải qua gặp chắc trở cuối cùng thành một đời tiên đế danh chấn thương cung đ một này g h lý à l tiêu diêu tại t h hoàng cung trong tàng thư các ngẫu nhiên đạt được một bản cổ tịch tên là thương khung tiên điện trong sách ghi lại tu tiên tri đạo huyền bí càng có rất nhiều thần bí pháp thuật bí thuật lý tiêu diêu như nhặt được trí bảo ngày đêm nghiên cứu tu luyện không ngừng nhưng mà con đường tu luyện không phải một sớm một chiều chi công cần tại thanh hà chân nhân chỉ điểm lý tiêu diêu tu vi đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới Nhưng mà, con đường mà, tại u thuận xuôi Tiêu Diêu tu khiêu tiên Theo tăng từ t phải gió. vi lên, cũng không bồn hắn dần dần cảm nhận được đến cùng cảm được các lực chiến. phe áp là Lý một lần thám hiểm bên trong lý tiêu diêu ngoài ý muốn đạt được một viên thần bí ngọc bội miếng ngọc bội này bên trong lẩn chứa một cố cường đại lực lượng tựa hồ cùng hắn trên người huyết mạch có thiên tì vạn lũ liên hệ tại ngọc bội chỉ dẫn bên dưới lý tiêu diêu đi tới một chỗ cấm địa u minh cốc u minh cốc trung nguy cơ từ phía nhưng lại ẩn giấu đi tu tiên giới bí mật lớn nhất tại u minh cốc bên trong lý tiêu diêu trải qua trùng điệp khảo nghiệm rốt cuộc tìm được dấu ở đáy cốc chuyển thừa thần bí Hán trong là tu tiên giới cường giả vi tôn kẻ yếu là giặc vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên rất nhiều thế lực nhao nhao hướng lý tiêu diêu khởi xướng khiêu chiến đối diện với mấy cái này khiêu chiến lý tiêu diêu không sợ hai chút nào bằng vào thực lực của mình cùng trí tuệ từng cái đánh bại đối thủ thắng được một trận lại một trận thắng lợi tại trên con đường tu tiên lý tiêu diêu không chỉ có làm quen rất nhiều bằng hữu cũng gặp p tại trên con đường tu tiên lý tiêu diêu trải qua vô số gặp chắc trở cùng khiêu chiến rốt cục tại một trận kinh tiên h động địa trong quyết chiến đánh bại tu tiên giới địch nhân lớn nhất ma tôn trận quyết chiến này không chỉ có để lý tiêu diêu danh tiếng vang xa càng làm cho hắn trở thành tu tiên giới một đời nhân vật truyền kỳ c u ố i cùng, một i thiên t r con đường tuyển tiên càng tri tử h h n m tại xa xôi đông thổ đại lục có một cái tên là thanh dương sơn thần bí tri điệm nơi này ngọn núi nguy nga mây mù l ờ n lờ linh khí dồi dào là tu tiên giả tha thiết ước mơ tu luyện thanh địa. nhưng mà thanh dương sơn cũng không phải là người người có thể nhập chỉ có bị thiên đạo chọn c h ú n g thiên tuyển c h i tử mới có thể bước vào nơi đây tu luyện thành tiên một ngày này thanh dương sơn nên đón một cái tuổi trẻ thiếu niên gió vâng ấn hắn người mặc một bộ áo xanh mày kiếm mắt sáng tinh thần phân chấn v ô n g ấn thở nhỏ liền đối với tu tiên c h i đạo có mang nồng hậu dày đặc hứng thú cả ngày khổ đọc điện tịch chuyên cần võ nghệ nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là đường b ằ n g thẳng vâng ấn mặc dù thiên phú dị bẩm lại liên tục gặp n ắ n trở không thể đột phá bình、cảnh. tại một lần cơ hội vô tình bên dưới, vô ngân biết được thanh dương sơn là tu tiên t h á n h địa liền d ứ t k h o á t quyết nhiên bước lên tầm tiên tri lộ. trải qua thiên tân mặc h ổ hắn rốt c ụ c đi tới thanh dương sơn dưới chân. nhìn qua trước mắt nguy ngang ở núi, vô ngân trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. vô ngân bắt đầu leo lên thanh dương sơn trên đường đi gặp các loại gian nan hiểm trở. nhưng mà, hắn cũng không lùi bước, nương tựa theo kiên định tín n i ệ m cùng nghị lực hơn người từng bước một leo về phía trước. rốt c u c tại trải qua vô số gặp chắc trở sau, vô ngân đi tới thanh dương sơn đỉnh núi. trên đỉnh núi, mây mù lửa lửa lửa c ả m t hai ụ được n h、like, kỳ, kỳ ngộ liên tục vô n g ấn tại thanh dương sơn bên trên bắt đầu hắn tù tiên kiếp sống hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện không ngừng tăng lên tu vi của mình nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồn xôi gió v ô n g ấn trong quá trình tu luyện cũng gặp phải rất nhiều nan đề cùng k h ố n cảnh có một lần v ô n g ấn tại trong rừng sâu núi thảm gặp một cái h u n g manh yêu thú con yêu thú này thân hình khổng lồ lực lớn vô cùng trong lúc nhất thời đem v ô n g ấn dồn đến t u y ệ t cảnh nhưng mà ngay tại trong lúc nguy cấp v ô n g ấn đột nhiên l ĩ n h nộ g được một loại thần kỷ kiếm pháp hắn lương tựa theo môn kiếm pháp này thành công đánh bại yêu thú biến nguy thành an trải qua lần này kỳ nộ vâng ấn đối với tu tiên tri đạo có khắc sâu hơn lý giải hắn hiểu được tu tiên không chỉ có phải có kiên định tín n i ệ m cùng nghị lực hơn người còn muốn không ngừng lãnh nộ giữa thiên địa huyền bí. nắm giữ các loại thần h ậ kỳ pháp thuật cùng k i ế m pháp ở sau đó thời kỳ v ô n g ấn không ngừng tìm kiếm các loại kỳ nộ cùng cơ duyên hắn làm quen rất nhiều tu tiên giả cùng bọn hắn giao lưu tâm đắc cộng đồng tiến bộ hắn còn du lịch rất nhiều danh sơn đại xuyên lãnh hội giữa thiên địa cảnh sát t r ắ n g lệ ở trong quá trình này v ô n g ấn không chỉ có tăng lên tu vi của mình còn thu hoạch rất nhiều chân quý pháp bảo cùng linh dược thanh danh của hắn cũng dần dần chuyển khắp toàn bộ đông thổ đại lục trở thành tu tiên giới một viên loá mắt tân tinh nhưng mà con đường tu tiên vĩnh viễn không có điểm dừng vâng ấn biết nếu muốn trở thành tiên nhân chân chính còn cần kinh lịch càng nhiều gặp chắc tr nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới một ngày nào đó sẽ thực hiện giấc ngộng của mình C1, khúc chết, cổ che cây cây cái cái cô độc Đá đạo. Đá đạo điên đường ánh lá lá áo xanh xanh xuyên xuống xào xa xưa. hai qua quang qua, vang mang hốn lượn bên nắng ảnh.、Gió、nhẹ nhàng thổi qua, lá cây vang xào xạt, như là nói nhỏ giống như nói truyền này điên tĩnh trên đường nhỏ, một cái tuổi trẻ thân ảnh cô độc hành Hắn tên thân thụ thấu khe hở hạ phà thổi thuyết tiểu tiểu trời, tạp sạt, Tại một tuổi trẻ tầu Tiêu một Gió Diêu, là lấy. là Lý bộ lý tiêu diêu thở nhỏ liền đối với tu tiên c h i đạo tràn ngập t r ờ mong hắn khát vọng có thể nắm giữ thần kỳ pháp thuật ngao du thiên địa ở giữa truy tìm cái kia vô tận chân lý nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là đường bằng p h ẳ n g cần trải qua thiên tân v ạ k h ổ mới có thể nhìn thấy một tia tiên đạo huyền bí tại đầu này đ á xanh trên đường nhỏ lý tiêu diêu đã đi lại mấy tháng lâu hắn gặp vô số khó khăn cùng kiêu chiến nhưng hắn chưa bao giờ bông tha giấc m ộ n g của mình hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì không ngừng cuối cùng cũng có một ngày có thể đạp vào con đường tu tiên thành tựu chính mình truyền kỳ ngay tại lý tiêu diêu đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình lúc đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn rập phá vỡ chung quanh yên tĩnh hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một thân ảnh cấp tốc hướng chính mình tới gần đó là một cái thân mặc hồng y hẻ nữ tử mặt mũi của nàng t u y ệ t mỹ trong mắt lại lộ ra một cỗ kiên định cùng kiên quyết ngươi là lý tiêu diêu sao nữ tử t h ở hồng hỏi ộ c h lý tiêu diêu nhẹ gật đầu nghi ngờ nhìn trước mắt nữ tử ta là tới từ phương xa tu tiên giả tên là triệu linh nhi ta nghe nói ngươi có tu tiên mộng tưởng ta nguyện ý mang ngươi cùng một chỗ đạp vào con đường tu tiên lời của cô gái bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin lý tiêu diêu nghe xong trong lòng kích động không thôi hắn biết rõ đây là một cái cơ hội khó được. nhưng hắn cũng biết con đường tu tiên tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm chính mình phải chăng có thể đảm nhiệm vẫn chưa biết được ta nguyện ý đi theo ngươi cộng đồng truy tìm tu tiên t r i đạo lý tiêu diêu hít sâu một hơi kiên định nói triệu linh nhi nghe xong mỉm cười trong mắt l ó e lên vẻ tán thưởng nàng biết lựa chọn của mình không có sai c hai thiên sơn kỳ n g ộ lý tiêu diêu đi theo triệu linh nhi bước lên con đường tu tiên bọn hắn xuyên qua vô số núi non sông ngòi trải qua vô số gian nan hiểm trở rốt cục đi tới một tòa nguy nga tiên sơn trước trên tiên sơn mây mù lượt lờ linh khí bôi phía lý tiêu diêu đứng tại chân núi nước g nhìn cái kêu cao vút trong mây ngọn núi trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong bọn hắn bắt đầu leo lên tiên sơn trên đường đi gặp các loại sinh vật kỳ lạ cùng linh thảo lý tiêu diêu tại triệu linh nhi chỉ đạo bên dưới bắt đầu học tập tu tiên cơ bản cùng pháp thuật hắn mặc dù thiên phú bình thường nhưng bằng mượn không ngừng cố gắng cùng kiên định tín nhiệm dần dần nắm giữ một chút cơ bản pháp thuật tại leo lên trong quá trình bọn hắn gặp một cái thần bí hang động trong h u y ệ t động tràn đầy linh khí nồng nặc tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó triệu linh nhi quyết định tiến vào hang động thám hiểm lý tiêu diêu cũng không chút do dự đi theo phía sau trong h u y ệ t đ ộ n g khúc c h ế t sâu thẳm bọn hắn dọc theo một đầu thông đạo chật hẹp tiến lên đột nhiên một đạo hào quang sáng tỏ từ tiền phương chuyển đến bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần xem xét chỉ gặp một cái cự đại tinh thể tản ra hào quang t r ó i sáng đây là linh tinh ẩn chứa vô tận linh khí cùng năng lượng triệu linh nhi sợ hai t h ằ n nói lý tiêu diêu nghe xong trong lòng kích động không thôi hắn biết đây là một cái cơ hội khó được hắn hít sâu một hơi ngưng tụ tâm thần ý đồ hấp thu linh tinh bên trong linh khí nhưng mà nhưng vào lúc này một trận rung động dữ dội từ hang động chỗ sâu chuyển đến bọn hắn tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi hang động chỉ gặp một cái cự đại yêu thú từ trong huyệt động xông ra ánh mắt của nó hung ác trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đinh t h a i n h ứ c ó c lý tiêu diêu cùng triệu linh nhi đối mặt yêu thú mạnh mẽ trong lòng mặc dù có chút b ố i dối nhưng bọn hắn biết chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng n ó bọn hắn phối hợp với nhau sử dụng pháp thuật cùng kiếm pháp cùng yêu thú triển khai một trận chiến đấu kịch liệt trải qua một phen chiến đấu gian khổ bọn hắn rốt cuộc chiến thắng yêu thú lý tiêu diêu cảm thấy mình tu vi lại có tăng lên hắn biết đây là trên con đường tu tiên một lần trọng yếu đột phá lần này tiên sơn kỳ ngộ để lý tiêu diêu càng thêm kiên định chính mình tu tiên hắn biết con đường phía trước còn rất dài rất gian nan nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình không b ô n g bỏ không ngừng cố gắng liền nhất định có thể thực hiện giấc n g của mình tại r trưng ư n ngắn chín, ngắn chín. g cố cố sự chín. 465, ngắn cố sự t một cái tên là linh nguyên giới thế giới huyền huyễn bên trong tu tiên giả lấy võ vi tôn thực lực vi vương nơi này giang h ồ phân tranh không ngừng thế lực s ă n sát cường giả như mây nhân vật chính lâm giật một cái xuất thân từ thị trấn nhỏ nơi biên giới thiếu niên bởi vì một lần cơ hội vô tình đạt được một bản thất truyền đã lâu thần bí từ đây bước lên con đường tu tiên ở trong quá trình tu luyện hắn làm quen các lộ anh hảo đã trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm dần dần trưởng thành là một đời võ lâm truyền kỳ chuyện xưa của hắn tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn s á t thái đã có đao quang kiếm ảnh giang hồ ân đoán cũng có nhu tình mật ý nhi nữ tình t r ư ờ n g bộ phận mở đầu nội dung gió nổi lên tại bèo tấm chi mạng vũ động tại trên giang hồ tại linh n g u y ê n giới đông bắc biên thủy có một cái tên là thanh khê trấn tiểu trấn nơi này sơn thanh thủy tú dân phong thuần pháp nhưng mà tại cái này yên tĩnh tiểu trấn phía sau lại ẩn giấu đi vô số giang hồ truyền thuyết lâm giật một cái m ư ơ i sáu tuổi thiếu niên đang đứng tại đầu trấn cây tia cổ hoee bên dưới ánh mắt trông về phía xa tựa hồ đang truy tìm lấy cái gì thân hình của hắn t h o a n dài khuôn mặt tấn lãng trong mắt lộ ra một cỗ không chịu thua nhuệ khí mặc dù mặc một mạc lại khó nén nó bất phàm khí chất g i ẫ n nhi lại đang phát cái gì ngốc đâu một cái g i ọ n g ôn h ò a đánh gãy lâm giật trầm tư hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị phụ nữ trung niên chính cười nhẹ nhàng đi đến đây là lâm giật mẫu thân dịu dàng h i ề n t h ụ đối với lâm giật ký thác kỳ vọng cao mẹ ta đang suy nghĩ chúng ta thanh khê chấn có phải hay không cũng cất giấu cái gì giang hồ bí mật lâm g ậ t cười cười hồi đáp giang hồ bí mật những cái kia đều là trong truyền thuyết sự tình. chúng ta loại địa phương nhỏ này làm sao có loại đồ vật kia mẫu thân nhẹ nhàng l ắ t đầu trong mắt lại hiện lên vẻ k h á c l ạ lâm giật không nói gì thêm hắn biết mẫu thân sẽ không dễ dàng lộ ra cái gì nhưng hắn n h ư n g trong lòng có một cái ý niệm trong đầu càng mãnh liệt nhất định phải tìm kiếm thế giới này c h â n tướng trở thành chân chính võ đạo cường giả nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập phá vỡ tiểu c h â n yên tĩnh một cái thở hồng hộp thiếu niên gọt tới lâm giật trước mặt trong tay nắm chặt một bản ố vàng cổ tịch lâm giật mau nhìn xem cái này thiếu niên kích động nói ra lâm giật tiếp nhận cổ tịch lật ra xem xét chỉ thấy phía trên vẽ lấy kỳ dị phù văn cùng đồ án. tại ự a hồ là m bên ngông lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ đây chính là hắn một mực tìm kiếm tri duyên. Huyền huyện chi đỉnh phong kỳ. Tại Mênh Mông vâu gần h u y ề n ảo đại lục có một cái tên là thương khung quốc quốc độ cổ xưa nơi này võ giả lấy tu luyện nguyên khí vi tôn cường giả có thể sẽ rách hư không phá toái tinh thần mà tại thương khung quốc một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên trong ở một cái tên là lý phong thiếu niên lý phong từ nhỏ không giống bình thường hắn có được một đôi có thể xem thấu hư hảo nhìn thẳng bản chất hai mắt nhưng mà đôi mắt này cũng cho hắn mang đến vô tận thống khổ bởi vì mỗi khi hắn nếm thử tu luyện nguyên khí lúc kiểu gì cũng sẽ gặp khó mà chịu được thống khổ mặc dù như thế lý phong cũng không từ bỏ hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đầy đủ cố gắng một ngày nào đó có thể đột phá tự thân cực hạn trở thành cường giả chân chính thế là ngày khắc phục một ngày tu luyện không ngừng ma luyện thân thể của mình cùng ý chí tại một lần cơ hội vô tình bên dưới lý phong tại thôn hậu sơn phát hiện một chỗ di tích cổ l a o tại trong di tích hắn đạt được một bản tên là thương khung thần quyết cổ tịch quyền cổ tịch này ghi chép một loại đặc biệt pháp môn tu luyện có thể trợ giút hắn tốt hơn khống chế cặp mắt của mình cũng tăng lên tốc độ tu luyện đạt được thương khung thần quyết sau lý phong tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. hắn không chỉ có thể nhẹ nhõm k h ô n g chế nguyên khí còn có thể thông qua hai mắt xem tấu địch nhân ngược điểm lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh bại đối thủ rất nhanh lý phong danh tự tại thương k h u n g quốc chuyển ra trở thành một đời thiên tài võ giả nhưng mà theo lý phong cuộc khởi hắn cũng đưa tới vô số ghen tị và địch ý một chút thế lực cường đại bắt đầu âm thầm nhằm vào hắn ý đồ đem hắn bóp chết trong trứng nước đối diện với mấy cái này khiêu chiến lý phong cũng không lùi bước mà là dũng cảm nên đón tiếp lấy tại một lần cùng thế lực đối địch trong giao phong lý phong tao nộ một vị thực lực cường đại đối thủ vị này đối thủ tên là dạ vông ấn là thế lực h ắ cám thủ lĩnh có được thực lực khủng bố cùng quỵ dị võ kỹ đối mặt dạ vô n g ấ n công kích lý phong hiểm tượng cái này tiếp cái khác nhưng hắn y nguyên kiên định đứng vững không ngừng tìm kiếm lấy đánh bại đối thủ cơ hội tại thời khắc sống còn lý phong đột nhiên l ĩ n h mộ được thương khung thần quyết bên trong một môn tuyệt học thương khung phá môn tuyệt học này có thể hội tụ nguyên khí giữa thiên địa hình thành một đạo vô kiên bất tồi phá thiên tri kích lý phong không chút do dự thi t r i ể n ra thương khung phá một đạo hào quang sáng trói từ trên người hắn b ộ c phát mà ra xông thẳng lên trời dạ vô ngân thấy thế sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được lý phong một kích này vì lực kinh khủng nhưng mà hắn cũng không lựa chọn chạy trốn. mà là quyết định chính diện nên chiến giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt đạt đến gây cấn giai đoạn nguyên khí k h u ấ y động thiên địa biến sắc cuối cùng tại một trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong lý phong thành công đánh bại dạ vương ấn h á n thương khung phá không chỉ có đánh nát thế lực hắc ám thủ lĩnh cũng vì chính mình thắng được cơ hội sinh tồn trận chiến này để lý phong danh tiếng vang xa trở thành thương khung quốc thậm chí toàn bộ huyền ảo đại lục nhân vật truyền kỳ sau đó lý phong tiếp tục đạp vào con đường tu luyện không ngừng k ê u chiến bản thân đột phá cực hạn hắn du lịch đại lục các nơi làm quen đông đảo bằng hữu cùng định â n đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm hắn không chỉ có tăng lên thực lực của mình cũng thu hoạch vô tận trưởng thành cùng càng lộ cuối cùng tại vô số lần cố gắng cùng kiên trì bên dưới lý phong đạt đến người tu luyện đỉnh phong cảnh giới hắn trở thành huyền ảo đại lục người mạnh nhất bị hậu nhân tôn xưng là thương k h u n g võ đế mà tên của hắn cùng truyền kỳ cố sự cũng đã trở thành trên huyền ảo đại lục lưu truyền thiên cổ giai thoại tại xa xôi huyền ảo đại lục có một cái tên là thương k h u n g chi đỉnh thần bí chi điệm nơi này sông núi t r ắ n g lệ thiên địa linh khí hội tụ là người tu hành tha thiết ước mơ tu luyện thánh đ i ệ truyền thuyền thuyết thuyết thương không chi đỉnh nhận dấu đi vô tận tại thương khung chi đỉnh dưới chân có một cái tên là phong lôi c h ấ n tiểu c h ấ n trên c h ấ n cư dân lấy tu luyện phong lôi chi lực mà sống đ ờ i đời tương truyền phong lôi c h ấ n thiếu niên lôi tường thở nhỏ liền đối với tu hành tràn đầy khát vọng hắn lập trí muốn trở thành phong lôi c h ấ n cường đại nhất người tu hành tìm kiếm thương khung chi đỉnh huyền bí lôi tường thiên tư thông minh chăm chỉ hiếu học rất nhanh liền tại phong lôi c h ấ n có chút danh tiếng nhưng mà hắn như thế vẫn còn chưa đủ hắn khát vọng lực lượng cường đại hơn thiên địa rộng lớn hơn thế là hắn rời đi phong lôi trấn bước lên từ từ con đường tu hành tại trong quá trình tu hành lôi tường trải qua gặp chắc trở không ngừng đột phá bản thân hắn gặp đủ loại người có trở thành bạn trí thân của hắn có trở thành địch nhân của hắn hắn trong chiến đấu trưởng thành tại khiêu chiến bên trong siêu việt tại một lần cơ hội vô tình bên dưới lôi t ư ờ n g biết được một cái liên quan tới thương khung chi đỉnh bí mật nghe n a i thương khung chi đỉnh trên có được lực lượng vô tận có thể khống chế giữa thiên địa tất cả nguyên tố lôi tưởng quyết tâm muốn tìm món trí bảo này trở thành chân chính thương khung chi chủ nhưng mà tìm kiếm thương khung chi tâm con đường cũng không bằng thẳng lôi tưởng không chỉ có muốn đối mặt đến từ mặt khác người tu hành cạnh tranh cùng đồng ý còn muốn ứng đối các loại nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến nhưng hắn cũng không lùi bước mà là dũng cảm tiến tới thẳng tiến không lùi tại đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm sau lôi tường rốt cục đi tới thương khung chi đ ỉ n h hắn thấy được món kia trong truyền thuyết trí bảo thương khung chi tâm nó tản ra h à o quang trói sáng phản phất có được lực lượng vô tận lôi tường hít sâu một hơi chuẩn bị nên đón khiêu chiến cuối cùng nhưng mà tại hắn sắp chạm đến thương khung chi tâm thời điểm một đạo thân ảnh cường đại đột nhiên xuất hiện đó là một cái có được thực lực kinh khủng người t u hành hắn cũng khát vọng đạt được thương khung chi tâm giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng lôi tường dốc hết toàn lực cùng đối phương triển khai k ự c chiến lực lượng của bọn hắn đụng vào nhau đã dẫn phát kinh thiên động địa năng lượng ba động trải qua một phen chiến đấu g i a n k h ổ lôi tường rốt c ụ c chiến thắng đối thủ thành công thu được thương không c h i tâm khi lấy được thương không c h i tâm sau lôi tường thực lực tăng nhiều hắn trở thành chân chính thương không c h i chủ hắn trưởng không giữa thiên đ ị a tất cả nguyên tố trở thành tu hành giới nhân vật truyền kỳ nhưng mà hắn cũng không bởi vậy tiêu ngạo tự mãn mà là tiếp tục tận sức tại tu hành cùng thăm dò không biết lĩnh vực lôi tường truyền kỳ cố sự tại phong lôi chấn thậm chí toàn bộ tu hành giới truyền tụ ra dũng khí của hắn cùng quyết tâm khích lệ vô số người tu hành dũng cảm tiến tới tìm kiếm thương không chi đỉnh huyền bí mà lôi tường bản nhân cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cùng cứng, cứng cỏi phẩm chất không ngừng truy cầu cảnh giới càng cao hơn cùng lực lượng cường đại hơn tại lôi tường dẫn đầu xuống phong lôi c h ấ n dần dần q u t khởi trở thành tu hành giới một cố cường đại thế lực bọn hắn thủ hộ lấy thương không chi đỉnh huyền bí cùng lực lượng là toàn bộ tu hành giới mang đến phồn vinh cùng tiến bộ mà lôi tường bản nhân cũng đã trở thành vô số người tu hành trong lòng mẫu mực cùng tấm gương cố sự này nói cho chúng ta biết chỉ có dũng cảm truy cầu nộng t không ngừng khiêu chiến bản thân mới có thể trở thành cường mà cường g i ả chân chính không chỉ có có được thực lực cường đại càng có được kiên định tín nhiệm cùng cao thượng phẩm chất để cho chúng ta hướng lôi tường học tập dũng cảm truy tìm giấc ngộng của mình trở thành tốt hơn chính mình Chương cố chương cố ngăn ngăn 466, 466, sự sự dị thế chủng điện ký tô giao bởi vì một trận ngoại ý muốn mà xuyên qua đến một cái tràn ngập huyền h u y ễ n s ắ p thái thế giới khác nơi này không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật chỉ có ma pháp thần kỳ cùng trói lọi đ ầ u khí tô giao quyết định ở trong thế giới này an định lại bắt đầu nàng làm ruộm sinh hoạt nàng tại một ngọn núi dưới chân phát hiện một khối đất đai phì nhiêu nước nơi này nguyên sung túc ánh nắng tươi sáng là cái lý tưởng làm ruộng chi điệp tô giao dùng ma lực của mình khai khẩn thổ địa truyền bá hạ hạt giống của hy vọng nhưng mà thế giới này cũng không chỉ có hòa bình cùng a n b ì n h tại khoảng cách tô giao đồng ruộng cách đó không xa có một cái thế lực ngay tại lặng lẽ cuộc thời bọn hắn mưu toan chinh phục toàn bộ thế giới mà tô giao đồng ruộng vừa lúc ở vào bọn hắn khuyết trương lộ tuyến bên trên vì bảo vệ mình cùng nàng đồng ruộng tô giao bắt đầu học tập kỹ xảo chiến đấu nàng dùng ma pháp ra chỉ vũ khí của mình cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt tại từng tràng trong chiến đấu, tô giao dần dần trưởng thành là một tên cường đại chiến sĩ tại một lần trong lúc k ị chiến c h tô giao làm quen một chút cùng c h u n g trí hướng bằng hưu bọn hắn đến từ chủng tộc khác biệt lại đều có cùng chung mục tiêu thủ hộ mảnh đất này hòa bình bọn hắn cùng một chỗ hợp thành một c h i quân phản kháng cùng thế lực triển khai một trận quyết tử đấu tranh tại chiến tranh dài rằng giặc bên trong tô giao cùng nàng các bằng hưu đã trải qua vô số khó khăn cùng khiêu chiến nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ cuối cùng bọn hắn thành công đánh bại thế lực bảo vệ mảnh đất này hòa bình sau khi chiến tranh kết thúc tô giao về tới chính mình đồng ruộn tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh nàng dùng chính mình vất vả cần cù lao động để mảnh đất này trở nên càng thêm màu mỡ mà chuyện xưa của nàng cũng đã trở thành mọi người trong miệng truyền thuyết khích lệ một đời lại một đời người Tốt, phía dưới là một thiên thỏa tiểu thuyết chính văn. thế chủng ký. Tô Giao bởi vì một trận một tràn thái thế thuật, thần muốn phía ngập sắp pháp nhu huyền huyễn chính chủng huyền huyễn khác. Nơi này không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, chỉ có ma pháp thần kỳ cùng qua Giao qua ma dưới Dị ngươi giới điền bởi ngoại cái Nơi đại là làm mà này mãn ruộng xuyên xuyên văn. đến cùng cầu có có vì ký. kỹ kỳ ý Thích hợp khai khẩn. Nàng dùng trong h í c chiến, chiến h Nàng đấu tô r o giao cho thấy kinh người thiên phú chiến đấu nàng linh hoạt vận dụng ma pháp cùng đầu khí lần lượt đánh lui lịch nhân tiến công thân thủ của nàng mạnh mẽ động tác như nước chảy mây trôi để cho người ta hai mắt tỏa sáng trải qua chiến đấu gian khổ tô giao rốt c ụ c bảo vệ đất đai của mình nàng tiếp tục vất vả cần cù lao động nhìn xem trong ruộng cây trồng dần dần thành thục trong lòng tràn đầy cảm giác thành t h u ở trong quá trình này tô giao làm quen một đám cùng c h u n g trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu cộng đồng đối kháng bọn hắn hữu nghị trong chiến đấu trở nên càng thêm thâm hậu cũng vì thế giới khác này mang đến một tia ấm áp theo thời gian trôi qua tô giao làm ruộng sự nghiệp càng ngày càng thành công thanh danh của nàng cũng dần truyền bá ra mọi người đối với nàng dũng cảm cùng trí tuệ khen không dứt miệm nàng trở thành thế giới này nhân vật tại cái này tràn ngập khiêu chiến trong thế giới tô giao thông qua cố gắng của mình cùng dũng khí không chỉ có thực hiện làm ruộng làm giàu mở tưởng còn vì thế giới mang đến hòa bình cùng hy vọng chuyện xưa của nàng sẽ vĩnh viễn bị mọi người truyền tụ những hạt giống này tản ra quang mang thần bí đưa tới chú ý của hắn hắn quyết định đem những hạt giống này trồng ở chính mình trong ruộng nhìn xem sẽ phát sinh cái gì theo thời gian trôi qua những hạt giống này bắt đầu nảy mầm trưởng thành biến thành một chút trước đây chưa từng gặp kỳ lạ thực vật bọn chúng có to lớn lá cây cùng trái cây kỳ dị dịch vân cảm thấy vô cùng hưng phấn hắn bắt đầu tỉ mỉ chăm sóc những thực vật này hy vọng có thể từ đó phát hiện một chút lực lượng thần kỳ nhưng mà hòa bình thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu một cái thế lực bắt đầu tập kích d ị c vân không lớn thôn trang bọn hắn cấp đoạt lương thực cùng tài vật cho các thôn dân mang đến thống khổ to lớn dịch vân quyết định đứng ra bảo hộ gia viên của hắn cùng thôn dân hắn lợi dụng mình tại làm rộng trong quá trình bồi dưỡng được lực lượng thi triển ra một chút đặc biệt kỹ năng hắn có thể điều khiển thực vật sinh trường để bọn chúng cấp tốc sinh trường thành kiên cố công sự p h o n g ngự ngăn cản công kích của đ ị c h nhân hắn còn có thể phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực chữa trị thủ thương thôn dân tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong dịch vân dẫn theo các thôn dân cùng thế lực triển khai quyết đấu hắn linh hoạt xuyên thẳng qua ở trên chiến trường dùng hắn làm rộng kỹ năng đối kháng bệnh nhân hắn triệu hắn ra một mảnh rậm rạp thực vật rừng rậm để cho địch nhân lâm vào trong đó không cách nào đã thoát đồng thời hắn còn lợi dụng thực vật lực lượng phát động công kích đem địch nhân đánh lui trải qua chiến đấu gian khổ dịch vân rốt cuộc chiến thắng thế lực thôn trang đạt được bảo hộ các thôn dân đối với dịch vân dũng cảm cùng trí tuệ biểu thị cảm kích hắn trở thành thôn trang anh hùng dịch vân ý thức được hắn làm ruộng kỹ năng không chỉ có thể dùng cho canh tác còn có thể dùng để bảo hộ cùng thủ hộ hắn chỗ yêu người từ nay về sau hắn càng thêm cố gắng nghiên cứu làm ruộng chi đạo hy vọng có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình là thôn trang cùng thế giới mang đến càng nhiều hòa bình cùng an bình tiểu thuyết võ hiệp vân hải tiên tung c một gió nổi lên giang hồ gió nổi mây phun giang hồ anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp một cái tên là lý vân người trẻ tuổi thân thế không rõ lại thiên phú dị b ẩ m cốt cách kinh kỳ hắn sông sáo giang hồ làm quen rất nhiều cùng chung trí hướng bằng hưu trải qua thiên tân bạc h ổ dần dần mở ra thân thế của mình chi mê trên giang hồ lý vân làm quen một vị tên là vân linh nữ hải nàng có được một đôi linh động t h a n h tịnh đôi mắt thần bí thân thế cùng đặc biệt phương pháp tu luyện làm cho lý vân vì đó khuyên đạo hai người vừa thấy đã yêu kết làm tình lữ c hai con đường tu luyện Lý v vân â vân dần dần dần dần ở trong quá trình tu luyện lý vân tao nộ rất nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm hắn cùng thế lực tà ác đấu tranh không ngừng đột phá cực hạn của mình rốt cuộc lĩnh nộ g được tu tiên c h â n lý các bằng hưu của hắn cũng tại trận này tu luyện hành trình bên trong không ngừng trưởng thành kết hữu nghị thấm hậu c ba võ lâm phăng vân giang hồ gió nổi mây phun giữa các đại môn phái mâu thuẫn trung điệp lý vân cùng các bằng hữu của hắn c u ố n vào trong đó là chính nghĩa mà chiến bọn hắn trải qua gian nguy đánh bại thế lực tạ ác giữ gìn giang hồ hòa bình tại trận này võ lâm phong vân bên trong lý vân dần dần trưởng thành là một vị chân chính anh hùng c bốn để lộ thân thế chi mê tại để lộ chính mình thân thế chi mê trong quá trình lý vân phát hiện gia tộc của mình đã từng là một c h i thần bí tu tiên gia tộc gia tộc truyền thừa cùng lực lượng thần bí cùng mình con đường tu luyện cùng một nhịp thở cuối cùng hắn tìm được gia tộc di trị kế thừa gia tộc sứ mệnh cùng trách nhiệm c năm lại nổi sóng gió giang hồ phong ba lại nổi lên thế lực tạ ác dục dịch lý vân cùng các bằng hữu của hắn vì bảo hộ giang hồ hòa bình lần nữa đứng ra bọn hắn đã trải qua càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm cuối cùng đánh bại thế lực tạ ác bảo vệ giang hồ an bình bại thế lực tạ ác bảo vệ giang hồ an bình c 6 quy ẩn sơn lâm trải qua một loạt mạo hiểm cùng khiêu chiến lý vân cùng các bằng hữu của hắn dần dần minh bạch tu tiên c h â n lý bọn hắn lựa chọn quy ẩn sơn lâm vượt qua bình t ĩ n h sinh hoạt bọn hắn tại trong núi rừng tu luyện nghiên cứu truyền thừa gia tộc lực lượng thần bí đồng thời cũng bảo hộ lấy giang hồ hòa bình phân cuối giang hồ phong ba lắng lại lý vân cùng các bằng hữu của hắ bọn hắn mặc dù rời đi giang hồ nhưng bọn hắn t r u y ề n kỳ cố sự lại tại trong giang hồ lưu truyền thiên cổ tên của bọn hắn cùng sự tích trở thành trong giang hồ truyền thuyết khích lệ người đến sau bọn họ dũng cảm truy cầu giấc ngộng của mình cùng chính nghĩa tại bộ này huyền huyễn tu tiên trong tiểu thuyết chúng ta thấy được một cái tràn ngập kích tình cùng mạo hiểm giang hồ thế giới cũng cảm nhận được nhân vật chính bọn họ vì chính nghĩa cùng tín ngưỡng không ngừng phấn đấu tinh thần đây là một bộ tràn ngập kỳ h u y ễ n sắc thái tiểu thuyết võ hiệp cũng là một bộ tràn ngập năng lượng tích cực tác phẩm để cho chúng ta chờ mong nhiều đặc sắc hơn võ hiệp cố sự tiếp tục chuy tại một mảnh hoang vu trên thổ địa một nam tử tuổi trẻ tên là lý tiêu diêu hắn bị gia tộc vứt bỏ một thân một mình tại mảnh này trong hoang dã cầu sinh lý tiêu diêu có một viên kiên c ư ờ n g tâm hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng tu luyện cuối cùng cũng có một ngày có thể trở thành một tên cường đại tu t i ê n giả lý tiêu diêu ở trong vùng hoang dã tìm kiếm thảo dược đi săn g i a thú không ngừng rèn luyện thân thể của mình cùng ý chí hắn gặp các loại nguy hiểm nhưng hắn chưa bao giờ bưng tha mỗi lần đều có thể bằng vào trí tuệ của mình cùng giúp khí biến nguy thành an ở trong quá trình này lý tiêu diêu làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ ở trong quá trình tu luyện lý tiêu diêu gặp rất nhiều kỳ nộ cùng khiêu chiến hắn gặp đông chủng yêu my điện trách cùng bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt mỗi một lần chiến đấu lý tiêu diêu đều không sợ hái chút nào bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí chiến thắng đối thủ tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên trở nên càng ngày càng cương đại c ba làm ruộng sinh hoạt theo tu vi tăng lên lý tiêu diêu dần dần lĩnh mộ được tu tiên chân lý hắn phát hiện tu tiên cũng không phải là chỉ có chém chém giết g i ế t càng nhiều hơn chính là cần tâm linh bình tĩnh cùng tu dưỡng thế là lý tiêu diêu bắt đầu thử nghiệm ở trong vùng hoang dã làm ruộng dùng cái này đến hôn đúc tính tình của mình làm ruộng trong quá trình lý tiêu diêu gặp rất nhiều khó khăn cùng tiêu chiến có khi thời tiết t á c liệt có khi giã thú q u á i nhiễu nhưng hắn chưa bao giờ bưng tha hắn học xong như thế nào cùng tiên nhiên hài hòa ở chung như thế nào lợi dụng tự nhiên lực lượng đến bảo vệ mình gia viên ở trong quá trình này lý tiêu diêu cũng làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng tôn dân bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng thủ hộ mảnh đất này để trong này trở thành một cái hải hòa tu tiên cộng đồng c bốn tu luyện truyền thừa lý tiêu diêu tại tu tiên trong quá trình dần dần l ĩ n h nộ được tu tiên chân lý cùng truyền thừa hắn phát hiện tu tiên không chỉ là tăng lên tu vi của mình càng là truyền thừa một loại văn hóa cùng tinh thần ở trong quá trình này hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy những cái kia gì thất tu tiên văn hóa cùng truyền thống đưa chúng nó truyền thừa tiếp lý tiêu diêu đem những văn hóa này cùng truyền thống truyền thụ cho hắn các đệ tử để bọn hắn ở trong quá trình tu luyện có thể tốt hơn lĩnh những đệ tử này tại dưới sự dạy bảo của hắn khỏe mạnh trưởng thành trở thành tu tiên giới một đời mới tinh anh bọn hắn đem lý tiêu diêu trí tuệ cùng kinh nghiệm truyền thừa tiếp để tu tiên văn hóa không ngừng mà phát dương quan đại c 5 kết cục trải qua nhiều năm cố gắng cùng p h â n đấu lý tiêu diêu rốt cục trở thành một tên cường đại tu tiên giả hắn đem trí tuệ của mình cùng kinh nghiệm truyền thụ cho vô số các đệ tử để bọn hắn trở thành tu tiên giới một đời mới tinh anh chuyện xưa của hắn cũng bị truyền thừa xuống tới trở thành tu tiên giới một đoạn truyền kỳ ở trong quá trình này lý tiêu diêu học xong như thế nào cùng thiên nhiên hài hòa ở chúng như thế nào đem tu tiên cùng làm ru hắn hiểu được tu tiên chân lý không gần như chỉ ở tại tăng cao tu vi càng ở chỗ tâm linh bình tĩnh cùng tu dưỡng tại ảnh hưởng của hắn bên dưới mảnh này hoang dã cũng thay đổi thành một cái hài hòa tu tiên cộng đồng mọi người ở chỗ này cộng đồng tu luyện cộng đồng trưởng thành cộng đồng thủ hộ mảnh đất này tại xa xôi cổ đại có một vị tên là lâm phi tu sĩ hắn là trong tu chân giới một vị không gì sánh được xuất sắc thiên tài từ nhỏ dị bẩm thiên phú hắn liền cho thấy phi phạm thiên phú tu luyện đi lên con đường tu tiên lâm phi sinh ra ở một cái bình thường tu chân thế gia nhưng hắn phụ mẫu lại là trong tu tiên giới nhân vật truyền kỳ bọn hắn đối với lâm phi t Hy v ọ năm g này thắng thừa nọ hắn tìm hiểu ra tu chân giới thiên địa phát tắc nộ g ra được vô thượng thần thông mỹ thuật một ngày trong tu chân giới truyền đến tin tức nói có một vị tên là huyền nữ tu sĩ chính là đương kim tu chân giới số một số hai tu luyện kỳ tài vị này huyền nữ có được một cỗ không giống bình thường tiên khí tu vi cao thâm mặt c h ắ c hiệu lệnh một phương lâm phi nghe nói việc này trong lòng t ỏ a ra hướng tới c h i tình quyết định tiến về tìm tòi hư thực hắn đạp vào tu chân giới hành trình một đường gặp phải hiểm trở nhưng từ đầu đến cuối thủ v ữ n g sơ tâm tiếp tục tiến lên rốt cục lâm phi lai đến huyền nữ vị trí gặp được vị này trong truyền thuyết tu sĩ huyền nữ xuất trần pháp tục dung mạo tuyển mỹ thần thái bồng bềnh phản phất một tôn cách trần tri tiên lâm phi cùng huyền nữ gặp nhau trong lòng cảm lộ ra tu chân chân lý lĩnh ngộ được tu hành cảnh giới cao hơn hắn cùng huyền nữ cộng đồng tu luyện lẫn nhau gợi mở cộng đồng nội đạo như vậy tu hành nhật nguyện tu vi ngày càng tinh tiến lâm phi rốt cục bước vào tu chân giới đ ỉ n h phong trở thành một đời tu tiên tông sư hắn cùng huyền nữ đứng s o n g vai thủ hộ lấy tu chân giới hòa bình cùng an bình trong tu chân giới lưu truyền lâm phi cùng huyền nữ truyền thuyết chuyện xưa của bọn hắn được chuyển tụ thiên thu trở thành trong tu tiên giới truyền kỳ tinh thần của bọn hắn cùng tín n i ệ m vĩnh viễn khích lệ hậu nhân dẫn dắt tu chân giả không ngừng truy cầu tu hành cảnh giới. c o n đường tu chân dài ràng g i ặ t mà khúc chiết nhưng chỉ cần tâm hoài tín nhiệm từ đầu đến cuối thủ v ữ n g sơ tâm liền có thể đoạt được cuối cùng con đường tu tiên lâm phi cùng huyền nữ truyền kỳ cố sự sẽ vĩnh viễn khích lệ tu chân giới các tu sĩ để bọn hắn vĩnh viễn bảo trì đối với tu hành yêu quý cùng chấp nhất tuyên r g ắ n cố sự trưng phiếu phía dưới là một thiên thỏa mãn ngươi nhu cầu tiểu thuyết võ hiệp chính văn quân quốc tri hiệp tại một cái phong vân biến đạo thời đại giữa các nước phân tranh không ngừng chiến hỏa nổi lên một phía thế giới này võ học cùng quân sự chặt chẽ kết hợp h i ệ p khách bọn họ không chỉ có có được võ công t u y ệ thế t càng có thể ở trên chiến trường thi triển n h l ư ợ n g chi phối chiến cuộc nhân vật chính tên là lý vân phi hắn là cả người cố phi phạm thiên phú thanh niên thợ nhỏ liền đối với võ học có hứng thú n ồ n g hậu trải qua nhiều năm khắc khổ tu luyện hắn võ nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới nhưng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn tại đơn thuần võ học thành k i ể u hắn khát vọng dùng lực lượng của mình vì quốc gia cùng nhân dân làm ra càng lớn công hiến tại một lần cơ hội vô tình bên trong lý vân phi làm quen một vị cùng trung trí hướng tướng quân tên là trương hoa trương hoa nhìn chúng lý vân phi tài hoa cùng mời hắn gia nhập quân đội của mình cộng đồng vì quốc gia an bình mã chiến lý vân phi vui vẻ đáp ứng từ đây bước lên quân lữ kiếp sống tại trong quân đội lý vân phi cho thấy kinh người tài năng quân sự hắn l ư ơ n g tựa theo bén nhạy sức quan sát cùng hơn người trí tuệ nhiều lần nhìn thấu quân địch tâm yêu dẫn đầu bộ đội lấy được một trận lại một trận thắng lợi danh hào của hắn ở trong quân cấp tốc truyền bá ra mọi người đối với hắn tràn đầy tính nể cùng ngưỡng mộ nhưng mà chiến tranh tàn khốc cũng làm cho lý vân phi cảm giác sâu sắc thống khổ hắn thấy được vô số dân chúng vô tội tại trong chiến hòa mất đi ra viên cùng người thân cái này khiến nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn hắn bắt đầu suy nghĩ. chiến tranh ý nghĩa đến tột cùng là cái gì phải chăng có tốt hơn phương thức đến thực hiện hòa bình tại một lần trong lúc kỳ chiến lý vân phi bản thân bị trọng thương sinh mệnh thở hơi cuối cùng tại hôn mê thời kỳ hắn làm một cái giấc mơ kỳ quái trong lộng hắn đi tới một cái địa phương thần bí gặp một vị láo giả lao giả nói cho hắn biết thế gian vạn vật đều có nhân quả chiến tranh cũng không phải là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất muốn chân chính thực hiện hòa bình nhất định phải từ trên căn bản cải biến mọi người tư tưởng cùng quan niệm lý vân phi từ trong hôn mê tỉnh lại hắn quyết định đem láo giả lời nói khắc trong tấm khảm khỏi bệnh sau hắn rời đi quân đội bước lên tìm kiếm hòa bình hành trình hắn du lịch các quốc gia cùng các nơi trí giả cùng hiệp sĩ giao lưu cộng đồng nghiên cứu thảo luận hòa bình khả năng ở trong quá trình này lý vân phi làm quen một đám cùng c h u n g trí hướng bằng h ư u bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia cùng bối cảnh nhưng đều giấu trong lòng đối với hòa bình khát vọng bọn hắn cùng một chỗ hành hiệp trợ nghĩa n g trợ giúp những cái k i a thụ chiến tranh cực khổ đám người theo thời gian trôi qua lý vân phi sự tích truyền khắp toàn bộ thế giới mọi người đối với hắn kính ngưỡng cùng đi theo cũng càng ngày càng nhiều hành vi của hắn khích lệ càng nhiều người gia nhập và truy cầu hòa bình trong hàng ngũ đến cuối cùng lý vân phi cùng các bằng hữu của hắn thành công tôi h động giữa các nước đàm phán hòa bình kết thúc lâu dài chiến tranh cố gắng của bọn hắn là thế giới mang đến đã lâu hòa bình khiến mọi người vượt qua yên ổn hạnh phúc sinh hoạt lý vân phi trở thành một vị truyền kỳ h i ế p khách chuyện xưa của hắn bị mọi người truyền tụng tiên cổ hắn dùng hành động của mình chứng minh võ hiệp lực lượng không gần như chỉ ở tại võ công cao thấp càng ở chỗ đối với hòa bình cùng chính nghĩa kiên định truy cầu Tốt, phía là một thiên th phía dưới là vân Tiêu lấy đặc biệt phi hành kỹ xảo cùng cường đại tiên pháp mà nổi danh trên đời nhưng mà bọn hắn và bình sinh sống bị một trận đột nhiên xuất hiện chiến tranh đánh vỡ chiến tranh dây dẫn n ổ là một loại thần bí pháp bảo thất tinh kiếm nghe nói thanh kiếm này có được lực lượng vô tận có thể giúp đỡ người nắm giữ xương bá thiên hạ thế là từng cái môn phái vì tranh đoạt thất tinh kiếm triển khai một trận kịch liệt c h é m g i ế t vân yêu các trưởng môn biết do cuộc chiến tranh này t h n g khốc hắn quyết định phái ra trong môn phái ưu tú nhất tạo thành một tri tinh anh đội ngũ xâm nhập trận địa địch cướp đoạt thất tinh kiếm chi đội ngũ này do tuổi trẻ lý vân phi dẫn đầu. Hắn là vân là tại i thiên phú nhất một trong, người ê bên u tuyết các co trong nhất chồng, mang ý, dũng xong toàn. một trí t phú kỹ, một lần trong lúc kỵ chiến lý vân phi dẫn đầu đội ngũ tao nộ quân địch mai phục số lượng địch nhân đông đảo bọn hắn lâm vào t u y ệ t cảnh nhưng mà lý vân phi cũng không có l ù i bước hắn ý nghĩ hao huyền nghĩ đến một cái kế sách hắn lợi dụng vân tiêu c á c đặc biệt phi hành kỹ xảo dẫn đầu bọn họ bay lên không trùng từ không t r u n g đối với địch nhân phát động công kích bọn hắn thi t r i ể n ra cường đại tiên pháp như lôi đ ỉ n h giống như hành kích lấy địch nhân địch nhân bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn lý vân phi thừa cơ dẫn đầu bọn họ xông vào trận địa địch cùng địch nhân triển khai cận thân bắt đ ấ u kiếm thuật của bọn hắn giống như t ạ t phong trong nháy mắt chém giết mấy tên địch nhân trong chiến đấu kịch liệt lý vân phi bản thân bị trọng thương nhưng hắn không sợ h ã i chút nào tiếp tục anh dũng giết địch cuối cùng bọn hắn thành công cướp đoạt thất tinh kiếm cũng đánh lui địch nhân nhưng mà trận chiến tranh này cũng không có kết thúc càng nhiều khiêu chiến còn đang chờ đợi bọn hắn lý vân phi biết rõ chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình mới có thể bảo vệ vần tiêu các cùng toàn bộ thế giới tiên hiệp hòa bình thế là hắn dẫn theo bọn họ càng thêm khắc khổ tu luyện chu trở lên nội dung chỉ là thí dụ mẫu ngươi có thể căn cứ từ mình yêu thích cùng sáng y đối với tình tiết tiến hành sửa c h ư a c ù n g hoàn thiện nếu như ngươi còn có mặt khác nhu cầu hoặc ý nghĩ mời theo lúc nói cho ta biết Tốt, phía d ư ớ i là một thiên thỏa mãn nhu cầu tiểu thuyết chính văn tiên hiệp đi ngược dòng nước tại một cái thần bí mà cổ láo trong thế giới đã tu tiên giả có được năng lực siêu phàm cùng trí tuệ bọn hắn có thể khống chế thần kỳ pháp thuật bay lượn tại bầu trời cùng yêu ma quỷ quái triển khai kinh tâm động phách chiến đấu nhưng mà thế lực có thời uy hiếp toàn bộ thế giới hòa bình cùng an bình tất cả đội nhao n h a u liên thủ tạo thành cường đại liên quân cùng thế lực triển khai quyết tử đấu tranh tại trận này cuồn cuộn trong chiến tranh một vị tên là lý vân phi tuổi trẻ binh sĩ trổ hết tài năng lý vân phi có được đặc thù thiên phú và dũ khí h á n tại trong chiến h ỏ a không ngừng trưởng thành dần dần nắm giữ cường đại tiên thuật lực lượng h á n tiên thuật có thể hô phong h o a n vũ khu động l ô i điện nhất cử đánh lui công kích của đ ị c h nhân theo chiến tranh tiến hành lý vân phi phát hiện thế lực phía sau ẩn giấu đi một cái đáng sợ âm mưu bọn hắn ý đồ giải khai một cái cấm kỵ phóng l n phóng xuất ra đủ để lực lượng hủy diệt thế giới vì ngăn cản cái này một lý vân phi quyết định l ẻ loi một mình đạp vào tìm kiếm phong ấn hành trình hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp vượt qua ngọn núi cao vút đối mặt với vô số khó khăn cùng t h i ê u chiến tại hắn lưu trình bên trong lý vân phi làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng h ư u bọn hắn cùng một chỗ k ề vai chiến đấu cộng đồng đối kháng bọn hắn tiên thuật phối hợp lẫn nhau tạo thành vô kiên bất tồi lực lượng rốt cuộc bọn hắn tìm được phong ấn chỗ ở một trận kinh tâm động phách quyết chiến bạo phát lý vân phi cùng hắn các đồng bạn xử suất tất cả vờ liếng cùng thế lực triển khai cuối cùng quyết đấu trong chiến đấu kịch liệt lý vân phi phát huy ra tiề hắn lấy sức một mình thành công ngăn trở thế lực kế hoạch cứu vớt toàn bộ thế giới sau khi chiến tranh kết thúc lý vân phi trở thành trong lòng mọi người anh hùng tên của hắn được truyền tụng tại thế chuyện xưa của hắn trở thành mọi người trong miệng truyền thuyết mà hắn cũng minh bạch cứ việc lấy được thắng lợi nhưng thế giới cũng không hoàn toàn bình tĩnh hắn đem tiếp tục tiến lên thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình trở lên nội dung chỉ cung cấp tham khảo ngươi có thể căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh nếu như ngươi còn có vấn đề khác hoặc cần trợ giút hoan nên tùy thời hướng ta đặt câu hỏi cố sự tiêu đề kiếm phá thư k u n g tại xa xôi giới bầu trời có m ộ hà tại m ả thanh vân đại lục tây nam bộ có một tòa tên là lạc phàm sơn dây núi, nơi này núi non chập chủng, phong hồi lộ trong núi thác nước như tơ mây mù lợn lờ phản phất là tiên nhân chỗ ở ở trong vùng núi này có một cái thôn nhỏ thanh tùng thôn đám người trong thôn bình thản mà an nhàn sinh hoạt bọn hắn kính sợ thiên địa súng bái thiên thần trong thôn có một thiếu niên tên là lâm hiên lâm hiên phụ mẫu mất sớm do ngoại tổ phụ nuôi dưỡng lớn lên h á n ngoại tổ phụ là trong thôn một vị tu tiên giả mặc dù tu vi không cao nhưng lại dạy cho lâm hiên rất nhiều tu tiên tri thức lâm hiên từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh người hắn đọc thuộc lòng các loại tiên đạo kinh điển khổ tâm tu luyện trong lòng của hắn có một cái mãnh liệt nguyện vọng đó chính là trở thành một tên cường đại tu tiên giả bảo hộ người nhà thủ hộ thôn một ngày lâm hiên ở trong dãy núi ngắt lấy thảo dứt c ngoại ý muốn cứu được một vị thụ thương thiếu nữ thần bí thiếu nữ tên là nhục thủy nàng đến từ xa x ô i tên liên giới bởi vì cùng yêu thú chiến đấu thụ thường nội nhập thanh vân đại lục cảm kích lâm hiên ân cứu mạng nhược thủy quyết định chuyển thụ lâm hiên một môn cường đại tiên thuật tại nhược thủy chỉ đạo bên dưới lâm hiên thực lực cấp tốc tăng lên nhưng mà theo thực lực tăng lên hắn cũng thời gian dần qua phát hiện thanh vân đại lục cận tàng bí mật tại thế giới xinh đẹp này phía sau yêu thú thế lực đang âm thầm ngấp n g ẽ y đổ xâm chiếm mảnh đất này mà đám tu tiên giả vì bảo vệ gia viên không thể không cùng yêu thú triển khai một trận chiến đấu kịch liệt vì thủ hộ người nhà cùng thôn lâm hiên dứt khoát quyết định dấn thân vào con đường tu tiên h ắ n cáo biệt nhược thủy bước lên một đoạn tràn ngập gian khổ và tại đang đi đường hắn làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng h ư u cùng bọn hắn cộng đồng trưởng thành cộng đồng chiến đấu trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm lâm hiên rốt cuộc tu luyện thành một tên cường đại tiên hiệp tại thời khắc mấu chốt hắn dẫn theo các bằng h ư u thành công đánh bại yêu thú thế lực bảo vệ thanh vân đại lục an bình nhưng mà thắng lợi vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu thanh vân đại lục bình tĩnh sinh hoạt lần nữa bị đánh phá địch nhân cường đại hơn ngay tại từng bước tới gần đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ lâm hiên cùng các bằng hữu của hắn phải chăng có thể lần nữa một lòng đoàn kết thủ hộ gia viên viết một đoạn truyền kỳ mới đ lâm hiên dẫn theo các đồng bạn lần nữa bước lên hành trình bọn hắn dắt tay sánh vai dũng cảm tiến tới kiếm chỉ thương khung tại cái này tràn ngập thần bí cùng thế giới nguy hiểm bên trong bọn hắn đem tiếp tục thăm dò tiên đạo huyền bí thủ hộ trong lòng tín ngưỡng viết thuộc về bọn hắn tiên hiệp truyền kỳ cố sự đến tận đây lo lắng tái sinh lâm hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ đem như thế nào đối mặt trận này nguy cơ mới bọn hắn lại đem như thế nào tại thế giới tiên hiệp bên trong tiếp tục thăm dò trưởng thành trở thành truyền kỳ đâu đây hết thạy cũng còn cần thời gian chứng kiến tại một cái thế giới thần kỳ bên trong tu tiên trở thành mỗi người mơ ước theo、đuổi. Cố sự p h á tại n h một cái lần cơ hội vô tình bên dưới trương vân đạt được một bản thần bí tu tiên kinh thư trong kinh thư ghi chép con đường tu tiên huyền bí cùng phương pháp tu luyện trương vân quyết định đạp vào con đường tu tiên truy tìm chính mình mơ ước trở thành sự thật trương vân bắt đầu tu luyện gian khổ hắn trong tu tiên giới bốn mươi ba tìm kiếm linh khí cùng tài nguyên tu luyện hắn gặp phải vô số khó khăn cùng khiêu chiến nhưng hắn cũng không n ư ợ c trí thời khắc duy trì đối với tu tiên kích tỉnh ở trong quá trình tu luyện trương vân làm quen rất nhiều tu tiên giới bằng hữu cùng định nhân hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ học tập tu tiên tri đạo giúp đỡ cho nhau cùng chỉ đạo đồng thời hắn cũng tao nộ g rất nhiều thế lực đối địch truy sát cùng khiêu chiến tại trong quá trình tu hành hắn phát hiện chính mình có được đặc thù thiên phú và mới có thể hắn có thể dễ dàng hấp thu linh khí nắm giữ các loại thần kỳ pháp thuật cùng kỹ năng theo tu hành xâm nhập hắn dần dần thu được lực lượng kinh người trở thành trong tu tiên giới một vị cường đại tu tiên giả trương vân không chỉ có chiến thắng địch nhân của mình còn cứu vớt tu tiên giới tại diện vong nguy cơ hắn trở thành tu tiên giới anh hùng đạt được tu tiên giới tôn kính cùng sùng bái nhưng mà trương vân cũng không có vì vậy thỏa mãn hắn ý thức đến tu tiên không hề chỉ là vì lực lượng cá nhân mà là vì toàn bộ thế giới cùng bình thản an bình hắn quyết định lợi dụng lực lượng của mình bảo hộ tu tiên giới hòa bình cũng vì mặt khác tu tiên giả cung cấp trợ giúp cùng chỉ đạo cuối cùng trương vân trở thành tu tiên giới lãnh tụ hắn dẫn theo đông đảo tu tiên giả cộng đồng thủ hộ lấy tu tiên giới hòa bình hắn thông qua cố gắng của mình để tu tiên giới một lần nữa tỏa ra sự sống t r võ hiệp thế giới chính là như vậy trải qua không ngừng ma luyện mới có thể nhìn trộm đến cao hơn phong cảnh lúc đạt tới nhất định độ cao mới có thể nhìn trộm đến thế giới ưu tiên mà thế giới ưu tiên lại phảng phất một cái luân hồi nhưng lại phảng phất là một khởi đầu mới đó là không gì sánh được mênh mông thế giới sẽ không tùy tiện lấy chân diện mục xuất hiện tại phạm nhân trước mặt chỉ có chân chính người có thực lực mới xứng làm người h ư u duyên kia nhưng là tiến vào h ư u n h à n thế giới cũng không phải là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất mà là biết mình trước kia đến cùng đến cỡ nào như Ủy trưởng bốn trăm sáu mươi chín ngắn cố sự mười ba chương bốn trăm sáu mươi chín ngắn cố sự mười ba phong thần chi chiến tại cổ lao trên đại lục chư q u ố c săn sát chiến loạn không ngừng từng cái quốc gia vì tranh đoạt tài nguyên cùng lãnh thổ tấp nập g phát động chiến tranh bách tính sinh hoạt khổ không thể tả ở thời điểm này một tổ chức bí ẩn xuất hiện bọn hắn danh xưng phong thần người có được siêu phạm lực lượng cùng trí tuệ phong thần người lãnh tụ là một vị tên là tử nha trí giả hắn biết rõ chiến tranh tàn khốc cùng lực phá hoại vì kết thúc trận này vĩnh b i ễ n chiến loạn tử nha quyết định dẫn đầu phong thần đám người triển khai một trận phong thần chi chi ế n bọn hắn muốn tìm một loại thần bí thần khí nghe nói món thần khí này có được lắng lại chiến l o ạ n thống nhất đại lục lực lượng tử nha dẫn theo phong thần đám người bước lên dài ràng g ặ c hành trình bọn hắn xuyên qua núi non sông n g i trải qua vô số gian nan hiểm trở cùng các loại thế lực kịch liệt triển khai chiến đấu. Ở trong quá trình này, phong thần đám người cho thấy ngoan cường đấu tri cùng không sợ rũ khí tại một lần trong lúc kịch chiến phong thần đám người rốt cuộc tìm được thần khí manh mối bọn hắn t h u ậ n manh mối đi tới một tòa di tích thần bí ở chỗ này bọn hắn tao nộ g địch nhân cường đại phong thần đám người cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh cuối cùng nương tựa theo đoàn kết cùng trí tuệ thành công đánh bại địch nhân thu được thần khí nhưng mà thần khí lực lượng cũng không phải là tùy tiện có thể khống chế từ nha cùng phong thần đám người cần thông qua tu luyện gian khổ cùng lĩnh nộ mới có thể phát huy ra thần khí chân chính uy lực ở trong quá trình này bọn hắn cũng không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ cuối cùng tử nha cùng phong thần đám người thành công nắm giữ thần khí lực lượng bọn hắn nương tựa theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này lắng lại giữa các nước chiến loạn thực hiện đại lục thống nhất mọi người rốt cuộc nên đón h ò a bình ánh dạng đông vượt qua yên ổn hạnh phúc sinh hoạt tử nha cùng phong thần đám người danh tự trở thành t r u y ề n thuyết bị mọi người vĩnh viễn ghi khắc chuyện xưa của bọn hắn cũng đã trở thành trên mảnh đại lục này tráng lệ nhất sử thi tốt phía dưới là một thiên thỏa mãn ngơi ư nhu cầu thành hoàng gia tiểu t u y ế t chính văn thành hoàng chiến tại cổ đại biên cảnh thành trì phong hỏa không ngừng chiến loạn tấp n ậ p thủ thành tướng quân lý hạo vì thủ hộ thành c ù n tại thời khắc mấu chốt thành hoàng gia hiển linh thành hoàng gia là thành trì thủ hộ thần hắn lực lượng thần bí mà cường đại để trong thành đám binh sĩ cảm nhận được hy vọng thành hoàng gia nói cho lý hạo chỉ có kiên định tín nhiệm cùng không sợ dũng khí mới có thể chiến thắng được nhân nhận thành hoàng gia ủng hộ l nhưng ả o c mà chiến đấu thắng lợi cũng không có để lý hạo vương lòng cảnh giác hắn biết địch nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp luật lại thành trì tại thành hoàng gia chỉ dẫn bên dưới lý hạo tăng cường thành trì phòng thủ đồng thời cũng không quên trợ cấp mách tính để bọn hắn cảm nhận được gan mình cùng hy vọng rốt cuộc tại lý hạo cùng dân chúng trong thành cộng đồng cố gắng bên dưới quân địch bị đánh lui thành trì giữ vững mọi người đối với thành hoàng gia tý hữu cảm kích không thôi mà lý hạo cũng bởi vì hắn anh dũng cùng trí tuệ trở thành trong lòng mọi người anh hùng đây là một cái tràn ngập khói lửa cùng tín ngưỡng cố sự hiện ra cổ đại quân sự trong chiến tranh dũng khí cùng trí tuệ cùng mọi người đối với thủ hộ thần kính ngưỡng cùng ỵ lại phong hỏa lag yên tại biên cảnh phong hỏa đài bên trên lag yên cuột quận chiến sự căng thẳng tướng quân lý minh đứng tại trên tường thành nhìn phương xa quân địch trận danh trong lòng sầu lo trùng điệp lý minh thân là một quân tri tướng trên thân gánh vác bảo gia vệ quốc trách nhiệm hắn xuất thân tướng môn t h ử nhỏ tập võ đọc thuộc lòng binh thư rất được binh pháp tinh túy nhưng mà đối mặt như vậy nghiêm trọng thế cục cũ, hắn cũng cảm thấy áp lực to lớn lý minh quân đội mặc dù dũng mãnh nhưng nhân số xa xa ít hơn so với quân địch lúc trước mấy trận trong chiến đấu bọn hắn đã tổn thất không ít binh sĩ mà quân địch lại liên tục không ngừng tăng binh lý minh biết rõ trận chiến tranh này nếu như không có khả năng nghĩ ra phá địch kế sách bọn hắn rất khó lấy được thắng lợi đang lo lắng bên trong lý minh quyết định b á i phòng một vị trí giả tìm kiếm đối sách trải qua mấy ngày nữa bốn m ba hắn rốt cục đi tới trí giả ẩn cư chi đ i ệ trí giả nghe lý minh khốn t h n h sau chấ hương hỏa thành thần cần dân t â m lý minh nghi ngờ nhìn xem trí giả không rõ hắn ý tứ trí giả giải thích nói tướng quân quân đội của ngươi cần nhân dân duy trì ngươi muốn để bọn hắn tin tưởng các ngươi là đang vì bọn hắn m à chiến chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể toàn lực ủng hộ các ngươi lý minh bừng tỉnh đại ngộ hắn hiểu được dân tâm tầm quan trọng trở lại trong quân lý minh lập tức triệu tập các tướng lĩnh hướng bọn hắn truyền đạt trí giả lời nói hắn quyết định tự mình đến trong thành chấn an bách tính hướng bọn hắn cho thấy quân đội quyết tâm cùng dũng khí lý minh hành động đạt được bách tính hưởng ứng bọn hắn ngao n g a o là quân đội cung cấp vật tư cùng lao lực trong thành bầu không khí cũng biến thành khẩn trương mà phân chấn ở sau đó trong chiến đấu lý minh quân đội sĩ khí dâng cao bọn hắn lấy một trọn người anh dũng giết địch dân chúng cũng ngao n g a o phun lên đầu tường là các binh sĩ hò hét trợ uy lý minh chỉ huy quân đội xảo diệu vận dụng chiến thuật rốt cuộc đánh lui quân địch tiến công tràng thắng lợi này để lý minh quân đội uy danh đại chấn dân tâm cũng càng thêm ngưng tụ lý minh minh mạch đây là hương hỏa thành thần lực lượng là nhân dân tín ngưỡng cùng duy trì để bọn hắn lấy được thắng lợi theo chiến tranh tiếp tục lý minh quân đội c Bọn hắn ở trên ở c h i một r n đánh g mới thắng nhiều, rốt cục đ vào lĩnh u i bảo vực tại xa xôi trên đại lục tồn tại một cái bị lực lượng thần bí bao phủ lĩnh vực nơi này vạn vật sinh trường linh khí dư giả là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ thanh niệm thiếu niên lâm hiên thở nhỏ liền đối với tu tiên ôm lấy nồng hậu dày đã hứng thú Khát vọng sẽ có một ngày có thể bước thể đất thần bí này, tìm kiếm tu tiên Một huyền bí bí. vào vùng này, ngày, kiếm lâm hiên ở trong núi hái thuốc lúc n g o à i ý muốn phát hiện l ó e lên một cái lấy thất thải quan g mang hang động lòng hiếu kỳ điều khiển hắn bước vào trong đó lại phát hiện cái này đúng là thông hướng h u y ĩ n vực cổng truyền thống lâm hiên trong lòng kích động không thôi lập tức bước vào cổng truyền thống bắt đầu con đường tu tiên của hắn tiến vào h u y ĩ n vực sau lâm hiên phát hiện nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt bầu trời cao xa vân hải l ợ lở linh ký bốn phía hắn không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện hy vọng có thể sớm ngày nắm giữ tu tiên phát môn c hai kỳ ngộ liên tục tại vực bên trong lâm hiên làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng tu tiên giả bọn hắn cộng đồng thăm dò cộng đồng tu luyện vượt qua rất nhiều sung sướng thời gian nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồn x u ô i gió lâm hiên cùng các bằng hữu gặp đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn một ngày bọn hắn tại một chỗ hiểm trở trong sơn cốc tao nộ g một đám hung manh yêu thú đối mặt địch nhân cường đại lâm hiên cùng các bằng hữu lâm vào khẩu chiến đang lúc bọn hắn sắp kiệt lực thời khắc một đạo thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện đem yêu thú đánh lui lâm hiên cảm kích không thôi hướng thân ảnh thần bí thỉnh giáo tu tiên trí đạo thân ảnh thần bí nói cho lâm h i ê n nếu muốn ở trên con đường tu tiên đi được càng xa nhất định phải không ngừng đột phá cực h ạ n của mình lĩnh ngộ cao thâm hơn pháp môn hắn còn truyền thụ cho lâm hiên một bộ tên là thương k h u n g quyết pháp quyết tu luyện để hắn h ả o h ả o lĩnh ngộ lâm hiên cảm kích không thôi hướng thân ảnh thần bí cáo biệt sau tiếp tục tu luyện ở sau đó thời kỳ hắn không ngừng lĩnh ngộ thương k h u n g quyết tinh túy thực lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời hắn cũng làm quen càng nhiều tu tiên giả cộng đồng thăm dò huấn vực huyền bí c ba quyết chiến sắp đến tại huấn vực bên trong tu luyện mấy năm sau lâm hiên rốt c u c lĩnh ngộ được tu tiên trần lý h khiêu chiến trong truyền thuyết tu tiên giả chi đ ỉ n h thương khung tháp thương khung tháp tổng cộng có trăm tầng mỗi một tầng đều có địch nhân cường đại thủ hộ lâm hiên một đi ngang qua quan t r ọ n tướng trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đi tới tháp đính nhưng mà tháp đính địch nhân so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều lâm hiên lâm vào trong khổ chiến trải qua một phen k ị c h chiến lâm hiên rốt cục chiến thắng tháp đính địch nhân hắn cảm thấy mình phản phất cùng thiên địa hợp nhất lĩnh ngộ được tu tiên cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất c b hành trình mới tại chiến thắng tháp đính địch nhân sau lâm hiên thu được một viên thần bí ngọc bội trong ngọc bội ẩn chứa vô tận linh khí cùng trí tuệ, để hắn cảm thấy mình phản phất cùng toàn bộ vũ trụ tương liên hắn ý thức đến con đường tu tiên vĩnh viễn không có điểm d ừ n g mình còn có con đường rất dài cần phải đi thế là lâm hiên quyết định rời đi h u y ệ n vực tiếp tục thăm dò rộng lớn hơn thế giới hắn mang theo viên kia thần bí ngọc đội bước lên hành trình mới ở sau đó thời kỳ hắn gặp đến càng nhiều khiêu chiến cùng k ỳ n g ộ không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ kết nữ g h u y ệ n vực thương không giảng thuật một thiếu niên chưa từng biết đến thành thục tu tiên lịch trình ở trong quá trình này hắn đã trải qua vô số gặp chắc trở cùng ngắn trở nhưng từ đầu đến có ý kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới cuối cùng hắn linh ngộ được tu tiên cảnh giới tối cao tại cái này kỳ huyễn thế giới tu tiên bên trong lâm hiên cô sự chỉ là trong đó một đoạn truyền kỳ luyện vực đại lục một cái tràn ngập thần bí cùng kỳ huyễn địa phương cư trú đủ loại sinh vật có nhân loại yêu tộc ma tộc các loại ở chỗ này đám tu tiên giả thông qua tu luyện có thể nắm giữ lực lượng cường đại thậm chí có thể trường sinh bất lão khống chế sinh tử luân hồi lâm hiên sinh ra ở một cái xa xôi sân thôn từ nhỏ đã đối với tu tiên tràn đầy hướng tới hắn lập trí muốn trở thành một tên cường đại tu tiên giả t h a m dò thế giới thần bí này huyền bí vì thực hiện giấc m g ộ n g của mình hắn dứt khoát rời quê hương bước lên con đường tu tiên tại con đường tu tiên bên trên lâm hiên làm quen rất nhiều cùng c h u n g trí hướng bằng hưu bọn hắn cùng một chỗ tu luyện thăm dò trưởng thành bọn hắn đã trải qua vô số mưa gió cùng gặp chắc trở nhưng từ đầu đến cuối kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới tại một lần cơ hội vô tình bên trong lâm hiên đạt được một bản thần bí tu luyện bí tịch quyền bí tịch này bên trong ẩ n chứa tu tiên cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất lâm hiên ý thức được muốn nắm giữ bộ pháp môn này nhất định phải kinh lịch vô số khảo nghiệm cùng gặp chắc trở thế là hắn bắt đầu dài d ằ n g d i ặ c mà tu luyện gian khổ hành trình ở trong quá trình tu luyện hắn gặp đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn nhưng hắn chưa bao giờ b ô n g tha tín nhiệm của mình hắn không ngừng đột phá cực hạn của mình lĩnh nộ g a cao thâm hơn pháp môn cuối cùng hắn rốt cục lĩnh nộ được thiên nhân hợp nhất quyền bí trở thành một cái cường già chân chính tại tu tiên trong quá trình lâm hiên cũng kết giao rất nhiều cùng c h u n g trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ thăm dò h u y ĩ n h vực đại lục huyền bí cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến cùng địch nhân h ư u nghị giữa bọn họ thâm hậu mà chân thành tha thiết trở thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu tồn tại bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua vô số mưa gió cùng gặp chắc trở nhưng từ đầu đến cuối thủ vững tín nhiệm hai bên cùng ủng hộ cộng đồng tiến lên nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồn x u ô i gió lâm hiên cùng các bằng hữu của hắn cũng gặp phải rất cường đại địch nhân cùng h i ệ m cảnh tại một lần cùng ma tộc trong chiến đấu lâm hiên hảo hữu bất hạnh hy sinh lâm hiên cực kỳ bi thương nhưng hắn biết vì bằng hữu nguyện vọng cùng gia tộc vinh dự hắn nhất định phải tiếp tục đi tới hắn hóa đau thương thành lực lượng càng thêm cố gắng tu luyện tăng lên thực lực của mình ở sau đó thời kỳ lâm hiên không ngừng khiêu chiến chính mình đột phá cực h ạ n của mình hắn không gần như chỉ ở con đường tu tiên bên trên lấy được to lớn thành tựu còn trở thành h u y ĩ n vực trên đại lục nhân vật truyền kỳ chuyện xưa của hắn khích lệ vô số tu tiên giả không ngừng truy cầu tiến bộ siêu việt bản thân cuối cùng lâm hiên trở thành một cái chân chính tu tiên giả hắn nắm giữ lực lượng cường đại lĩnh ngộ tu tiên cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất hắn dẫn theo các bằng hữu của mình cùng một chỗ thủ hộ h u y ệ n vực đại lục hòa bình cùng an bình chuyện xưa của hắn trở thành huấn y v ự c trên đại lục truyền kỳ giai thoại lưu truyền thiên cổ tại cái này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thế giới tu tiên bên trong lâm hiên c ố sự vẹn vẹn trong đó một đoạn truyền kỳ h u y ệ n vực đại lục một cái rộng lớn vô ngần tràn ngập thần bí cùng kỳ huyễn địa phương cư trú đủ loại sinh vật bao quát nhân loại yêu tộc ma tộc các loại ở chỗ này đám tu tiên giả thông qua tu luyện có thể nắm giữ lực lượng cường đại thậm chí có thể trường sinh bất lão khống chế sinh tử cuối cùng lâm hiên trở thành một cái chân chính lĩnh ngộ tu tiên cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất hắn dẫn theo các bằng h ư u của mình cùng một chỗ thủ hộ huế y vực đại lục hòa bình cùng an bình chuyện xưa của hắn trở thành huế y vực trên đại lục truyền kỳ giai thoại lưu truyền thiên cổ trừ lâm hiên bên ngoài huế y vực trên đại lục còn có rất nhiều mặt khác nhân vật truyền kỳ tỷ như có một vị tên là thanh hà nữ tu tiên giả nàng có được dung nhan tuyệt thế cùng thực lực cường đại nàng đã từng một thân một mình khiêu chiến ma tộc thủ lĩnh cuối cùng lấy được thắng lợi thanh hà cố sự cũng đã trở thành huế vực trên đại lục truyền kỳ giai thoại khích lệ vô số tu tiên giả không ngừng truy cầu tiến bộ siêu c ò nói c r tóm n lại huyết lĩnh vực chờ đại lục là một cái tràn ngập kỳ luyện sắc thái thế giới ưu tiên ở chỗ này đám tu tiên giả thông qua tu luyện có thể nắm giữ lực lượng cường đại lĩnh nộ cao thâm hơn pháp môn hữu i nghị giữa bọn họ thâm hậu mà chân thành tha thiết cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến cùng tị nhân chuyện xưa của bọn hắn khích lệ vô số tu tiên giả không ngừng truy cầu tiến bộ siêu việt bản thân đồng thời huyết vực trên đại lục còn có rất nhiều không biết lĩnh vực chờ đợi mọi người đi thăm dò sự phát triển của tương lai tràn đầy vô hạn khả năng Trưng trưng ngắn ngắn 470, 14, 470, 14. cố cố sự 14, chương 470, ngắn cố sự、14. mê vụ chi dạ quỷ dị kiếm khách màn đêm bao phủ cổ lao thành chấn gió lặng yên im lặng thổi qua đường phố tại đêm yên t ĩ n h ngày m u ộ n một loại thần bí không khí tràn ngập đột nhiên một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như hiện lên khu phố hắn người đeo trường kiếm bộ pháp nhẹ nhàng phản thất siêu thoát tại trần thế bên ngoài hắn là một tên kiếm khách một tên thần bí khiến người ta e ngại kiếm khách kiếm khách tên gọi diệp tử phong kiếm kỹ của hắn giống như quỷ mị không ai bằng hắn tồn tại giống như là một cái bí ẩn mọi người đối với hắn lai lịch cùng mục đích hoàn toàn không biết gì cả ở buổi tối hôm ấy diệp tử phong nhận được một cái thần bí ủ y thác một vị phú thương thỉnh cầu hắn bảo vệ mình nữ nhi nghe nói có một cỗ thế lực hắc cám trong bóng tối uy hiếp an toàn của nàng diệp tử phong tiếp nhận uy thác hắn đi tới phú thương nữ nhi trụ sở đây là một tòa cổ lão mà to lớn phủ đệ chung quanh tràn ngập khí tức quỷ dị diệ tử phong đ Ban đêm dần dần xâm nhập, đêm đ xâm ộ trong nhiên, một t ậ n hàn h p đánh tới, trong phủ đệ đã trong tràn ngập lên nồng diệp tử phong trong lòng căng thẳng, hắn biết, nguy hiểm đã tới gần. Trong phủ hiểm tới, tử biết, tới Diệp vụ. sương mù dày đặc xuất hiện mấy bóng người mơ hồ bọn hắn thân mang áo đen khuôn mặt bị bóng ma che khuất những người này chính là cỗ hát cám k i a thế lực sát thủ diệp tử phong rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lấp lóe hàng ký b ư c người thân ảnh của hắn giống như quỷ mị tại trong sương mù dày đặc xuyên thẳng qua cùng bọn sát thủ triển khai một trận kinh tâm động phép chiến đấu lưới kiếm tương giao hỏa hoa văng khắp nơi bọn sát thủ công kích giống như thủy chiều vào tới nhưng diệp tử phong kiếm ký lại giống như tập phòng dễ dàng hóa giải thế công của bọn hắn nhưng mà theo chiến đấu tiến hành diệp tử phong phát hiện những sát thủ này phương thức công kích càng phát ra quỷ dị bọn hắn tựa hồ có thể biết trước động tác của hắn để chiêu kiếm của hắn nhiều lần thất bại diệp tử phong lâm vào khống cảnh nhưng hắn cũng không có lùi bước hắn ngưng thần t ụ khí nương tựa theo chính mình ý nghĩ hao huyền phong cách chiến đấu đột phá địch nhân phòng tuyến trong chiến đấu kịch liệt diệp tử phong dần dần lĩnh nộ mộ được một loại mới kiếm kỹ hắn đem nội lực của mình ngưng tụ tại trên lưới kiếm xử suất một chiêu kinh thiên động đ i ệ kiếm pháp kiếm quang tựa như tia chớp xe qua trong nháy mắt đem tất cả sát thủ đánh ngã xuống đất. sau khi chiến đấu kết thúc nồng vụ dần dần tắn đi diệp tử phong phát hiện phú thương nữ nhi bình yên vô sự đứng ở một bên trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ diệp tử phong nhiệm vụ hoàn thành nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy nghi hoặc những sát thủ này đến tột cùng là ai bọn hắn vì sao muốn truy sát phú thương nữ nhi bí ẩn này như là mê vụ bình thường q u a n quẩn trong lòng của hắn mang theo nghi hoặc diệp tử phong rời đi p h ụ đệ biến mất tại trong màn đêm hắn biết trong giang hồ này còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết mà hắn đem tiếp tục truy tìm trần tướng giải khai cái này tầng tầng mê vụ tại đêm yên tính này mượn một trận thần bị sự kiện sắp triển khai trăng sáng treo cao chiếu sáng đá xanh tiểu đạo một tên tuổi trẻ kiếm khách cô độc hành tẩu lấy thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt thon dài hắn tên là lý vân p i là một vị kiếm thuật cao siêu hiệp sĩ trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng cảnh giác tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì đột nhiên lý vân phi đã nhận ra một cố dị dạng khí tức hắn dừng bước lại lẳng lắng nghe động tính chung quanh tại trong góc tối tự a hồ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn hắn rút ra bội kiếm cẩn thận từng li từng tí đi thẳng về phía trước kiếm phong lóe ra hạ à quang phẳng p h ấ t tại trong hạ cám vạch ra một vết nước mỗi một bước đều tràn đầy huyền nghi cùng nguy hiểm khi hắn đi đến một đầu trận hẹp phố nhỏ lúc một cái bóng đen đ ô n g nhiên hướng hắn đánh tới lý vân phi nhanh l á c h mình hình huy kiếm phản kích đào kiếm t ư ơ n giao g phát ra t h a n h t h ú y tiến và đập bóng đen tân thủ mạnh mẽ cùng lý vân phi tương xứng bọn hắn ở trong hạ cám triển khai một trận kịch liệt quý đấu kiếm ả hoa hoa vang khắp nơi lý vân phi dần d c á trong đen hắn, hắn lúc kịch chiến lý vân phi nhắm ngay bóng đen sơ hở một kiếm đâm ra bóng đen nhìn một chút thế không ổn nghiêng người tranh thoát sau đó cấp tốc biến mất ở trong màn đêm lý vân phi nhìn qua bóng đen biến mất phương hướng rơi vào trầm tư cái này thần bí bóng đen đến tột cùng là ai hắn cùng bộ kia thất truyền kiếm pháp có gì liên quan liên mang theo nghi vấn lý vân phi tiếp tục đạp vào hắn hành trình q trong, trong đó có một cái tên là thanh vân quốc địa phương những người ở nơi này tôn trọng kiếm đạo mỗi cái đều là kiếm thuật cao thủ tại thanh vân quốc bên trong có một vị tuổi trẻ kiếm khách tên là lý vân phi hắn thở nhỏ liền si mê với kiếm thuật trải qua nhiều năm khắc khổ tu luyện rốt cục trở thành một tên xuất sắc kiếm hiệp kiếm pháp của hắn linh động hay thay đổi giống như lưu vân giống như tự nhiên khiến người ta khó mà phòng bị một ngày, lý vân phi nhận được một cái nhiệm vụ thần bí nghe nói tại xa xôi tây vực có một thanh trong truyền thuyết thanh kiếm ai có thể đạt được nó liền có thể có được vô thượng quyền lực cùng vinh quang lý vân phi quyết định đạp vào tìm kiếm thanh kiếm hành trình trên đường đi hắn tao nộ g đủ loại khiêu chiến cùng địch nhân nhưng hắn nương tựa theo cao siêu kiếm thuật cùng hơn người trí tuệ lần lượt biến nguy thành an trải qua dài ràng giặc đường đi lý vân phi rốt cục đi tới tây vực ở chỗ này hắn tìm được thanh kiếm manh mối nhưng cùng lúc cũng đưa tới mặt khác nhân sĩ giang h ầ ngấp nghẽ tại một trận tranh đoạt kịch liệt bên trong lý vân phi cho thấy kinh người kiếm pháp hắn lấy chỉ đại kiế thế r o n n g là lý vân phi quyết định đem thanh kiếm mang về thanh vân quốc đưa nó làm quốc bảo công phụng để càng nhiều người có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo tinh thần từ nay về sau lý vân phi trở thành thanh vân quốc nhân vật truyền kỳ chuyện xưa của hắn bị mọi người truyền tụng không suy mà hắn sướng đạo kiếm đạo tinh thần cũng trong giang hồ lưu truyền ra đến ảnh hưởng một đời lại một đời võ hiệp nhân sĩ À x ù a tại xa xôi đại lục có một cái bị dây núi vờn quanh vương quốc tên là ai tư đặc lạc người nơi này dân trải qua bình tĩnh mà hài hòa sinh hoạt thẳng đến vận mệnh kia nhiều thăng trầm thời gian tiến đến đó là một cái ánh nắng tươi sáng, sáng sớm á n g s kỵ sĩ trẻ tuổi lãnh chúa Á sát ôn đức nhi tại pháo đài trong đình viện tỉnh lại hắn có một đầu nồng đậm tóc con màu vàng kim xanh t h ẳ n trong đôi mắt lóe ra trí tuệ con mang a sùa từ nhỏ đã cho thấy hơn người dũng khí cùng lãnh đạo lực hắn mơ ước có một ngày có thể trở thành một tên vĩ đại vận mệnh tự hồ cũng không chiếu cấu người trẻ tuổi này ngay tại a sùa chuẩn bị xuất phát đi tham gia vương quốc kỵ sĩ đại hội luận võ lúc một phong khẩn cấp thư tín đưa đến pháo đài trong thư viết a i tư đặc lạc vương quốc chính diện gặp một hồi chưa từng có nguy cơ một chi đến từ phương bắc man t ộ c quân đội ngay tại tới gần b i ê n cảnh quốc vương thỉnh cầu tất cả kỵ sĩ lanh chúa lập tức tập kết cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn a sùa biết rõ trách nhiệm của mình trong đại hắn cấp tốc triệu tập chính mình kỵ sĩ đoàn chuẩn bị tiến về biên cảnh tham chiến tại xuất trình trước đó hắn hướng mình phụ thân cáo biệt hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ quốc gia an toàn. phụ thân của hắn là một vị kinh nghiệm phong phú lao tướng quân hắn khuyên bảo A sửa muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác không cần dễ tin địch nhân hoa nôn xảo ngữ A sửa cùng hắn kỵ sĩ đoàn bước lên hành trình bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp vượt qua hiểm trở dây núi cuối cùng đi tới bên cạnh ở chỗ này bọn hắn cùng đến từ cả nước các nơi kỵ sĩ lanh chúa tụ hợp cộng đồng hợp thành một c h i cường đại liên quân chiến tranh bạo phát man t ộ c quân đội mặc dù nhân số đông đảo nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ liên quân cũng không e ngại tại hạ sửa song phương đồng đều bỏ ra giá cả to lớn cuối cùng tại asua anh dũng chỉ huy bên dưới liên quân rốt c ụ c đánh bại man tòa quân đội bảo vệ ai tư đặc lạc vương quốc lãnh thổ sau khi chiến tranh kết thúc asua về tới lãnh địa của mình hắn nhận lấy quốc vương ngợi khen cùng nhân dân tôn kính nhưng mà hắn biết rõ chẳng thắng lợi này kiếm không dễ hắn quyết định tiếp tục tăng cường thực lực của mình vì quốc gia an toàn công hiến lực lượng của mình mấy năm sau asua lãnh địa trở nên phồn minh hương thịnh hắn chú trọng nông nghiệp cùng thương nghiệp phát triển cổ vũ nhân dân cần cù làm giàu đồng thời hắn còn tăng cường tháo đài phòng ngự kiến thiết để cao quân đội sức chiến đấu thanh danh của hắn truyền khắp toàn bộ vương quốc trở thành trong lòng mọi người anh hùng nhưng mà hòa bình thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu một ngày một chi thần bí quân đội đột nhiên xuất hiện tại hai tư đặc lạc vương quốc biên cảnh bọn hắn người mặc áo bào đen cầm trong tay trường kiếm trên mặt c h e mặt nạ màu đen chi quân đội này tự xưng là thế lực hắc cám sứ giả bọn hắn ý đồ chinh phục toàn bộ vương quốc để bóng tối bao trùm đại điện asua biết được tin tức sau lập tức triệu tập chính mình kỵ sĩ đoàn chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới hắn ý thức đến trận chiến đấu này đem so với di vang bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn nhưng hắn vẫn ki Thế l ự cuối hắc cám đám s cùng, cùng, cùng, cùng tại a sủa anh dũng chỉ huy bên dưới kỵ sĩ liên quân rốt cuộc đánh bại thế lực hắc cám sứ giả bảo vệ ai tư đặc lạc vương quốc lãnh thổ sau khi chiến tranh kết thúc a s r a về tới lãnh địa của mình hắn cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi nhưng nội tâm lại tràn đầy vui sướng hắn biết chính mình vì quốc gia cùng nhân dân làm ra cống hiến to lớn giấc m g ộ n g của hắn đã thực hiện a s u a c ố sự chuyển khắp toàn bộ hai tư đặc lạc vương quốc hắn trở thành trong lòng mọi người anh hùng tên của hắn sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại trong sử sách cuộc đời của hắn tràn đầy vinh quang cùng truyền kỳ chuyện xưa của hắn đem khích lệ một đời lại một đời người đi truy cầu giấc m g ộ n g của mình đi sáng tạo càng tốt đẹp hơn tương lai đạo sĩ xuất sơn ở trung quốc trong truyền thuyết thần thoại cổ đại đạo sĩ bình thường bị miêu tả là nắm giữ thần bí pháp thuật có thể khống chế nguyên tố tự nhiên cùng trừ tà tị hung trí giả bọn hắn thường th Quỷ hồn các loại siêu tự nhiên tồn tại liên hệ dùng kiến thức của mình cùng trí tuệ trợ giúp mọi người giải quyết vấn đề tiêu thai giải nạn tại một cái cổ lão không lớn thôn trang bên trong có một vị tên là t r ư ơ n g chân nhân đạo sĩ niên kỷ của hắn đã cao tóc trang xóa khuôn mặt hiền lành t r ư ơ n g chân nhân từ nhỏ đối với đạo giáo văn hóa sinh ra hưng thú n ồ n g hậu hắn chăm chỉ hiếu học tinh thông các loại đạo giáo kinh đ i ể n cùng pháp thuật hắn không chỉ có thể trừ tà thị h u n g còn có thể làm người chữa bệnh chữa thương cầu phúc hưng hai bởi vậy các thôn dân đối với hắn phi thường kính trọng nhao nhao đến đây tìm kiếm trợ giúp cùng che chở có một ngày trong thôn trang đột nhiên phát sinh một kiện quái sự. một cái tuổi trẻ cô nương tại ban đêm lúc ra ngoài mất tích từ đây cũng không trở về nữa các thôn dân tìm kiếm khắp nơi nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới tung tích của nàng mọi người lòng người bàng hoàng không biết làm sao lúc này có người đề nghị xin mời trương trân nhân hỗ trợ tìm kiếm mất tích cô nương trương trân nhân biết được việc này sau lập tức biểu thị nguyện ý giúp t r ợ các thôn dân tìm kiếm mất tích cô nương hắn mang lên chính mình pháp khí cùng phụ trú bắt đầu tìm kiếm hành trình hắn dọc theo cô nương mất tích phương hướng một đường truy tung trải qua một rừng cây một ngọn núi cùng một dòng sông cuối cùng hắn đi tới một tòa vứt bỏ miếu thờ trước trương t r â n nhân cảm thấy có chút không thích hợp hắn đi vào trong miếu t h ở xem xét tình huống trong miếu t h ở đen kịt một màu chỉ có vài chén chập trần ánh đến đang loại lên hắn dọc theo hành lang tiến lên đi tới trước một căn phòng trong phòng truyền đến trận trận rên dị trầm thấp tâm t h a n h trương t r â n nhân đẩy cửa ra xem xét phát hiện bên trong lại là một cái yêu quái yêu quái gặp có người tìm đến lập tức hướng trương t r â n nhân đánh tới trương t r â n nhân đã sớm chuẩn bị hắn cấp tốc xuất ra phủ chú g á n tại yêu quái trên thân n i ệ m động chú ngữ đem nó chế ngự yêu quái bị chế phục sau lộ ra chân diện mục n g u y ê lai、like, nó chính là cái kia mất tích cô lương nàng bị yêu quá không cách nào tự kiềm chế t r ư ơ n g chân nhân dùng chính mình pháp thuật tỉnh lại ý thức của nàng để nàng khôi phục bình thường cô nương sau khi tỉnh dậy phi thường cảm kích t r ư ơ n g chân nhân ân cứu mạng nàng hướng t r ư ơ n g chân nhân nói lời cảm tạ cũng hỏi thăm chính mình tại sao lại bị yêu quái sở mê t r ư ơ n g chân nhân nói cho nàng đây là bởi vì nàng trong lòng còn có tham niệm cùng tàn niệm bị yêu quái lợi dụng hắn khuyên bảo nàng phải gìn giữ thuần khiết tâm linh cùng tốt đẹp phẩm đức mới có thể tránh miễn những chuyện tương tự lần nữa phát sinh cô nương nghe xong mừng tỉnh đại ngộ nàng hướng chương chân nhân cam đoan về sau sẽ sửa chương đưa chân nhân sự tích truyền khắp toàn bộ địa khu mọi người nhao nhao đến đây hướng hắn thỉnh giáo vấn đề tìm kiếm trợ giúp cùng che chở hắn dùng kiến thức của mình cùng trí tuệ trợ giúp vô số người giải quyết vấn đề tiêu thai giải nạn thanh danh của hắn càng lúc càng lớn trở thành những nơi nổi tiếng đạo sĩ một trong chương chân nhân mặc dù niên kỷ đã cao nhưng hắn y nguyên duy trì đối với đạo giáo văn hóa yêu quý cùng truy cầu hắn không ngừng học tập thăm dò cùng thực tiễn không ngừng đề cao mình pháp thuật trình độ cùng đạo đức tu dưỡng hắn tin tưởng chỉ cần không ngừng cố gắng không ngừng tiến bộ liền có thể trở thành một tên tốt hơn đạo sĩ tốt hơn phục vụ tại nhân dân Trường trường trăng sáng treo cao, trong giang hồ tràn ngập một không khí khẩn trương. Tại thời thế tranh trong, một tuổi trẻ ngắn ngắn ảnh vỗng ấn. sáng giang ngập không khẩn này phong vân biến ảo thời đại, các môn phái thế lực phân tranh không ngừng, quang ảnh bên 471, 471, 15, 15. cố cố cao, cố cái các lực khách cô độc sự sự Kiếm khuya, khí kiếm kiếm đại, phái Đêm ảo hồ h vị đao kiếm pháp của hắn riêng một mặt cờ nhanh như thiềm điện nhưng lại biến ảo khó lường kiếm của hắn t h ư ợ n h ư người của hắn một dạng cô độc mà thần bí diệp tử phong người đeo trường kiếm đi tới một tòa cổ lao sơn trại trước nơi này là trên giang hồ một cái thế lực khổng lồ bàn g phái thiết huyết giúp địa bàn thiết huyết giúp lấy hung tàn tàn n h ẫ n xưng bọn hắn cướp bóc đốt giết việc gác bất tận diệp tử phong quyết định muốn diệt trừ cái thai họa này là giang hồ mang đến một tia an bình hắn lặng lẽ chui vào sân trại như quỷ mị giống như qua lại địch nhân ở giữa kiếm lướt qua máu bắn tung tóeo nhau nga xuống nhưng mà, thiết huyết giúp bang chủ lại đã nhận ra hắn tồn tại bang chủ là một cái vóc người trắng hắn khôi nô trong tay đại đao vô cùng bí mãnh hắn cùng diệp tử phong triển khai một trận sinh tử quyết đấu đao và kiếm tiếng va đập quanh quần tại toàn bộ sân trại diệp tử phong kiếm pháp càng phát ra lăng lệ hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát ý vô tận bang chủ dần dần ngăn cản không nổi diệp tử phong công kích trên thân vết thương c h n g chất cuối cùng diệp tử phong một kiếm đâm xuyên qua bang chủ trái tim kết thúc trận chiến đấu này hắn nhìn xem thi thể đấy đất trong lòng không có chút nào vui sướng chỉ có đối với giang hổ vô tận sầu lo. Hắn biết rõ. trận chiến đấu này cũng không có kết thúc giang hồ phân tranh còn đem tiếp tục mà hắn đem tiếp tục một thân một mình lưng đeo kiếm đặt vào hành trình mới kiếm ảnh trong đêm khuya ninh t ĩ n h bị một trận đột nhiên xuất hiện tiếng vó ngựa đánh vỡ một đám người háo đen giống như quỷ mị chui vào sân trại mục tiêu của bọn hắn là t r o n g trại một kệ i n b ả o sân trại bọn thủ vệ đã nhận ra dị dạng lập tức triển khai chống cự đao quang kiếm ảnh giao thoa tiếng la g i ế t liên tiếp tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong một cái tuổi trẻ kiếm khách thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý kiếm pháp của hắn lăng lệ mỗi một kiếm đều mang trí mạng u nhưng bọn hắn cũng không cam lòng thất bại đột nhiên một tên người háo đen s ử x u ấ t âm độc c à m khí kiếm khách nghiêng người tranh thoát nhưng hắn cánh tay vẫn là bị quẹt làm bị thương hắn hơi nhún mày kiếm trong tay vung vẩy đến càng thêm nhanh chóng theo một tên sau cùng người háo đen ngã xuống chiến đấu cuối cùng kết thúc kiếm khách đi hướng bảo vật trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định nhưng mà khi hắn cầm lấy bảo vật lúc lại cảm thấy một cố lực lượng vô hình hắn thân kiếm khách ý thức được món bảo vật này cũng không đơn giản nó khả năng ẩn giấu đi to lớn bí mật vì biết rõ ràng trận tướng kiếm khách quyết định đạp vào một đoạn tràn ngập gian Thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong bóng đêm lưu lại một đoạn t r u y ề n kỳ cố sự trong chiến hỏa tiểu binh trương đại như là cái mới vừa ở vào ngũ tiểu binh thân hình khôi nô nhưng là tính cách lại đặc biệt hoạt b á t khôi h ả i luôn luôn có thể cho bọn chiến hữu mang đến vui cười hôm nay bộ đội nhận được một hạng nhiệm vụ khẩn cấp cần chui vào địch hậu tiến hành điều tra trương đại như sung phong nhận việc tham gia hành động lần này tại địch hậu trương đại như cùng bọn chiến hữu cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại trong rừng cây tận lực không phát ra một chút thanh âm đột nhiên phía trước xuất hiện một tên quân địch lính gác trương đại như tâm sinh một kế hắn cùng bọ sau đó đột nhiên nhảy ra ngoài học con vịt dáng vẻ vừa đong vừa đưa đi hướng lính gác người lính gác kia bị trương đại ngưu dáng vẻ chọc cho cười ha ha hoàn toàn quên đi chức trách của mình đúng lúc này trương đại ngưu một cái bước xa sông đi lên đem lính gác bọn chiến hưu thấy thế cũng cấp tốc xuất thủ đem mặt k h á c địch nhân giải quyết hết hoàn thành nhiệm vụ sau trương đại ngưu cùng bọn chiến hưu thuận lợi quay trở về bộ đội trường quan đối bọn hắn biểu hiện hết sức hài lòng đặc biệt biểu dương trương đại n ư u trương đại、ngưu、ngượng ngùng gãi đầu một cái nói nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành toàn bộ nhờ ta cái tia con vịt b ư ớ gà bọn chiến hư ở sau đó trong chiến đấu trương đại nhưu cùng bọn chiến hưu tiếp tục phát huy thông minh tài trí của bọn họ cùng dũng khí là bộ đội lấy được một lần lại một lần thắng lợi mà trương đại nhưu hoặc bác khôi h ả i cũng đã trở thành bọn chiến hưu đang khẩn trương trong chiến đấu một tia an ủi thanh y thị h vân hải tại cái này kỳ h u y ễ n thế giới tu tiên bên trong lý thanh vân cố sự chỉ là trong đó một đoạn truyền kỳ thanh vân phong cái này ở vào trong tu tiên giới thần bí t r i địa từ xưa đến nay chính là đám tu tiên giả trong lòng thánh địa nơi này mây mù lựa lờ linh khí dư g ả là tu luyện nơi tuyệt hảo lý thanh vân từ nhỏ đối với tu tiên tràn đầy h ư n g tới hắn sinh ra ở thanh vân phong dưới chân một cái thôn sóng nhỏ phụ mẫu đều là phổ thông nông dân đối với tu tiên hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà lý thanh vân từ nhỏ cho thấy không giống bình thường thiên phú hắn đối với tự nhiên nguyên tố có cảm giác bén nhạy có thể dễ dàng khống chế gió lửa nước đất các loại nguyên tố cơ bản hắn thường thường tại trong núi rừng một mình tu luyện cảm thụ thiên nhiên lực lượng dần dần lĩnh ngộ ra tu tiên huyền bí tại thanh vân phong sườn núi chỗ có một tòa cổ lao đạo quán trong đạo quán ở một vị tên là thanh dương chân nhân tu tiên giả hắn là thanh vân phong bên trên một đời thông sư tu vi thâm hậu đạo pháp cao siêu lý thanh vân đối với thanh dương chân nhân tràn đầy tình ý hy vọng có một ngày có thể trở thành đệ tử của hắn theo hắn học tập cao thâm hơn đạo pháp lý thanh vân rốt cục có cơ hội bái nhập thanh dương chân nhân môn h ạ hắn trở thành thanh dương chân nhân quan môn đệ tử bắt đầu hệ thống tu tiên học tập tại thanh dương chân nhân chỉ đạo bên dưới lý thanh vân tu vi đột nhiên t ă n g mạnh rất nhanh liền nắm giữ rất nhiều cao cấp đạo pháp hắn không chỉ có học xong như thế nào khống chế nguyên tố tự nhiên còn lĩnh ngộ một chút cao thâm pháp thuật cùng chất pháp tại thanh dương chân nhân dạy bảo bên dưới lý thanh vân không chỉ có tu vi tăng nhiều còn hiểu được rất nhiều đạo lý là người hắn hiểu được tu tiên không chỉ là vì truy cầu lực lượng cường đại càng là vì tu luyện nội tâm tăng lên đạo đức của mình phẩm chất hắn bắt đầu chú ý người bên cạnh dùng lực lượng của mình đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người hắn dùng chính mình pháp thuật chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân xua tán đi tà ác yêu quái thắng được mọi người tôn kính cùng cảm kích nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồn xuôi gió lý thanh vân cùng các bằng hữu của hắn gặp đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn có lúc là trên việc tu luyện bình cảnh có lúc là địch nhân tập kích có lúc là nội tâm g ấ y rùa nhưng bọn hắn từ đầu đến có ưu kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. trải ạ qua nhiều năm cố gắng tu luyện lý thanh vân rốt cuộc lĩnh ngộ được ưu tiên chân lý hắn nắm giữ cường đại pháp thuật lĩnh ngộ thiên địa vạn vật huyền bí hắn trở thành một cái tiên nhân chân chính có được vô tận tuổi thọ cùng lực lượng cường đại hắn dùng lực lượng của mình đi giữ gìn hòa bình của thế giới cùng an bình bảo hộ nhỏ yếu sinh mệnh khỏi bị thế lực t à ác xâm hại chuyện xưa của hắn khích lệ vô số tu tiên giả không ngừng truy cầu tiến bộ siêu việt bản thân lý thanh vân cố sự tại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi hắn trở thành trong lòng mọi người anh hùng trở thành đám tu tiên giả mẫu mực cuộc đời của hắn tràn đầy vinh quang cùng truyền kỳ chuyện xưa của hắn sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc tại trong sử sách thanh vân phong cũng bởi vì hắn mà càng thêm nổi tiếng xa gần trở thành đám tu tiên giả trong lòng thánh địa bất tranh tại tu tiên giới c h ố sâu có một vị tên là lâm giật tu tiên giả. Hắn không tranh quyền thế. ngồi một mình ở thanh vân phong tri đ ỉ n h mỗi ngày chỉ là tính t o a minh tưởng lĩnh hội thiên địa t r í lý hắn không hỏi thế sự không cầu danh lợi chỉ nguyện tại mảnh này tu tiên trên thổ địa tìm tới chính mình nội tâm bình tĩnh cùng chân chính tự do lâm dật từ nhỏ đối với tu tiên ôm lấy hưng ơ thú nâng hậu hắn sinh ra ở một cái xa xôi sân thôn gia cảnh bần hàn nhưng hắn từ nhỏ cho thấy nộ tính siêu phàm cùng nghị lực hắn tự học đạo pháp thông qua quan sát tự nhiên cảm nộ g thiên địa dần dần lĩnh ngộ ra tu tiên huyền bí hắn không dựa vào ngoại giới tài nguyên không cầu danh sư chỉ điểm hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình cùng lĩnh ngộ từng bước một đi hướng tu tiên đình phong tại con đường tu tiên bên trên lâm g i ậ t đã trải qua vô số gặp chắc trở cùng khảo nghiệm hắn từng ở trong vùng hoang dã cùng dã thu vật lộn t ừ n g tại trong hoàn cảnh ác liệt tu luyện từng mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử nhưng hắn chưa bao giờ bưng tha mỗi một lần khiêu chiến đều để hắn càng thêm kiên định tín nhiệm của mình hắn hiểu được tu tiên không chỉ là truy cầu lực lượng cường đại càng là đối với nội tâm tu luyện cùng tăng lên lâm g i ậ t tu vi ngày càng tinh tiến hắn nắm giữ rất nhiều cao thâm pháp thuật cùng kỹ xảo nhưng hắn từ trước tới giờ không khoe khoang sự thành tựu của mình cũng không cùng người khác tranh đấu hắn biết rõ tại u tiên chi đ o ở chỗ n ộ thanh â m b ì n thản vân phong tri đình lâm giật trải qua đơn giản mà cuộc sống yên tĩnh hắn trồng trọt linh thảo luyện chế đan dược tu luyện pháp t h u ậ t hết thể đều dựa theo chính mình tiết tấu tiến hành hắn chỉ nguyện tại mảnh này tu tiên trên thổ địa tìm tới chính mình chân chính kết cục lâm giật cố sự tại tu tiên giới lưu chuyên gia đến tu vi của hắn cùng tâm cảnh trở thành rất nhiều tu tiên giả tấm lương bọn hắn hâm mộ lâm dật tự do cùng thong rong cũng hy vọng có thể giống như hắn tại con đường tu tiên bên trên tìm tới chân chính bản thân lâm dật tồn tại cho rất nhiều tu tiên giả lấy gợi ý cùng cổ vũ để bọn hắn minh bạch tu tiên không chỉ là truy cầu lực lượng càng là đối với nội tâm tu luyện cùng tăng lên lâm dật cố sự nói cho chúng ta biết tu tiên c h i đạo cũng không phải là chỉ có tranh đấu cùng cạnh tranh đang theo đuổi lực lượng cường đại đồng thời càng hẳn là chú trọng nội tâm tu luyện cùng tăng lên chỉ có thực sự hiểu rõ chính mình nội tâm nhu cầu cùng nguyện vọng mới có thể tìm được chân chính con đường thuộc về mình lâm dật lựa chọn một đầu không tranh quyền thế con đường chuyên chú vào việc tu luyện của mình cùng lĩnh lộ chuyện xưa của hắn khích lệ chúng ta vô luận tại con đường tu tiên bên trên hay là tại trong cuộc sống hiện thực đều hẳn là kiên trì tín nhiệm của mình cùng truy cầu tìm tới chân chính thuộc về mình kết cục thanh vân phía trên tu chân giả tiêu dao tại xa xôi tu chân giới có một vị tên là lý thanh vân tu chân giả hắn sinh tại một cái bình thường thôn xóm thợ nhỏ liền đối với tu chân tràn đầy hướng tới trong thôn láo giả chỉ dẫn bên dưới hắn bước lên tu chân con đường bắt đầu một đoạn tràn ngập sắc thái truyền kỳ lữ trình lý thanh vân t i ê n phú dị bẩm độ tính cực cao hắn trong quá trình tu luyện không chỉ có cấp tốc nắm giữ các loại công pháp cơ bản còn độc chế một bộ thích hợp bản thân hệ thống tu luyện tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền ở tu chân giới bộc lộ tài năng nhưng mà tu chân con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió lý thanh vân trong quá trình tu luyện tao n g ộ vô số khiêu chiến cùng khó khăn có lúc là cùng yêu thú mạnh mẽ vật lộn có lúc là cùng thế lực tà ác đấu trí đấu dũng nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới không ngừng siêu việt bản thân tại một lần cùng thế lực tà ác trong quyết chiến lý thanh vân làm quen một đám cùng trung trí hướng tu chân giả bọn hắn cộng đồng đối kháng thế lực tà á bảo vệ tu chân giới hòa bình cùng an bình trải qua một loạt chiến đấu cùng lịch luyện lý thanh vân cùng bọn hắn thành lập hữu nghị tâm h hậu trở thành sinh tử c h i giao tại tu chân trên con đường lý thanh vân không chỉ có truy cầu lực lượng tăng lên chú trọng hơn nội tâm tu luyện hắn hiểu được tu chân không chỉ là vì trường sinh bất lão siêu thoát trần thế càng là vì truy cầu nội tâm bình tĩnh cùng trí tuệ hắn ở trong tu luyện không ngừng l ĩ n h nộ thiên địa trí lý dần dần đạt đến tu chân cảnh giới tối cao lý thanh vân cố sự ở tu chân giới lưu truyền rộng rãi tu vi của hắn cùng tâm cảnh trở thành rất nhiều tu chân giả tấm gương hắn tồn tại cho tu chân giới mang đến hy vọng mới cùng lực lượng chuyện xưa của hắn khích lệ vô số tu chân giả không ngừng truy cầu tiến bộ siêu việt bản thân tu tiên hoàng triều thương k h u n g c h i đ ỉ n h tại tu tiên hoàng triều bao la cương vực bên trong có một cái tên là thanh vân tông tu tiên môn phái nó tọa lạc tại thanh vân sơn mạch c h i đ ỉ n h quan sát toàn bộ hoàng triều thanh vân tông lấy thâm hậu nội tình cùng c h ắ c tuyệt tu tiên kỹ nghệ m à s ư n g hấp dẫn vô số tu tiên giả đến đây cầu học tại thanh vân tông bên trong có một vị tuổi trẻ tu tiên giả đến đây cầu h ọ tại thanh vân tông bên trong có một vị tu tiên g i tại một lần cơ hội vô tình bên dưới hắn bị thanh vân tông trưởng lao phát hiện cũng thu làm đệ tử từ đây bước vào tu tiên đ ị a đường lâm giật thiên phú dị bẩm nộ tính cực cao hắn tại thanh vân tông dốc lòng dạy bảo bên dưới cấp tốc nắm giữ các loại tu tiên pháp môn tu vi đột nhiên tăng mạnh hắn không gần như chỉ ở trên việc tu luyện biểu hiện xuất sắc còn tại trong tông các loại t r ó n g tỷ thí nhiều lần lấy được giai tích trở thành thanh vân tông trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là thuận buồn xuôi gió lâm g ậ t trong quá trình tu luyện tao n ộ vô số khiêu chiến cùng khó khăn có lúc là cùng thế lực t ạ ác đấu trí đấu dũng nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên định tín nhiệm g ũ ú p cảm tiến tới không ngừng siêu việt bản thân tại một lần cùng thế lực tà ác trong quyết chiến lâm dật làm quen một đám cùng c h u n g trí hướng tu t i ê n giả bọn hắn cộng đồng đối kháng thế lực tà ác bảo vệ tu tiên hoàng triều hòa bình cùng an bình trải qua một loạt chiến đấu cùng lịch luyện lâm dật cùng bọn hắn thành lập hữu nghị thâm hậu trở thành sinh tử c h i g i a o tại tu chân trên con đường lâm dật không chỉ có truy cầu lực lượng tăng lên chú trọng hơn nội tâm tu luyện hắn hiểu được tu chân không chỉ là vì trường sinh bất lão siêu thoát trần thế càng là vì truy cầu nội tâm bình tĩnh cùng trí tuệ hắn ở trong tu luyện không ngừng lãnh nỗ tiên dần dần đạt đến tu chân cảnh giới tối cao lâm giật cố sự tại tu tiên trong hoàng triều lưu truyền rộng rãi tu vi của hắn cùng tâm cảnh trở thành rất nhiều tu tiên giả tấm gương hắn tồn tại cho tu tiên hoàng triều mang đến hy vọng mới cùng lực lượng chuyện xưa của hắn khích lệ vô số tu tiên giả không ngừng truy cầu tiến bộ siêu việt bản thân phong hỏa lang yên tại xa xôi trên đại lục có hai quốc gia thanh dương cùng hát n a m giữa bọn chúng mâu thuẫn từ xưa đến nay rốt cục tại một cái ban đêm yên tĩnh chiến tranh bạo phát khói lửa ngập trời lang yên quần cuộn thanh dương quân đội giống như thủy chiều hách nham bên cạnh bọn hắn trang bị tinh lương sĩ、si、khí dâng cao hách nham quân đội cũng không chút nào yếu thế bọn hắn tại bên cạnh xây lên kiên cố p h ò n g t u y ế n chuẩn bị nên đón thanh dương tiến công trên chiến trường đao quang kiếm ảnh tiếng chém giết bên thai không dứt thanh dương bộ đội như gió bình thường rong rổi ở trên chiến trường bọn hắn trưởng thường tựa như tia chớp đâm về hách nham binh sĩ hách nham thì hợp thành giày đặc phương trận dùng tâm chắn cùng t r ư ờ n g mâu ngăn cản thanh dương công kích tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong có một vị tên là lý vân tướng lính trẻ tuổi biểu hiện đặc biệt nhưng mà chiến tranh tàn khốc cũng làm cho hắn dần dần mọi m ệ n không chịu nổi trải qua hơn ngày c u c h i ế n song phương đều tổn thất nặng nề thanh dương quốc vương ý thức được trận chiến tranh này không có khả năng nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn quyết định phái ra sứ giả cùng hách nham tiến hành đàm phán đàm phán quá trình dị thường gian nan song phương cũng không chịu tùy tiện nội bộ nhưng cuối cùng tại lý vân cố gắng bên dưới song phương đã đạt thành hiệp nghị kết thúc trận này chiến tranh tàn khốc sau khi chiến tranh kết thúc lý vân về tới thanh dương hắn bởi vì trong chiến tranh anh dũng biểu hiện mà nhận lấy mọi người tán dương cùng tôn tính nhưng mà nội tâm của hắn lại tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ. hắn bắt đầu suy nghĩ chiến tranh ý nghĩa cùng đại giới cũng đối với mình đã từng hành vi cảm thấy hoài nghi tại nghĩ sâu tính kỹ đằng sau lý vân quyết định rời đi quân đội đặt vào tìm kiếm hòa bình con đường hắn tin tưởng chỉ có thông qua cùng bình phương thức mới có thể giải quyết tranh chấp tránh cho càng nhiều người nhận chiến tranh tổn thương thế là lý vân bắt đầu hắn lữ t r ì n h hắn du lịch các quốc gia cùng mọi người giao lưu chia sẻ hắn đối với hòa bình lý giải cùng khát vọng hành vi của hắn dần dần ảnh hưởng tới càng ngày càng nhiều người mọi người bắt đầu nghĩ lại chiến tranh tán k ố c khát vọng hòa bình đến nhiều năm sau lý vân cố gắng rốt cục được đền áp giữa các nước quan hệ dần dần hò hòa bình ánh dạng đông lần nữa d á n g lâm mảnh đại lục này mà lý vân cũng đã trở thành trong lòng mọi người anh hùng chuyện xưa của hắn được truyền tụng tại thế khích lệ hậu nhân truy cầu hòa bình cùng hài hòa phong h ò a liên chiến tại xa xôi trên đại lục có hai quốc gia thanh dương cùng lam n g u y ệ t bọn chúng trường kỳ ở vào đối địch trạng thái chiến hòa không ngừng thanh dương quân chủ lý hạo là một vị dũng manh thiện chiến lãnh tụ mà lam n g u y ệ t quốc vương triệu lâm thì giỏi về mưu lược tại một trận trong lúc kỳ chiến lý hạo xuất lĩnh thanh dương quân lâm vào k h ứ cảnh triệu lâm nhắm ngay thời cơ phái ra tinh nhuệ thích khách ý đồ ám sát lý hạo nhưng mà lý tại dài rằng giặc hành quân trên đường lý hạo cùng quân đội của hắn tao nộ các loại gian nàn hiểm trở bọn hắn xuyên qua hiểm trở dây núi vượt qua chạy xiết dòng sông nhưng bọn hắn ý chí chưa bao giờ giao động rốt cuộc bọn hắn đã tới la nguyệt hậu phương lý hạo phát động tập kích bất ngờ la nguyện quân đội trở tay không kịp trận chiến đấu này dị thường thảm l i ệ t nhưng thanh dương quân cuối cùng lấy được thắng lợi nhưng mà lý hạo cũng không có dừng bước lại hắn biết rõ trận chiến tranh này còn xa không có kết thúc hắn tiếp tục xuất lĩnh lấy thanh dương quân truy kích triệu lâm tàn quân tại một trận tính quyết định trong chiến dịch lý hạo cùng triệu lâm chính diện giao phong hai người triển khai một trận quyết tử đấu tranh cuối cùng lý hạo lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng triệu lâm theo triệu lâm bại vòng lan n g u y ệ t quốc lâm vào hỗn loạn lý hạo thừa cơ tiến quân nhất cử chinh phục lan nguyện chiến tranh cuối cùng kết thúc đại lục nên đón đã lâu hòa bình lý hạo trở lại thanh dương nhận lấy dân chúng nhiệt liệt hoang、nên. hắn trở thành anh hùng bị mọi người v i n h viễn ghi khắc nhưng hắn biết này hòa bình kiếm không dễ hắn đem tiếp tục cố gắng thủ hộ mạnh đại lục này an bình Tốt, phía dưới là một thiên một nghìn chữ tả hữu lịch sử vô căn cứ võ hiệp chiến tranh tiểu thuyết chính văn chiến loạn p h o n g vân tại một cái mất quyền lực thế giới cổ đại giữa các nước phân tranh không ngừng chiến hỏa bay tán loạn ở trong thế giới này có một vị tuổi trẻ võ hiệp tên là lý vân phi lý vân phi thở nhỏ thật võ sư theo một vị thần bí cao nhân hắn tinh thông các loại vũ khí cùng võ nghệ có được phi phạm năng lực chiến đấu nhưng mà Hắn đối với chiến tranh cùng đối với lục c sát ả một thấy chán ghét, khát vọng dùng lực lượng của mình vì thế chẳng mình hòa bình. này lực của vọng dùng lượng mang đến giới vì m ngày lý vân phi nhận được một cái nhiệm vụ thân bí yêu cầu hắn bảo hộ một vị nhân vật trọng yếu nước láng giềng công chúa công chúa tên là triệu hiển nhi nàng là một vị thông minh mà dũng cảm nữ tử biết rõ quốc gia mình tương lai quyết định bởi tại cùng với những cái khác quốc gia chung sống hòa bình tại hộ tống công chúa trong quá trình bọn hắn tao nộ g nhiều lần tập kích lý vân phi nương tựa theo hắn cao siêu võ nghệ lần lượt đánh lui lịch nhân nhưng mà những n à y tập kích cũng không phải là ngẫu nhiên phía sau ẩn giấu đi một cái cự đại âm mưu trải qua một phen điều tra lý vân phi phát hiện một cái tổ chức thần bí tồn tại tổ chức này ý đồ bước lên giữa các nước mâu thuẫn dẫn phát c à n g lớn chiến tranh vì giữ gìn hòa bình lý vân phi quyết định xâm nhập điều tra tổ chức này tại một lần trong lúc kịch chiến lý vân phi bản thân bị trọng thương nhưng hắn ý nguyên kiên trì chiến đấu cuối cùng hắn phát hiện tổ chức đầu mục một vị đã từng võ lâm cao thủ bởi vì đối với thế giới thất vọng mà rơi vào hạ cám hai người triển khai một trận sinh tử quyết đấu lý vân phi xử suất tất cả vờ liếng cùng đối thủ triển khai kịch liệt bọ sức cuối cùng hắn lấy kiên định tín nhiệm cùng ngoan cường nghị lực chiến thắng đối thủ tại hòa bình dưới ánh mặt trời lý vân phi cùng triệu hiển nhi cùng một chỗ bước lên hành trình mới bọn hắn hy vọng dùng lực lượng của mình vì thế giới này mang đến càng nhiều hòa bình cùng hy vọng giữa các hành tinh tu tiên tinh hà kỷ nguyên tại tương lai xa xôi nhân loại đã nắm giữ du lịch trong vũ trụ kỹ thuật vượt qua hệ ngân hà thậm chí bước vào rộng lớn hơn vũ trụ ở thời đại này tu tiên không còn là xa không thể chạm mở tưởng mà là trở thành một loại cuộc sống hoàn toàn mới phương thức tại tinh hà kỷ nguyên một góc nào đó có một viên tên là tinh thần c h i tâm tinh cầu nơi này là tu tiên giả căn cứ bọn hắn đến từ khác biệt tinh hệ vì truy cầu cao hơn tu vi cùng lĩnh nộ sâu hơn mà tụ tập ở đây tại tinh thần c h i tâm trên tinh cầu có một vị tên là lý tinh trần tu tiên giả hắn sinh ra ở một cái bình thường gia đình nhưng từ nhỏ đối với tu tiên tràn đầy hướng tới tại một lần cơ hội vô tình bên dưới hắn đạt được một bản tu tiên bí t ị c h từ đây bước lên con đường tu tiên lý tinh trần thiên phú dị bẩm độ tính cực cao hắn tại con đường tu tiên bên trên không ngừng đột phá bản thân nắm giữ rất nhiều cao thâm tu tiên pháp môn tu vi của hắn ngày càng tinh tiến rất nhanh liền tại tinh thần c h i tâm trên tinh cầu bộc lộ tài năng nhưng mà con đường tu tiên cũng không phải là thuận bồn u xuôi gió lý tinh trần trong quá trình tu luyện tao nộ vô số khiêu chiến cùng khó khăn có lúc là cùng yêu thú mạnh mẽ vật lộn có lúc là cùng thế lực tà ác đấu trí đấu dũng nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới không ngừng siêu việt bản thân tại một lần cùng thế lực tà ác trong quyết chiến lý tinh trần làm quen một đám cùng trung trí hướng tu tiên giả bọn hắn cộng đồng đối kháng thế lực tà ác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 cho tinh hà kỷ nguyên mang đến hy vọng mới cùng lực lượng chuyện xưa của hắn khích lệ vô số tu tiên giả không ngừng truy cầu tiến bộ siêu việt bản thân tại tinh thần c h i tâm trên tinh cầu lý tinh trần không chỉ có là một vị tu tiên giả còn là một vị lãnh tụ kiệt xuất hắn dẫn theo đông đảo tu tiên giả cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí tìm kiếm t ầ n g thứ cao hơn tu tiên tri đạo trí tuệ của hắn cùng lãnh đạo lực khiến cho tinh thần c h i tâm tinh cầu tại tinh hà kỷ nguyên bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu nhưng mà theo tu tiên giả số lượng không ngừng gia tăng tài nguyên tiêu hao cũng càng ngày càng nghiêm trọng một chút tham làm tu tiên giả bắt đầu tranh đoạt tài nguyên ph Cái này khiến tinh thần chi tâm tinh cầu gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. khiến tinh tinh phải Tinh này thần nguy từng Trần tâm gặp đó Lý bọn i nghiêm ế t tính t rõ r nguy cơ g hắn, hắn, hắn, hắn, hắn xuyên qua vô số tinh hệ thăm dò không biết tinh cầu cuối cùng tại một viên tên mới là hỗn độn chi nguyên trên tinh cầu phát hiện tài nguyên phong phú nơi này không chỉ có chân quý k h o á n g thạch linh thảo còn có yêu thú mạnh mẽ cùng không biết tu tiên p h á p m ô n tại hôn đồn c h i nguyên trên tinh cầu lý tinh trần cùng đội ngũ của hắn đã trải qua vô số nguy hiểm cùng khiêu chiến bọn hắn cùng yêu thú mạnh mẽ vật lộn cùng thế lực t à ác đấu trí đấu dũng nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới cuối cùng lấy được thắng lợi tại hôn đồn c h i nguyên trên tinh cầu lý tinh trần không chỉ có tìm được tài nguyên mới còn lĩnh ngộ t ầ n g thứ cao hơn tu tiên trí đạo hắn hiểu được tu tiên chân lý tu tiên không chỉ là vì cá nhân trưởng thành cùng tiến bộ càng là vì toàn bộ vũ trụ h à i hòa cùng cân bằng hắn quyết định đem những lĩnh mộ này mang về tinh thần chi tâm tinh cầu cùng với những cái khác tu tiên giả chia sẻ lý tinh trần mang theo tài nguyên phong phú cùng t ầ n g thứ cao hơn tu tiên c h i đạo về tới tinh thần chi tâm tinh cầu hắn cùng với những cái khác tu tiên giả chia sẻ lĩnh mộ của mình cùng kinh nghiệm trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi lĩnh mộ t ầ n g thứ cao hơn tu tiên c h i đạo tại dưới sự hướng dẫn của hắn tinh thần chi tâm tinh cầu đám tu tiên giả dần dần đi hướng t ầ n g thứ cao hơn con đường tu tiên nhưng mà vũ trụ huyền bí xa không chỉ nơi này lý tinh trần ý thức được muốn chân chính nắm giữ tu tiên chân lý nhất định phải thăm dỏ rộng lớn hơn vũ trụ hiểu r tại h hắn quyết định ế quyết là, lần nữa đ vĩnh à h hằng tri cảnh a o h bên trong lý tinh trần cùng đội ngũ của hắn gặp rất cường đại đối thủ bọn hắn cùng những đối thủ này triển khai chiến đấu kịch liệt không ngừng tăng lên tu vi của mình cùng kỹ năng trải qua vô số lần khiêu chiến cùng tôi luyện lý tinh trần rốt cuộc lãnh ngộ tu tiên cảnh giới tối cao cùng vũ tại r ụ hợp nhất, khống chế v n vật s n h dưới i Tinh trần về tới tinh thần chi tâm tinh cầu, đem lĩnh ngộ của mình cùng kinh nghiệm thụ cho mặt khác tu tiên giả. Tại ệ t Trần thần tâm thụ mặt tu Lý lĩnh ngộ mình cùng chuyển cho cầu, về của đem khác d sự hướng dẫn của hắn tinh thần chi tâm tinh cầu đám tu tiên giả dần dần đi hướng t ầ n g thứ cao hơn con đường tu tiên bọn hắn không chỉ có nắm giữ cao thâm hơn tu tiên pháp môn lĩnh nộ g cấp độ càng sâu phát tắc còn học xong như thế nào cùng vũ trụ hài hòa ở chung như thế nào vận dụng lực lượng của mình là vũ trụ hài hòa cùng cân bằng làm ra công hiến tại lý tinh trần dẫn đầu xuống tinh thần chi tâm tinh cầu trở thành tinh hà kỷ nguyên bên trong cường đại nhất tu tiên thế lực một trong bọn hắn không chỉ có có được tu vi cường đại cùng kỹ năng càng có được cao thượng phẩm đức cùng trí tuệ bọn hắn dùng lực lượng của mình là vũ trụ hài hòa cùng cân bằng làm ra c ô n g hiến to lớn trở thành tinh hà k ỳ nguyên bên trong nhân vật truyền kỳ tinh thần bí ngữ đế quốc quốc q u ố khởi tại một cái bị lực lượng thần bí bao phủ đại lục có một cái đế quốc cổ xưa tinh thần đế quốc đế quốc này lịch sử đã lâu văn hóa sán lạn h â n dân cần cụ trí tuệ sinh hoạt tại hòa bình cùng phồn vinh bên trong nhưng mà tại cái này nhìn như hoàn mỹ đế quốc phía sau ẩn giấu đi một đoạn bị lãng quên lịch sử cùng một đoạn sắp mở ra truyền kỳ tại tinh thần đế quốc thủ đô, có một tòa cổ lao thư viện bên trong cất giữ lấy lịch đế quốc thay mặt văn hiến cùng điện tịch tại thư viện chỗ sâu nhất có một bản bị phủ đuổi cổ tịch tên là tinh thần bí ngữ quyển sách này nghe nói ghi lại tinh thần đế quốc khởi nguyên cùng tương lai nhưng không người biết được n ó nội dung chân thật thằng đến có một ngày một cái tên là lý hiên người trẻ tuổi n g o à i ý muốn phát hiện quyển sách này lý hiên là tinh thần đế quốc một tên binh lính bình thường đối với lịch sử và văn hóa tràn ngập tò mò hắn mở ra tinh thần bí ngữ bắt đầu đọc trong sách giảng thuật một cái liên quan tới tinh thần đế quốc khởi nguyên truyền thuyết tại xa xôi cổ đại có một viên v ẫ lạc tinh th tại đang l đi đường hắn làm quen một đám cùng t h u n g trí hướng đồng bạn cộng đồng đối mặt các loại khó khăn cùng khiêu chiến bọn hắn cùng một chỗ xuyên qua mên ngông rừng rậm vượt qua hiểm trở dây núi xông qua ưu ám thành dưới đất cuối cùng đi tới tinh thần nữ thần thần điện tại trong thần điện lý hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ gặp tinh thần nữ thần hóa thân một vị mỹ lệ mà nữ tử thần bí nàng hướng bọn hắn công bố tinh thần đế quốc bí mật nguyên lai、like, tinh thần nữ thần cũng không phải là thần linh mà là một vị đến từ xa xôi tinh cầu văn minh ở tinh cầu khác nàng mang đến tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tri thức trợ giúp tinh cầu này nhân dân thành lập tinh thần đế quốc nhưng mà theo thời gian trôi qua những kiến thức này dần dần thất truyền tinh thần đế quốc cũng lâm vào trì trệ không tiến trạng thái tinh thần nữ thần nói cho lý hiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ nếu như bọn hắn muốn cứu vớt tinh thần đế quốc nhất định phải tì bọn hắn bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới mạo hiểm hành trình bọn hắn xuyên qua tinh thần đại hải t h a m dò không biết tinh cầu cùng các loại văn minh ở tinh cầu khác giao lưu hợp tác cuối cùng tìm về những cái kia thất lạc tri thức cùng kỹ thuật tại cố gắng của bọn hắn bên dưới tinh thần đế quốc một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng, bừng. bọn ừ n g b hắn lợi dụng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tri thức phát triển kinh tế cải thiện dân sinh tăng cường quốc phòng tinh thần đế quốc trở thành một cái tràn ngập sức sống cùng sức sáng tạo quốc gia nhân dân vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp tại một cái tên là vân m i ệ u quốc cổ đại trong quốc gia chiến tranh và hòa bình giao thế trở thành lịch sử giọt chính trên vùng đất này sinh hoạt các loại kỳ dị chủng tộc bọn hắn có được khác biệt năng lực cùng trí tuệ cộng đồng bệnh lấy thế giới này truyền kỳ nhân vật chính lâm tiêu là một cái xuất thân từ biên cảnh tiểu chấn thanh niên hắn trời sinh có một loại có thể cảm giác địch nhân tâm ý năng lực thần bí tại một lần cơ hội vô tình bên dưới lâm tiêu bị một vị vân m i ệ u quốc tướng quân khai quật từ đây bước vào ầm ầm sóng dậy quân sự k ế p sống theo chiến tranh bộ pháp lâm tiêu dẫn theo một tri do các tộc tổ tinh anh thành bộ đội đặc trùng ở trên chiến trường nhiều lần lập kỳ công nhưng mà theo chiến tranh xâm nhập lâm tiêu dần dần phát hiện trận chiến tranh này phía sau ẩn giấu đi một cái tinh thiên bí mật mà chính hắn chính là giải khai bí mật này mấu chốt vì để lộ chân tướng lâm tiêu không thể không độc thân xâm nhập điệp hậu triển khai một trận tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thám hiểm Ở nhưng bằng mượn hơn người trí tuệ cùng dũng khí lâm tiêu cuối cùng mở ra dấu ở chiến tranh chân tướng phía sau là vân miệng quốc mang đến chân chính hòa bình bộ phận mở đầu nội dung gió nội mây phun chống trận dung trời tại vân m i ệ u quốc trên biên cảnh một trận quy mô chưa từng có chiến tranh sắp bộc phát lâm tiêu đứng ở trên tường thành trông về phía xa lấy đối diện đen nghị quân địch trận danh trong con mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang nhưng trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc đây là hắn lần thứ nhất chân chính đứng ở trên chiến trường đối mặt với sinh tử tồn vòng khảo nghiệm tướng quân quân địch bắt đầu tiến công một tên lính liên lạc vội vã chạy tới báo cáo lâm tiêu hít sâu một hơi quay người đối với bọn lính phía sau hạ lệnh chuẩn bị nên chiến để cho địch nhân mở mang kiến thức một chút chúng ta vân m i ệ n quốc lợi hại theo lâm tiêu ra lệnh một tiếng trên tường thành l các binh sĩ cấp tốc ai vào chỗ đ ấy nắm chặt vũ khí trong tay chờ đợi địch nhân đến quân địch giống như thủy triều vào tới mũi tên như l à như mưa to tường thành lâm tiêu lại phảng phất không đếm xỉa đến trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không giống bình thường trầm tĩnh ngay tại mũi tên sắp chạm đến tường thành một k h ắ c này lâm tiêu đột nhiên động thân hình hắn như gió tại mũi tên ở giữa xuyên thẳng qua mỗi một lần di động đều tựa hồ cùng quân địch công kích tiết tấu hoàn mỹ phù hợp siêu siêu mũi tên ngao nhao từ lầm tiêu bên người lướt qua nhưng không có một cây có thể chạm đến hắn một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế thân pháp mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại phía sau khi quân địch vọt tới dưới tường thành lúc lâm tiêu đột nhiên dừng bước hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên một cỗ lực lượng vô hình liền từ hắn lòng bàn tay đem xông lên phía trước nhất mấy cái quân địch binh sĩ trong nháy mắt đánh lui đây là ma pháp gì trong quân địch chuyển đến hoảng sợ tiếng gọi ở mỹ lâm tiêu nhưng không có trả lời hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười sau đó quay người đối với bọn lính phía sau nói nhìn thấy không đây chính là chúng ta lực lượng hiện tại đến p i ê n chúng ta phản kích Theo đây m tiêu là nơi nào triệu hiên mở mịt từ dưới đất bỏ dậy nhìn chung quanh hắn vốn là một trận trong ngoài ý muốn bị lực lượng thần bí dẫn tới thế giới hoàn toàn xa lạ này nơi này kiến trúc phong cách cổ xưa hùng hồn trên đường phố đám người mặc kỳ dị phục sức trò chuyện với nhau hắn nghe không hiểu ngôn ngữ nơi xa khói lửa ngập trời chống trận dung trời hiển nhiên đang trải qua một trận chiến tranh triệu hiên trong lòng giật mình hắn ý thức đến chính mình khả năng x u y ê n qua c hai loạn thế anh hảo triệu hiên rất nhanh giải được thế giới này đang đứng ở một cái trong loạn thế từng cái thế lực phân tranh chiến hỏa liên thiên mà chính hắn thì thân ở biên cương một cái dùng võ lập quốc tiểu quốc vì ở thế giới này sinh tồn được triệu hiên quyết định lợi dụng chính mình hiện đại tri thức gia nhập quân đội trở thành một tên võ tướng hắn bằng vào xuất sắc tài năng quân sự cùng ý nghĩ hao huyền sách lược chiến thuật rất nhanh tại trong quân đội trổ hết tài năng trở thành một tên làm cho người kinh ý tướng lĩnh tại một lần cơ hội vô tình bên dưới triệu hiên biết được một cái kinh thiên bí mật thế giới này vận mệnh vậy mà nắm giữ tại một kiện thần bí bảo vật trong tay vì cứu vớt cái loạn thế này triệu hiên quyết định đạp vào tìm kiếm bảo vật hành trình c ba thiết huyết hành trình triệu hiên dẫn theo một c h i bộ đội tinh nhuệ xuyên qua mênh mông đại mạc vượt qua nguy nga d a y núi trải qua thiên tân vạc n hổ rốt cuộc tìm được món kia thần bí bảo vật thiết huyết thần thương nhưng mà bảo vật xuất hiện lại đưa tới vô số thế lực tranh đoạt triệu h ê n cùng bộ đội của hắn lâm vào một trận lại một trận trong lúc kịch i ế n bọn hắn dùng thiết huyết cùng dũ khí bảo vệ bảo vật tô nghiêm cũng bảo vệ thế giới này hòa bình. trải qua một trận lại một trận cực h i ế n triệu hiên rốt cục bằng vào thiết huyết thần thương cùng trí dung song toàn mới có thể đánh bại tất cả đ ị c h nhân bảo vệ bảo vật an toàn mà thế giới này cũng bởi vì bảo vật lực lượng dần dần đi hướng hòa bình cùng phần minh c 4 hòa bình ánh dạng đông theo chiến tranh kết thúc biên cương nhân dân rốt cục nên đón đã lâu hòa bình triệu hiên được bổ nhiệm làm biên cương thủ hộ tướng quân phụ trách giữ gìn cái này một địa khu an bình tại hòa bình thời kỳ triệu hiên không có quên sứ mạng của mình hắn lợi dụng thiết huyết thần thương lực lượng trợ giúp biên cương nhân dân phát triển sinh sản cải thiện sinh hoạt hắn đưa vào hiện đại nông nghiệp kỹ thuật mở rộng mới nông cụ cùng phương pháp trồng trọt khiến cho biên cương nông nghiệp sản lượng tăng lên trên diện rộng đồng thời hắn còn tích cực phát triển thương nghiệp cùng thủ công nghiệp để biên cương kinh tế dần dần phồn vinh tại triệu hiên dẫn đầu xuống biên cương địa khu tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống nhân dân an cư lạc nghiệp sinh hoạt trình độ không ngừng đ ể cao biên cương trở thành một cái tràn ngập hy vọng cùng sức sống địa phương nhưng mà ngay tại mọi người đắm chìm tại hòa bình trong vui sứ lúc một cỗ thế lực mới lại tại âm thầm c u ộ khởi bọn hắn g a tâm vừng ý đồ chinh phục toàn bộ biên cương đối mặt khiêu chiến mới cùng nguy cơ triệu hiên quyết định lần nữa cầm vũ khí lên bảo vệ gia viên c 5 thiết huyết truyền kỳ triệu hiên bằng vào thiết huyết thần thương cùng t r í dũng song toàn mới có thể lần nữa dẫn đầu bộ đội chống cự ngoại địch xâm lấn trải qua một trận lại một trận cực chiến bọn hắn rốt c ụ c đánh bại địch nhân bảo vệ gia viên an bình triệu hiên anh dũng sự tích truyền khắp toàn bộ biên cương hắn trở thành nhân dân trong lòng anh hùng cùng truyền kỳ tên của hắn cùng thiết huyết thần thương cùng một chỗ trở thành biên cương địa khu biểu tượng cùng tín ngưỡng tại sau khi chiến đấu tuế nguyện bên trong triệu hiên tiếp tục tận sức tại biên cương phát triển cùng phần minh hắn đưa vào hiện đ Khởi đầu t r ư ờ như g ọ c cùng cơ cấu giáo dục, để cao nhân giáo d để â vậy triệu chất, hắn t còn hiên tại cái này dị thời không trong thế giới viết một đoạn thiết huyết truyền kỳ chuyện xưa của hắn trở thành đám người đời sau nghiên cứu cùng tham khảo quý giá tại phú mà chính hắn c n vĩnh viễn g tại lưu một ả n n h à dị thế chúng sinh gió táp mưa xa đại tống khói lửa ngập trời chống trận trận trận trong l ò n thế anh hùng xuất hiện lớp lớp mà tại lịch sử này trong dòng lũ một cái đến từ dị thế linh hồn lạng yên thất t ỉ n h tô tử du mở tròn mắt phát hiện chính mình thân ở một gian rách nát trong nhà tranh bốn phía một mảnh lờ mờ hắn rủi rủi con mắt ý đồ thấy rõ hoàn cảnh lạ lấp này ngoài phong truyền đến trận trận tiếng la giết để hắn không khỏi trong lòng xích chặt đây là nơi nào ta tại sao lại ở chỗ này tô tử du tự đủ hắn vốn là một tên phổ thông hiện đại thanh niên yêu quý lịch sử nhất là đại tống đoạn này ẩm ẩm sóng dậy lịch sử nhưng mà tại một lần trong ngoài ý m u ố n hắn lại xuyên qua đến cái loạn thế này bên trong tô tử du hít sâu một hơi cố gắng để cho mình tỉnh táo lại hắn biết mình không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết nhất định phải nhanh biết rõ ràng tình cảnh của mình cũng tìm tới sinh tồn được phương pháp hắn đứng dậy đi ra nhà tranh chỉ gặp bên ngoài một mảnh hỗn độn trên chiến trường thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông nơi xa một đội thân mang dị vực phục sức địch nhân k ị chiến cuối cùng là thời đại nào đó ta lại nên như thế nào sinh tồn được tô tử du trong lòng tràn đầy mê man g cùng bất an đúng lúc này một tên tống quân sĩ binh lao đến nhìn thấy tô tử du sau la lớn huynh đệ mau tới hỗ trợ chúng ta bị địch nhân bao vây tô tử du sửng sốt một chút sau đó không chút do dự gia nhập chiến đấu hắn mặc dù không có võ công gì nhưng k i ế p trước học qua một chút cơ bản kỹ xảo cận chiến lại thêm hắn đối với lịch sử hiểu rõ rất nhanh liền thích đứng trên chiến trường tiết đấu trong chiến đấu tô tử du dần dần phát hiện thân thể của mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa tốc độ phản ứng của hắn trở nên càng nhanh lực lượng cũng càng cường đại cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới chính mình xuyên qua nhìn đằng trước qua những cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp tình tiết chẳng lẽ ta cũng có trong tiểu thuyết võ hiệp kỳ ngộ tô tử du trong lòng âm thầm suy đoán chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu cuối cùng tống quân sĩ binh tại tô tử du đám người trợ giúp bên dưới thành công p h á vây tô tử du cũng bởi vậy làm quen mấy vị cùng c h u n g trí hướng chiến hữu huynh đệ người thân thủ không tệ à một tên giáng người khôi ngô tống quân sĩ binh vỗ vỗ tô tử du bà vai nói ra tạ ơn khích lệ ta cũng là may mắn mà thôi tô tử du khiêm tốn hồi đáp ta gọi nhạc phi là nhạc gia quân một thành viên không biết huynh đệ s ư n g hô như thế nào tên kia khôi ngô binh sĩ tự giới thiệu mình ta gọi tô tử du mới đến còn xin nhạc huynh trị giáo nhiều hơn tô tử du chắp tay nói ra nhạc phi nhẹ gật đầu trong mắt l ó e lên một tia h â n thưởng hắn biết tô tử du cũng không phải là hạng người tầm thường thân thủ của hắn cùng kiến thức đều không phải bình thường ở sau đó thời kỳ tô tử du bắt đầu hắn tại đại tống mạo hiểm hành trình hắn đi theo nhạc phi bọn người cùng một chỗ trinh chiến x a trường đã trải qua vô số chiến đấu kịch liệt hắn cũng dần dần phát hiện trên người mình bí mật hắn vậy mà có một loại lực lượng thần bí có thể làm cho hắn trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại tại lần lượt là dần dần trong chiến trưởng thành Tô Tử đấu, Du một lần cơ hội vô tình bên dưới tô tử du cứu cả người bị trọng thương giang hồ hiệp sĩ vị này hiệp sĩ tên là âu dương phong chính là võ lâm trung một vị nhân vật truyền kỳ hắn nhìn ra tô tử du cũng không phải là người bình thường liền đem chính mình suốt đời tuyệt học truyền thụ cho hắn tiểu tử thân ngươi cố dị bẩm tiềm lực vô tận ta bộ này c á p mô công liền truyền thụ cho ngươi nhìn ngươi có thể tốt thêm lợi dụng tạ phúc thương sinh âu dương phong trong giọng nói để lộ ra thật sâu mong đợi tô tử du cảm động đến rơi nước mắt chị trọng tiếp nhận phần này nặng nề truyền thừa từ đây võ công của hắn nâng cao một bước không gần như chỉ ở trên chiến trường đánh đâu thằng đó càng trong giang hồ tạo nên uy danh hiến hách nhưng mà ngay tại tô tử du dần dần thích hứng thế giới mới này lúc một trận đột nhiên xuất hiện nguy cơ phá vỡ bình tĩnh kim quốc quy mô xâm lấn đại tống chiến hỏa cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trung nguyên nhạc phi các loại trung lương tướng lĩnh ra sức chống cự nhưng tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan tô tử du biết rõ mình không thể ngồi yên không lì đến hắn quyết định lợi dụng võ công của mình cùng trí tuệ là chống lại kim quốc ra một phần lực hắn buôn tàu khắp nơi liên lạc trong giang hồ anh hùng hào kiệt cộng đồng chống cự ngoại địch xâm lấn tại hắn hiệu triệu bên dưới càng ngày càng nhiều nhân sĩ võ lâm gia nhập vào kháng kim trong đội ngũ bọn hắn hoặc cung cấp tình báo, hoặc trực tiếp tham dự chiến đấu. là lớn tống cương thổ cùng bách tính an toàn công hiến lực lượng của mình tại một lần điều tra trong nhiệm vụ tô tử du ngoại ý muốn phát hiện một chỗ kim quốc trọng yếu kho quân dụng hắn lập tức tổ chức nhân thủ hết ngày dài lại đêm thâu đ à o móc địa đạo chuẩn bị nhất cử phá hủy cái này kho quân dụng nhưng mà ngay tại hành động trước giờ kế hoạch của bọn hắn lại bị kim quốc g i a n tế tiết lộ kim quốc phái ra số lớn cao thủ đến đây ngăn cản bọn hắn hành động tô tử du dẫn đầu đám người anh dũng chống cự nhưng số lượng địch nhân đông đảo võ công cao cường tình thế một lần mượi phần nguy cấp nhưng vào lúc này một vị cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện lấy kinh người võ nghệ đánh lui kim quốc cao thủ là tô tử du bọn người tranh thủ đến đảo thoát thời gian mà tô tử du bọn người rời đi về sau tô tử du tại trên một tòa đảo hoang gặp một cái thần bí cung điện dưới đất bên trong thế mà chứa bí tịch võ công đều là giang hồ thất truyền đã lâu bí tịch võ công tô tử du sau đó chuyên tâm tu luyện đồng thời đang tu luyện có thành tựu đằng sau triệu tập giang hồ h ư u thức chi sĩ tiến về nên đảo tiến hành tu luyện đợi đến tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm tô tử du dẫn theo nhân sĩ giang hồ vô số cao thủ đột nhiên xuất hiện tại biên cảnh tri đ i ệ một đường như vào chỗ không người Quét q u ngang kim ố cái trợ này nhân thân mặc màu đen kinh trang lưng meo trường kiếm khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén như lao hàn mục đích chuyến đi này minh xác vì truy trang một đám chui vào biên cảnh địch quốc gián điệp những gián điệp này ý đồ phá hư biên cảnh phòng tuyến là địch quốc x â m lấn chế tạo cơ hội làm thiết thạch chấn mạnh nhất v õ giả bảo vệ gia quốc giữ gìn biên cảnh an bình là trách nhiệm của hắn lâm hàn truy tung gián điệp tung tích đã có nhiều ngày tối nay rốt cục phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận trại địch trong lòng sớm đã làm x o n g sách lược vẹn toàn nhưng mà ngay tại hắn sắp phát động một k í c h trí mạng thời khắc cảm giác nguy hiểm mánh liệt sông lên đầu lâm hàn thân hình lõi lên hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một đạo dấu dếm tên bắn lén thật là nhạy cảm cảm g i á lực lâm hàn trong lòng thầm khen, đồng thời cảnh giác ngắm nhìn đúng lúc này trong rừng vang lên một trận trầm thấp chú n g ữ âm thanh lâm hàn trong lòng xích chặt biết đây là địch quốc vụ sư tà thuật hắn cấp tốc thôi động nội lực n â n g tụ thành một đạo kiếm khí vô hình hướng thanh â m nơi phát ra sử tràn đi t h a n h kiếm khí chém trúng mục tiêu buộc phát ra một tiếng vang thật lớn lâm hàn thừa cơ xông vào trại địch triển khai một trận kinh tâm động phách đánh đêm chiến đấu kịch liệt dị t h ư ờ n g lâm hàn nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng bén n h ạ sức quan sát tại trong trại địch tả sung hữu đột như vào chỗ không người trường kiếm trong tay của hắn giống như một đạo chói mắt quy tích nhưng mà lâm hàn trong lòng minh bạch trận chiến đấu này kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu để tránh đêm dài lắm ngộng thế là lâm hàn quyết định xử suất hắn trung cực võ kỹ phá cột chém đây là một môn uy lực to lớn kiếm pháp một khi thi triển đi ra chắc chắn long trời lở đất lâm hàn hít sâu một hơi ngưng tụ toàn thân nội lực trường kiếm trong tay hắn phát ra ông ông vang lên theo hắn quát khẽ một tiếng trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang săn g chói mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng đối thủ chém tới phá quân chém kiếm quang những nơi đi qua không khí phảng phất bị xé nước ra phát ra chói hai tiếng rít tên kia cùng lâm hàn chiến đến khó phân thắng bại gián điểm sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong n g uy hiếp nhưng mà tại sống chết trước mắt này hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn hoặc là đầu hàng mà là kích phát ra càng thêm điên cùng đ ầ u t r í ha ha tới tốt lắm hắm lớn tiếng cùng tiếu hai tay cầm đao đ ó n nhận cái kia đạo kiếm quang săn chói hai cố cường đại lực lượng trên không trung chạm vào nh b ộ c phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng vang cương đại khí lang bốn phía ra chung quanh cây tối bị chấn động đến hoa hoa tắt hưởng p h ả n phất muốn nhổ t ậ n gốc lâm hàn cùng tên k i a gián điệp đồng thời bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào trên cành cây hai người đều cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa cơ hồ không cách nào đứng vững nhưng mà bọn họ cũng đều biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc lâm hàn r y r ủ i lây đứng lên trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo hắn biết chính mình nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu nếu không hậu quả khó mà lường được thế là hắn lần nữa thôi động nội lực chuẩn bị thi c h u ể n ra càng hung hiểm hơn công kích mà tên kia gián điệp cũng không chút nào yếu thế đứng lên trong con mắt của hắn đồng dạng lóe ra điên c u ồ n g đ ồ u t r í hắn nắm chặt sông đao chuẩn bị nên đón lâm hàn lần công kích sau cứ như vậy hai người ở trong màn đêm triển khai sau cùng quyết chiến thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng giao thoa lấp lóe đao kiếm đụng nhau thanh â m ở trong trời đêm quanh quần không thôi đây là một trận liên quan đến sinh tử liên quan đến vinh dự chiến đấu bọn hắn đều đem dốc hết toàn lực đi tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng trở lên là tiểu thuyết bộ phận mở đầu ngài có thể căn cứ cái này mở đầu tiếp tục phát triển cố sự miêu tả lâm hàn như thế nào chiến thắng bệnh cùng hắn tên r võ giả này đ tên i là lâm phong sinh ra ở một cái xuống dốc võ thuật thế gia từ nhỏ hắn liền đối với võ thuật có khác hẳn với thường nhân yêu quý cùng thiên phú nhưng mà gia tộc suy bại cùng thế tục thành kiến để hắn đang trưởng thành trên con đường chịu đủ đối xử lạnh nhạt cùng chế dây ước nhưng lâm phong chưa bao giờ từ bỏ hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đầy đủ cố gắng một ngày nào đó có thể nghịch tập thành công trọng chấn gia tộc vinh quang hôm nay ban đêm lâm phong như thường ngày tại dưới tường thành tu luyện đột nhiên một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh một đám thân mang áo đen tích h khách xuất hiện ở trước mặt của hắn người cầm đầu cười lạnh nói lâm phong gia tộc của ngươi đã xuống dốc làm gì lại đau khổ dãy rủa tối nay là tử kỳ của ngươi lâm phong trong mắt lóe lên một tia lanh mang hắn biết đây là địch nhân đối với hắn một lần dò xét hắn hít sâu một hơi thân thể trong nháy mắt b ộ c phát ra một cố cường đại khí tức. thân ảnh của hắn như gió như điện tại thích khách trong đám xuyên thẳng qua mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn bọn thích khách bị hắn đột nhiên xuất hiện phản kích đánh cho trở tay không kịp trong chốc lát đã có mấy người đổ vào dưới chân của hắn nhưng mà những thích khách này tựa hồ cũng không e ngại ngược lại càng thêm điên cuồng công kích tới lâm phong lâm phong trong lòng minh bạch những thích khách này chỉ là món ăn khai vị chân chính địch nhân còn tại chỗ tối quan sát hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu mới có thể bảo vệ chính mình cùng ra t ổ n an toàn đúng lúc này một đạo hắc ảnh từ chỗ tối thoát ra thẳng đến lâm phong yếu hạ lâm phong ánh mắt ngư thân thể trên không t r u n g xoay chuyển tránh đi cái này trí mệnh nhất một kích hắn thừa cơ phản kích một trường đánh trúng vào bóng đen ngực bóng đen kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất lâm phong thừa cơ tiến lên một thanh nắm chặt cổ áo của hắn âm thanh lạnh lùng nói nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới bóng đen run r i n g nói là là triệu g i a bọn hắn ghen ghét thiên phú của ngươi muốn diệt trừ ngươi lâm phong trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh triệu g i a lại là triệu g i a cái này một mực á p chế bọn hắn ra tộc tử địch rốt cục nhịn không được muốn đối với hắn hạ thủ hắn buông tay ra tùy ý bóng đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất sau đó quay người biến mất ở trong màn đêm ngày thứ hai lâm phong tìm được gia tộc tộc trưởng đem chuyện tối ngày hôm qua một năm một người nói cho hắn tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia lo âu hắn biết triệu g i a thực lực không thể khinh thường lâm phong lần này đi không thể nghi ngờ là giữ nhiều lãnh ít nhưng hắn cũng minh bạch lâm phong là một cái có kiên định tín nhiệm cùng hơn người thiên phú người trẻ tuổi hắn phải đi đối mặt cái này khiêu chiến mới có thể chân chính trưởng thành là một cái cường đại võ giả thế là tộc trưởng tự thân vì lâm phong chuẩn bị một phần lễ vật một thanh trong truyền thuyết thần binh lợi khí tên là phá quân thanh kiếm này đã từng thuộc về bọn hắn gia tộc tiên tổ, là gia tộc Vinh quang Biểu Tượng. Bây trong những ngày kế tiếp lâm phong bắt đầu gian khổ huấn luyện hắn ban ngày tu luyện võ kỹ ban đêm thì một mình tại dưới tường thành luyện kiếm phá quân kiếm ở trong tay của hắn mua đến phong sinh thủy khởi mỗi một lần huy kiếm đều phảng phất có thể chặt đứt thiết niệm nhưng mà ngay tại lâm phong sắp nên đón cùng triệu gia quyết chiến thời khắc một cái không tưởng tượng được tin tức chuyển đến triệu gia đột nhiên phía đối diện cương thành nhỏ phát động tiến công trong thành quân coi giữ trở tay không kịp rất nhanh liền bị triệu gia quân đội áp chế ở trong thành lâm phong nghe hỏi sau lập tức mang theo phá quân kiếm xông về chiến trường hắn giống như một đạo như cuồng phong s ô n g vào trận địa địch mỗi một lần xuất thủ đều mang đi mấy cái tính mệnh thân ảnh của hắn ở trên chiến trường xuyên thẳng qua như là một thanh kiếm sắp bén không ngừng mà cắt triệu gia quân đội triệu gia tướng lĩnh thấy thế lập tức phái ra mấy tên cao thủ đến đây chặn đường lâm phong nhưng mà những cao thủ này tại lâm phong trước mặt lại như là giấy bình thường không chịu nổi một kích bọn hắn ngao nhao ngã xuống phá quân giới kiếm. trở thành lâm phong địch tập đá kê chân rốt cục lâm phong ở trên chiến trường cùng triệu gia ra chủ triệu vô cực chính diện gặp nhau hai người l i ế p nhau sau đó đồng thời ra chiêu thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa kiếm quang lấp lóe phản phất đem toàn bộ chiến trường đều c h i ế u sáng trải qua một phen cực chiến lâm phong rốt cục nương tựa theo hơn người thực lực cùng kiên định tín nhiệm đánh bại triệu vô cực trong tay hắn phá quân kiếm trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g sau đó hung hăng đâm vào triệu vô cực lồng ngực triệu vô cực chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem lâm phong sau đó chậm dãi nga xuống tử vong của hắn tiêu chí lấy triệu r a đối với thành nhỏ tiến công triệt để thất bại lâm phong đứng ở trên chiến trường trong mắt lóe ra thắng lợi quan mang hắn biết mình đã thành công nghịch tập vận mệnh vì gia tộc thắng được vinh quang từ nay về sau tên của hắn sẽ v i n h viễn điêu khắc ở biên cương thành nhỏ sử sách bên trên trở thành nhiều đ ờ i võ giả truyền tụng truyền kỳ xuyên qua c h i tu tiên đền i vườn tại một ngày rất bình thường bên trong hiện đại thanh niên lý hạo nhiên ngoại ý muốn xuyên qua đến một cái tràn ngập kỳ h u y ễ n sắc thái thế giới tu tiên thế giới này cùng hắn quen thuộc xã hội hiện đại hoàn toàn khác biệt nơi này có đủ loại tu tiên giả yêu thú cùng lực lượng thần b lý hạo nhiên mới tới thế giới này lúc cảm thấy mười phần không thích ứng hắn không có tu tiên thiên phú cũng không biết như thế nào tại thế giới xa lạ này bên trong sinh tồn được nhưng là hắn cũng không có từ bỏ mà là cố gắng đi thích ứng cái này hoàn thành mới hắn bắt đầu học tập tu tiên kiến thức căn bản hiểu rõ thế giới này quy tắc cùng phát tắc tại tu tiên trong quá trình lý hạo nhiên làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ thăm dò tu tiên huyền bí cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến trong đó một cái tên là tiểu nguyện nữ hải đưa tới chú ý của hắn theo i ể u Nguyệt k ô luôn luôn n dung xinh tính sáng người mang đến sung sướng. Lý hạo nhiên cùng Nguyệt thành bằng cùng nhiều quên gian. g chỉ có cách có cho chỗ hoạt thể Hạo hảo hưu, khó thời h Tiểu qua mạo mà mọi một lại đẹp, Lý bát trở vượt rất t sủa, thời gian trôi qua lý hạo nhiên dần dần dung nhập thế giới tu tiên này hắn bắt đầu nếm thử trồng trọt linh thảo luyện chế đan dược thậm chí còn thuần phục một cái tiểu yêu thú làm sung vật ở trong quá trình này hắn không chỉ có đề cao tu vi của mình còn kết giao rất nhiều thú vị bằng hữu nhưng mà thế giới tu tiên này cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy nơi này tràn đầy cạnh tranh cùng đấu tranh tu tiên giả ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa vị mà triển khai chiến đấu kịch liệt lý hạo nhiên cùng tiểu n g u y ệ t cũng bị bách quấn vào những n à y trong tranh đấu bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt đến từ mặt khác tu tiên giả uy hiếp còn muốn ứng đối các loại yêu thú tập kích tại một lần cùng yêu thú trong chiến đấu lý hạo nhiên cùng tiểu n g u y ệ t lâm vào k h ớ n cảnh đúng lúc này một vị thần bí lao giả xuất hiện hắn cứu được lý hạo nhiên cùng tiểu n g u y ệ t cũng truyền thụ cho hắn bọn họ một môn cường đại tu tiên pháp môn bộ pháp môn này không chỉ có thể để cao tu vi của bọn hắn còn có thể để bọn hắn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tại lao giả chỉ đạo bên giới lý hạo nhiên cùng tiểu nguy bọn hắn bắt đầu thăm dò cấp bậc cao hơn tu tiên p h á p m ô n tìm kiếm lực lượng cường đại hơn ở trong quá trình này bọn hắn không chỉ có đề cao thực lực của mình còn phát hiện rất nhiều liên quan tới thế giới tu tiên bí mật nhưng mà thế giới tu tiên này bí mật xa không chỉ nơi này theo bọn hắn tu vi tăng lên bọn hắn dần dần hiểu rõ đến thế giới này trần tướng nguyên lai、like, thế giới tu tiên này là do một cái cổ lao thần linh sáng tạo bọn hắn vì bảo hộ chính mình thống trị mà không ngừng chế tạo chiến tranh cùng xung đột lý hạo nhiên cùng tiểu nguyện quyết định vạch trần bí mật này vì thế giới này mang đến hòa bình cùng phồn linh trải qua một phen cố gắng lý hạo nhiên cùng tiểu nguyện rốt c ụ c tiết lộ thần linh âm mưu bọn hắn dẫn theo đông đảo tu tiên giả cùng một chỗ phản kháng thần linh thống trị cuối cùng lấy được thắng lợi thế giới này khôi phục hòa bình cùng phần v i n h đám tu tiên giả cũng vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp t u ổ i mục u ậ t khởi tu tiên giới nghịch tập truyền kỳ tại bên ngông vô ngần tu tiên giới có một cái b ị thế nhân chế d ễ u là phế vật thiếu niên diệp phàm hắn xuất thân thấp hẻn thiên phú bình thường tu vi thấp bị coi là tu tiên giới trò cười nhưng mà diệ phàm chưa bao giờ bông tha chính mình hắn giấu trong lòng cải biến vận mệnh quyết tâm bước lên một đầu tràn ngập gian khổ cùng khiêu chiến con đường tu tiên d i ệ p pham từ nhỏ bị gia tộc vứt bỏ bị một vị hào tâm lao hầu tu dưỡng tại lao hầu dốc lòng chăm sóc bên dưới hắn miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế nhưng mà tu tiên giới tàn khốc hiện thực để hắn rất cảm thấy áp lực hắn khát vọng có thể giống mặt khác tu tiên giảm ộ t dạng nắm giữ lực lượng cường đại thoát khỏi vận mệnh trói buộc vì thực hiện giấc mộng của mình diễm pham bắt đầu tu luyện gian khổ không ngừng rèn luyện thân thể cùng linh hồn của mình nhưng mà bởi vì thiên phú bình thường trong u vi tiến của hắn t i ể n lần chậm chạm, thậm chí thậm một lần lâm v à b ì h cạnh. h n n ư là, liền Diệp giờ tin cải biến mệnh Phạm chưa tha, hắn chắc chỉ nhất định thể mình. cần cố có của tưởng bao trong vung gắng, vũ vận Ở quá trình tu luyện diệp phàm làm quen một chút cùng trung trí hướng bằng h ư u bọn hắn cùng một chỗ thăm dò tu tiên huyền bí cộng đồng đối mặt các loại khiêu chiến trong đó một cái tên là tiểu n g u y ệ t nữ hải để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu tiểu n g u y ệ t không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà lại tính cách kiên cường thiện lương nàng cổ vũ diệp phàm không cần từ bỏ tin tưởng mình nhất định có thể trở thành một tên ưu tú tu tiết giả diệp pham cùng tiểu nguyệt cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng kiêu chiến bọn hắn cùng một chỗ xông qua hiểm tượng hoàn sinh bí cảnh chiến thắng địch nhân cường đại tìm kiếm chân quý linh thảo cùng k h o á n g thạch ở trong quá trình này diệp pham không chỉ có đề cao tu vi của mình còn nuôi dưỡng kiên cường ý chí cùng đoàn đội hợp tác tinh thần nhưng mà t u tiên giới cạnh tranh là tăng khốc diệp pham cùng tiểu nguyệt gặp phải đến từ mặt khác tu tiên giả uy hiếp cùng kiêu chiến bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt đến từ mặt khác tu tiên giả uy hiếp cùng kiêu chiến còn muốn ứng đôi các loại yêu thu tập kích nhưng là diệp pham cùng tiểu nguyệt cũng không có lối bước bọn tại một lần cùng cường địch trong quyết chiến diệp phàm cho thấy kinh người tiềm lực hắn vận dụng chính mình đặc biệt pháp môn tu luyện đánh bại địch nhân cường đại tràng thắng lợi này để diệp phàm danh tiếng vang xa trở thành tu tiên giới tiêu điểm mọi người bắt đầu chú ý cái này đã từng bị chế giễu là phế vật thiếu niên chuyện xưa của hắn khích lệ rất nhiều người diệp phàm cũng không có d ừ n g bước lại hắn tiếp tục thăm dò tu tiên huyền bí tìm kiếm lực lượng cường đại hơn hắn trải qua thiên tân v ạ khổ rốt cuộc tìm được một vị trong truyền thuyết tu tiên tiền bối vị tiền bối này truyền thụ cho hắn một môn cường đại pháp môn tu luyện để tu vi của hắn đ diệp phàm không chỉ có nắm giữ bộ pháp môn này còn lĩnh ngộ tu tiên chân lý tu tiên không chỉ là vì lực lượng càng là vì nội tâm tu luyện cùng trưởng thành ở tiên bối chỉ đạo b ê n d ư ớ i diệp phàm tu vi đạt được phi tốc tăng lên hắn không chỉ có nắm giữ cao cấp hơn pháp môn tu luyện còn lĩnh ngộ tu tiên chân lý hắn bắt đầu suy nghĩ tu tiên ý nghĩa cùng giá trị cùng sứ mạng của mình cùng trách nhiệm hắn hiểu được tu tiên không chỉ là vì cá nhân trưởng thành cùng tiến bộ càng là vì giữ gìn tu tiên giới hòa bình cùng trật tự d i ệ p p h a m quyết định là tu tiên giới làm ra công hiến hắn dẫn theo các bằng hữu của mình cùng một chỗ thăm dò không biết lĩnh vực tìm kiếm chân quý tài nguyên đối kháng thế lực tạ ác bọn hắn đã trải qua vô số khó khăn cùng khiêu chiến nhưng từ đầu đến cuối kiên định tín nhiệm dũng cảm tiến tới tại cố gắng của bọn hắn bên dưới tu tiên giới dần dần khôi phục hòa bình cùng phần v i n h c một dị thế giáng lâm phong vân biên ảo sấm xét váo dội tiếng sấm vang vọng chân trời vạch phá bầu trời đem yên tĩnh trong lúc bất trận chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống trong n g á y mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm tại trong tia sáng này một thân ảnh trống rông xuất hiện từ trong quang mang rơi xuống trùng điệp ném xuống đất ôi người kia rên rỉ thống khổ một tiếng từ, từ từ từ dưới đất bỏ dậy hắn tên là lục vân vốn là một cái hiện đại thế giới thanh niên bình thường lại không nghĩ rằng tại một lần trong ngoài ý m u ố n vậy mà xuyên qua đến cái này không biết thế giới cổ đại lục vân đánh ra b ố n phía chỉ gặp nơi này của một che trời sơn thanh thủy tú hết thể đều lộ ra như vậy lạ lẫm mà thần bí trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ lòng hiếu kỷ mãnh liệt cùng thăm dò dục vọng tại tầng tầng h ế này c khoa n b i cử trong cuộc thi hắn bằng vào hơn người trí tuệ cùng tài hoa một đi ngang qua quan t r n g tướng cuối cùng thành công thu được tiến sĩ danh hiệu c ba giang hồ phong vân lục vân tại khoa cử trong cuộc thi bộc lộ tài năng đưa tới người trong giang hồ chú ý bọn hắn nhao nhao đến đây cất dao hy vọng có thể cùng vị này tân t ấ n tiến sĩ cộng đồng mưu đ ổ một phen sự nghiệp lục vân cũng bởi vậy bước vào giang hồ vòng xoáy trong giang hồ tràn đầy ân oán tình cựu các loại thế lực rắc rối phức tạp lục vân nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng trí tuệ hóa giải cái này đến cái khác nguy cơ dần dần trong giang hồ bộc lộ tài năng hắn làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hưu cộng đồng lập mưu một sự nghiệp lấy lửng cố ý hảo huyền trong giang hồ lục vân nghe nói một cái truyền thuyết tại đông vương xa x ô i có một cái hòn đảo thần bí phía trên ẩ n ch c h u y ê n thuyết này đưa tới lục vân hưng thu thật lớn hắn quyết định đạp vào tìm kiếm cái này hòn đảo thần bí lữ trình lục vân dẫn theo các bằng hữu trải qua thiên tân vạc h ổ rốt cuộc tìm được cái kia hòn đảo thần bí bọn hắn ở chỗ này phát hiện rất nhiều trước đây chưa từng gặp kỳ diệu sự vật càng n g o à i ý muốn mở ra một đoạn phủ đ u ổ i đã lâu bí mật n g ư y i lai hòn đảo này từng là một cái thất lạc võ lâm thánh địa phía trên ẩn chứa vô số võ học bí tịch cùng bảo vật quý giá lục vân cùng các bằng hữu tại cái này hòn đảo thần bí bên trên vượt qua một đoạn khó quên thời gian bọn hắn không chỉ có lục vân lương tựa theo sở học trở thành trong giang hồ một đời tông sư dẫn lĩnh võ lâm làn gió mới t r i ề u c năm truyền thế truyền kỳ lục vân trong giang hồ truyền kỳ cố sự dần dần c h u y ể n khắp tứ hải bắc hoang trở thành mọi người trong miệng nhân vật truyền kỳ sự tích của hắn bị hậu nhân biên soạn thành sách lưu truyền thiên cổ lục vân một đời tràn đầy ý nghĩ hao huyền b ạ o hiểm cùng sắc thái truyền kỳ hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí khai sáng một cái mới tinh giang hồ thời đại chuyện xưa của hắn khích lệ vô số kẻ đến sau dũng cảm tiến tới truy cầu giấc mộng của mình mà lục vân bản nhân thì tại cái này tràn ng khi hắn tỉnh r u y lại phát hiện chính mình đang nằm tại một gian phong cách cổ xưa sách bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi mực cùng thư tịch cổ lao khí tức lâm giật cấp tốc thích những cái này hoàn cảnh lạ lẫm cũng bắt đầu hiểu rõ thời đại này bối cảnh đây là một cái lấy khoa cử thủ sĩ thời đại văn nhân mặc khách có thụ tôn sùng mà võ tướng thì thường thường chỉ là văn nhân phụ thuộc nhưng mà lâm g i ậ t biết tại cái này nhìn như hòa bình thời đại biên cương chiến hỏa chưa bao giờ ngừng hắn quyết định lợi dụng chính mình hiện đại tri thức sửa thời đại này vận mệnh c một khoa cử tri độ lâm g i ậ t bằng tốc độ kinh người học tập cổ đại văn học lịch sử binh pháp các loại tri thức hắn n ư ơ n g tựa theo hơn người tài trí cùng không ngừng cố gắng tại trong thi hương nhất cử thành danh trở thành những nơi tài tử nhưng mà hắn biết đây chỉ là bắt đầu chân chính khiêu chiến ở chỗ sắp đến thi hội cùng thi điện tại thi hội bên trong lâm dật gặp đến từ cả nước các nơi tài tử gia nhân bọn hắn hoặc tài tư mất tiệp hoặc học rộng tài cao hoặc khí vũ hiên ngang lâm dật nương tựa theo tài hoa của mình cùng đặc biệt kiến giải trổ hết tài năng trở thành sẽ thử người nổi bật rốt cục đến thi điện thời gian lâm dật đối mặt hoàng đế cùng cả triều văn võ khảo nghiệm không sợ hai chút nào lấy một thiên thiết huyết luận chinh phục tất cả mọi người hắn đưa ra lấy thủ đoạn thiết huyết giữ gìn quốc gia an bình lấy khoa cử tuyển bạn anh tài cường hóa quân đội kiến thiết vì quốc gia phồn vinh ổn định đặt vững cơ sở hoàng đế nghe xong rất là tán thưởng khâm điểm lâm dật là tráng nguyên c hai thiết huyết tráng nguyên trở thành trạng nguyên sau lâm dật được bổ nhiệm làm hàn lâm viện biên tu phụ trách khởi thảo triều đình văn thư nhưng mà hắn cũng không thỏa mãn với đó. mà là bắt đầu tay cải cách quân đội cùng khoa cử chế độ hắn đưa ra một loạt sáng tạo cái mới lý luận quân sự cường điệu thực chiến huấn luyện cùng binh sĩ tố chất tăng lên đồng thời hắn đề nghị triều đình tăng lớn đối với quân sự khoa học kỹ thuật đầu nhập nghiên cứu phát minh tiểu mới vũ khí cùng chiến thuật tại khoa cử p h ư ơ n g diện lâm g i ậ t khởi xướng công bằng tuyển b ạ n đánh vỡ thế gia đại tộc đối với khoa cử lũng đoạn hắn đề nghị thiết kế thêm võ khoa tuyển b ạ n có tiềm lực võ tướng vì quốc gia bồi dưỡng càng nhiều quân sự nhân tài ngoài ra hắn còn đề nghị triều đình thiết lập chuyên môn cơ cấu giáo dục phổ cập giáo dục cơ sở để cao quốc dân chỉnh thể tổ chức. Nhưng mà, tại một lần biên cảnh trong chiến tranh lâm giật tự mình xuất lĩnh tân quân xuất trinh nương tựa theo tiên tiến chiến thuật cùng trang bị tân quân lấy được chưa từng có thắng lợi trận chiến này không chỉ có hiện lộ rõ ràng lâm giật tài năng quân sự cũng làm cho triều đình cùng dân chúng thấy được cải cách mang tới thực tế thành quả sau khi chiến đấu lâm dật danh vọng đạt đến đ ỉ n h phong trở thành quốc gia c ộ trụ t cùng dân chúng mẫu mực c ba thiết huyết truyền kỳ theo thời gian trôi qua lâm dật cải cách dần dần xâm nhập lòng người khoa cử chế độ ngày càng hoàn thiện tuyển số lớn ưu tú văn võ nhân tài quân đội thực lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn biên cương chiến hỏa dần dần l ắ n g lại tại lâm dật dẫn đầu xuống quốc gia dần dần đi hướng phồn vinh cùng ổn định hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí viết một đoạn thiết huyết truyền kỳ chuyện xưa của hắn bị hậu nhân truyền tụng tiên cổ trở thành khích lệ hậu nhân điển hình nhưng mà lâm dật cũng không bởi vậy thỏa mãn hắn biết chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới cùng tiến bộ mới có thể bảo đảm quốc gia trường chỉ cửu an thế là hắn tiếp tục tại quân sự khoa học kỹ thuật giáo dục các loại lĩnh vực tiến hành thăm dò cùng thực tiễn vì quốc gia tương lai phát triển đặt vững cơ sở vững chắc mà hết thể này phía sau đều bắt nguồn từ cái kia gió táp mưa xa ban đêm cái kia n g o ạ i ý muốn xuyên qua hiện đại thanh niên hắn dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí cải biến một thời đại vận mệnh viết một đoạn thiết huyết truyền kỳ xuyên qua phong vân thiết huyết đại tướng quân c một thế giới khác thất tình bầu trời một mảnh k ó i mù mây đen dày đặc phản phát biểu thị một trận bão tố sắp xảy ra đột nhiên một đạo tiểm điện đánh xuống chiếu sáng mở tối đại điện tại tia chấp này bên trong một tên hiện đại thanh niên ngoại ý muốn bị cuốn vào trong đó xuyên qua đến một cái mất quyền lực thế giới cổ đại tên thanh niên này tên là lâm phong vốn là một tên phổ thông dân đi làm đối với quân sự lịch sử có hứng thú nâm hậu giờ phút này hắn đứng tại một mảnh thổ địa xa lạ bên trên bốn phía là nhìn không thấy bờ thảo nguyên nơi xa mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy ê nga cổ thành lâm phong không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu nếu xuyên qua đến thế giới này hắn quyết định muốn làm ra một phen sự nghiệp nương tựa theo chính mình đối với quân sự hiểu rõ h ắ tại một lần cùng địch quốc biên cảnh trong xung đột lâm phong tự mình xuất lĩnh một tri bộ đội tinh nhuệ dùng hắn một mình sáng tạo tiến công chấp đoán g chiến thuật thành công đánh bại quân địch lấy được thắng lợi huy hoàng trang chiến dịch này để lâm phong danh tiếng vang xa trở thành trong quân một viên trói mắt tân tinh c ba quyền ngư phong vân tại càng càng dần dần h e o một lần g quân vọng uy chính biến cung đình bên trong lâm phong quả quyết khai thác hành động liên hợp minh hữu của mình thành công diện trừ kẻ thù chính trị ổn định triều đình thế cục hắn cũng bởi vậy bị hoàng đế bổ nhiệm làm đại quân thông soái thống linh toàn đội c bốn tại t h u một t lần h cùng h i địch ạ i xoái, quân thông gánh quốc trong quyết chiến lâm phong dùng hắn một mình sáng tạo liên hoàn kế thành công đánh bại quân địch chủ lực khiến cho địch quốc ký kết hỏa bình địa ước tràng thắng lợi này để lâm phong danh vọng đạt đến đ ỉ n h phong hắn trở thành quốc dân trong lòng anh hùng cùng thần tượng c năm vinh quang tri đình trải qua mấy năm chinh chiến cùng p h â n đấu lâm phong rốt c ụ c thực hiện giấc mộng của mình trở thành một tên chân chính đại tướng quân hắn dẫn theo cường đại quân đội bảo vệ quốc gia cùng dân tộc tôn nghiêm cùng lợi ích tại lâm phong quản lý bên dưới quốc gia dần dần đi hướng cường thịnh cùng phần v i n h hắn không gần như chỉ ở trên quân sự lấy được huy hoàng thành t ự u còn tại chính trị kinh tế văn hóa các phương diện làm ra trác tuyệt cống hiến cuối cùng lâm phong trở thành trong lịch sử một vị vĩ đại đại tướng quân tên của hắn được ghi vào sử sách trở thành hậu nhân nghiên cứu cùng truyền tụng điển hình lâm phong đứng tại trên đỉnh núi cao quan sát mặt đất bao la cùng thành thị phồn hoa trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn hắn biết rõ đây hết thể vinh quang cùng thành tựu đều là nương tựa theo cố gắng của mình cùng trí tuệ có được hắn tin tưởng chỉ cần tâm hoài mộng tưởng cũng vì chi cố gắng phấn đấu liền nhất định có thể sáng tạo thuộc về mình huy hoàng nhân sinh đồ chi tâm, xuyên qua thời không bộ lạc tại một lần ngoài ý muốn xuyên qua bên trong hiện đại thanh niên lâm hạo bị cuốn vào một cái thần bí nguyên thủy đồ đạc bộ lạc mây mù bộ lạ Bộ lạc này vào ở tại r o n n g mây mù bộ lạc lâm t đoạn tràn ngập hạo n cùng b làm l quen một vị tên là a nhã nữ hải a nhã là trong bộ lạc vu nữ phụ trách tế tự cùng cậu phúc nàng hướng lâm hạo giới thiệu bộ lạc lịch sử và văn hóa để hắn đối với cái này thế giới thần bí có càng thâm nhập hiểu rõ lâm hạo bị a nhã mỹ lệ cùng thiện lương hấp dẫn hai người dần dần sinh ra cảm tình sâu đậm nhưng mà mây mù bộ lạc cũng không bình tĩnh trong bộ lạc một số người bởi vì ghen ghét a nhã địa vị và khuôn mặt đẹp bắt đầu âm thầm hãm hại nàng lâm hạo biết được sau quyết định đứng ra bảo hộ a nhã hắn lợi dụng chính mình hiện đại tri thức trợ g i ú p bộ lạc giải quyết có nhiều vấn đề thắng được tộc nhân tôn trọng cùng tín nhiệm tại một lần cùng đối địch bộ lạc trong chiến đấu lâm hạo cho thấy phi phạm dũng khí cùng trí tuệ hắn dẫn đầu bộ lạc dũng sĩ đánh bại đ ị c h nhân bảo vệ gia viên lần này thắng lợi để lâm hạo tại trong bộ lạc địa vị càng thêm cao thượng hắn cũng bị bộ lạc trưởng lao chính thức tiếp nhận là mây mù bộ lạc một thành viên theo thời gian trôi qua lâm hạo dần dần du nhập g n mây mù bộ lạc sinh hoạt hắn học xong đi săn bắt cá trồng trọt các loại sinh tồn kỹ năng cũng tham dự bộ lạc tế tự cùng khánh điển hoạt động ở trong quá trình này hắn không chỉ có đ ể cao chính mình năng lực sinh tồn còn khác sâu cảm nhận được bộ lạc văn hóa đặc biệt n ị lực nhưng mà lâm hạo cũng không có quên sứ mạng của mình hắn quyết định trợ giút mây mù bộ lạc đi hướng hiện đại hóa để cái này cổ lão bộ lạc t ỏ a sáng mới sinh cơ hắn hướng bộ lạc trưởng lão đưa ra rất nhiều tính kiến thiết đề nghị như cải tiến nông nghiệp phương thức sản xuất đưa vào mới thủ công nghệ kỹ thuật các loại những đề nghị này đạt được bộ lạc trưởng lão tán thành cùng duy trì bộ lạc bắt đầu từng bước thực hiện hiện đại hóa tại lâm hạo trợ giúp bên dưới mây m ù bộ lạc kinh tế và văn hóa đều chiếm được rõ rệt tăng lên bộ lạc nhân khẩu tăng lên sinh hoạt trình độ cũng đã nhận được cải thiện lâm hạo cùng a nhã tình cảm cũng càng phát ra thâm hậu bọn hắn cộng đồng là bộ lạc tương lai nỗ lực c một loạn thế bắt đầu trong loạn thế anh hùng xuất hiện lớp lớp tại một cái tên là đại ngụy mất quyền lực triều đại chiến hỏa bay tán loạn dân sinh khó khăn nhưng mà trong loạn thế này có một thiếu niên tên là triệu vân phi hắn giấu trong lòng một phần kiên định tín nhiệm bước lên một đầu nghịch tập c h i lộ triệu vân phi sinh tại một cái bình thường nông ra từ nhỏ liền chịu đủ chiến loạn tra tấn phụ thân của hắn là một cái dũng manh v õ tướng lại bởi vì chống c ự ngoại địch xâm lấn mà chiến tử xa t r ư ờ n g mẫu thân qua đời càng làm cho triệu vân p i trở thành cô nhi nhưng mà hắn cũng không có hướng vận mệnh túi đầu ngược lại càng thêm kiên định tín n i ệ m của mình Quyết muốn tâm trở c hai bộc t tên lộ tài ư n g vì quốc năng thành niên triệu vân phi lấy một thân kinh người võ nghệ bắt đầu ở trên chiến trường bộc lộ tài năng hắn xuất lĩnh lấy một tri tiểu bộ đội ở trên chiến trường anh dũng thiện chiến nhiều lần lập chiến công thanh danh của hắn dần dần truyền khắp toàn bộ đại nguy triều trở thành mọi người trong miệng anh hùng nhưng mà triệu vân phi cũng không có thỏa mãn với đó hắn biết rõ muốn chân chính cải biến quốc gia này vận mệnh vẹn vẹn dựa vào cá nhân vũ dũng là xa xa không đủ thế là hắn bắt đầu tích cực tìm kiếm cùng trung trí hướng minh h i ế u cộng đồng vì quốc gia hòa bình cùng phồn vinh mà phấn đấu tại ảnh hưởng của hắn cùng hiệu triệu bên dưới càng ngày càng nhiều người có chi khí gia nhập vào trong đội ngũ của hắn bọn hắn cùng một chỗ trinh chiến tư phương là lớn ngụy triều hòa bình cùng ổn định lập xuống chiến công hiền hách ngay tại triệu vân phi cùng đội ngũ của hắn dần dần đi hướng đỉnh phong thời khắc một trận đột nhiên xuất hiện chiến tranh phá vỡ bình tĩnh ngoại địch xâm lấn đại ngụy triều tràn ngập nguy hiểm đối mặt cương địch triệu vân phi không sợ hái chút nào hắn tự mình nắm giữ ân x o á y xuất trinh thế phải bảo vệ gia viên trong cuộc chiến tranh này hắn đầy đủ hiện ra tài năng quân sự của mình cùng anh dũng không sợ tinh thần hắn bày mưu nghĩ kế bên trong quyết thắng ngoài nàng hàng i ả m nương tựa theo xuất kỳ chế thăng chiến thuật cùng kiên định tín n i ệ m thành công đánh lui ngoại địch xâm lấn sau khi chiến tranh kết thúc triệu vân phi bởi vì công được phong làm đại tướng quân trở thành đại Hắn tiếp t ụ c dẫn ngũ mình, theo đội ngũ của bốn ả o vệ v gia i vinh quang cùng truyền thừa theo thuế nguyện trôi qua triệu vân phi thanh danh càng ngày càng vang dội sự tích của hắn trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ con cháu hậu đại của hắn cũng kế thừa trí hướng của hắn cùng tinh thần tiếp tục là lớn ngụy triều phồn vinh cùng ổn định mà p h â n đấu mà triệu vân phi bản nhân tại lúc tuổi già thời kỳ đem kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc chỉnh lý thành một bộ binh thư chuyển cho hậu thế bộ này binh thư không chỉ có ghi chép chiến thuật của hắn cùng chiến lược càng truyền thừa tín nhiệm của hắn cùng tinh thần bây giờ triệu vân phi danh tự đã trở thành đại ngụy triều vinh quang cùng biểu tượng h đại khái tại một cái mất quyền lực thời kỳ lịch sử tên là đại càng trong đế quốc thiếu niên lý hiên ngoài ý muốn kế thừa hoàng vị hắn từ một cái u mê thiếu niên vô tri cấp tốc trưởng thành là gánh vác quốc gia trách nhiệm hoàng đế đối mặt quyền thần cản trở biên cương chiến loạn dân chúng khó khăn lý hiên nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí từng bước vững chắc hoàng vị cũng dẫn đầu đại càng đế quốc đi về phía huy hoàng bộ phận mở đầu nội dung gió nổi lên tại bèo tấm chi mạng sóng thành tại gợn sóng ở giữa đại can đế quốc một cái sừng xứng tại đông thổ phía trên đế quốc to lớn giờ phút này chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có hoàng cung chỗ sâu vàng son lộng lây trên lo nghỉ ngồi một người tuổi chừng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên lý hiên trong ánh mắt của hắn lộ ra cùng tuổi tắc không hợp trầm ồn cùng kiên nghị long bảo phía dưới nắm chắc s o n g quyền lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương cùng lo nghĩ v ậ hạ biên cương cấp báo một vị người khoác áo giáp tướng quân quỳ g i ạ xuống lý hiên trước mặt hai tay trình lên một phong dính đầy vết máu chiến báo lý hiên hít sâu một hơi từ từ mở ra chỉ báo chữ đều làm máu và lửa vết tích lông mày của hắn khó chặt trong lòng dâng lên một cô không cách nào nói do phẫn nộ cùng đau thương chuyên lệnh xuống c h ấ m muốn ngự giá thân trinh lý hiên thanh âm kiên định mà hữu lực p h ả n phất một cố lực lượng vô hình trong hoàng cung q u a n quẩn nhưng mà quyết định của hắn cũng không đạt được ủng hộ của mọi người q u y ề n thân bọn họ nhao nhao ra mặt cản trở lấy đủ loại lý do ý đồ thuyết phục lý hiên từ bỏ thân trinh suy nghĩ nhưng lý hiên trong lòng rõ ràng đây là hắn làm hoàng đế trách nhiệm cũng là hắn đối với mảnh đất này cùng nhân dân hứa hẹn tại ngự thư lý hiên hết ngày dài lại đem tâu nghiên cứu binh thư bày ra chiến lược. Hắn biết, nếu muốn thắng hắn đến trận chiến tranh này chỉ dựa vào dũng khí là không đủ còn cần trí tuệ cùng sách lược rốt c ụ c tại một cái sáng sớm lý hiên xuất lĩnh lấy trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p đại quân bước lên thân t r i n h t r i lộ trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai mong đợi cũng tràn đầy đối với vị chi sợ hãi nhưng vô luận như thế nào hắn đều đã chuẩn bị kỹ cảng vì đại càn đế quốc vì con dân của hắn hắn đem không t i ế c bất cứ giá nào tên ăn mày đại hiệp tại một cái tên là đại vũ lịch sử vô căn cứ triều đại thiên hạ phân tranh anh hùng xuất hiện lớp, lớp. trong loạn thế này có một cái tên là tiểu khất tên ăn mày hắn người không có đồng nào lại tâm hoại thiên h mơ ước trở thành một tên đại hiệp vì bách tính trừ bão an dân tiểu khất sinh hoạt tại kinh thành trong một cái góc mỗi ngày dựa vào ăn xin mà sống hắn mặc dù sinh hoạt bần hàn nhưng tính cách kiên cường tâm hoài chính nghĩa một ngày tiểu khất tại đầu đường mắt thấy ác bá ước hiếp bách tính c h ẳ n g cảnh trong lòng tức giận không thôi lại bất lực một khắc này hắn hạ quyết tâm muốn luyện liền một thân võ nghệ tốt trở thành một tên chân chính đại hiệp tiểu khất bắt đầu ở kinh thành tìm kiếm khắp nơi cao nhân bái sư học nghệ hắn trải qua thiên tân và khổ rốt cục tại một nhà cụ nát trong miếu thờ tìm được một cái ẩn cư lão võ sư lao võ sư nhìn ra tiểu khất quyết tâm cùng nghị lực quyết định thu hắn làm đồ từ đây tiểu khất bắt đầu gian khổ võ thuật huấn luyện ngay qua ngày năm qua năm tiểu khất tại lao võ sư chỉ đạo bên d ư ớ i khổ luyện võ nghệ rốt cuộc luyện thành một thân tốt bản lĩnh h ắ n tinh thông đao thương kiếm kích còn am hiểu khinh công cùng am khí tại sư phụ dạy bảo bên d ư ớ i tiểu khất còn học tập binh pháp thao lược vì tương lai kiếp sống giang hồ đặt xuống cơ sở vững chắc học thanh đằng sau tiểu khất cáo biệt sư phụ bắt đầu hắn đại hiệp kiếp sống tay hắn cầm một thanh cũ nát h i ế t kiếm người mặc một bộ trường sang màu xanh hành tẩu trên giang trợ giúp rất nhiều thụ lấn ép bách tính chừng ác dương thiện trở thành trong lòng mọi người anh hùng nhưng mà giang hồ h i ể m ác anh hùng nhiều gặp chắc trở tiểu khất lành nghề hiệp trượng nghĩa trong quá trình cũng a o nộ g rất nhiều cường địch cùng h i ể m cảnh nhưng hắn từ đầu đến cuối thủ vững chính nghĩa tri tâm dũng cảm tiến tới tại một lần cùng thế lực đỏ sức bên trong tiểu khất thân chịu trọng thương nhưng hắn y nguyên ngoan cường mà chiến thắng đối thủ vì bách tính tranh thủ đến một k i a an bình tiểu khất sự tích trên giang hồ truyền tụ ra tên của hắn trở thành chính nghĩa đại danh tử càng ngày càng nhiều anh hùng hào kiệt gia nhập vào hắn hàng ngũ cộng đồng vì thiên hạ bách tính an bình mà c bọn hắn hợp thành một c h i cường đại nghĩa quân cùng thế lực triển khai sinh tử đỏ sức tại trận này ầm ầm sóng dậy trong chiến tranh tiểu khất phát huy ra trí tuệ của hắn cùng dũng khí dẫn đầu nghĩa quân đánh nhiều thắng nhiều bọn hắn đánh bại thế lực vì thiên hạ bách tính mang đến hòa bình cùng an bình tiểu khất cũng bởi vậy trở thành trong lòng mọi người đại hiệp tên của hắn bị vĩnh viễn ghi khắc tại trong dòng chảy lịch sử tại tiểu khất dẫn đầu xuống nghĩa quân không ngừng phát triển lớn mạnh trở thành triều đình một cố lực lượng trọng yếu tiểu khất cũng bị triều đình bổ nhiệm làm tướng quân phụ trách thủ vệ biên cương bảo vệ quốc gia an bình hắn dùng hành động của mình đã nhưng mà i n h cho x u ấ thiên t â n bần hàn hạ sự tình luôn luôn khó mà đón trước tại biên cương thủ vệ bên trong tiểu khất tao nộ một trận trước nay chưa có đại chiến đối mặt cường đại địch quốc s ầ m l ớ n tiểu khất không sợ hai chút nào tự mình nắm giữ ân x o á y xuất trinh hắn bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm dẫn đầu các tướng sĩ anh dũng giết địch bảo vệ quốc gia lãnh thổ cùng bách tính an bình sau khi chiến đấu tiểu khất bị triều đình phong làm hộ quốc đại tướng quân được hưởng cực cao vinh dự cùng địa vị nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn ngược lại càng thêm khiêm tốn cùng địa thấp hắn biết rõ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh tiếp tục vì quốc gia phồn mình cùng bách tính phúc lợi mà cố gắng tại tiểu khất lúc tuổi già hắn từ đi chức a n về tới chính mình đã từng sinh hoạt nơi hẻo lánh kia hắn y nguyên duy trì tên ăn mày một mạc sinh hoạt cùng dân chúng cùng một chỗ chia sẻ lấy sinh hoạt h ỉ nộ ai ô hắn dùng hành động của mình nói cho thế nhân anh hùng không hỏi xuất xứ chỉ cần có một viên chính nghĩa tri tâm liền có thể trở thành trong lòng mọi người đại hiệp tiểu khất cố sự tại đại vũ triều đại truyền tụng trăm ngàn năm trở thành một bộ kinh điển truyền kỳ chính nghĩa của hắn tinh thần cùng anh dũng sự tích khích lệ vô số người đến sau để bọn hắn dũng cảm truy cầu giấc ngộng của mình vì thiên hạ bách tính an bình mà nỗ lực binh bác mà tiểu khất danh tự cũng đã trở thành trong lịch sử vĩnh hằng truyền kỳ tiêu đề xuyên qua tri g ã tính thất tỉnh bộ lạc lãnh tụ tại một lần đột nhiên xuất hiện lôi điện đan sen bên trong hiện đại thanh niên lâm hạo ngoài ý muốn xuyên qua đến một cái nguyên thủy bộ lạc thúy cốc bộ lạc những người ở nơi này sinh hoạt đơn giản lấy đi săn cùng thu thập mà sống cùng ngoại giới ngăn cách bảo lưu lấy nguyên thủy nhất cách sống lâm hạo phát hiện chính mình đưa thân vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ nhất định phải cấp tốc thích ứng cũng tìm tới đạo sinh tồn thúy cốc bộ lạc sinh hoạt mặc dù gian khổ nhưng lâm hạo bằng vào hiện đại tri thức dần dần thắng được tộc nhân tín nhiệm hắn dạy cho bọn hắn như thế nào càng hữu hiệu đi săn trồng trọn thậm chí dẫn vào giản dị nông nghiệp kỹ thuật khiến cho bộ l lâm hạo còn lợi dụng chính mình kiến thức y học trợ giúp tộc nhân trị liệu t ậ t bệnh cải thiện bọn hắn khỏe mạnh tình huống tại cùng bộ lạc trưởng l á o kết giao bên trong lâm hạo hiểu rõ đến thúy cốc bộ lạc cùng lân cận đối địch bộ lạc trưởng kỳ tồn tại ma sát vì bảo hộ tộc nhân hắn bắt đầu bày ra như thế nào thống nhất bộ lạc chống cự ngoại địch hắn xảo diệu lợi dụng bộ lạc ở giữa mâu thuẫn từng bước thành lập chính mình hy vọng cuối cùng được đề cử là bộ lạc thủ lĩnh làm thủ lĩnh lâm hạo không chỉ có quan tâm bộ lạc sinh tồn và phát triển chú trọng hơn văn hóa truyền thự hắn cổ vũ tộc nhân giữ lại cùng phát triển chính mình truyền thống văn hóa đồng thời hấp thu ngoại giới ưu tú nguyên tố đẩy mạnh bộ lạc văn hóa phồn vinh tại dưới sự hướng dẫn của hắn thúy cốc bộ lạc dần dần trở thành xung quanh trong bộ lạc người nổi bật nhưng mà hòa bình thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu một ngày thúy cốc bộ lạc bị một chi từ bên ngoài đến quân đội tập kích đối mặt địch nhân cường đại lâm hạo không có lựa chọn trốn tránh mà là dũng cảm đứng ra dẫn đầu tộc nhân chống cự hắn lợi dụng trí tuệ của mình chế định kín đáo phòng ngự kế hoạch cuối cùng thành công đánh lui địch nhân tràng thắng lợi này để thúy cốc bộ lạc danh tiếng vang xa cũng làm cho lâm hạo tại, tại thắng lợi trong vui sướng lâm hạo ý thức được muốn để thúy cốc bộ lạc chân chính phồn vinh hương thịnh nhất định phải cùng ngoại giới thành lập hưu hảo quan hệ thế là hắn bắt đầu tích cực tìm kiếm cùng với những cái khác bộ lạc giao lưu cùng hợp tác thông qua mậu dịch và văn hóa giao lưu chạm vào bộ lạc ở giữa chung sống hòa bình thúy cốc bộ lạc dần dần trở thành xung quanh trong bộ lạc đầu mối then chốt hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến đây giao lưu cùng mậu dịch tại lâm hạo lãnh đạo bên dưới thúy cốc bộ lạc đã trải qua từ nguyên thủy đến văn minh thuế biến bọn hắn không gần như chỉ ở trên vật chất lấy được tiến bộ cực lớn càng ở trên tinh thần thực hiện thăng hoa lâm Tiêu giá tính chương i tâm, thủ bộ lạc cường rất nhanh m hiểm ý thức được muốn tại trong bộ lạc này đặt chân nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình hắn lợi dụng hiện đại tri thức trợ giúp bộ lạc cải tiến đi săn ký xảo để cao thức ăn thu hoạch hiệu suất hắn còn dạy sẽ bộ lạc thành viên như thế nào chế tác dụng cụ đơn sơ như đá khí cùng đồ gỗ những công cụ này để cao thật lớn chất lượng cuộc sống của bọn hắn tại cùng bộ lạc trưởng lao kết giao bên trong t r ư ơ n g cường cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng quyết sách năng lực hắn thành công đ i ề u giải trong bộ lạc bộ tranh chấp giữ gìn bộ lạc hài hòa hắn còn dẫn đầu bộ lạc thành viên chống cự một lần từ bên ngoài đến bộ lạc tập kích bảo vệ gia viên những thành t i ệ u này để hắn tại trong bộ lạc thắng được rộng khắp tôn trọng cùng tín nhiệm làm thủ lĩnh chư cường không chỉ có quan tâm bộ lạc sinh tồn và phát triển chú trọng hơn văn hóa truyền thừa h ắ n cổ vũ bộ lạc đồng thời hấp thu ngoại giới ưu tú nguyên tố đẩy mạnh bộ lạc văn hóa phồn vinh tại dưới sự lãnh đạo của hắn ảnh lang bộ lạc văn hóa trở nên càng thêm muôn màu m u ô n mẻ nhưng mà trương cường cũng gặp phải khiêu chiến thật lớn hắn nhất định phải dẫn đầu bộ lạc thích h ớ n g không ngừng biến hóa hoàn cảnh ứng đối thiên thai cùng tài nguyên thiếu vấn đề hắn còn cần cùng với những cái khác bộ lạc thành lập hữu hảo quan hệ tránh cho xung đột cùng chiến tranh những n à y khiêu chiến để hắn không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ tại trương cường lãnh đạo bên giới ảnh lang bộ lạc dần dần phát triển lớn mạnh bọn hắn không gần như chỉ ở trên vật chất lấy được tiến bộ cực lớn cực t r ư ơ n g cường cùng trong bộ lạc nữ chiến sĩ l ệ nạ tình cảm cũng ngày càng thâm hậu hai người cộng đồng là bộ lạc tương lai nỗ lực chương 477, ngắn cố sự 21, t chương 477, ngắn cố sự 21. i giang hồ lùn cỏ c 1 loạn thế sơ hiện phong vân biến ảo giang hồ luôn luôn tràn đầy bất ngờ cùng ngạc nhiên trong loạn thế này một cái không có danh tiếng gì lùn có anh hùng l ạ n g y ê n bộc lộ tài năng hắn tên là lý vân phi xuất thân bần hàn lại có được một thân bất phảm võ nghệ cùng một viên nhiệt huyết tâm lý vân phi từ nhỏ đi theo trong thôn láo thợ săn học tập võ nghệ ngày qua ngày khổ luyện khiến cho thân thủ của hắn ngày càng mạnh mẽ Nhưng một à trong thế, đất rụt lòng anh hùng không giấu mặt ngày này dưới núi không lớn thôn trang đột nhiên bị sơn tặc tập kích lý vân phi nghe hỏi sau không chút do dự đứng ra dẫn đầu trong thôn tráng đinh cùng sơn tặc triển khai một trận kịch chiến hắn thân thủ nhanh nhẹn chiêu thức sắp bén rất nhanh liền đem mấy tên sơn tặc đánh ngã trên mặt đất tại dưới sự hướng dẫn của hắn các thôn dân cùng anh dũng chống cự cuối cùng đem sơn tặc đánh lui trận chiến này để lý vân phi danh tự trên giang hồ truyền ra hắn anh dũng sự tích truyền k h ắ phụ cận thôn trang mọi người đều biết có một cái tên là lý vân phi lồn cỏ anh hùng h dần dần ắ một này g lý vân phi ở trong núi hái thuốc lúc ngoài ý muốn cứu một vị bản thân bị trọng thương giang hồ hiệp sĩ vị này hiệp sĩ tên là lục vô song là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây kiếm khách hắn cảm kích lý vân phi ân cứu mạng quyết định truyền thụ cho hắn một môn tuyệt học vô song kiếm pháp Lý Vân phi thiên Phi phú dị b ẩ một r ngày i kiếm môn n pháp Hán nghệ cao trên bước, t giang hồ truyền ra tin tức một đám tiếng xấu rõ ràng đạo tặc kế hoạch tại một chỗ hiểm yếu tri địa cướp bóc thương đội lý văn phi nghe hỏi sau lập tức tổ chức một c h i nghĩa quân quyết định tiến về chặn đường những đạo tặc này trải qua một phen kịch chiến lý vân phi bằng vào vô song kiếm pháp đem đạo tặc từng cái đánh bại thương đội có thể an toàn thông qua mà lý vân phi thanh danh cũng lần nữa truyền khắp giang hồ mọi người đều biết có một cái tên là lý vân phi anh hùng hắn dùng chính mình võ nghệ cùng dũng khí bảo vệ giang hồ chính nghĩa c 4 giang hồ truyền thuyết theo lý vân phi sự tích trên giang hồ càng truyền càng xa hắn dần dần trở thành một cái truyền kỳ giống như tồn tại mọi người ca tụng hắn anh dũng sự tích đem hắn cùng cổ đại hiệp sĩ đánh đồng nhưng mà lý vân phi cũng không vì vậy mà đắc h c năm biết do giang hồ truyền kỳ thời gian thấm phát lý vân phi trên giang hồ thanh danh càng ngày càng vang dội sự tích của hắn bị tập kết cố sự tại quan trà cùng trong tiệu lâu truyền xướng mọi người đều lấy hắn làm gương hướng tới trở thành giống như hắn anh hùng nhưng mà giang hồ luôn luôn tràn đầy bất ngờ cùng biến số ngay tại lý vân phi hưởng thụ lấy phần bình quang này cùng an bình lúc một trận đột nhiên xuất hiện nguy cơ phá vỡ phần này bình tĩnh một cỗ thế lực thần bí lặng lẽ vùng lên bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn mục đích không rõ lý vân phi ý thức được cỗ thế lực này tính nguy hiểm quyết định tự mình tiến về điều tra trải qua một phen chắc trở lý vân phi rốt cục mở ra cỗ thế lực này trên diện mục nguyên lai、like、bọn hắn là một đám việc gác bất tận đ c đồ ý đồ lợi dụng trên giang hồ phân tranh cùng hỗi loạn vì chính mình dành tư lợi lý vân phi nghĩa vô phản cố đ q u y ế tại xa xôi cổ đại có một cái bị dây núi vây quanh thôn trăng nhỏ tên là thanh thạch thôn nơi này thổ địa căn cối sinh hoạt gian khổ nhưng các thôn dân cần cụ thiện lương hòa thuận chung sống tại thanh thạch thôn bên trong có một cái tên là lý thiết nhu g tuổi trẻ nồng dân hắn dáng người khôi ngô lực lớn vô cùng tính cách càng là cương trực công chính lý thiết nhu g thở nhỏ liền đi theo phụ thân chồng trọt ruộng đồng mặc dù sinh hoạt khắc khổ nhưng hắn từ trước tới giờ không phàn nàn hắn biết rõ chỉ có vất vả cần cù mồ hôi mới có thể đổi lấy bội thu vui sướng nhưng mà vận mệnh tựa hồ cũng không chiếu cố cái này cần cù người trẻ tuổi có một năm thôn tao nộ trăm năm khó gặp nạn hạt hán hoa màu không thu hoạch được một hạt nào các thôn dân lâm vào tuyển cảnh lý thiết nhu nhìn xem các hương thân đói khổ lạnh leo dáng vẻ trong lòng tràn đầy vô tận bi thống h á n thể nhất định phải tìm tới một đầu đường ra để các hương thân được sống cuộc sống tốt thế là hắn dứt khoát rời đi thôn trang bước lên tìm kiếm sinh lộ hành trình tại dài giằng giặc đang đi đường lý thiết như trải qua thiên tân vạc hộ rốt cục đi tới một cái tên là bích thủy đ ả o thần bí chi điệm nơi này sơn thanh thủy tú sản vật phong phú là một cái như thế ngoại đ ả o nguyên tồn tại lý thiết như quyết định ở chỗ này định cư lại học tập võ nghệ thể phách hắn ban ngày trồng trọt ruộng đồng ban đêm thì khắc h ộ luyện tập kiếm pháp ngay qua ngày năm qua năm lý thiết như kiếm pháp ngày t r ạ n thể phách cũng càng phát ra đồng thời hắn cũng làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ luyện tập võ nghệ cộng đồng nghiên cứu thảo luận võ học chi đạo tại quãng thời gian này bên trong lý thiết như không chỉ có tăng lên thực lực của mình còn nuôi dưỡng một viên dũng cảm chính nghĩa tâm có một ngày lý thiết như nghe nói phụ cận sơn tặc ức hiếp bất tính việc ác bất tận trong lòng của hắn đ oán giận không thôi quyết định dẫn đầu các bằng hữu cùng một chỗ vì dân trừ hại bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu đi đường rốt cuộc tìm được sơn tặc chỗ â thân tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong lý thiết như bằng vào cao siêu kiếm pháp chém giết sơn tặc thủ lĩnh giải cứu bị bắt cóc tràng thắng lợi này để lý thiết nhu danh tiếng văn xa phụ cận các hương thân đều biết hắn anh dũng sự tích bọn hắn nhao nhao đến đây b á i phỏng cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn lý thiết nhu trong lòng mùi mùi mai thôi hắn biết rõ sứ mạng của mình đã hoàn thành là thời điểm trở lại thanh thạch thôn dẫn đầu các hương thân cộng đồng khai sáng tương lai tốt đẹp thế là lý thiết nhu cáo biệt bích thủy đào các bằng h ư u bước lên hồi hương hành trình khi hắn trở lại thanh thạch thốt lúc cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi lệ nóng d a n h trọng các hương thân đã dựng lên mới pháo khai khẩn càng nhiều thủ địa sinh hoạt có biến hóa nghiêng trời lệ đây hết thể đều không thể rời bỏ các hương thân vất v à cần cù cố gắng hắn quyết định đem chính mình sở học đoạt được truyền thụ cho các hương thân để bọn hắn cũng có thể nắm giữ võ nghệ bảo vệ gia viên tại dưới sự hướng dẫn của hắn thanh thạch thôn các thôn dân bắt đầu học tập kiếm pháp thể phách bọn hắn ban ngày cần mẫn khổ nhọc ban đêm thì luyện tập võ nghệ sinh hoạt trở nên phong phú mà có ý nghĩa tại lý thiết nhu dẫn đầu xuống thanh thạch thôn dần dần phát triển thành một cái phồn vinh thịnh vượng thôn trang các hương thân sinh hoạt trình độ được tăng cao cực nhiều bọn hắn cảm kích không thôi đem lý thiết nhu coi là trong lòng anh hùng mà lý thiết nhu cũng từ đầu đến cuối không quên sơ tâm từ đầu đến cuối thủ v ữ n g lấy tín n i ệ m của mình cùng sứ mệnh là các hương thân hạnh phúc mà cố gắng phấn đấu cố sự này truyền khắp bốn phương tám hướng trở thành một đời lại một đời trong lòng người truyền kỳ mà lý thiết nhu danh tự cũng đã trở thành d u n g cảm chính nghĩa đại danh tự sự tích của hắn khích lệ vô số mọi người để bọn hắn tin tưởng mình cũng có thể sáng tạo thuộc về mình huy hoàng nhân sinh đại khái tại cổ đại một cái tên là thiết lô chấn địa phương sinh hoạt một cái tên là lý thiết tuổi trẻ thợ rèn hắn mặc dù xuất thân bần hàn nhưng trời sinh thần lực đối rèn sắt chi thuật có khác hẳn với thường nhân thiên phú và nhiệt tình một ngày thiết lô c h ấ n gặp một đám ác bá t ẩ y sạch lý thiết đang bảo vệ hương thân trong quá trình phát hiện ngoài ý muốn chính mình thiết truy vậy mà ẩn chứa thần bí võ hiệp nội lực vì bảo vệ gia viên hắn quyết tâm đ ạ p vào học tập võ hiệp chi lộ lấy thiết truy làm vũ khí rèn luyện thể xác tinh thần trải qua gặp chắc trở rốt cục trở thành một tên uy chấn tứ phương thợ rèn anh hùng hắn không chỉ có dùng tinh xảo rèn sắc kỹ nghệ chế tạo ra vô số thần binh lợi khí càng dùng chính mình hiệp nghĩa tri tâm bảo vệ một phương an bình thiết lô trấn mặt trời trói trang trên không đốt thiết truy rơi xuống k i a lửa tung tóe tuổi trẻ thợ rèn lý thiết ướt đấm mồ hôi áo vải lại vẫn là một mặt chuyên chú gõ trong tay khối sắt cơ bắp của hắn theo mỗi một lần vùng truy mà căn g cứng lộ ra dị thường hữu lực bi sắt lại l i ề u mạng như vậy à một vị đi ngang qua đồng hương t r e o g ẹ o nói lý thiết n g ẩ n đầu cười một tiếng lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn không quan trọng nhiều đánh mấy lần cái này sắt thì càng biến chắc đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập phá vỡ tiểu trấn n h i t t n h mấy tên ác bá bộ dáng người xông vào tiệm thợ rèn dẫn đầu là một cái mặt mũi tràn đầy g ữ tận đại hắn hắn nghe nói n g ư ờ i nơi này đánh ra binh khí không sai cho ra đến mấy cái h à n g tốt lý t h i ế t trong lòng căng thẳng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mấy vị da tiểu hiếm đồ vật đều là thép thô chế tạo nào dám tại trước mặt ngài cân song hàng bớt nói nhảm đại h á n không kiên nhẫn phất tay đem tốt nhất đều lấy ra nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí lý t h i ế t âm thầm cắn răng hắn biết những n à y ác b á không phải tới mua đồ mà là đến dọa dẫm bắt trẹn hắn ngắm nhìn một phía trong lòng tính toán rất nhanh về ứng đối ra sao đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào góc tường thanh kia l à bạn hắn nhiều năm trên thiết truy trong mắt lõe lên một tịa kiên định cầm lấy thiết truy nhẹ nhàng v ố t ve thiết truy này mặc dù dung mạo không đáng để ý lại là lý t h i ế t nhiều n ằ m tâm huyết kết tinh mỗi một lần vung truy đều dung nhập hắn mồ hôi cùng tình cảm vị ra này lý t h i ế t dơ lên thiết truy tiểu điểm đ ồ tốt nhất chính là thanh này thiết truy không biết ngài có phải không để mắt đại hán cười lạnh một tiếng một thanh thiết truy ngươi cho rằng ra là rèn sát sao lý t h i ế t lại không nói gì chỉ là nắm chặt thiết truy mắt sáng như l u ố c hắn biết tiếp xuống một khắc sẽ quyết định thiết lô chấn vận mệnh cũng sẽ quyết định vận mệnh của chính hắn tinh thần tri tâm vũ trụ diễn hóa người kỳ huyễn hành trình tại xa x một giới lần h trong có ngoài đ ư ý muốn hắn đạt được một bản thần bí sách ma pháp tinh thần tri tâm quyển sách này công bố tinh cầu diễn hóa bí mật cũng mở ra lý hiên kỷ nguyên hành trình lý hiên bắt đầu học tập trong sách ma pháp tri thức dần dần nắm giữ tinh cầu diễn hóa lực lượng hắn có thể cảm giác tinh cầu nhịp đập dẫn đạo tinh thần năng lượng thậm chí có thể cải biến tinh cầu hình thái lực lượng của hắn hấp dẫn vô số người chú ý cũng đưa tới vô số khiêu chiến tại thăm dò tinh thần đại lục trong quá trình lý hiên làm quen rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hưu cũng tao nộ rất cường đại định nhân hắn cùng các bằng hưu cùng một chỗ chiến thắng thế lực tạ ác bảo vệ gia viên ở trong quá trình này lý hiên không chỉ có tăng lên thực lực của mình cũng thu hoạch chân q ý hữu nghị nhưng mà lý hiên lữ trình cũng không bằng thẳng hắn gặp phải đến từ những tinh cầu khác người khiêu chi tại h chí thần Những khiêu chiến để hắn không ngừng trưởng thành, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định tín nghiệm của mình. ậ m làm còn có lực cũng càng của bí. tín đến trong lượng này ngừng trưởng kiên để từ trụ t sâu vũ một lần cùng sâu trong vũ trụ lực lượng thần bí trong chiến đấu lý hiên cho thấy thực lực kinh người hắn thành công dẫn đạo tinh thần năng lượng đánh bại địch nhân bảo vệ tinh thần đại lục hòa bình tràng thắng lợi này để hắn trở thành vũ trụ chúa t ể cũng làm cho tên của hắn chuyển khắp toàn bộ thế giới huyền huyễn tinh thần bí ngữ tu chân giả kỳ huyền huyễn tại bên mông vô ngần tu trần giới có một cái bị lãng quên nơi hẻo lánh tên là tinh vẫn đại lục nơi này linh khí mỏng manh tu chân giả lác đắc không có mấy sinh hoạt g a n ổ nhưng mà tại mảnh này trên thổ địa căn cối lại ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật thiếu niên cố hiên t h ở nhỏ liền đối với tu chân ôm lấy không gì sánh được hướng tới hắn lập trí muốn trở thành một tên tu chân giả t h a m dò không biết huyền bí truy cầu trường sinh bất lão tại một lần cơ hội vô tình bên trong hắn đạt được một bản cổ lão tu chân bí tịch tinh thần bí ngữ quyền bí tịch này công bố tu chân huyền bí cũng dẫn dắt cố hiên bước lên con đường tu chân cố hiên bắt đầu tu luyện gian khổ hạ tại d ã núi hoang vu bên trong tìm kiếm linh khí lĩnh hội thiên địa phát tắc ở trong quá trình tu luyện hắm làm quen một chút cùng trung trí hướng tu chân giả c ộ không không ở trong quá trình này cố hiên dần dần cho thấy chắc tuyệt thiên phú và lãnh bạo lực trở thành đám người lãnh tụ cố hiên dẫn theo các bằng hữu không ngừng đột phá bản thân tăng thực lực lên bọn hắn thăm dò tinh vấn đại lục mỗi một hẻo lánh tìm kiếm lấy ẩn tàng lính khí nguyên tại một lần thám hiểm bên trong bọn hắn phát hiện một cái bị lãng q u ê n di tích bên trong g ầ n chứa tu chân trí cao pháp môn cố hiên bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí thành công phá giải di tích câu đố thu được trí cao pháp môn truyền thừa tại trí cao pháp môn chỉ dẫn bên dưới cố hiên cùng các bằng hữu của hắn thực lực đạt được bay vọt tính tăng lên bọn hắn không gần như chỉ ở tu chân giới bộc lộ tài năng còn đưa tới tu chân giới cao tầng chú ý một chút nhân vật cao tầng nhìn chúng cố hiên tiềm lực mời hắn gia nhập tu chân giới thế lực đỉnh cấp nhưng mà cố hiên biết rõ sứ mạng của mình hắn cự tuyệt mời tiếp tục thăm dò tu chân huyền bí tại thăm nguyên lai mảnh đất này đã từng là một cái phồn v i n h thế giới tu chân nhưng bởi vì một trận t h a i nạn mà suy bại cố hiên quyết định trọng trấn tinh vẫn đại lục tu chân chi quang để mảnh đất này lần nữa tỏa ra sự sống cố hiên dẫn theo các bằng hữu cùng tu chân giới địch nhân triển khai cực chiến bọn hắn nương tựa theo trí cao pháp môn lực lượng đánh bại địch nhân bảo vệ tinh vẫn đại lục trong trận chiến đấu này cố hiên cho thấy chắc tuyệt lãnh đạo lực cùng sức chiến đấu trở thành tu chân giới anh hùng